q một chương một san đầu người tốt có thể tiến tiệm chúng ta nhìn xem sao đây là một nhà san đầu công ty tần phi đứng tại mình tiểu điểm cổng đối một cái mặt có chút xưng nam nhân nói ta gọi tần phi tần thủy hoàng tần không phải trịnh thu nghị đồng trang cái k i a đàm phi ta là một cái tiểu bật lĩnh cùng người bình thường đồng dạng yêu thích phụ mẫu rời đi sớm lưu lại cho ta một bộ p h ò n g một bút không tệ tiền tiết kiệm giống ta dạng này người vốn phải là trải qua cuộc sống nhàn nhã sau đó liền giống như người bình thường lấy vợ sinh con liền tốt đáng tiếc lao thiên chính là không thể gặp ta tốt nhìn ta sinh hoạt quá thích c h muốn cho ta qua điểm không thư thái sinh hoạt thế là ta xuyên、qua. nói xuyên qua ta cái này đ ầ y mình chính là lửa làm một còn tính là tương đối chạch người mà nói mỗi ngày tan sở về sau duy nhất yêu thích có lẽ cũng chỉ có phim truyền hình gần nhất một bộ gọi là bãi săn phim truyền hình nóng nảy màn huynh quang làm hồ ca không t h â m niên mê điện ảnh ta yêu bộ này phim truyền hình ta tầm về đến nhà về sau chuyện làm thứ nhất dĩ nhiên chính là nhìn bộ này phim truyền hình đổi mới bắt đầu một cây đao treo máy thành t ổ hảo trên máy vi tính phát hình độc sữa quảng cáo để tần phi rất khó chịu bất quá làm một tiểu bạch lĩnh tới nói ta nguyện ý hoa mười lăm khối đi mua bao thuốc nhưng lại không nguyện ý hoa mười lăm khối tiền đến mạo x ư vip đành phải bất đắc dĩ lựa chọn nhìn đồ lầu. tự nhiên dạng này đọc sữa quảng cáo cũng thành mình mỗi ngày môn bắt buộc bất quá mình cũng đã quen tối đa cũng chính là đem những n à y quảng cáo từ không sót một chữ học thuộc mà thôi nhưng quảng cáo có thể tiếp nhận nhưng nhìn cái quảng cáo xuyên qua chỉ sợ cũng liền không có người nào đi ngày đó mình giống thường ngày mở ra trang w p b quen thuộc quảng cáo quen thuộc quảng cáo từ quen thuộc tràng cảnh cũng không để cho mình cảm thấy có cái gì không giống có lẽ duy nhất không giống chính là chưa từng có điểm qua những n à y phá quảng cáo ta ai biết ngày đó mình không cẩn thận liền điểm một cái cái trò chơi này sau đó liền xuyên qua dạng này xuyên qua tần phi cũng là cảm thấy đủ rồi mấu chốt là mình xuyên qua cùng cái này quảng cáo có cọng lông quan hệ à? vì sao lại là cái này quảng cáo để cho mình xuyên v ề rồi cái này lại không phải cái gì treo máy đánh quái trò chơi có được hay không tốt xấu cũng cho ta nhìn xem bãi săn ở trong nữ thần của ta tại xuyên qua có được hay không à? đáng tiếc t ầ n phi là không nhìn thấy trịnh thu đông cùng roi người sau cùng kết cục ta rất hối hận nếu là lao thiên lại cho ta một cơ hội ta nhất định sẽ không loạn điểm cái này phá trò chơi nếu là nhất định phải đối với chuyện như thế này thêm một cái bảo hiểm ta nguyện ý dùng một gói thuốc lá đổi một cái vip đến xem phim truyền hình dựa theo kịch bản cơ bản xu thế người xuyên việt mặc kệ là đi vào cái gì thế giới chắc chắn sẽ có mình kim thủ chỉ, tỉ như vượt mức quy định khoa học kỹ thuật đại não tỉ như thân thế lai lịch không tầm t h ư ờ n g lại tỉ như gần nhất r ấ t hỏa hệ thống xuyên việt lưu ừ m ta sau khi xuyên việt ta có được một nhà mình săn đầu công ty đồng thời tại này nhà công ty bên trong có được ta một cái tiểu bạch lĩnh cả một đời đều không thể với tới chức vị ceo đồng thời kiêm nhiệm nhà này săn đầu công ty cờ ho cờ tờ ho cho cờ cờ mờ cờ cao cn -no, ho cờ cờ lo chở nhiều cái chức vị trọng yếu nói t r ắ n g ra là chính là ta một người săn đầu công ty là một nhà thành lập tại thế giới khác công ty vậy cái này công ty tự nhiên là cao đại thượng là một cái có được hệ thống tiền cảnh đánh tốt nếu là có thể đưa ra thị trường làm sao cũng phải không thể so với chim cánh cụt yếu không phải cho nên tình nhân sẽ có thư ký sẽ có tự nhiên một cái bên trên phòng hạ phòng bếp lao bản nương cũng sẽ có săn đầu t h á t thống một cái độc lập với không gian thời gian hệ thống công ty Bản công ty cung cấp ty hệ thống t h n kinh tế ố chỉ h có thể dùng cho hệ thống thương thành tiêu phí kinh tế tại hệ thống ở trong có thể mua sắm tùy ý vật phẩm hệ thống thương thành đến từ vũ trụ siêu cấp thương thành chỉ cần ngươi có tiền ngươi có thể tại trong thương trường mua được bất luận cái gì ngươi muốn mua được đồ vật điều kiện tiên quyết là ngươi có tiền có được hệ thống không thể nghi ngờ là đến từ thế giới khác tốt nhất sinh tồn thủ đoạn đồng thời cũng là đại đa số người xuyên việt cơ bản phối trí cưới bạch phú mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong cũng không xa nhưng đây cũng là có đại tiền đề dù sao nhiều như vậy hệ thống nhưng không có một cái hệ thống là cung cấp một ngày ba bữa cái này phục vụ thế là một thân một mình đi vào thế giới này tần phi b ị kịch đi vào thế giới này ba ngày tần phi cũng đã đói bụng ba ngày tần phi rất rõ ràng muốn ở cái thế giới này sinh hoạt mình cũng không thể bạc đ á i bụng của mình thế là xưa nay không cảm thấy mình ra mặt d à y tần phi bắt đầu ra mặt d à y có thể còn sống dù sao cũng so chết đói mạnh không phải mặc kệ là mượn cũng tốt vẫn là phải cơm tần phi tất cả đều thử qua thế nhưng là tần phi y nguyên đói bụng ba ngày bụng không phải người của thế giới này quá vô tình cũng không phải tần phi quá già mồm mà là tốc chủ là một nhà công ty lớn l ắ o bản cũng là độc nhất vô nhị l ắ o bản n g ư ờ i có thể có đủ loại lịch luyện nhưng là cảm thấy không thể làm ra như thế có hại n g ư ờ i tôn nghiêm sự tình ra như không phải thông qua bình thường giao dịch lấy được đồ ăn hệ thống thưởng cho thu vệ thế là khổ cực sinh hoạt như cũ tại tiếp tục nhưng là mệt nhọc bụng nhỏ vẫn như cũ mệt nhọc thăng thêm m ạ i thanh mãi khi c h ó con đứng tại săn đầu nhỏ trong tiệm đề u không ngừng thúc giục tần phi bởi vì nhỏ xưa chó cũng là ba ngày không có ăn cơm tần phi thật rất bất đắc dĩ làm tương lai săn đầu tập đoàn đại bốt vốn nên mỹ nữ vật quanh dơ c h ả m h y ề n du tẩu tại các lớn vũ hội bên trên hiện tại thế mà muốn vì bụng của mình mà sống không chỉ có muốn vì bụng của mình mà sống còn muốn vì một con chó một con mèo một con rùa đen mà sống đúng vậy đi vào thế giới này dựa theo bình thường xáo lộ tần phi đương nhiên thu được tân thủ b á thưởng không sai chính là cái này ba con động vật trước mặt kệ cái này ba con động vật có dạng gì năng lực bây giờ tại tần phi trong mắt chính là ba tấm m i ệ n g ự a ngẫm lại cũng là say lòng người mình lại vì ba con động vật mà sống mà cố gắng còn sống mục tiêu dĩ nhiên chính là làm thành một đơn sinh ý có thứ nhất đơn sinh ý cái này kim tệ tự nhiên là có tiền cơm cũng là có ừ m thư ký tình nhân cái gì tự nhiên cũng sẽ không xa nhưng ba ngày đi qua tần phi sửng sốt không có làm thành một đơn sinh ý không phải tần phi không đủ cố gắng chỉ là không biết nên làm sao tìm kiếm chính hắn thứ nhất đơn sinh ý vừa nghĩ tới mình đói bụng ba ngày bụng tần phi liền nghĩ đến cái k i a hố cha quảng cáo khiến cho mình bây giờ nhìn cái gì đều là một bát mì ăn liền thật sự là ứng câu kia bắt đầu một cây đao treo máy thành ngu đần bắt đầu một con chó bên bờ vực đi hiện tại tần phi còn kém nhảy v á c đá q u y một chương hai mập mạp đồ đ ầ n chương k hai ô n g h mập mạp đồ đ ầ n săn đầu công ty săn ai đầu tha sao một đại hán mặt đen lên một bộ ngươi không hảo hảo nói chuyện ta liền động thủ biểu lộ vừa nhìn liền biết người này vừa rồi thụ người khắc khí dĩ nhiên không phải tần phi mặt rất đen đây không phải cái thứ nhất đối với hắn như vậy người nói lời này Săn công đầu ty cái cái lời thế giải thích này quá chuyên nghiệp đơn giản tới nói chính là ngươi nếu là có thể ra được tiền ta có thể giúp ngươi tìm tới loại kia nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì người trong ba ngày tần phi cũng không phải không có một chút thu hoạch chí ít hắn bây giờ nhìn người kỹ thuật cũng không tệ trước mắt đại hán này mặc một mặc dù không tính là hoa lệ thế nhưng là cái này chất liệu cũng không tính c h ê n lệ xem xét chính là một cái có chút phong phú kẻ có tiền người này đi đường mang gió một mặt s ắ c khí trên mặt còn rõ ràng có một khối màu xanh tím nói rõ người này vừa rồi nhất định cùng người từng có ma sát hiện tại người này nhất định cần một cái người có thực lực giúp hắn báo thủ ta hiểu được nói trắng ra là chính là cùng sát thủ lâu không sai bị lắm chỉ cần có tiền mặc kệ là tìm người vẫn là giết người thậm chí bất cứ chuyện gì đều có thể giúp ngươi làm được đại hán có chút hiểu được nhẹ gật đầu bất quá trong lòng cũng là không thể nào tin được nào có sát thủ lâu bên trên đường cái trực tiếp kéo người liền giới thiệu hơn phân nửa chính là một cái lừa gạt ừ mừng thần phi cười khổ gật đầu một cái hắn còn có thể nói cái gì san đầu công ty không biết so sát thủ lâu cao đại thượng nhiều ít đương nhiên thần phi cũng là không có nhiều so đo hiện tại chỉ cần có thể đem thứ nhất đơn sinh ý làm thành ngươi liền nói c h â u bay trên trời đều được vừa vặn thành đông tiền không dễ đem t a đánh cho ngươi một n g â n tệ ta cũng không cần cầu ngươi đem hắn g i ế t đi chỉ cần đem hắn đánh cho một trận liền tốt t r ẳ n g hắn lấy ra một mân tệ nhìn thấy cái này mai ngân tệ tần phi nước bọt đều chạy xuống một viên ngân tệ có thể làm cho hắn trong thành sinh hoạt một năm bất quá làm sao không hài lòng trông thấy tần phi không có tiếp t r ẳ n g hắn lập tức liền đem cái này mai ngân tệ thu vào ngay cả một viên ngân tệ đều không tiếp tuyệt đối không phải cái gì sát thủ lâu người vừa nhìn liền biết là lừa đảo quả nhiên ta còn là rất cơ t r í t r ẳ n g hắn một mặt đất chí cái kia lúc đầu ta là không muốn nói bất quá nhìn ngươi dạng này thành tâm thành ý hỏi ta còn là điểm trực bạch nói cho ngươi đi bốn điểm thấp nhất tiêu phí đều là một cái kim tệ ngay cái này một ngân tệ không đủ a thần phi một mặt hai toán gặp lại một ngân tệ đều không đủ phải biết một ngân tệ trong thành đầy đủ một người bình thường cuộc sống gia đình sống một tháng nếu không phải vừa rồi xúc động chính mình mới sẽ không xuất ra một ngân tệ còn tốt tần phi không có tiếp không phải hắn liền hối hận một cái k i m tệ đây chính là tương đương với một năm tiền sinh hoạt ta ai cầm ai ngốc nhìn xem sắp xếp gọn không chút do dự liền rời đi tần phi cũng là không thể làm gì kỳ thật ba ngày này cũng không phải nói hắn không có tìm được khách nhân thế nhưng là những khách nhân kia một khi nghe được cái giá tiền này cũng giống như cái này t r á n hắn một chút xoay người rời đi xem ra ta vẫn là muốn đem mục tiêu của ta khóa chặt ở cấp trên nhân vật lên a nhưng ta hắn meo đi nơi nào tìm tới tầng nhân vật ta nhìn trước mắt đường đi tần phi nước mắt đều nhanh muốn lưu lại vừa rồi cái kia tráng hắn mặc tuyệt đối là tần phi mấy ngày nay gặp qua xuyên người tốt nhất hai người các ngươi đầu heo a đều cùng các ngươi hai cái nói loại chuyện này muốn nhìn mặt các ngươi loạn đả là có ý gì a xong lần này trở về nhất định sẽ bị lão ba đánh chết một tên mập một mặt h ề v ả i từ tần phi bên người đi qua mà bên cạnh hắn đi theo hai cái một g ầ y một tráng gia đình gầy gia đ ì n h trên mặt bị đánh mặt mũi bầm rập mà trắng cái nhà kia đinh mặc dù trên mặt không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng là cũng là mặt mũi tràn đầy vải thấy cảnh này thần phi săn đầu chi hồn trong nháy mắt liền thanh tỉnh theo không biết nơi nào tới kỹ thuật thống kê tại dị thế giới tốt nhất lựa gạt nhất định là mập m ạ n r ồ i dào nhất nhất định là mập m ạ n nhân vật chính bằng hữu tốt nhất nhất định là một tên mập nhìn ra hiện tại trước mắt người này mang theo gia đình m c hoa lệ vừa nhìn liền biết đây là một cái giàu có mập m ạ n hơn nữa còn là một cái có nhu cầu mập mạng c Ú! Thiếu tần phi mặt đau nhức nhưng trên mặt cũng lộ ra cực kỳ thần sắc h ư phấn không sai chính là như vậy có can đảm đánh mặt nam nhân mới là chân nam nhân mới là kẻ có tiền không sai đây chính là ta chờ mong nhiều năm đoan đại đầu lời ấy sai rồi làm một phú nhị đại rơi cái gì kim l ư ớ i bữa loại hình tuyệt đối không phải ngươi p h o n g phạm dù sao kẻ có tiền quá nhiều có tiền đời thứ hai cũng quá nhiều người ta nói không chừng cũng rơi kim l ư ớ i bữa cái đồ chơi này rất xuống cuối cùng liền không đăng giá cho nên ta cho rằng rơi những n à y đồng lưỡi bữa mới là chúng ta đợi thứ hai pháo phạm ân đúng là cái này lý chờ chút ai hắn meo cùng n g ư ơ i nghiên cứu cái này a xéo đi lao tử còn có việc ta nhưng nói cho ngươi tiểu g i a ta hôm nay tâm tình cực độ không tốt nếu là một hồi tiểu g i a ta nổi nóng lên ngay cả chính ta đều sợ mập mạp hướng sau lưng hai người làm cái nháy mắt không sai người tên hôn đản nhanh tránh ra không muốn cản thiếu ra nhà ta con đường không phải không phải không phải ta đi n g ư ơ i ngược lại là động một cái a gầy g i a đinh đẩy một cái ở bên cạnh mẩn người tráng gia đình ân tốt không phải đánh chết ngươi tráng hắn bày ra một bức hung thần ác sát biểu lộ mập mạp hài lòng nhẹ gật đầu đây mới là một cái ăn chơi thiếu gian nên có phong thái mà tần phi thì là một mặt xấu hổ đây là nơi nào tìm đến hai tên dở hơi a bất quá nhìn hiện tại tình huống này rất có cửa a không tệ a không tệ vừa nhìn liền biết cái này gầy gia đình đầu góc linh hoạt cái này tráng gia đình có một cái chức nghiệp tay chân nên có tố chất thân thể bất quá bằng ca vừa nhìn liền biết hai cái này hai hàng gia đình mang cho ngươi tới không ít phiền n ã o đi thần phi một thanh khoác lên bả vai của mập mạp bên trên từ tay của ta khoác lên n g ư ờ i bả vai một khắc này bắt đầu ngươi liền đã tiến vào ta thành công đi săn trong danh sách thần phi mang theo một mặt cười xấu xa nhìn xem mập mạp ta đi. Người là ai、à? Người có biết hay không ta là cảm ó lại nói biết bàn Bàn ai Gọi Lại lại tiếng tới ta ta Ta hay không nghe nghe xong. ca. ca. xong. Ngậy. là c để thấy ngươi nên đổi hai cái gia đình đổi gia đình có khả năng tình huống dưới vẫn là thay cái lao đại đi mập mạp này cũng là một người mới a tần phi nhìn xem mập mạp phản ứng lúc đầu có chút khó khăn thứ nhất đơn sinh ý hiện tại đoán chừng không có cái gì độ khó q một chương ba chỗ làm việc pháp tác sinh tồn chương không ba chỗ làm việc pháp tác sinh tồn đổi gia đình ta cảm thấy ta hai cái này gia đình rất tốt ta ngươi nhìn thông minh lanh lợi lực lớn vô cùng chính là đánh nhau hấu người thiết yếu a mập mạp không hiểu nhìn xem huyền đình chiến người này này tấm sắc mặt nhìn qua cùng những cái này chán ghét thương ra rất giống a thông minh lanh lợi lực lớn vô cùng muốn nói ngươi bên người cái này người gầy lanh lợi ta còn tính là tán thành cái này tráng hán lực lớn vô cùng cũng coi như miễn tưỡng nhưng là muốn đem hai người đặt chung một chỗ m à ha ha t h ầ n phi một mặt khinh thường mấy cái ý tứ a ngươi đây là tại gây sự a mập mạp có chút tức giận vừa rồi mới bị người làm đ ụ hiện tại đang muốn phát tiết tựa hô tên tiểu từ trước mắt này rất phù hợp dạng này tiêu chuẩn a bàn ca Ta t chưa ừ n g gây giận Tân sự, sự ta tình. thấm chỉ là chính đắc chọc Phi h là là luận n mập mạp đã coi âm ý, đã ư là thành công một công nửa, t i ế p x u ố nhìn g dựa t e o hoàn kịch bản đi. Vậy cái có thứ nhất sinh thể hoàn thành. h bản này đơn nên Ngươi n đi, vậy ý ta mới vừa nói bọn hắn không được thời điểm bản ca ngươi rõ ràng khó chịu thân là một cái gia đình không phải hẳn là theo mặt của chủ nhân biến sắc hóa mà thay đổi sao giống lúc này thân là gia đình hắn nên nghĩa chính ngôn từ đứng ra đôi ta thế nhưng là ngươi nhìn hắn có phản ứng sao tần phi chỉ chỉ hiện tại vẫn là một đầu tre gầy yếu gia đình cho nên ta nói hắn lanh lợi vẫn được về phần thông minh mà không dám nói còn có cái này chẳng hạn vừa nhìn liền biết là bản ca ngươi tìm đến chuyên nghiệp tay chân mặc kệ lúc nào một cái chuyên nghiệp tay chân nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ bọn hắn chủ nhân ngươi nhìn ta hiện tại cũng khoác lên trên vai của ngươi ngươi nói ta nếu là đối bản ca ngươi có chút cái gì đặc thù ý nghĩ ngươi bây giờ còn có thể chạy sao t ầ n phi làm bộ lộ ra một cái nụ cười bị hồi ngươi ngươi muốn làm gì mập mạp giật mình thật đúng là bị tần phi dọa sợ nghe nói gần nhất trong thành không phải rất an toàn cho nên hắn mới mang theo hai cái gia đình ra thế nhưng là hai cái gia đình thực sự bất tranh khí còn để cho để mập ì mình n nói không chừng sẽ còn h cha của mình cho thu h bị bây bị mất mặt, t giờ đi về của sẽ Bàn à? hoảng ca. Chớ hoảng sợ à? Ta có thể làm gì à? Ta thể sợ l mạp gì thường người người những giản chứng người gia không bình đình à? là làm vào bàn làm này là Ta một ta Ta một sau dựa ca hai chính cái còn chiếu cố. chính việc, chính cái nhiều minh phù hợp. ăn, muốn nói muốn đơn này lời là Mập m quá đối về đó bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hai cái gia đình hắn cũng xác thực cảm thấy hai người kia không quá phù hợp phản ứng chậm không nói còn không có một điểm nhãn lực độc đáo cái này rất để cho người ta thụ thương a đây đã là trong nhà ưu tú nhất gia đình quản gia này ngược lại là một cái rất có năng lực người đáng tiếc à đây chính là phụ thân ta bên người nể trọng nhất người người này mới khó tìm à. mập mạc không chỉ có cảm k h á i nói mà giờ khắp này tần phi cũng lộ ra tơi ư c ư ờ i đại ý cuộc làm ăn này đã thành hơn phân nửa tiếp xuống chính là nhục hí. nhân tài s ắ c thực khó tìm bất quá bản ca ngươi thật đúng là may mắn à. ta trong tiệm gần nhất tới một cái đại huynh đệ tìm việc làm hắn nhưng là nổi danh thông minh lanh lợi đánh nhau vô địch ngay tại tìm cho mình một cái nhà dưới hắn nhưng là nổi danh nhân tại a không biết bản ca có hứng thú hay không a nha làm nửa ngày ngươi là người nha tự a ta phủ thượng không thiếu người gặp lại mập mạp không chút do dự xoay người nói đùa còn tưởng rằng thật sự là gặp được c h i kỷ làm nửa ngày cũng vẫn là một cái thương nhân hơn nữa còn là một cái buồn nôn người nha tử những n à y vô lương người nha tử liền thích tìm một chút nô lệ đến theo thứ tự hàng gái đương ta là đồ đần a aha mập mạp này quả quyết cũng là ngoài tần phi ngoài ý liệu a không phải nói mập mạp đều là nhiều tiền người ngốc sao không được đây chính là mấy ngày nay thấy qua người giàu có nhất nếu là người này lại bị thả đi yên đoán chừng mình chính là sử thượng đệ nhất cái tay cầm hệ thống bị chết đói nam nhân đây đối với ta xuyên qua đại quân tới nói tuyệt đối là nổi bật một bút trở thành vô số sắp người xuyên việt sở thoá khí đối tượng trọng yếu là lao tử tình nguyện bị đánh chết cũng không nguyện ý bị chết đói đã dạng này cũng chỉ có thể ra tuyệt chiêu của ta đại ca đại gia đại bá phụ văn cầu ngươi đ á n g thương đáng thương tại hà đi ta đã ba ngày không có ăn cái gì ngươi là không biết cái khổ của ta a ta bên trên có tám mươi tuổi mẹ già dưới có gào khóc đòi ăn hải tử bọn hắn nếu là lại không ăn cái gì liền muốn chết đói văn cầu ngươi đang thương đáng thương ta đi tần phi một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm mập mặt đùi dạng như vậy thật đúng là giống chuyện như vậy lần này trốn không thoát ta lòng bàn tay đi hoa ha ha thật sao như vậy ta tốt ta ha ha ngươi cho rằng tiểu g i a ta sẽ nói mua sao đ ừ n g ta ngốc ca ta ba tuổi ra hốn mười tuổi thời điểm liền đi ra ngoài thu nợ không sợ nói cho ngươi tiểu g i a ta thấy qua loại này biểu diễn so ngươi xem qua mỹ nữ còn nhiều cùng ta tại cái này chăng có thể đi hay không điểm tâm à? ngươi khóc thời điểm liền không thể chứa chút nước mắt cái gì sao lại nói đừng tới không đến chính là bên trên có tám mươi tuổi l ắ n mẫu gia gia của ta hiện tại cũng hơn một trăm tuổi còn có thể đi đối mặt nghi xuất viện ngươi tám mươi tuổi mẹ già rất lợi hại làm sao cũng phải một trăm hai mươi tuổi đi còn có gào khóc đòi ăn hải t ử đói ba ngày còn có thể sống làm sao cũng phải tám tuổi đi lên đi mập mạp chỉ điểm giang sơn thần phi đều kém chút muốn theo hắn l a lộn không nhìn ra mập mạp này có làm định giá tiềm chất ta a cái kia không có ý tứ không có phát huy tốt lần sau lần sau ta nhất định nói như vậy cảm tạ bản ca cho ta chỉ điểm thần phi ôm quyền lấy đó cảm tạ dễ nói dễ nói về sau muốn diễn kịch nhiều đi theo b ả n g i a ta diễn kịch b ả n ra ta nhất định sẽ chiếu vào ngươi sau đó lại lần quay người mẹ nó thính sai h ô ngươi đàn đối đã này khăn dặn rất khó khăn đối phó, đã này. Vị kia xoay ca. Ngươi có dám một nghe ta là ờ mười i Phi đứng thẳng, cố nén trong lòng kia giác, tiết Ngươi Tần thẳng, trong tháo phần đứng nén lòng lan lộn muốn giác, không lên. cố cố cảm có ra rẽ l kêu đang gọi ta sao mập mạp sắc mặt thần sắc nghiêm một chút chậm d ã i xoay người lại mười phần c h ă m chú nhìn tần phi trước mặt ta ngoại trừ bàn ca kia vĩ nạn thân thể kia dọa người khí thế kia hùng bá sơn hạ ánh mắt kia không có gì sánh kịp nội hàm kia bức người quý khí thiên hạ còn có người có thể làm nổi đẹp trai cái chữ này sao chững chạc đàng hoàng nói vô xỉ như vậy tần phi đều có chút bội phục mình nhớ ngày đó nếu là hắn có thể vô s ỉ như vậy đối với mình tổng thanh tra nói ra mấy câu nói như vậy chỉ sợ kia mười lăm đồng tiền bíp tiền liền không còn làm ộng hiện tại cũng không trở thành đói thành cái dạng này người chính là muốn bị buộc đến tuyệt cảnh mới được ca biết không con người của ta thưởng thức nhất chính là như ngươi loại này nói thật lòng người nói đi ngươi nơi đó có mấy người m u ố n bán thiểu ra ta bao hết nói mập mạc quả nhiên vẫn là trong truyền thuyết mập mạc vốn còn nghĩ muốn nói gì buồn nôn mới có thể nói phục trước mắt người này thế nhưng là không nghĩ tới một câu hồn phi phách tán nói liền thành công đem cái này người khách quen đầu tiên đoạt tới tay Tần tại trong muốn săn Phi. bãi Xem ra muốn tại bãi săn ở trong đi xuống, ngươi phải học vào ô không. sỉ còn có rất nhiều a. chương 4, điếm. Chương nhiều đi. Đến ta trong tiệm chúng oan rất vất hát hát ta tiệm ta kết. Thật vất vả tới một điếm. điếm. Đi. cái đại Quy đầu, A. ký vả l khách hàng,、thần、Phi làm Tần s a có trong h hiện ể từ tại t bỏ cái còn này đơn làm ăn, hiện tại còn sống làm ọ n nhất. g yếu Đi v à t r o tiệm tần phi săn đầu nhỏ cửa hàng ở trong trống rỗng căn bản không có một điểm n h â n k h í ngoại trừ cái kia bán manh nhỏ sữa chó cái kia lười biếng con n g h è o còn có một con đang cố gắng xoay người rùa đen bên ngoài tần phi tiểu điếm ở trong liền chỉ còn lại mấy cái trống rông giá sách mập mạp cảm giác đầu tiên chính là mình bị lừa nông ký hắn khế ước của chúng ta liền xem như ký kết ta cam đoan cho ngươi tìm một cái cử thế vô song gia đình tần phi lấy ra một phần giấy khế ước phần này giấy khế ước chính là hệ thống xuất phẩm chuyên môn bảo vật tên là thiên địa chữ viết hẹn hôm nay ta hai mươi ở chỗ này ký thiên địa giấy khế ước ký hai m ư i làm gia đình của ta đồng thời tại trong lúc này nỗ lực một bộ phận tiền tài làm này gia đình tiền lương bàn ca nhanh ký đi đều cùng cái khác giấy khế ước là không có vấn đề gì lớn giống như ngươi mười mấy tuổi liền ra lẫn vào người giấy khế ước khẳng định là ký vô số lần không cần thiết coi lại cũng không phải hao tốn bao lớn tiền không phải yên tâm đi lấy bàn ca ngài địa vị chẳng lẽ còn có người có thể tại xuân thành ở trong lắc lư ngươi sao nhanh ký đi mập mạp đang xem giấy khế ước thần phi nhưng không có cho mập mạp nhìn ký cơ hội tốt h ta ký cái này ngược lại là có thể bàn ra ta hạng người gì nha tử chưa từng gặp qua bằng vào ta địa vị tự nhiên là không sợ ngươi cho ta làm chút chuyện gì đó ra vừa nghe đến tần phi lấy lỏng cái tên mập mạp này lập tức liền đổi một ánh mắt bất quá cái này ký về ký nguyên người, người này ta còn không có nhìn thấy tiến đến mập mạp cũng cảm giác được có chút không đúng Ngậy. tần phi cũng là im lặng tại săn đầu thắt thống bên trong nhưng không có trước nhìn người dạng này thuyết pháp muốn nhìn người có thể vậy thì trước hết đặt cọc mà lại săn đầu thất bại tiền đặt cọc tổng thể không hoàn trả nếu như duy nhất một lần hoàn thành giao dịch vậy liền không muốn trước nhìn người đây cũng là tần phi mấy ngày nay tìm không thấy người mua nguyên nhân thử hỏi ai sẽ ngu ngốc như vậy ngay cả người đều nhìn không thấy liền đưa tiền hiện tại thật không cho dễ tới một cái loan đại đầu tần phi liền muốn nhanh ký phần này giấy khế ước ân người này lập tức liền đến người trước ký kết ta cam đoan sẽ không ngại sẽ không thất vọng tốt ta ký quả nhiên vừa ra đòn sát thủ mập mạp lập tức liền không có chống đỡ lực quả quyết tại giấy khế ước bên trên ký xuống đại danh của mình vương phú quý ân rất tốt đi các ngươi có thể đi tần phi hài lòng nhìn một chút giấy khế ước bên trên đại danh thế nhưng là để phú quý tuyệt đối không ngờ rằng chính là tần phi lập tức liền truy người đi cái này khiến vương phú quý nhất thời chưa kịp phản ứng cái gì người nhìn ha khế ước này sách đã ký như vậy cũng không có những chuyện khác chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta mời ngươi hay sao tần phi bây giờ nghĩ chính là để vương phú quý nhanh đi cực đ h ắ n hiện tại cũng chỉ nghĩ kỹ tốt ăn cơm ngươi không cần tiền a vương phú quý đã bị tần phi chạy tới cổng người này làm sao trở mặt không quen với ta tiền ta đã nhận được mau mau cút không phải cẩn thận lao tử thả chó có phiền hay không a lao tử hiện tại liền muốn nhanh đóng cửa sau đó đi ăn cơm nóng về phần tiền tài giao dịch hệ thống sẽ tự động trừ vương phú quý trên thân lấy đi sẽ không nhiều lấy hắn một phần cũng sẽ không thiếu bắt hắn nửa lông loảng、soảng. cứ như vậy hắn đường đường xuân thành r ồ i r à o nhất vương g i a đại thiếu cứ như vậy bị giam tại ngoài cửa giờ phút này vương đại thiếu cùng hắn hai cái bọn gia đình sửng sốt không biết nên làm gì thiếu g i a ta cảm giác chúng ta có phải hay không bị lửa a thằng đến thật lâu về sau gầy gia đình mới phản ứng được không đúng hắn không có muốn ta tiền ồ lao tử trên người kia mười cái kim tệ đi nơi nào đó hôn đ à n này thật dám trộm ta đồ vật ta soạn ngươi đại gia hai người các ngươi lên cho ta đem cái này đại môn cho thiếu g i a mở ra nghe được gầy gia đình nhắc nhở vương vũ quý mới phản ứng được tựa như là có chuyện như vậy giấy khế ước là ký thế nhưng là giấy khế ước nhưng không có đến trên tay của hắn càn g mấu chốt chính là vương phú quý sờ lên mình hầu bao phát hiện trên người mình mười cái kim tệ không thấy đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a đây chính là hắn một tháng tiền tiêu vào ta tại xuân thành mười cái kim tệ đây chính là đủ tại thiên hương lâu ăn một bữa vương phú quý cái kia khí a hôm nay không đem người này cho lấy ra đánh cái gần chết hắn liền không gọi vương phú quý lên ken, len k e n len k e n tráng gia đinh cùng gầy gia đinh không ngừng tại cửa mộ bên trên g õ thế nhưng là cái này nhìn qua không có phòng ngự chút nào năng lực cửa gỗ sửng sốt không có bị hai người đã kích phá hư dù là một chút xíu ta dựa vào hai người các ngươi có hay không ăn cơm a hôm nay hai người các ngươi không đem hốn đả này cho ta lấy ra ta trước hết đem các ngươi hai cái chân cắt đứt vương phú quý cái kia khí a hôm nay đi ra ngoài khẳng định là không có nhìn hoàng lịch nếu là hắn hôm nay không ra khẩu khí này về nhà nhất định sẽ ăn ít một bát cơm đây đối với một tên mập tới nói tuyệt đối là so giết hắn còn khó chịu hơn bị vương p h quý một uy hiếp hai cái gia đinh liền càng thêm tò mò nhưng là vẫn không dùng、Bành. ngay tại hai người cùng đại môn một phen ra sức vật lộn thời điểm cửa gỗ đột nhiên liền được mở ra bởi vì môn này mở thực sự quá ngoài ý mớn hai người còn bị cửa đụng Ô ô, hai người đau khổ che lấy cái m ũ i của mình hai người các ngươi biết độc tử lao tử hiện tại liền muốn hào hào ăn một bữa cơm còn không phải ăn bình nhìn lao tử hôm nay làm sao thu thập các ngươi tiểu bạch kệ con mẹ h ẳ n chứ b à ảnh tần phi mười phần có t ỷ khí lần nữa đem đại môn đóng lại gâu gâu chỉ để lại một con đang ra sức gọi màu trắng nhỏ sữa chó vương p h quý cùng hắn hai người thủ h ạ thì mặt mũi tràn đầy được ép nhìn xem một màn này n g ư ơ i lại ra n g ư ơ i tên hốn đản giám vũ nhục ta ta nhất định phải giết n g ư ơ i vương phú quý cái này là thật bị chọc giận vén tay h á o lên liền muốn làm mà lại mục tiêu còn chính là con chó kia thả chó liền thả chó đi n g ư ơ i n h a thế mà thả ra một cái manh vật ra n g ư ơ i đây là muốn để manh vật bán manh cứu vớt n g ư ơ i tiết tấu sao lão tử cũng không phải nữ nhân m ặ c kệ ngươi thả ra là dạng gì manh vật hôm nay lão tử đều muốn giết n g ư ơ i đầu tiên trước hết đem con chó này giết đi ồ ồ gâu gâu ta thao cái này hắn meo là thứ đồ gì ta dựa vào không muốn cắn ta nơi đó hai người các ngươi nhìn cái gì còn không mau chạy tới hỗ trợ a ai nhà ta đi tay của ta vung tay điểm nhẹ điểm nhẹ cầu ra cầu ra ta sai rồi ta thật sai ta cũng không dám nữa cầu vương thả a ồ ồ ồ cái này hắn meo chính là một nhà hát điếm không chỉ có ép bán đồ vật trả lại hắn meo thả chó ta là sẽ không bỏ qua ngươi ba phút sau vương phú quý cùng hắn hai người thủ hạ d á t dịu nhau đau khổ đi ra con đường này hắn thể nếu là không đem cái tiểu điếm này diệt trừ hắn chữ vương sẽ ghi ngược lại q một chương năm bánh bao chương không năm bánh bao tiểu thuyết thế giới khác săn đầu t ắ c giả một toàn thứ sinh c ờ giờ đuổi đi vương phú quý về sau tần phi lập tức ở thiên địa trên sách ký lên đại danh của mình thiên địa sách chính là một phần tam phương giấy khế ước lại chỉ có một phần trong đó một phương vì người mua cũng chính là vương phú quý một phương khác là cũng chính là người x i n việc mà tần phi đem làm người trung gian ký tên tên của mình thiên địa sách chỉ có một phần cho nên phần hiệp ước này sẽ chỉ lưu tại tần phi trong tay đồng thời để cho chính tần phi đảm bảo ngoại trừ đảm bảo phần hiệp ước này bên ngoài tần phi còn muốn làm hai phe người trung gian ở trong đó nếu là có phương nào vi phạm phần này thiên địa trên sách khế ước sẽ từ tần phi ra mặt xử lý cho nên tại không có đạt được tần phi ký tên tình huống phía dưới phần hiệp ước này là không có đủ hiệu dụng đương nhiên không có đạt được tần phi ký tên cái này vốn nên tần phi lấy được ích lợi cũng sẽ không xuất hiện ở trong tay của hắn theo hệ thống nhắc nhở tần phi trên tay giấy khế ước liền bay đến trong đó một cái giá sách bên trên phần này giấy khế ước sẽ giữ lại tại cái này giá sách bên trong trừ phi đương phần hiệp ước này sau khi hoàn thành hoặc là ký tên hiệp ước mới không phải phần này giấy khế ước sẽ v i n h v i ê n lưu tại cái này giá sách bên trong làm tam vương bảo hộ chi dụng khế ước sau khi hoàn thành một người tư liệu đột nhiên xuất hiện ở tần phi trong đầu lập gia đình đ ả n g cấp nhất tinh toàn năng hình nhân mới thổi kéo đàn hát đánh nhau ẩu đả chi đấu văn thải mọi thứ đều biết nhưng sẽ mà không tin h bất quá lại là làm gia đình đứng đầu nhất nhân tài lai lịch dù đ a n g tại trong địa ngục không thể hoàn thành mình chi hồn kết hợp thể bọn hắn thường xuyên xuất hiện tại nhân vật chính trọng yếu nhân sinh trên đường hoặc là tiểu binh hoặc là bằng hữu hoặc là thương nhân hoặc là thư sinh bị hệ thống săn bắt về sau bọn hắn sẽ lấy cộng đồng thân phận xuất hiện tại tên gia đình này phía trên đồng thời cộng đồng hoàn thành bọn hắn lập hạ phần này phi ạt một thế này bọn hắn không nguyện ý lại có tiếc với danh ôn làm xuống cái này một phiếu ta liền về nhà cưới vợ thần phi khỏe miệng giật một cái rút hệ thống trung nhị c h i hồn đang t i ê u đốt nào có nhân tài như vậy a đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành thứ nhất đơn săn đầu nhiệm vụ từ giờ trở đi túc chủ liền chính thức tiến vào bãi săn trở thành một cái chức nghiệp săn thủ lĩnh bởi vì túc chủ cái thứ nhất săn thủ lĩnh vực chính là hệ thống cung cấp cho nên túc chủ sẽ thu hoạch được lần này săn đầu thành công một phần mười tiền tài b a n t h ư ờ n g một phần mười hệ thống thương thành tiền tài b a n t h ư ờ n g cùng một phần mười cố định chân khí b a n t h ư ờ n g m ờ i túc chủ không ngừng cố gắng hoàn thành càng nhiều săn đầu nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở vừa mới hoàn thành tần phi trên tay liền xuất hiện một viên kim tệ sau đó nguyên bản không có chút nào tu vi trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ kỳ quái lực lượng mà đây chính là hệ thống chân khí b a n t h ư ờ n g từ giờ trở đi tần phi liền không còn là mặc người chém giết người bình thường có một chút sĩu sức tự vệ bất quá tần phi hiện tại nhưng không có cao hứng thời gian hiện tại hắn liền muốn hào hào ăn một không chút do dự đem hệ thống cửa hàng mở ra tại hệ thống thương thành ở trong mua ra mấy cái bánh bao thịt hoa c a c a không hổ là hệ thống xuất phẩm a đúng là mẹ nó ăn ngon hiện tại chỉ là nếu có thể bỏ vào tần phi miệng bên trong đồ vật đều có thể gọi là ăn ngon hơi có chút ăn ngon vậy cũng là thế gian đỉnh cấp mỹ vị g â u g â u m e o m e o có lẽ là người thấy mùi thơm của thức ăn bình thường ngoại trừ tiểu bạch thích quay t r u n g quanh tại tần phi bên người con mèo kia cùng rùa đen trên cơ bản cũng sẽ không l ý tần phi nhưng là bây giờ tất cả đều vây đến tần phi bên người tần phi tự nhiên là minh bạch những vật nhỏ này ý tứ tần phi bao lâu không ăn đồ vật những này đáng yêu vật nhỏ cũng liền bao lâu không có ăn cái gì lập tức để ca ăn trước hai cái tần phi giống gió thu quét lá vàng đem mấy cái bánh bao thịt cho đối phó đi qua sau đó lại mua ba cái bánh bao thịt ra những vật nhỏ này về sau đều là muốn đi theo mình hôn dị giới cơ hữu tốt làm sao có thể bạc đ á i bọn hắn tần phi ăn cái gì đồ vật liền cho bọn hắn mua thứ gì người lại ra các người đó là cái gì ánh mắt đem bánh bao cho ba cái vật nhỏ về sau cái này ba cái vật nhỏ nhưng không có vội và ăn mà là dùng ánh mắt k i n h bị nhìn thoáng qua tần phi sau đó dùng ánh mắt khinh bị coi lại một chút đặt ở trước mặt bánh bao cuối cùng dùng cực kỳ không nhịn được miệng nhỏ mười phần khó khăn cắn bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn ta làm sao các ngươi rồi lao tử tới thế giới này ba ngày đều không có ăn vào độ tốt không chút do dự liền kiếm cho ba người các ngươi vật nhỏ ăn nhìn bộ dáng của các ngươi còn không tình nguyện ta cái x i ê n không nguyện ý liền trả lại cho ta thần phi giận dữ lao tử bây giờ còn chưa có ăn n o rồi không nguyện ý về không nguyện ý mấy cái vật nhỏ cũng là đói gấp vẫn là rất nhanh đem những vật này tiêu diện gặp mấy cái vật nhỏ ăn rất h n thần phi vừa chuẩn chuẩn bị mua mấy cái đến ăn một chút, ba ngày không có ăn cái gì. làm sao có thể mấy cái bánh bao liền đuổi số dư còn lại không đủ mời túc chủ lựa chọn cái khác đồ ăn mua sắm cái gì không phải có một cái kim tệ hệ thống kim tệ sao làm sao có thể liền số dư còn lại không đủ cái này bánh bao liền xem như một ngân tệ một cái cũng không nên đã ăn xong a thần phi s ư ớ n g sở làm cái gì đồ vật cái này bánh bao sắc vách lưu đại mụ nhà cũng bất quá một đồng một cái một cái kim tệ tương đương với một trăm cái ngân tệ vậy liền coi là làm ộ t ngân tệ một cái bánh bao cũng không nên số dư còn lại không đủ a lại nói nào có mắc như vậy bánh bao a bởi vì người cùng sùng vật đồ ăn là khác biệt cho nên giá tiền này cũng là không giống bình thường tới nói một sùng vật đồ ăn giá tiền là người gấp mười hệ thống bánh bao chính là tinh phẩm bao lớn giá cả định vào ba cái ngân tệ một cái sùng vật dùng ăn bánh bao chính là ba mươi ngân tệ một cái tần phi khóc cái này còn có để cho người sống hay không cái này hắn meo bất quá một cái bình thường bánh bao liền muốn ba cái ngân tệ một cái. cái này cũng coi như xong hệ thống m à người lớn nhất n g ư u i định cái gì liền xem như cái gì nhưng mấu chốt là hiện tại người không bằng động vật đến thế giới khác liên hệ thống đều khác nhau đối đãi người và động vật vừa rồi thế mà còn bị mấy tiểu tử kia cho rất khinh bị cái này khiến tần phi làm sao chịu nổi đây chính là một cái kim tệ a mặc dù là hệ thống kim tệ chỉ có thể ở hệ thống trong thương trường tiêu phí nhưng có trời mới biết hệ thống này kim tệ có phải hay không có thể mua được vật gì tốt ta dựa theo kịch bản xu thế hệ thống này kim tệ nhất định là so trong hiện thực kim tệ hữu dụng rất nhiều lao tử về sau cũng không tiếp tục làm loại chuyện ngu này bị hệ thống hố tần phi cũng chỉ có thể cắn răng n h ẫ n nhịn nhưng là hiện tại hắn bụng có thể nhịn không được thế là tần phi liền giấu trong lòng một viên kim tệ dạng này khoản tiền lớn đi ra cửa mẹ nó ba cái ngân tệ một viên bánh bao thực sự ăn để cho người ta rất khó chịu lão tử hôm nay không phải đem bánh bao ăn vào nôn không thể tần phi xài bước hướng đi tiểu điếm bên cạnh lưu đại mụ cửa hàng bánh bao hôm nay hắn định đem tất cả bánh bao đều bao hết q một chương sáu xui xẻo lưu phương chương sáu xui xẻo lưu phương tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả một toàn thứ sinh cơ giờ u a đây không phải toàn thành thứ nhất nhà giàu nhất nhi tự sao làm sao bị c h ó cắn a vẫn là nói ngươi nhìn bên cạnh ngươi hai thằng ngu khó chịu sau đó cắn nhau a ha ha ha ha vương phú quý rất khó chịu thập p h ầ n khó chịu lúc trước tại thành chủ thiên kim trước mặt kinh ngạc hiện tại chính mình mới bị c h ó cắn cả người đều mất mặt chết rồi thế nhưng là ngay lúc này gặp mình đối thủ một mất một còn lưu gia nhị công tử lưu phương một cái không có việc gì thích gây chuyện bại gia đồ chơi chuyện thích làm nhất chính là cùng mình đối nghịch lưu gia cùng vương gia đều là xuân thành đại gia tộc cũng là hai cái kinh thương đại gia tộc cho nên hai nhà này thế hệ chất đấu đồng lứa nhỏ tuổi càng là đâu tối bụi bây giờ bị lưu p ư ơ n g trông thấy một mặt này đ o á n chừng muốn bị lưu phương cho nhục nhã chết rồi càng làm cho vương phú quý buồn b ự c là hôn đả này hôm nay thế mà mang theo mười mấy người đi ra ngoài trông thấy chính mình cái này bộ dáng chút người này tay vương phú quý biết hôm nay cửa này không dễ chịu lắm đương nhiên trong lòng cũng đang ai thắn hắn hôm nay đi ra ngoài nhất định là tư thế không đúng không phải sẽ không như vậy không may hừ lưu phương ít hắn meo tại trước mắt ta giả cho lão tử tránh ra ưu a vương đại thiếu g i a ngươi cũng bộ dáng này còn ở nơi này cùng ta trang ngươi cũng không tốt tốt nhìn xem hiện tại là dạng gì một cái tình ưu a lao tử biết ngươi hôm nay không có mang nhiều ít người cố ý ở chỗ này chờ ngươi làm sao thông minh vương đại thiếu ra thế mà không có nhìn ra sao không cần làm nền cũng không cần giả lưu phương hôm nay mục đích chủ yếu chính là vì chắn vương phú quý hai nhà hiện tại có thể nói là thủy hỏa bất d u n g nhất là đồng lứa nhỏ tuổi chỉ cần không trên đường gặp được không phải nhất định là một phen l o n g tranh hồ đấu lần trước vương phú quý lợi dụng thủ đoạn thu thập một chút lưu phương mà lưu phương hôm nay cố ý để ý vương phú quý đi ra ngoài không có dẫn người thế là mang người ở chỗ này chắn hắn mẹ nó liền biết hốn đản này sẽ không bỏ qua ta vương phú quý trong lòng thầm mắng nhưng là mắng thì mắng nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ cách đối phó nơi này cách nhà không phải rất xa nếu là lúc này có người có thể về nhà gọi người hắn tại cùng trước mắt ngớ ngẩn tuần tuyền một trận còn nói không chừng ai thu thập người nào thế nhưng là vương phú quý nhìn thoáng qua mình hai cái gia đình hiện tại gầy gia đình bị nhân số y ê u thế dọa cho phủ xem ra gọi hắn đi hắn cũng không dám động về phần cái kia tráng gia đình vương phú quý còn trông t ậ y vào hắn khả năng giúp đỡ mình khiêng mấy q u y ề n được cái này đ ỗ n g nhiên đánh xem ra hôm nay là tránh không được vương phú quý so đo một phen về sau phát hiện mình không có biện pháp bất quá hai nhà người mặc dù là thủ chuyển tiếp nhưng là còn chưa tới giết người cái chủng loại kia trình độ tối đa cũng chính là bị đánh thành t à n p h ế đang nhìn bốn phía một cái đường đi về sau vương phú quý đã hoạch định xong đường chạy trốn cái kia quái dày một chút xin hỏi ngươi là vương phú quý vương thiếu ra sao ngay tại hai bên ma quyền sát trưởng chuẩn bị động thủ thời điểm một cái nhìn qua dáng người phổ thông tướng mạo phổ thông khí chất phổ thông nam tử xuyên qua đám người đi tới vương phú quý trước mặt ngươi đang hỏi ta vương phú quý xứng sở ở đâu ra đồ ngốc ta không nhìn thấy hiện tại là thời điểm then chốt sao không thấy được ngươi ngăn cản tiểu ra ta đường chạy trốn sao chẳng lẽ nơi này còn có người khác sao người kia nhìn một chút bồn phía người đại gia người hắn meo muốn chết đúng hay không không nhìn thấy đại gia có việc đang bận sao ta một hồi chạy thời điểm hướng bên phải chạy chạy thời điểm trước quắt to một tiếng cha người tại sao lại ở chỗ này vương phú quý còn không có măng s o n g chỉ nghe thấy trước mắt người này nhỏ giọng nói a vương phú quý xứng sở uy người làm sao mắng chửi người rồi người bị điên rồi ta thế nhưng là h ả o h ả o hỏi ngươi rồi người này giống như rất tức giận bất quá cũng không có cùng vương phú quý lên cái gì xung đột ngược lại là xoay người lại đến lưu phương trước mắt xem xét vừa rồi cái người điên kia cũng không phải là cái gì anh minh thần võ vương phú quý vương thiếu g i a uy xin hỏi ngươi là vương phú quý vương thiếu g i a sao vừa mới bắt đầu nghe được có người mắng vương phú quý ai bệnh tâm thần thời điểm lưu phương trên mặt viết đầy ý cười lần này bị đánh mặt đi thế nhưng là nghe tới nửa câu sau thời điểm lưu phương trong mắt lại tràn đầy l ử a giận cái tên mập mạc kia một mặt hèn màu giống làm sao lại trở nên anh minh thần võ rồi xem ra cũng là cùng cái kia đáng giận vương phú quý cùng một bọn lao từ trước thu th cái kia cha sao ngươi lại tới đây còn mang theo nhiều người như vậy không phải tới bắt ta về nhà a vương phú quý đột nhiên như là thấy quỷ hô lớn một tiếng cái gì vương ra láo ra hỏa kia tới lưu phương quay đầu nhìn lại nơi nào có cái gì vương phú quý lao cha a mẹ nó cái kia hốn đ ặ n chạy lưu phương lập tức ý thức được không đúng khi hắn kịp phản ứng thời điểm vương phú quý đã chạy đến bên phải cỏ cho lão tử a bất quá ngay tại lưu phương muốn đuổi kịp vương phú quý thời điểm lưu p ư ơ n g bên người người kia động ở giữa hắn nhẹ nhàng linh hoạt vươn chân trái của mình trực tiếp liền trượt chân vừa mới xoay người lưu phương ngay tại lưu phương còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng không biết người này nơi đó lấy ra một cục gạch sau đó một cục gạch liền đập vào lưu phương cái hót sau đó lưu phương ngay tại cái này hoàn toàn không có phản ứng tình huống phía dưới bị đánh n g ấ t x ỉ u liền ngay cả lưu phương bên người chó săn cũng là tất cả đều xưng sờ tại nơi đó biến hóa này tới quá nhanh cũng quá dữ dội những người này căn bản cũng không có thời gian phản ứng hiện tại bọn hắn trong đầu cũng chỉ có ta là ai ta ở đâu đây là chuyện gì xảy ra cái kia không có ý tứ quáy dày các ngươi một chút v à người lão đại của các ngươi ân cũng chính là các ngươi nhìn vị này vừa rồi ta kêu một cục gạch lực đạo tựa hồ có chút lớn nếu như các ngươi lại không còn hắn ta cũng không dám cam đoan hắn sau khi tỉnh lại có cái gì di chứng người kia đi từ từ đến những người này sau lưng mang theo để một câu nói như vậy a thiếu ra thiếu ra người không sao chứ tận đến giờ phút này hết thể mọi người mới phản ứng được một đám gia đình không biết làm sao vây quanh lưu i phương không ngừng mà dùng sức đong đưa lưu i phương cái kia dạng này giao thiếu ra gia các ngươi rất dễ dàng đốc ta nhìn các ngươi tốt nhất vẫn là trước đem hắn mang về nhà tìm một cái y sư đến xem một chút người kia có hảo tâm nhắc nhở một câu a nha là là là chúng ta lập tức mang thiếu ra về nhà tạ ơn sau đó một đám người quay người liền ôm lưu phương chạy cái kia cảm giác ta bị sai sao tại sao ta cảm giác ta giống như biến thông minh cái kia một người một mặt che nhìn xem những này đi xa bóng lưng một mặt không thể tin được những người này chẳng lẽ liền không có phát hiện mới vừa rồi là ta đem bọn hắn thiếu ra đánh n g ấ t xỉu sao xem ra nhất định là đọc sách đọc ít được rồi thuận tay m ò một số tiền nhỏ xem ra nhiều làm mấy đơn chuyện như vậy ta liền có thể về nhà cưới vợ người này một bên nhớ tới mình từ trên thân lưu phương thuận tới túi tiền một bên khai hát đi tìm vương phú quý q một chương bảy tiểu ất chương không bảy tiểu ất tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả một toàn thư sinh c ờ giờ hô hô hô còn tốt không có đuổi theo mẹ nó lưu phương ngơi cho lão tử trở lấy đừng cho lão tử trở lấy cơ hội vương phú quý lựa giận khó bình giống lưu phương loại tiểu nhân này mỗi lần cùng hắn đấu đều không có cái gì kết quả tốt thế nhưng là không nghĩ tới lần này bởi vì thành chủ thiên kim nguyên nhân để tiểu tử này chui chỗ trống vương phú quý nhưng không có nghĩ tới quên cái này một gốc dạng hắn nhưng là có thủ tất báo tiểu nhân đúng rồi mới vừa rồi giúp chúng ta tiểu tử kia nhanh đi thông chi người trong nhà nhanh phái người đi giúp tiểu tử này vương phú quý là cái có thủ tất báo tiểu nhân không giả nhưng là có ân tất báo cũng là hắn vương phú quý c h u ẩ n tắc người kia vô duyên vô cớ giúp chính mình một tay mặc kệ người kia có phải hay không đối với mình có cái gì mưu đồ hắn nhất định phải báo ân mới được a là ta cái này đi gọi người nhỏ gầy gia đình cũng là lập tức kịp phản ứng hắn cũng không đốc nếu không phải người kia trợ giúp bọn hắn có trời mới biết b ọ n hắn hôm nay có thể hay không trở về không cần mấy thứ cặn bã mà thôi ta đã giải quyết bất quá các ngươi chuyện này là sao nữa các ngươi rõ ràng đã đi trước làm sao hiện tại mới trở về à. làm hại ta đi gọi cửa còn bị người chạy ra một hồi các ngươi nhưng phải bồi ta một điểm tổn thất tinh thần phi a cái kia quen thuộc người ăn một chuỗi mức quả một mặt khó chịu xuất hiện trước mặt vương phú quý ngươi ngươi không có việc gì vương phú quý hết sức kinh ngạc nhìn trước mắt người vừa rồi bọn hắn chỉ lo mình chạy căn bản không có chú ý tình huống của người này thậm chí bọn hắn vì để phòng vạn nhất bị lưu phương người tại cái khác địa phương cho chặn lại vương phú quý còn mang theo hai cái ra linh lượn quanh rất xa mới trở lại nhà làm sao ngươi hy vọng ta có việc ta nhưng nói cho ngươi không hữu hảo người ta có thể cự tuyệt cho các ngươi công tác dĩ nhiên không phải chỉ là kỳ quái các ngươi chạy trốn mà thôi đối công việc lời này của ngươi có ý tứ gì a vương phú quý hết sức tò mò nhìn chằm chằm trước mắt người này người này có thể đem bọn hắn tùy tiện cứu ra đồng thời còn không có t h ụ t h ư ơ n g nhất định là cái gì truyền thuyết bên trong võ lâm cao thủ chính là cái này ý tứ a ngươi không phải mới thuê ta cho ngươi công việc sao người này cũng là một mặt kỳ quái nhìn xem vương phú quý chẳng lẽ nơi này người đều tương đối ngốc sao có tên ngu ngốc kia sẽ không duyên vô cớ cứu ngươi a thêm u ư ớ n ngươi công việc vương phú quý một đ ầ u được hắn lúc nào thuê người hơn nữa còn là cái người lợi hại như vậy có thể từ mười mấy người trong tay trốn tới còn không có một chút sự tỉnh mình cũng không nhớ kỹ mình có tìm một cái dạng này người có năng lực làm việc cho hắn a thiếu ra cái kia ngươi nhìn người này có phải hay không k i a cái gì săn đầu công ty dở trò quỷ a bình thường cái này nhỏ gầy gia đình còn tính là thông minh chính là vừa sốt u ruột hoặc là một hại sợ thời điểm liền sẽ không suy nghĩ cái này tỉnh táo lại về sau lập tức liền l i ề n tưởng đến cái kia thả cho cắn bọn hắp điếm la bản săn đầu công ty ngươi nói là vừa rồi thả c h o căn chúng ta cái kia h ắ c điếm vừa nhắc tới kia cái gì săn đầu công ty vương phú quý khí liền không đánh một chỗ đến nghị hắn vương phú quý tại xuân thành ở trong đi ngang ngoại trừ đối thủ một mất một còn lưu phương còn không có bất cứ người nào dám đem hắn làm gì hôm nay thế mà bị cái này h ắ c điếm lao bản cho hố muốn cho hắn quên cũng khó khăn cái gì h ắ c điếm a ta nói cho các ngươi biết gọi là săn đầu công ty không sai ta chính là cái kia săn đầu công ty tìm đến người ta nhưng nói cho các ngươi biết săn đầu công ty người đều là trợ giúp ta người tốt nếu như các ngươi lại nói lung tung hắn nói xấu ta là có thể cự tuyệt các ngươi cái này đơn buôn bán lập gia đình hết sức bất mãn mặc dù hắn hiện tại là hình người nói cho cùng hắn kỳ thật chính là một đám đoan hồn kết hợp thể săn đầu công ty cho bọn hắn hoàn thành mơ g ớ c cơ hội đối với săn đầu công ty bọn hắn thế nhưng là tràn đầy cảm kích mà lại săn đầu công ty chỉ là làm ở giữa giao dịch người tại mua bán song phương đều đồng ý tình huống phía dưới mới xem như chính thức quan hệ hợp tác nếu là song phương không đồng ý cái này nhưng không liên quan săn đầu chuyện của công ty cho nên tại xúc phạm một ít công nhân kiên kỵ thời điểm bọn hắn là có quyền cự tuyệt công tác mà săn đầu công ty thanh danh chính là lập gia đình kiên kỵ này, nói đùa mà thôi, nói đùa mà thôi. bất quá ngươi thật là vì ta công tác sao vương phú quý lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải đồ đẩn người này có thể nhẹ nhàng như vậy giúp hắn tiêu diệt hắn khó khăn bất quá từ bất kỳ phương diện nào đến cân nhắc đều tuyệt đối là một nhân tài nhân tài như vậy thân là một cái có ánh mắt thương nhân hắn làm sao có thể từ bỏ rồi nói nhảm hiệp ước đều ký vậy ngươi cho rằng rồi trái với điều ước thế nhưng là không được đi thôi ta muốn nghỉ ngơi hôm nay thế nhưng là đuổi đến một ngày đường lập ra đinh dỗi cái lưng mệt mỏi Tốt. Tốt. chúng ta vào cửa trước quản hắn có phải hay không cái kia mình mua người dù sao lợi hại như vậy gia đình đi theo mình là tuyệt đối sẽ không lỗ vốn đúng rồi còn không có thỉnh giáo tên của ngươi rồi danh tự n h a ta còn không có tên tiến bảo đại hộ nhân ra đương gia đình không phải từ đại hộ nhân ra cho chúng ta lấy tên sao ngươi tùy tiện cho ta lấy một cái đi lập gia đình vốn là hệ thống cho danh tự danh tự như vậy tự nhiên không phải tên của hắn cho nên danh tự cái gì liền tùy tiện n h a vậy ta về sau bảo ngươi tiểu ất đi có thể bất quá vì cái gì không gọi ta nhỏ giáp muốn gọi ta tiểu ất nhà chúng ta quản gia liền gọi nhỏ giáp cho nên ngươi hiểu Thuật、ta h u t t Ta hiểu được ngày mai ta liền đi hỏi một chút hắn muốn hay không cùng ta trao đổi một chút danh tự nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi đối nhỏ giáp cái tên này rất có oán nhậm t i ê n tâm chủ nhân nhu cầu chính là ta truy cầu tiểu ất v ô v ô bộ ngực của mình mà vương phú quý thì là một mặt im lặng nhỏ giáp kia là mình theo sao đây chính là cha mình tín nhiệm nhất còn ra liền ngay cả mình đều muốn cung kính tiếng kêu nhỏ giáp thúc có được hay không được rồi xem ở ngươi thực lực cường đại phân thượng coi như x o n g đi cường giả trong đầu chắc chắn sẽ có chút vấn đề vương phú quý nghĩ đương nhiên liền cho rằng tiểu ất là một cái võ lâm c a thủ đi chúng ta đi vào chi nha ngay lúc này cửa lại mở a thiếu ra ngươi trở về không tệ tiểu tử ngươi hôm nay khai thiếu thế mà biết mở cửa ra cho ta rồi vương phú quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mở cửa gia đình mà mở cửa gia đình thì là một mặt được ép nhìn xem vương phú quý cùng vương phú quý bên người tiểu ất ha <cười> ha là là hôm nay cảm giác thiếu ra muốn trở về cho nên mới mở cửa hai người các ngươi trước mang tiểu ất đi nghỉ ngơi một chút ta đi gặp phụ thân liền đến nói xong vương phú quý liền rời đi về phần cái kia mở cửa gia đình thì là một mặt t ú vắn nhìn xem tiểu ất huynh đệ không phải đã nói chờ ta mở cửa mà ngươi làm gì đi theo thiếu gia tiến đến rồi ngoài ý muốn huynh đệ ta cũng không biết hắn trở về không tin ngươi hỏi bọn họ một chút tiểu ất chỉ chỉ bên người hai người lại nói ngươi thật là lần đầu tiên tới chúng ta vương phụ sao ngươi thế mà cùng hắn như vậy quen thuộc không q u e n a mới nhận biết không đến bao lâu chỉ là gặp các ngươi lâu như vậy chưa có trở về ta liền tự mình hoạt động một chút người trong phụ giúp ta mở cửa cái này không các ngươi liền trở lại mà a hai người một mặt kỳ quái nhìn xem tiểu ất q một chương tám kỳ quái vương phú quý chương tám kỳ quái vương phú quý tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả một t o à n thư sinh c ờ giờ từ khi có tiền về sau tần phi rốt c ụ c cáo biệt hắn nghèo rất mùng tơi sinh hoạt nhưng là khoảng cách giàu có mà lại sảng khoái sinh hoạt lại có kém rất xa cái này khiến tần phi rất bất đắc dĩ vương phú quý sự tình vốn là một cái n g o à i ý muốn sinh ý bây giờ cách vương phú quý kia đơn sinh ý đã qua hai ngày tần phi vẫn không có lại kéo đến một đơn sinh ý cũng không biết tiếp theo đơn sinh ý muốn tới lúc nào đợi nghèo nghèo nghèo g ầ g ầ ta nói các ngươi có thể hay không đừng tê ừ ta cũng rất ảo não có được hay không các ngươi cũng không ăn loại vật này các ngươi có thể trách ta sao b ụ n g là đã no đầy đủ thế nhưng là tần phi áp lực lại một chút cũng không có biến hóa chủ yếu là đang nuốt nuôi sùng vật cái này một khối nguyên bản sau khi có tiền tần phi nói thế nào cũng không có khả năng để cho mình những này đáng yêu nhóm bị đói nhưng cái đồ chơi này là hệ thống xuất phẩm à. cho nên bọn hắn ăn uống cũng chỉ có thể là hệ thống đồ vật cái này để tần phi bất đắc dĩ ba mươi ngân tệ một cái bánh bao kia là có thể ăn được lên đồ v ậ sao còn tốt cái này bánh bao cũng không phải là rẻ nhất đồ ăn nhưng cho dù là rẻ nhất đồ ăn cũng là tần phi tiêu hao không nổi rẻ nhất đồ ăn gọi là l ặ t điều cũng muốn một ngân tệ một bao tốt còn ăn một bao quản một ngày không phải tần phi cũng hoài nghi tại đã no đầy đủ một trầu về sau những vật nhỏ này có thể hay không lại bị bỏ đói ba ngày cái này khiến tần phi rất bất đắc dĩ thật muốn để hệ thống thu về những này đáng yêu vật nhỏ không có cách nào ba con manh sùng muốn ăn được ăn tần phi cũng nghĩ qua tốt một chút sinh hoạt vậy dĩ nhiên là phải cố gắng mời chào làm ăn tần phi một mặt bất đắc dĩ tại ba con manh sùng thúc giục phía dưới đi ra mình tiểu điếm bắt đầu một ngày gọi kiếp sống. lão bản uy người cái mập mạp chết bẩm ngươi vừa rồi kêu bị ổi như vậy ngươi làm u ố n làm gì ha ha lão bản ngươi trước mấy ngày còn gọi ta x o á y ca tới hôm nay làm sao lại để người ta mập mạp vương phú quý một mặt hai toán nhìn xem tần phi mà tần phi thì là đầy vẻ khinh bị nhìn xem vương phú quý hắn không nghĩ tới hôm nay vừa ra cửa liền gặp cái tên mập mạp này lúc đầu làm tần phi người khách quen đầu tiên tần phi nhất định là phải thật tốt chiêu đãi bất quá hôn đản này lần này tới còn mang theo một món lớn người tới cái này để tần phi có chút khó chịu thậm chí hoài nghi hôn đản này là đối ngày đó bị chó cắn sự tỉnh ghi hận trong lòng cho nên tìm người đến báo thủ h ắ n n g h ĩ ức không phải hiện tại tần phi có một chút như vậy chân khí xem như một cái võ lâm cao thủ đoán chừng tần phi đều trốn đi tần phi lúc này có thể có sắc mặt tốt mới là lạ có chuyện mau nói có dám mau thả a lão bản đại ca a ngươi cần phải mau cứu ta à hiện tại ta ở nhà đều không có bất kỳ cái gì địa vị ngươi là không biết ta ngươi tìm đến cái nhà kia đinh quá phận vương phú quý ôm lấy tần phi đuổi sau đó ngay tại trên đường cái khóc lên khí thế kế mạnh để tất cả người qua đường cũng nhịn không được chủ trừ nhìn xem hai người hai người này là đang làm chuyện gây sao hình như vậy nhất định là cái kia xoáy ca còn cái tên mập mạp kia một lần nữa tìm một cái tân hoan cho nên cái tên mập mạp kia mới khóc như vậy thê lương mặc dù chơi gay rất phổ biến nhưng là giống như bây giờ giữa ban ngày chơi gay ta còn là lần thứ nhất trông thấy cái này thật đúng là thế phong nhật hạ a khiến cho ta đều muốn làm huynh đệ chơi gay sao cút tần phi mặt đều tái rồi nghĩ hắn hảo hảo một thiếu niên lang tại sao lại bị người dạng này cho bố trí về sau làm sao c ư ớ i bạch phú mỹ a mẹ nó cho lão tử bung ra không phải lão tử liền thả chó t ầ n phi nghiến răng nghiến lợi không có vấn đề lao đại nghe được muốn thả chó vương phú quý toàn bộ thân thể đều không tốt nghĩ đến ngày đó manh manh đắt chó con vương phú quý cũng có thể cảm giác được trên thân thể run r u dậy con chó kia thực sự thật là đáng sợ chúng ta đi và o nói bây giờ tại bên ngoài thực sự quá trương mắt tần phi đành phải đem vương phú quý mang vào mình tiểu điếm g â u g â u nhìn thấy tần phi trở về tiểu b ạ c h ở bên ngoài cao h ứ n g ê cái đuôi nhỏ bỏ rơi tập tròn nhìn qua vô cùng khả ái cái kia cậu ra tốt bất quá vương phú quý lại giống thấy được các ma hung hăng đi vòng qua còn gọi một tiếng cho cắn sợ cái mới nhìn qua này khách khí tiểu ra hỏa sông lên liền cho mình một chút các có chứa người lưu tại nơi này. Vương Phú Quý mang theo rất nhiều người tiền đến, Tần lưu tại Phi tiểu điếm Quý theo rất thể Phú không hạ nghe h i ề u n ư ờ i n ư lưu nhưng vậy, liền lại. là làm Phi phải bọn hắn lưu lại. Thế nhưng là Tần、Phi、cũng không phải chủ nhân của bọn hắn, bọn hắn n để thể Thế chủ h g của có sao thấy ầ n p i trông t h bọn hắn không có chút nào ý dừng chút có ý lão ạ i Phi phủi Tần một chút thần t Vương Phú Quý. Vương hồn Phú Phú hụ h Quý, Quý bị hủ thần hồn theo không nghe thấy Lao đại nói cái gì sao về sau hắn chính là ta hắn gọi các ngươi lưu lại các ngươi liền lưu lại Rõ. Đi vào tiểu điếm tiểu Phi vào về Tần sau nằ Tiểu ra ta thế ra n vương n g là u người người phú quý xoa xoa mình nhỏ tay một mặt thành khẩn khiến cho tần phi xương sở mặc dù hắn đối với tần phi không có hảo cảm gì nhưng là tần phi thế nhưng là hắn trong tiệm người khách quen đầu tiên cũng là hắn thứ nhất đơn sinh ý nhìn vương phú quý dáng vẻ cũng biết hắn không phải người bình thường thiếu ra cái này nếu là thứ nhất đơn sinh ý làm tốt nói không chừng về sau còn muốn dựa vào hắn tới chiếu cô sinh ý nếu không phải cái này vương phú quý tại hai ngày trước gặp mặt cho t ầ n phi không tốt cảm nhận nói không chừng tần phi thật đúng là muốn định mạo hắn thế nhưng là nhìn vương phú quý cái này thành khẩn bộ dáng tần phi không chỉ có chút lo lắng chẳng lẽ cái này thứ nhất đơn sinh ý làm thất bại rồi không thể nào đây chính là hệ thống cung cấp nhân vật ta càng mấu chốt chính là cái này nếu là mua bán song phương xuất hiện một ít vấn đề thân là phe thứ ba hắn nhưng là phải chịu trách nhiệm làm sao ta cho ngươi tìm cái nhà kia đinh không tốt không phải hắn thật là tốt gia đình là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt gia đình vương phú quý lập tức k h o á t tay á o vậy ngươi làm cái g i á m a lao tử cho ngươi tìm tốt gia đình ngươi nói muốn ta chuẩn bị cho ngươi đi có phải hay không nghĩ nện triệu bài của ta a tần phi giận dữ nếu là cái tốt gia đình kia thay cái cái g i á m a tần phi cũng là bó tay rồi ngày đó vương phú quý không phải liền là nói muốn cái tốt gia đình Thần phi mới tại hệ thống t r ợ giúp phía dưới giúp hắn tìm một cái một người như vậy hoàn toàn dựa theo nhu cầu của hắn tìm đến cái này nếu là thứ nhất đơn sinh ý đều làm không tốt thần phi quả thật có chút không đất dung thần nhưng tìm tốt người hắn meo còn tới tìm hắn để gây sự đó chính là cố ý tìm đến phiền phái mẹ nó dám đến quấy d ố i đóng cửa thả chó gâu gâu c h ờ một chút người nghe ta nói ta không phải ý tứ kia ngươi lợi ta nói hết lời đừng cắn van g ư ơ i đừng cắn a q một chương chín lòng dạ hiểm độc thương nhân cũng dám gọi chương chín lòng dạ hiểm đ ộ c thương nhân cũng dám gọi tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả một toàn thư sinh c ờ giờ ngừng cho ngươi một cái cơ hội tiểu bạch ngươi trước chờ nếu là cái này hôn đản mập m ạ p cũng không nói đến cho một hai ba đến một hồi bung ra cho ta cắn gặp vương phú quý tựa hồ thật sự có cái gì nan nôn g tri ẩ n cuối cùng tần phi vẫn là mềm lòng ai kêu vương phú quý có mạng sống tri ân tiểu bạch đong đưa nó đáng yêu cái đuôi nhỏ yên lặng kéo ra một khoảng cách về sau ngồi s ổ n xuống tới dùng đáng yêu mắt nhỏ nhìn chằm chằm vương phú quý sợ hắn chạy mà vương phú quý thì là một mặt khổ tướng nhìn xem tiểu bạch sớm biết ngày đó liền không đi nơi này bị chó cắn không nói còn muốn qua đời người như vậy cái này còn có để cho người sống hay không mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra go go ta nói ta nói tiểu bạch phối hợp với tần phi lập tức liền đem vương phú quý do sợ chuyện là như thế này cùng ngày khi lấy được tiểu ớt về sau vương phú quý s ắ c thực thật cao hứng có thể đem hắn dễ dàng như vậy cứu ra có thể nói rõ năng lực của hắn đúng là rất mạnh thậm chí vương phú quý một lần cho rằng người này là một cái võ lâm cao thủ nhưng là để vương phú quý cao hứng thời gian cũng không có bao lâu tại đến vương phủ về sau cũng chính là vương phú quý đi gặp cha mình trong thời gian ngắn cũng không biết tiểu ớt dùng dạng gì biện pháp tại cực nhanh thời gian bên trong liền đem đi theo vương phú quý gia đình cho tin phục từng cái tiểu ớt kaka tiểu ớt kaka không biết còn tưởng rằng g i a hỏa này mới là vương phụ thiếu g i a dạng này không phải rất tốt sao ngày đó ta liền đã nói với ngươi ngươi hai cái gia đình không được nhưng nếu là có người đưa ngươi gia đình chỉnh hợp một lúc sau cái này ngược lại là chuyện tốt chí ít về sau đánh nhau thời điểm cường tráng xông vào phía trước nhỏ yếu ở phía sau đập gạch tốt bao nhiêu phối hợp a làm sao lại không bị ngươi nhìn xem trong mắt thần phi mặt tối sẩm go go、Ka. ngươi là ta c ả có được hay không ngươi liền để ta nói hết lời được hay không đi tiếp tục lúc đầu ta cũng là cho rằng như vậy trước kia phụ thân của ta cũng đã nói những thủ hạ của ta từng cái đần muốn chết ngay cả đánh nhau đều biết lại càng không cần phải nói làm sự t ì n h khác nếu là có một cái giống nhỏ giáp người như vậy c h ỉ n h hợp một chút còn t ạ m được nhỏ giáp là cha ta tâm phúc cũng là nhà chúng ta quản g ra thần phi nhẹ gật đầu nhưng sự tình cũng chính là như vậy trùng hợp lúc đầu ta cho hắn lấy tên tiểu ớt chính là hy vọng hắn có thể giống nhỏ giáp thúc thúc cho chúng ta vương ra làm ra một phần cống hiến dù sao cũng là ta mua được người Ta đối với h ắ người c ũ n l thật vọng, o n ê sự là trưởng thành tìm lợi hại như vậy một đứa bé tới xem bộ dáng là muốn lấy thay ta địa vị a cũng tốt từ hôm nay trở đi ta gọi tiểu ất đem nhỏ giáp danh hào tặng cho đứa bé kia đi sau đó xoay người rời đi nói chuyện đến nơi đây vương phú quý còn đánh run một cái cả a người là không biết ta cái này nhỏ giáp thúc thúc từ nhỏ đã là theo chân cha ta lỡ vào thậm chí có thể nói như vậy cái này nhỏ giáp thúc thúc đánh ta số lần so cha ta đều nhiều mỗi lần đều là hắn thay ta cha để g à o hơn ta ngươi biết dạng này một cái tại ta tiểu tâm căn ở trong lưu lại ám ảnh nam nhân đột nhiên xuất hiện tại trong phòng của ta nói với ta như vậy trong lòng ta là một loại gì cảm giác ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này nhỏ giáp thúc thúc sẽ đối với ta làm cái gì nhưng là muốn là hắn nói cho ta biết l a ba ta thu cái này tiểu ra thích hợp tâm phúc của hắn làm sự tình gì ta chắc là phải bị đánh cái nửa chết nửa s g à. cho nên đợi đến nhỏ giáp thúc thúc sau khi đi ta lập tức chuẩn bị đem tiểu đất đuổi đi thế nhưng là hôn đả này nói cái gì cũng không đi còn nói cái gì hắn ký hiệp ước nếu là không dựa theo hiệp ước đi hắn muốn bị thiên lôi đánh xuống thậm chí ta đã dùng hết đủ loại biện pháp muốn đuổi hắn đi không chỉ có không có đem hắn đuổi đi trái lại những gia đình kia bọn hạ nhân từng cái đều cho hắn cầu tình cái này một cái hai cái thì cũng thôi đi cơ hồ tất cả mọi người đưa cho hắn cầu tình ngươi nói ta làm sao bây giờ a ta phương diện này sợ ta lão ba trừng chị ta một phương diện khác ta cũng không có khả năng nói bởi vì hạ nhân cầu tình liền đem những này hạ nhân cho đánh chết đi khác ta cũng không nói tiền ta cho ngươi còn chưa tính xem như các bạn ta hiện tại cũng chỉ muốn nhờ ngươi để hôn đản này đi thôi có trời mới biết hắn lúc nào c h ọ c tới cha ta Ô ô ô ồ nói vương phú quý còn lớn hơn âm thanh khóc lên dạng như vậy nghe rơi lệ nghe được vương phú quý giải thích tần phi cũng không biết nên khóc hay nên cười cũng chỉ là bởi vì cái này một cái nho nhỏ sự tình hắn liền sợ đâm đến phụ thân hắn nơi đó sau đó phụ thân hắn sẽ trừng phạt hắn uy mập h h i mạc a hiện tại cho ngươi một cái cơ hội tại ta còn không có thả chó trước đó có bao xa lan bao xa ngươi cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân ngươi chẳng lẽ ngay cả điểm ấy yêu cầu cũng không thể thỏa mãn ta lòng dạ hiểm độc thương nhân thần phi cả người đều không tốt lao tử điểm này hát tâm giá tiền là hệ thống định mình lấy chút trích phần trăm đã rất không dễ dàng mình còn muốn vì mình sinh tồn mà cố gắng chào hàng mình săn đầu công ty ngay cả mình đều không có d ũ n g khí mắng qua hệ thống lòng dạ h i ể m đ ộ c hắn lại dám chửi mình lòng dạ h i ể m đ ộ c không được vương phú quý cũng lập tức ý thức được không tốt đáng tiếc vẫn là c h ậ m một bước tiểu bạch lên cho ta giá mắng lao tử lòng dạ h i ể m đ ộ c chuyên c ắ n hắn c á i mông để hắn cho lao tử n h ớ kỹ lao tử chính là như vậy lòng dạ h i ể m đ ộ c không chỉ có lòng dạ h i ể m đ ộ c ta còn mẹ nó không nói đạo lý ta cầm cái xoa vương phú quý rất muốn tránh qua tiểu bạch căn xé nhưng là tiểu bạch luôn luôn có thể tùy tiện xuất hiện tại vương phú quý phía sau cái mông cho hắn một k í c h trí mạng sai sai là ta sai rồi là ta lòng dạ hiểm độc lão bản đại ca ra ra c ầ u ngươi thả qua ta một lần đi vương phú quý trong lòng khổ a lúc nào hắn vương phú quý ngay cả tiêu phí một chút đều như vậy thảm rồi a và ảnh ngay tại vương phú quý kêu trời không ứng gọi đất chẳng linh thời điểm một cái bình thường nam nhân cho vương phú quý cái hót một cục gạch sau đó vương phú quý liền quên đi loại này đau khổ cảm thụ tiểu bạch cũng từ bỏ cắn xé nhìn chằm chằm người tiến bảo tiểu Bạch thuyết í n Tần không ngay cả người này cũng h hỏi thăm Phi phải hay là tại m có cả ố n cùng một chỗ giải một q u Đi. Cho thế ê n mập mạp c t bầm này giới á o hấn phần Phi chương người này. Tần Dung. đã đủ. Về phần người, này, thần phi lộ ra Tiểu lại Quy một t lộ ra Chương thuyết, thế người, lại tới. Tiểu thuyết, thế giới khác săn đầu tác giả một toàn thư sinh c ờ giờ ngươi chính là tiểu đất đi nhìn thấy người tiến vào tần phi lập tức liền biết người này là ai chính là tần phi cho vương phú quý tìm gia đình một cái sinh ra hết sức kỳ quái gia đình lập hạ nam nhân đều không phải nhân vật đơn giản gì à đúng vậy lão bản chính là ta Tiểu ớt cung kính đối Tần một đối Phi nói, cái cung kính dựa theo quy tắc ngươi có quyền lợi hướng ta đưa ra một lần kết thúc hợp đồng quyền lợi thế nào muốn kết thúc hợp đồng sao dựa theo hệ thống quy định lập xuống khế ước song phương hai người tại hợp tác giai đoạn trước là có một cái trái với điều ước tình huống nói cho cùng săn đầu công ty chỗ thỏa mãn chính là bao quát tự thân ở bên trong tam phương hài lòng ý kiến đương nhiên tần phi một phương này ý kiến là không nên nhất tồn tại kiếm tiền là được rồi điểm này chính là thân là săn đầu việc kỳ thật ta thật thích nhà chúng ta cái chủ nhân này mập mạp thật đáng yêu ấ n nói hắn không hài lòng ta có thể trực tiếp gọi ta lan những cái kia vì ta cầu tình gia đình nhóm cũng không có nhận qua một điểm trừng phạt có thể thấy được người này vẫn là không tệ người ngươi chọn rất không tệ t i ể u ớt nhẹ gật đầu mà tần phi thì là lộ ra cơ khổ cái gì gọi là chọn không tệ cái này cũng bất quá là từ trên đường cái tùy tiện kéo một người mà thôi hiện tại tần phi thế nhưng là không có tuyển người tư cách nói đến không dễ nghe điểm hiện tại săn đầu công ty gọi chức nghiệp giới thiệu chỗ còn t ặ n được săn đầu đây chính là săn nhân vật tinh anh tiểu đất mặc dù không tệ nhưng tại hệ thống ở trong cũng xác thực chỉ là một cái nhất tinh nhân vật mà thôi cũng chính là cấp thấp nhất loại kia được rồi đã ngươi hài lòng vậy cũng tốt hắn muốn kết thúc hợp tác không thể được ngươi nhưng không có vi phạm nghề nghiệp của ngươi đạo đức thần phi nhìn thoáng qua vương phú quý mặc dù khế ước song phương đều có thể xuất hiện trái với điều ước tình huống nhưng là giữa bọn hắn tiền đề cũng không đồng dạng là người mua đang người bán chưa từng xuất hiện hiệp ước bên trong bất luận cái gì trái với điều ước tình huống phía dưới người mua là không có tư cách chủ động trái với điều ước mà người bán nếu là không hài lòng công việc bây giờ lại có thể kết thúc hợp đồng đương nhiên c ũ n gâu k h gâu phải tùy nheo n vậy, chỉ là nheo huống này cầu các ứ hợp t ngươi không muốn kêu có được hay không ta cũng không có cách nào a các ngươi lại không ăn thế giới này đồ vật nhìn thấy ba con hệ thống sủng vật chính tần phi cũng rất bất đắc dĩ hắn cũng không phải cái gì người vô tình lại càng không cần phải nói đi vào thế giới này tần phi cái gọi là bằng hưu chân chính khả năng liền cái này ba con động vật nếu là hắn có thể để cho những này sùng vật quá tốt hắn tự nhiên là sẽ không bạc đ á i bọn hắn cái này ba chỉ tiểu gia hỏa đã cạn lương thứ hai ngày nếu không phải thế giới này giá hàng coi như không tệ đoàn chừng tần phi cũng phải bị chết đói đều do cái k i a đáng chết mập mạp lúc trước tiểu bạch ngươi liền nên cắn chết hắn nói đến mấy ngày nay không có một đơn sinh ý kỳ thật còn cùng vương phú quý tên mập mạp chết bầm này có quan hệ lớn lao vương ra tại xuân thành địa vị rất cao tại tần phi nơi này vương mập mạp nhận lấy đãi n ộ như vậy sau khi trở về hắn cũng làm người ta bưng lợi không khen người chiếu cố tần phi sinh ý lúc đầu tần phi sinh ý liền không tốt lần này càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g nếu không phải sợ bỏ lỡ một chút xíu làm ăn cơ hội tần phi đều dự định đi cửa nhà hắn ngồi s ổ n cái này hôn đ à n sau đó hảo hảo thu thập một chút tên mập mạp chết bầm này cái này đoạn người tài lộ chính là giết người phụ mậu a tần phi thậm chí còn phái ra tiểu bạch tại cửa nhà hắn ngồi trở qua bất quá mấy ngày nay thật đúng là không có trông thấy hôn đ à n này xuất hiện thực sự rất giận người nhưng làm giận về làm giận tần phi vẫn là phải ra sức cao to đương nhiên nếu là hôm nay vẫn là mời chào không đến người tần phi chuẩn bị tìm tới cửa nhất là mấy ngày nay tần phi thăm dò được vương g i a vẫn là có đối thủ một mất một còn tần phi cũng không tin tới đó còn tìm không thấy sinh ý a đây không phải chúng ta vương đại soái ca m à làm sao đi trình hình còn chỉnh như vậy có bức cách nhưng vừa ra cửa tần phi lại gặp cái kia để cho người ta buồn nôn vương mập mạp go go tiểu bạch cũng là mười m phần h i ể u nhân tính vừa nghe thấy vương mập mạp danh tự lập tức liền từ trong tiệm vào ra tùy thời chuẩn bị chủ nhân hiệu lệnh ca ca ta sai rồi bị đánh xưng mặt xưng m ũ i vương mập mạp đang nghe chó sủa một nháy mắt liền ôm lấy tần h phi đuổi còn tới ngươi làm ta là đồ đần a lần trước đi cầu ta còn buông l ờ i muốn thu thập ta làm sao hôm nay mang theo nhiều người như vậy tới chính là chuẩn bị c h ừ n g trị ta sao ta nhưng nói cho ngươi nhà ta tiểu bạch miệng rộng sớm đã đói khát khó nhịn thần phi hung tợn nhìn xem vương phú quý đừng tưởng rằng mỗi lần ra mang theo một đám người lao tử liền sợ lao tử thế nhưng là cho chó ăn nam nhân lại càng không cần phải nói lao tử sẽ còn võ thuật tiểu bạch không thể giải quyết sự tình chúng ta liền thả một cái khắc con chó lao tử miệng cũng đói khát khó nhị ta là thật tâm đến nói xin lỗi ta cam đoan lần này ta là mang theo thành ý tới một hồi ta sau khi trở về ta nhất định mang theo ta những cái kia hồ bằng cầu hữu tới chiếu cố việc buôn bán của ngươi vương phú quý mang theo nước mắt thần tình k i a đều nhanh gặp phải lâm muộn muội hồ bằng cầu hữu đầu góc ngươi bị đánh hỏng đi ngươi dám dạng này bố trí bằng hữu của ngươi bọn hắn trả lại chiếu cố việc buôn bán của ta thật xin lỗi hôm nay lão tử nhất định phải thu thập ngươi mấy cái kia đứng gắt các ngươi tới đã đánh nhau vậy liền không muốn sợ cùng lên đi tần phi ngón giữa vừa ra mười phần bá khí khiêu khích lấy đi theo vương phú quý tới mấy cái chẳng há tần lao bản ngươi không nên hiểu lầm chúng ta là phụng lao gia chúng ta mệnh lệnh mang theo thiếu gia tới nói xin lỗi lao gia chúng ta nói chỉ cần tần lao bản hôm nay không đem thiếu gia của chúng ta đánh chết kia chim cho đánh không ngài tùy ý. trong đó một tên tráng hán đứng ra nói cái gì tần phi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem vương phú quý ngươi báo ứng có phải hay không tới quá nhanh một điểm a ngay cả cha ngươi đều muốn thu thập ngươi hỏi ngươi một cái tương đối vấn đề riêng tư ngươi xác định ngươi là cha người thân sinh sao nói thật tần phi lúc này thật đúng là không có thu thập vương phú quý tâm tư cái này bắt q i lớn hơn trời có được hay không ô. thần ca người là không biết ta ta đã từng không chỉ một lần cho là ta không phải thân sinh q uy không phải đâu đây là thật sự là một đôi thú vị phụ tử tốt ta có cơ hội nhất định khiến ta nhìn ngươi vị này phụ thân rất thú vị a được rồi cũng không làm có ngươi ta liền cho ngươi một cơ hội nói một chút ngươi hôm nay nói xin lỗi ta vì như vậy ta cũng không tin tưởng vì ngăn cản ta sinh ý cha ngươi sẽ thu thập ngươi q một chương mười một trốn đi tiểu ớt cùng bi thảm vương phú quý chương mười một trốn đi tiểu ớt cùng bi thảm vương phú quý tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả một toán thứ sinh cơ giờ ngăn cả ngươi làm ăn cái gì a ta không nhớ rõ n h a nhớ lại ngươi nói là ngày đó ta sau khi trở về thả a chuyện k i a ngươi không nói ta đều quên phải biết ngày đó ta tiểu bạch cắn dễ chịu ngươi lại thả hắn t i ề n đến tần phi xoay người rời đi tiến vào trong tiệm dạng này tiện nhân không cắn vậy đi cắn ai vậy qua thật lâu vương phú quý rốt cục mang theo một mặt nước mắt kéo lấy một đầu cả người làm máu đuổi đi vào tần phi tiểu điếm ừ cũng chính là nhà ta tiểu bạch nhân từ mới thả ngươi t i ề n đến nhân từ em gái ngươi a đầu kia nhìn qua mười phần đáng yêu chó con cũng chính là nhìn qua đáng yêu mà thôi toàn bộ liền một tác ma vẫn là loại kia chết không yên lành tác ma không có trông thấy bị cắn cả người làm máu sao cũng chính là con chó này răng không đủ sắc bén cắn đều là bị thương ngoài ra nhìn qua kinh khủng mà thôi không phải vương phú quý khó mà nói thật là bị thương nặng nói đi đến cùng là thế nào một chuyện c k mời ngươi đem tiểu ớt trả lại cho ta đi ta cam đoan ta cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện không hẳn là ngươi sau này sẽ là lão đại ta ngươi muốn để cho ta làm mà ta liền làm gì ta cam đoan vương phú quý lúc này không có đang đùa bảo mà là một mặt chân thành chỉ thiên thể dừng a ta tần phi mặc dù mới tới quý địa nhưng là ngươi vương phú quý đại danh ta còn là có chấu nghe thấy thể nghe nói ngươi vương phú quý vương đại thiếu gia l ờ i thể thế nhưng là chả là cái cóc khô gì a tần phi nhìn thoáng qua trên quầy lập tức minh bạch vương phú quý rốt cuộc muốn làm cái gì bất quá căn cứ nhìn hắn người khó chịu chính là để cho mình thoải mái trong lòng tần phi vẫn là quyết định để vương đại thiếu gia nói ra để cho mình cao hứng một chút、ngày. nghĩ không ra ngay cả ngài cũng biết rồi đại danh của ta thật đúng là tam sinh hữu hạnh a vương phú quý có chút đắc ý ngươi rất biết sái bà mà muốn hay không để cho ta tiểu bạch chơi đùa với ngươi thần phi mỉm cười là như vậy tần đại ca ngay tại đêm qua tiểu ớt đột nhiên đã không thấy tăm hơi bị tần phi dạng này giật mình vương phú quý lập tức nghiêm mặt nói ồ thật sao không phải là ở chỗ đó lời ư biếng đi các ngươi không có đi tìm tới hắn sao tần phi làm bộ cái gì cũng không biết kỳ quái nhìn xem vương phú quý làm sao có thể tần đại ca ngươi là không biết từ khi tiểu ớt không thấy về sau vương phú quý có chút e ngại nhìn xem tân phi lần trước bởi vì tiểu ất sự tình bị tiểu bạch cắn rất thảm nếu không phải là bị cha của mình gộp tới vương phú quý đánh chết hắn cũng không sang chính là bởi vì dạng này vương phú quý tại nâng lên tiểu ất thời điểm trong lòng cũng vẫn là lo lắng bất an sợ tần phi lại độc thủ Ồ, tiểu ất là ta tìm người hắn là tuyệt đối sẽ không dạng này không từ mà biệt chờ một chút Có phải hay không là làm là ngày ngươi hắn nhưng nhớ ngươi nói ngươi muốn hắn Tần gì? đối với cái người người đuổi đi. đó thế Ta kỹ phải i liền giận rồi, muốn gây sự với lập lên, trận thật phú phú p tức mắt tựa đứng tức nhìn vương muốn vương Không gây Gâu gâu! xem hồ h quý, quý. sự sự không phải tần đại ca ngài nghe ta nói hiện tại tiểu ớt thế nhưng là nhà chúng ta bà bối ai dám tìm hắn gây phiền phức ngươi nhìn ta trên mặt những này tổn thương cũng là bởi vì cha ta tưởng rằng ta đem tiểu ớt đuổi đi về sau đánh ngươi nói ta dám đem hắn đuổi đi sao nói đến ngươi là không biết ta trong khoảng thời gian này ta là qua có bao nhiêu khổ Từ khi ngày đó tiểu ấ t đem ta mang về nhà về sau cha ta lập tức chỉ thấy tiểu ấ t thậm chí không đến mười phút liền được cha ta tín nhiệm chọc cho cha ta thoải mái cười to ngươi là không biết cha ta thế nhưng là thật lâu không có như vậy cười đương nhiên tránh không khỏi ta liền bị tiểu ấ t cáo hát chạm mấy ngày nay sở dĩ không có đi ra ngoài chính là bị cha ta giam lại bị giam c ầ m đoán về sau tiểu ấ t liền không có tới tìm ta nhưng là hôm nay sáng sớm ta liền bị cha ta cho kêu lên nói tiểu ấ t là người của ta muốn ta đem tiểu ớt cho tìm trở về nếu là không tìm về được hắn cũng không cần ta đứa con trai này đáng giận hơn là ta cái kia đáng yêu muộn n g ư ơ i còn có m u ộ i muội thần phi nghi ngờ đánh gây vương phú quý tự thuật chẳng lẽ ta lại không thể có m u ộ i m u ộ i còn có n g ư ơ i kia hèn mọn ánh mắt làm mấy cái ý tứ ta nhưng nói cho ngươi đây chính là ta yêu nhất m u ộ i m u ộ i ngươi cũng không nên có cái gì bẩn t h i ể u ý nghĩ ăn ăn ta bất quá chỉ là nghĩ đến một chút sự tình m à thôi ngươi tiếp tục tiếp tục tần phi có chút ngượng ngủng vừa nhắc tới mập m ạ p m u ộ i m u ộ i tần phi liền không khỏi nghĩ đến cái kia giang hồ truyền thuyết truyền thuyết mập m ạ p ghen đều không kém chỉ là quá béo cho nên nhìn không ra nhưng là tại mội mội của bọn hắn bên trên nhất định sẽ hiện lộ ra nghĩ đến mập mạc này mội mội nhất định rất không tệ gặp tần phi khôi phục bình thường vương phú quý lúc này mới nói tiếp ngươi là không biết lấy trước kia cái tiểu nha đầu suốt ngày đi theo ta chạy đem ta xem như sùng bánh nhất người nhưng là ngay hôm nay ta rời nhà thời điểm ta cái kia khả ái mội mội thế mà tại cửa ra vào ngăn lại ta nói nếu là ta không đem nàng tiểu ớt ca ca tìm trở về nàng liền không thích ta ta đây là trêu hay ghẹo ai từ khi tại ngươi trong tiệm này mua tiểu ớt về sau ta suốt ngày đều là sách tâm sâu gan càng là xui xẻo lâu như vậy lại nói ngươi là không biết cái khổ của ta、à. ta đời này còn không có trải qua dạng này màu đen tuần lễ a hiện tại ta cũng có thể cảm giác được nhà chúng ta từ trên xuống dưới đối cái kia tiểu ớt yêu thích ngươi nói ta nhưng làm sao bây giờ a ồ ồ ồ nói vương phú quý thế mà thương tâm khóc lên cả đời này cũng chỉ có bị cha của mình đánh thời điểm hắn mới thương tâm khóc qua mấy lần thế nhưng là mỗi một lần đi vào săn đầu công ty hắn đều sẽ thương tâm khóc một lần cũng không biết đây có phải hay không là nghiệp duyên t ố t không khóc bao lớn một chuyện nha thân là nam nhân ngươi phải hiểu được mội mội của ngươi cùng nữ nhi đều là vì nam nhân khắt ngôi sớm muộn sẽ kinh lịch chuyện như vậy ngươi muốn nén bi thường a ồ ồ ồ thần phi khuyên đủ để vương phú quý khóc càng thêm lớn tiếng ta nói đi ồ ồ ồ tiểu bạch g â u g â u vương phú quý quả nhiên không khóc vẫn là tiểu bạch nhất ra sức xem ra chúng ta tiểu ớt tại nhà các ngươi qua coi như không tệ hắn rời đi hẳn là cùng các ngươi không có bao nhiêu quan hệ thần phi làm bộ rơi vào chầm tư Ca. ngươi nhưng phải mau cứu ta h ạ cha ta thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh muốn ta đem người mang về không phải hắn liền không nhận ta đứa con trai này nếu không phải là bởi vì người này là ta mang về ta thậm chí cũng hoài nghi người này là cha ta ở bên ngoài con riêng chờ một chút Ta không muốn ớt c g c đoán bỏ tiểu ất làm sao có thể là cha ngươi con tư sinh bất quá ta muốn ta hẳn phải biết tiểu ất đi chỗ nào rồi vương phú quý cũng coi là trêu đùa không sai bịt lắm Thần phi cũng không đang trêu chọc hắn biết hắn đi đâu mau nói mau nói ta lập tức đi tìm hắn vương phú quý một mặt lo lắng không cần tìm đem thứ này cai ký ngươi tự nhiên là biết hắn ở đâu tần phi đem một quyển đặc thù quyển t r ụ c đặt ở vương phú quý trước mặt vương phú quý nghi ngờ nhìn thoáng qua quyển t r ụ c này về sau mở ra hôm nay ta hai m ở chỗ này ký thiên địa giấy khế ước ký hai mươi làm gia đình của ta đồng thời tại trong lúc này nỗ lực một bộ phận tiền tài làm này gia đình tiền lương chờ một chút cái này không phải liền là ta ngày đó ký kia phần giấy khế ước sao không sai t ầ n phi nhẹ gật đầu ngươi lại muốn hô ta không ký ta đánh chết cũng không ký vương phú quý giận dữ một cái gia đình đều khiến cho hắn gà chó không yên nếu là còn tới một cái hắn không phải liền là thật muốn bị đuổi ra khỏi nhà chớ nói chi là vương phú quý luôn cảm giác mình bị hố n ô phú quý nói cái gì cũng không ký không ký không ký việc buôn bán của ta làm sao lại đến hiện tại mấy cái tiểu khả á i đang cần lương thần phi lộ ra một bức k ỳ quái tiêu dung lại nói ngươi ngày đó không có nhìn kỹ kia phần giấy khế ớt sao nhìn cái dám a ngày đó căn bản không có tới kịp nhìn liền bị ép một ký ký về sau liền lập tức bị người chạy ra vương phú quý đối với ngày đó chi tiết thế nhưng là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở hắn cả đời này cũng sẽ không quên ngày đó hắn bi thảm tang ộ nhìn kỹ một chút tần phi đem quyển chụp kéo đến phía dưới cùng nhất chỉ chỉ sau cùng ngày ký kết k ỳ một năm có ý tứ gì đây không phải văn tự bán mình sao chờ chút ý của ngươi là ta lần trước ký kia phần khế ước là có thời gian hạn chế vương phú quý tự hồ minh bạch thứ gì phải ta đã nói rồi ta đây là săn đầu công ty săn đầu công ty tôn chỉ là cái này cái gọi là săn đầu ý là tìm kiếm nhân tài người là trợ giúp ưu tú xí nghiệp tìm tới cần nhân tài cái từ này m ặ t khác thuyết pháp gọi là cao cấp nhân tài tìm kiếm hỏi thăm cũng không phải cái gì bọn buôn người dựa dẫm vào ta ký kết người đó cũng đều là có thời gian hạn chế ngươi cho rằng ngươi mấy cái kia kim tệ liền có thể đem người của ta như vậy mà đơn giản cho mua đi rồi sao thần phi mỉm cười mua cùng bán vốn là tương hỗ dựa vào đồ vật một cái n g u y ệ n mua một cái người bán lúc này mới có thể đặt thành giao dịch cuối cùng điều kiện người này ở giữa mua bán càng là dạng này ta ở chỗ này công việc hài lòng ta làm cả đời đều có thể ta ở chỗ này làm không hài lòng nói không chừng ta ngay cả ngốc một ngày đều ngại phiền lại càng không cần phải nói những cái kia chân chính cao tinh nhọn nhân tài tính tình của bọn hắn càng lớn hơn một lời bất hòa liền rời đi đây cũng là vì cái gì rất nhiều công ty lớn sẽ tìm không đến nhân tài nguyên nhân lão bản là có tiền thế nhưng là những ngày kiếm tiền nhân tài là đại gia đây cũng là săn đầu theo thời thế mà sinh nguyên nhân mà săn đầu thất thống càng là dạng này một cái kỳ quái thiết t r í tại trong hệ thống những người tài giỏi kia bọn hắn cho người ta công việc là có thời gian hạn chế dài người có thể rất dài cụ thể dài bao nhiêu vậy phải xem cái kia bị săn người có nhu cầu gì về phần ngắn ngủi thời gian thì là vì mua những người kia mà t h i ế t chí không phải mỗi cái lao bản đều thích nhân viên cả một đời t r ồ n g coi công ty internet công ty chính là ví dụ tốt nhất bọn hắn thích nhất chính là người trẻ tuổi chỉ có người trẻ tuổi mới thích hợp internet khai phát tần phi cùng vương phú quý ký kết thời điểm cũng không có chú ý tới loại chuyện này đây là tần phi về sau mới biết hắn cùng vương phú quý ký chính là ngắn hẹn cũng chính là một tuần lễ cái này một tuần lễ vừa đến tiểu ấ t tự nhiên là từ đâu tới liền trở lại đi nơi nào lần trước ngươi cùng tiểu ớt ký chính là bảy ngày khế ước bảy ngày thời gian đã quá khứ ngươi nói tiểu ớt có thể không đi sao nếu là muốn tiểu ớt trở về ngươi nhất định phải một lần nữa ký kết khế ước không phải nghĩ cùng đừng nghĩ gặp tiểu ớt tần phi tọa hạ sau đó lại kẻ nhặt đem vừa mới xoay người rùa đen nhỏ ô cho đến đi qua tần phi một ngày lớn nhất niềm vui thú chính là đem nhỏ ô cho là qua nhìn hắn xoay người nha nói cách khác ta còn muốn đưa tiền vương phú quý cũng là xức sở nói nhảm bảy ngày tiểu ớt giá tiền là mười cái k i n tệ như vậy một năm chính là hai mươi lăm năm năm cái k i n tệ phía sau năm coi như xong đưa tiền vương p h quý kỳ quái nhìn xem tần phi ngươi cứ như vậy yêu tiền kỳ quái chẳng lẽ ngươi không ham tiền sao chờ chút ngươi hỏi thế nào vấn đề này a vẫn là ngươi cảm thấy có chút đắt không có ý tứ bản đ i ể m tổng thể không đánh gãy cho nên nếu là ngươi không nguyện ý trả tiền mời cút nếu không phải săn đầu thắt thống già trẻ không g ạ t tần phi đều muốn lựa gạt một chút vương phú quý không không ta không phải ý tứ này ta chẳng qua là cảm thấy có phải hay không tiện nghi một điểm vương phú quý s ứ n g sở phụ thân hắn thế nhưng là cho hắn một ngàn kim tệ lễ gặp mặt đến cùng tần phi đàm bất quá tiền này cũng quá ít một chút đi ít hệ thống chúng ta có thể tăng giá không không thể tất cả tần phi cũng là bất đắc dĩ cái này chỉ sợ cũng là trên đời này nhất làm cho người không lợi yêu cầu đi ta nhưng nói cho ngươi chúng ta săn đầu công ty cũng không phải loại k i a ba không tiểu điếm tại ta tiểu điếm bên trong lời ta nói đó chính là tắt nước ra ngoài ta nói là nhiều ít chính là bao nhiêu tiền nhiều một phần ta không mớn thiếu một phân ta cũng không được săn đầu công ty còn muốn mở đi mặc dù tần phi không thể làm chủ tăng giá nhưng lúc này cho mình d ậ y đ i ể m mặt m ũ i vẫn là có thể g i ả n g cứu bất quá tần ca không biết ta có thể hay không đem tiểu ớt văn tự bán mình cho mua lại a mặc kệ bao nhiêu tiền chỉ cần ngươi nói số là được vương phú quý không phải là đ ồ n g ố c tương phản hắn mười phần thông minh hắn không biết tiểu ất tại vương phủ làm sự tình gì để cho mình mội mội cùng phụ thân như thế thích hắn nhưng là vương phú quý rất rõ ràng lưu lại tiểu ất vậy tuyệt đối có thể có được cha mình khen thưởng đi đừng nghĩ tiểu ất có thể cùng các n g ư ơ i nhà ký một năm khế ước kia đã coi như là duyên phận tiểu ất khác với chúng ta hắn là một cái có mơ ước người vì giấc mộng của hắn hắn mới bán mình cho các n g ư ơ i nhà không phải ngươi cho rằng dạng này n g ư ờ i có thể là các ngươi nuôi lên hoặc là nói ngươi coi là dựa vào năng lực của hắn tìm không thấy tiền đương nhiên tiểu ất giấc mộng kia liền có chút quá mức cả đời này nghĩ chính là có thể lợi í t tiền sau đó về nhà tu phòng ở cưới vợ mình còn không có làm được thời gian một năm ký kết khế ước vừa vặn chính là hắn cần tiền tài mộng tưởng đó là đồ chơi gì xem xét vương phú quý chính là loại kia không có mục tiêu cuộc sống nam nhân đi không nên hỏi nhiều như vậy dù sao chuyện này liền đến này là ngừng nếu như muốn gặp tiểu ất liền đem khế ước này ký nếu như không muốn ký mời đi không tiễn cũng liền tần phi ăn chắc vương phú quý nhất định phải tiểu ất không phải tần phi cũng không dám dạng này cùng hắn nói chuyện Quy một chương 13, điểm tín dụng.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 bởi vì vương phú quý là b ả n săn đầu công ty vị thứ nhất người sử dụng đồng thời cũng là vị thứ nhất lần thứ hai hợp tác trọng yếu đồng bạn bùn hệ thống tướng vương phú quý liệt vào bản công ty vị thứ nhất vip người sử dụng tại bản điếm về sau tiêu phí ở trong hắn đem thu hoạch được vĩnh cựu giảm còn tám mươi phần trăm quyền lợi ta phụt dịu a nghe được hệ thống như vậy nhắc nhở nguyên bản bởi vì làm thành thứ hai đơn buôn bán coi như cao hứng tần phi lập tức liền không cao hứng nói đùa cái gì săn đầu công ty thu nhập hoàn toàn là cùng hắn móc đối、nói、theo một ý nghĩa nào đó hôn đả này hiện tại thu hoạch được quyền lợi như vậy thu nhập của mình liền sẽ giảm bất tần phi có thể hài l hiện tại tần phi nhìn vương phú quý mặt là càng ngày càng khó chịu cái kia t ầ n ca đã hiệp ước ký xuống vậy ta liền đi trước hiệp ước ký kết vương phú quý cũng không sợ người chạy lần trước tiểu ất chính là về sau mới đi đến vương phủ ân mập m ạ n cho ngươi vài câu lời khuyên tiểu ất là ta tần phi người cho nên hắn có tự do lựa chọn cơ hội một năm về sau ngươi cùng người nhà của ngươi cũng không cần giữ được hắn thuận theo tự nhiên là rất tốt tiểu ất cũng sẽ không ở xuất hiện tại bất luận cái gì người trước mắt điểm này các ngươi tận khả năng yên tâm cũng không cần làm khó hắn cho dù các ngươi làm khó hắn cũng là lưu không được hắn nếu như các ngươi đối với hắn có cái gì không tốt địa phương làm khê ước giả ta là sẽ tìm các ngươi phiền phức ta đối với ngươi vẫn là rất t i ê n tâm nhưng là ngươi nhất định phải trở về chuyển cáo phụ thân của ngươi chớ cơ cầu tiểu ớt tốt kia là t h ấ y được cho dù tần phi không trở thành sự thật chính cùng tiểu ớt có quá nhiều tiếp xúc nhưng tần phi cũng minh bạch tiểu ớt chỗ lợi hại tần phi cũng sợ vương phú quý lao ba có lòng yêu tảy một năm kỳ hà ạ đấy sau không nguyện ý thả người mặc dù điều này cũng không có gì dùng tiểu ớt nhất định có thể đi thế nhưng là tần phi sợ nhất chính là vương phú quý lao cha dùng điểm thủ đoạn khác làm như vậy phe thứ ba tần phi còn muốn đi kết thúc cái này không、xong. Minh Bạch. vương phú quý cũng coi là nhân tinh hắn cũng là lần thứ nhất trông thấy tần phi trịnh trọng như vậy việc nói chuyện lập tức minh bạch tần phi tuyệt đối là chăm chú vương phú quý hiện tại rất sợ tần phi không chỉ hay là bởi vì tần phi con chó kia chủ yếu là hắn phái người đi thăm dò qua tần phi thế nhưng lại không có ai biết tần phi lai lịch cụ thể đừng bảo là lai lịch cụ thể liền xem như hắn khối này điểm k h ế nhà lúc nào đến tần phi trong tay hắn đều tra không được cái này để vương phú quý loại này xuân thành thổ hoàng đế hơi sợ tại xuân thành đều có bọn hắn cha không được sự tỉnh đây tuyệt đối là đại sự tất cả hắn biết do cái này tần phi tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. ân ngươi minh bạch liền rất tốt còn có tiểu ớt là nhà của ngươi đinh ta lại phát hiện ngươi cùng tiểu ớt giống như có chút khoảng cách h ả o h ả o đi tìm hiểu hắn ta tin tưởng ngươi cũng sẽ giống phụ thân ngươi yêu như nhau bên trên tên tiểu tử này tần phi mỉm cười giống như hiện tại toàn bộ vương phủ người đều đối tiểu ớt có hào cảm duy chỉ có trước mắt vị này mua tiểu ớt người n à y tốt Thu... ta ta thử một chút đúng rồi tần ca ngươi có phải hay không đã sớm biết tiểu ớt không thấy ngươi nói nói cách khác ta bị ngươi chơi chơi ngươi thì thế nào ngươi còn có thể trả thù ta không thành ta nhưng nói cho ngươi hiện tại ta tiểu điếm sinh ý không tốt lắm ngươi tốt nhất giới thiệu cho ta mấy đơn tốt sinh ý thuận tiện giúp ta tuyên truyền tuyên truyền không phải ta liền để tiểu bạch đi vương phủ ngồi xuống ngươi ra một lần cắn ngươi một lần gâu gâu bị tiểu bạch cái này một uy hiếp vương phú quý lại sám xịt đi cho đây là tiền của ngươi vương phú quý rời đi sau không đến bao lâu tiểu ất liền xuất hiện ở tần phi tiểu điếm bên trong mà tần phi liền lập tức đem tới tay kim tệ phân cho tiểu ất săn đầu thắt thống trích phần trăm rất quái l ạ phàm là giao dịch giá cả đó chính là chế định tốt không mặc cả cũng không nói luận bị thợ săn tiền lương tại rút ra hai mươi phần trăm về sau t i ân còn lần ạ i Tiền chính thợ h săn. lương, là về p này ngươi nhưng nhất định phải hoàn thành giấc ngộng của ngươi đi thôi tiểu ất cũng cáo tử một năm không lâu lắm thời gian cũng không tính ngắn thời gian Tần p hệ i tiếp tiểu tới Đinh. có chính chính đó thể kết ớt phần h làm làm, là làm. nếu xuống quả về thống thuận lợi triệt để hoàn thành thứ nhất đơn giao dịch ban thưởng tốc chủ điểm tín dụng một điểm vương phú quý điểm tín dụng một điểm thư này dùng điểm là cái gì a uy tín độ tần phi biết thế nhưng là thư này dùng điểm lại là cái gì quý a hơn nữa còn là mình cùng vương phú quý đều có mười điểm điểm tín dụng thăng cấp làm một cái uy tín độ tốc chủ đạt được uy tín độ tại về sau công việc ở trong có tác dụng lớn về phần vương phú quý uy tín độ thì có thể tại săn đầu công ty ở trong thu hoạch được cảng lớn chiết k ấ u khi hắn uy tín độ đạt tới một cái nào đó điểm thời điểm Hắn t vậy phần í tại vương phú quý cũng tin chi phí ngược lại là rất dễ lý giải đơn giản cũng là bởi vì ở hắn nơi đó giúp hắn hoàn thành nhu cầu của hắn hệ thống đối với hắn sinh ra nhất định tin cậy độ tựa như đi ngân hàng vay mượn ngân hàng muốn tra tín dụng của người độ uy tín hơn cao vay khoản tiền chắc chắn hạn thì càng nhiều đây là một cái đạo lý mẹ nó nói như vậy vương phú quý lại có thể đánh gãy ta thu nhập có phải hay không lại giảm bớt vương phú quý nha vương phú quý nếu là ngươi không cho ta giới thiệu sinh ý còn tại ta chỗ này thu được nhiều như vậy chỗ tốt nhìn ta không thu thập ngươi phiên muộn thì phiên muộn nhưng hôm nay dù sao cũng là làm thành một đơn sinh ý cho nên tần phi liền lại có thể xa xỉ một thanh nhất là mình những cái k i a tiểu khả ái nhóm đều nói rất nhiều ngày tần phi không nói hai lời liền cho bọn hắn tới phần tinh phẩm bà lớn mặc dù y nguyên bị ba con tiểu khả ái rất khinh bị nhưng là tần phi hay là mượi cao hứng ba con tiểu khả ái ghét bỏ ánh mắt luôn luôn khả ái như vậy nhất là bọn hắn bị bỏ đói thời điểm q u y một chương mười bốn một gia đình hí tinh chương mười bốn một gia đình hí tinh tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh cờ giờ cha ta đem tiểu ất mang về trên đường về nhà vương phú quý quả nhiên có gặp tiểu ất cho nên vừa về tới nhà vương phú quý tựa như điên cuồng lần này cuối cùng là không có cô phụ mọi người hy vọng liền ngay cả đạp cửa nhà mình thời điểm đều so trước kia đại lực phải biết trước kia vương phú quý khi về nhà đều chỉ dám nhỏ dọn gõ cửa cho nên đối những cái kia mở cửa cho hắn gia đình hắn là cực kỳ bất mãn mỗi một lần về nhà đều bị phụ thân của mình cho h ấ n tiểu ất ca tốt gia đình cùng nữ hầu nhóm một trận hoang đen vương phú quý một trận p h i ê n m u ộ n chẳng lẽ các ngươi liền không có trông thấy các ngươi cao lớn uy manh thiếu ra ngay tại các ngươi bên cạnh sao ai nha tiểu ất trở về quá tốt rồi trở về liền tốt vương phú quý phụ thân vương cương vô vô tiểu ất b ả vai cảm giác kia làm sao giống rời nhà rất nhiều năm nhi tử về nhà vương phú quý nước mắt băng tiểu ất ca ca người ta người ta nhớ ngươi vương phú quý tiểu mội trực tiếp đem vương phú quý cho gặp mở một phát bắt được tiểu ớt càng là giống nhìn thấy tình nhân đồng dạng lớn tiếng khóc lên vương phú quý triệt để h ỏ n g mất muốn hay không dạng này ta còn là ca ca sao ta còn là nhi t ử sao ta còn là thiếu g i a sao các ngươi xác định người trước mắt cũng liền bất quá rời đi thời gian một ngày cũng chưa tới sao ta phí hết sức chín châu hai hổ thế mà không có người nhìn thấy cố gắng của mình không nhìn thấy ta trên người bây giờ còn có máu sao vương phú quý muốn khóc cho nên hắn tìm một một chỗ yên tĩnh l ặ n g lặng khóc không muốn khi nhìn đến các ngươi tại những người này ta muốn v é cái vòng vòng nguyền g i a các ngươi vương phú quý cường đại oán niệm không có ảnh hưởng chút nào đến những người khác tâm tình thậm chí ngay cả những cái kia đi theo vương phú quý cùng đi ra người đều đem vương phú quý đem quên đi vương phú quý chật vật về tới phòng ngủ của mình vẽ lên vòng vòng tiểu ớt ta lần này cũng không thể đột nhiên liền chạy người cái này vừa chạy công việc của ta coi như gia tăng rất nhiều đây là quản gia nhỏ giáp nói lời sao có thể ai nhỏ giáp thuốc hôm nay đột nhiên rời đi là có chút việc ấp đây không phải trở về mà yên tâm về sau trước khi rời đi nhất định sẽ nói cho ngươi tiểu ớt hiện tại cho nhỏ giáp chia sẻ rất nhiều công việc đối với nhỏ giáp tới nói hắn cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều trước kia sự tỉnh trong nhà để hắn hao tốn quá nhiều tâm tư căn bản cũng không có thể để cho hắn trợ giúp cho chủ nhân của mình vương c ư ơ n g hiện tại liền tốt rất nhiều nhất là bây giờ loại này chật vật thời điểm tiểu ấ t ca ca ngươi thế nhưng là cho người ta nói muốn cho người ta giảng một cái hầu tử cùng một tên hòa thượng yêu hận tình cựu đây là vương phú quý mội mội thanh â m thế nhưng là vào tiểu ấ t lỗ thai về sau tiểu ấ t nhưng cũng là cười khổ im lặng gọi là tây du ký tiểu thư ta cho ngươi biết rất nhiều lần rồi đối phó hài tử biện pháp tốt nhất chính là kể chuyện xưa cho nên tiểu ấ t nhẹ nhóm liền thu được tiểu thư nhà mình viên kia thiếu nữ tâm tiểu ớt ta đã trở về vậy trước tiên đi nghỉ ngơi đi một hồi tới theo giúp ta hạ hai ván là lao ra vương cương rất thích đánh cờ tiểu ớt liền hợp ý đồng thời mỗi lần đều có thể giết vương cương rất yêu thương chính là bởi vì dạng này tiểu ớt liền thu phục vương phủ lớn nhất b ộ t vương cương tâm cũng chính thức tiêu chí lấy tiểu ớt trở thành toàn bộ vương phủ ngoại trừ nhỏ giáp bên ngoài gia đình ở trong nổi tiếng nhất vị kia rất nhanh vương cương liền đi quản gia nhỏ giáp cũng đi tiểu thư tại tiểu ớt ta n ủi phía dưới cũng rời đi lần này trong v i ệ n liền càng thêm náo nhiệt tiểu ớt ca ngươi nói cái tia đạo đồ ăn lúc nào dạy ta còn có ta kêu công p h luôn cảm thấy không đúng ngươi chừng nào thì đến cho ta hồ tiểu ất ca ta tú cái kia v i ê n ương vẫn là không đúng có thể cho ta xem một chút sao l i ê n như là trên tư liệu viết như thế gia đình tiểu ất cái gì cũng biết cũng chính là cái gì cũng biết hắn đã triệt để làm cho cả vương phủ tại thời gian cực ngắn bên trong bị tiếp nhận thời gian ngay tại một mảnh hoan thanh tiếu n g ự a ở trong kết thúc một ngày thế nhưng là vương phú quý vẫn không có ai h i ể u vượt qua một ngày bất quá vương phú quý rất không cam lỏng mười phần không cam lỏng hắn vương phú quý là trừ vương cương bên ngoài toàn bộ vương phủ l ã o đại dựa vào cái gì hắn muốn bị đối xử như vậy dựa vào cái gì hắn liền không thể thu thập cái này gọi là tiểu ất gia đình cha ta muốn tiểu ất vừa dạng sáng ngày thứ hai vương phú quý liền đi tới vương cương gian phòng vừa hay nhìn thấy vương cương cùng tiểu ấ t đang đánh cờ nha vì cái gì cái gì vì cái gì a hắn không phải ta tìm đến người sao hắn không phải ta mua được sao vậy hắn liền cho phải là của ta người nếu là ta người ta để hắn đi theo ta có cái gì không đúng sao vương phú quý dựa vào lý lẽ biện luận đối với tiểu ấ t hắn là hận đấu xương cho nên hắn trước hết đem tiểu ấ t tranh q u a đến sau đó lợi dụng đủ loại biện pháp tra t ấ n hắn nhục nhà hắn quất doi hắn cho hắn biết hai mới là cái này vương phủ chủ nhân chân chính、Ua. Ngươi t ồ ồ ồ cha ngươi bây giờ thật không yêu ta sao ta biết ta nhất định là nhận được hài tử mà tiểu ớt chính là ngươi ở bên ngoài con riêng ngươi bây giờ muốn hắn trở về nhất định chính là muốn thay thế ta ta biết ta không lấy người thích ngài nếu là thật muốn cho tiểu ớt minh đệ trở thành vương phụ thiếu gia ta lập tức đi ngay ta ơn lão ba nhiều năm như vậy v ũ t r g ồ n g vương phú quý khóc gọi là một cái thương tâm gọi là một cái tình chân ý thiết gọi là một cái ruột gan đức từng khúc nếu là lại phối hợp vương cương một bước đau lòng nhức góc biểu lộ cái này nhất định sẽ trở thành xuân thành hàng năm tốt nhất cầu hết lớn kịch vương cương kinh hiện con riêng vương phú quý nguyên lai、like、là nhận được em bé dạng này kịch bản thế nhưng là vương cương không có chút nào bị vương phú quý vẻ mặt như thế ảnh hưởng chăm chú nhìn chằm bàn cờ liền ngay cả một bên nhỏ giáp cùng tiểu cũng là không có chút nào phản ứng khiến cho vương phú quý cho là mình tại làm không vật thật biểu diễn người rốt cục vẫn là phát hiện sao ta coi là chỉ cần đưa ngươi cho che giấu ta nghĩ ngươi liền sẽ không biết nhưng không có nghĩ đến không sai tiểu ớt đúng là ta con riêng mà ngươi bất quá là ta tại ven đường nhặt được hải tử vương cương tại v u ô n g xuống một quân cờ về sau trong mắt ngậm lấy nước mắt một mặt đau khổ nhìn xem vương phú quý ánh mắt kia chi đau khổ chi xoắn suýt lòng chua sót chi dãy r u ộ t cũng là đơn giản ốt ca vua màn ảnh cũng không có ánh mắt như vậy hoạt động nhìn thấy một bên tiểu ớt sửng sốt một chút chẳng lẽ ta thật sự là con tư sinh của hắn、à. lần này vương phú quý cũng kinh ngạc không đúng kịch bản không phải không nên dạng này đi sao vẫn là nói ta đã biết cái gì khó lường bí mật cha ta thật không phải là con của ngươi vương phú quý một mặt không thể tin được q u y một chương mười lăm bị hố chương mười lăm bị hố tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ ngươi nói rất nhanh vương cương thu lại vừa rồi k i ệ t như là trở mặt biểu lộ bao sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm bàn cờ tiểu ất đã lạc t ử hiện tại đến p h i ê n hắn nói thật liền ngươi dạng này diễn kỹ ta cũng không muốn nói ngươi là con của ta vương cương xong quân cờ về sau một bức chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhìn xem vương phú quý đều nói diễn viên chỗ lợi hại nhất chính là diễn đến nay cả mình đều tin tưởng mình chính là người này tiểu ất cũng xen vào một câu không tệ tiểu ất nhận biết rất thấu trẻ ta a ta nói các ngươi đủ rồi ta là tới yếu nhân không phải đến cùng các ngươi thảo luận diễn kỹ vương phú quý nổi giận hắn lại một lần bị phụ thân của mình cho lừa gạt từ nhỏ đến lớn hắn đều là bị phụ thân của mình lừa gạt lớn lên cái này toàn ra cũng thật sự là đủ tốt ta người ngươi có thể mang đi bất quá cái này gần nhất trong phụ sự t ì n h quá nhiều ngươi cũng đi theo tiểu ớt cùng một chỗ xử lý một chút trong phụ sự t ì n h cuối cùng vương cương vẫn là nhà g i a tiểu ớt xuất hiện không thể nghi ngờ hắn là hài lòng nhất là vương phú quý tìm cái này tiểu ớt vẫn là một nhân tài mặc dù không biết người này có tìm được hay không nhưng một cái chân chính thương nhân liền nhất định phải chân chính học được dùng người cho dù là thương nghiệp gián điệp cũng là có thể lợi dụng thật sao vương phú quý trong mắt toát ra tinh tinh hắn rốt cục có thể thu thập tiểu ớt cái này h ư n đản mà tiểu ớt cũng đồng dạng lộ ra tiểu dung đem trong phủ những người khác chuẩn bị tốt kế tiếp hắn phải đối mặt chính là chính chủ nhất là cái này chính chủ còn như vậy có ý tứ đi nói ta liền nói nơi này tiểu ất ván này liền xem như hòa đi phú quý đưa ngươi người mang đi vương cương cực kỳ không nhịn được muốn truy người đi đi tiểu ất chúng ta đi mau vương phú quý sợ vương cương thay đổi chủ ý tiểu thiếu ra không biết có hứng thú hay không hướng phụ thân ngươi trả thù một chút rồi tiểu ất lại không vội mà là nhìn về phía vương phú quý có ý tứ gì vương phú quý s ứ n g sở bất quá khi nhìn đến tiểu ất ra hiệu một chút bản cờ về sau vương phú quý lập tức cao hứng hắn không phải đồ đẩn mà lại hắn cũng đánh cờ vừa nhìn thấy bản cờ hắn liền hiệu nguyên lai、like、trên bản cờ phụ thân hán vương cương phía kia rõ ràng liền muốn l ậ p bại lúc này muốn hai người rời đi không thể nghi ngờ chính là muốn bảo toàn mình mặt m ũ i nói thật vương phú quý cả đời này tiếc nuối nhất sự t ỉ n h chính là chưa từng có trông thấy phụ thân của mình đi ra xấu nhưng t ư ở n g hồ hiện tại có khả năng nhìn thấy vương phú quý thông minh không nói thậm chí còn tìm một chỗ ngồi xuống ý kia rất rõ ràng ta không nói cũng không hỏi dù sao ta không có hạ cái gì mệnh lệnh hiện tại ta liền muốn lặng lặng nhìn mà tiểu ất thì là hoàn toàn minh bạch vương phú quý ý tứ muốn nhìn lại sợ bị đánh cho nên lựa chọn an tính làm một cái mỹ nam tử cho nên tiểu ất cũng mười phần thức thời ngồi xuống. hắn nhưng là muốn mau chóng thu phục trước mắt vị này chân chính chủ nhân tâm lao ra cơ còn không có hạ s o n g này làm sao có thể đi rồi nếu là hôm nay đi đó chính là không phải một cái chân chính kỳ thủ đây chính là n g ư ờ i ngày đầu tiên nói với ta lời nói tiểu ớt mỉm cười ngày đầu tiên thu phục vương cương tâm chính là lấy một ván tàn cuộc thành công đưa tới vương cương chú ý bất quá vương phú quý cùng tiểu ớt cao hứng vương cương lại là mặt đều tái rồi cho tới nay hắn đều phòng ngựa tại vương phú quý trước mặt mất mặt thua cờ hắn không sợ dù sao mỗi ngày đều tiểu ớt đánh cờ hắn đều thua quen thuộc nhưng bây giờ tại con trai mình trước mặt mất mặt hắn cũng có chút nhịn không được rồi cho tới nay hắn trước mặt vương phú quý đều là dựng nên lấy một cái vĩ nạn mà không thể chiến thắng thân ảnh hạ liên xuống bị tiểu ớt dạng này m ộ t kích vương cưng cũng là không có biện pháp ai bảo hắn phạm tiện trước kia nói qua như vậy hiện tại là lại mất mặt cũng có lên tại nhi t ử trước mặt mất mặt tổng tựa như ở nhà đình trước mặt mất mặt tốt hoa ha ha tiểu ớt ta về sau quá nhiều đến b ồ i theo giúp ta phụ thần ngươi là không biết từ khi mâu thân của ta sau khi qua đời ngoại trừ đánh cờ liền không có quá nhiều yêu thích quá trình hết sức thuận lợi đang rơi xuống mấy tử về sau vương cương thành công bị đánh ngã dưới ngựa cái này khiến chưa từng có tại cha mình trước mặt hài lòng qua vương phú quý mười phần hài lòng thoải mái cười to mà vương cương cũng chỉ có thể ở một bên d ư ơ n g mắt nhìn dám trêu chọc lao tử chờ lao tử tìm cơ hội thu thập ngươi vương cương đã là đem hắn nhi tử đánh vào mười tám tầng địa ngục thế phải hào hào thu thập hắn mà tiểu ớt ở thời điểm này thành công thu phục vương phú quý tâm hiện tại vương phú quý đối tiểu ớt đã không có chút nào hận ý tương phản đó là một loại hết sức hài lòng trạng thái mang theo một mặt k h ỏ ý vương phú quý nện bước nhẹ nhàng bước chân nhỏ rời đi vương cương về viện thiếu c ũ nhỏ g k ô giáp nhìn xem hai người rời đi về sau hết sức hài lòng nhẹ gật đầu muốn nói tiểu ớt tại hai người xem ra tuyệt đối là nhân tinh bên trong nhân tinh nói là đối cái này tiểu ớt mười phần hài lòng nhưng chính là bởi vì hắn hài lòng bọn hắn cũng đối tiểu ớt có nhất định đề phòng c h i tâm tại dạng này trong gia tộc một người năng lực không tính là trọng yếu nhất trung thành mới là bọn hắn thiếu thốn nhất đúng vậy a dạng này nhân tinh đến bất kỳ địa phương vậy cũng là một phương nhân vật cho dù là mình ra hôn vậy cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản cũng không biết hắn vì sao lại đi vào vương gia chúng ta chẳng lẽ là bọn hắn sao vương cương không có vừa rồi xấu hổ thành giận hắn hiện tại nhìn qua càng thêm cơ t r í không có chút nào vừa rồi hí tinh thần thái hẳn không phải là đi lại nói ngài cũng không có tốt không nói cái này ngươi để cho người chú ý một chút tiểu tử này ta muốn nhìn tiểu tử này có thật lòng không đi theo vương gia chúng ta nếu là hắn thật chung với vương gia chúng ta vậy chúng ta vương gia đương nhiên sẽ không bạc đại hắn có thông minh như vậy người tại chúng ta làm việc cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm một chút người có đôi khi quá lợi hại cũng là một loại gánh vác liền giống như tiểu ất nếu là hắn là một người bình thường vương cương căn bản không thèm để ý hắn để ý là cái này như thế thông minh một người tại sao lại xuất hiện ở v ư ơ n g g i a vì cái gì xuất hiện tại con trai mình bên người cho nên vương cương mới có thể gọi hắn đến đánh cờ chính là muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái dạng gì một người thế nhưng là từ mấy ngày nay quan sát đến xem hắn cũng không có cảm thấy bọn hắn v ư ơ n g g i a có cái gì là tiểu ất cần nếu quả như thật l à như là vương phú quý nói như vậy là mua được như vậy chuyện này đã làm cho hảo hảo cân nhắc một chút hay là để vương phủ có được một cái bên trên mặt bàn nhân tài để vương phủ chân chính trở thành xuân thành đệ nhất thế gia vâng ta sẽ chú ý tiểu tử này ân cũng điều tra thêm cái kia săn đầu công ty ta cũng muốn nhìn xem có thể có được nhân vật như vậy săn đầu công ty đến cùng ẩn giấu đi thứ gì q một chương mười sáu còn tới chương mười sáu còn tới tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ đều đến xem đến từ thần bí phương đông lực lượng săn đầu công ty ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ bị cái này thần kỳ săn đầu công ty hấp dẫn lấy Tần phi ra sức tại chắp đầu bên trên gọi vương phú quý chiếu cố hắn hai lần sinh ý xem như để tần phi vượt qua gian nan nhất thời điểm bất quá sống yên ổn n g h ị đến ngày gian n g uy hiện tại săn đầu công ty xa xa không có cái gì quá lớn danh khí cái này vương phú quý cũng không có khả năng một mực chiếu cố việc buôn bán của mình cho nên tần phi cũng không có bởi vì qua vài ngày nữa thoải mái sinh hoạt liền quên đi nhiệm vụ của mình đang tiếc mặc kệ tần phi như thế nào ra sức gọi vẫn là không có người nào để ý tới hắn hiện tại săn đầu công ty tại con đường này cũng coi là có chút danh tiếng Đáng sao tần phi không ngừng cho người ta giới thiệu mình săn đầu công ty căn bản cũng không có chú ý tình huống chung quanh thẳng đến tiểu bạch tiếng kêu về sau hắn mới phát hiện vương phú quý lại tới mình tiểu điếm trước cửa chỉ là tần phi hiện tại cũng không làm sao hoan nghênh vương phú quý hai kêu gia hỏa này có được một cái giảm còn tám mươi quyền lợi mặc dù vương mập mạp mang đến cho hắn không ít thu hoạch nhưng là làm một tương lai đứng tại bãi săn ở trong nam nhân hắn nghĩ như thế nào cũng tuyệt đối cái này giảm còn tám mươi không có lợi làm sao lại tới nhìn ngươi lần này không có chỉnh dung còn hồng quang đầy mặt dáng vẻ nhất định là có chuyện tốt gì đúng không tiểu ất ngươi cũng tới đúng vậy l ã o bản tần phi đi từ từ đến vương phú quý trước mặt phát hiện vương mập mạp một mặt hồng quang bên người ngoại trừ như di vãng đồng dạng đi theo một món lớn tiểu đệ bên ngoài còn có một cái đáng yêu tiểu la l ụ cùng tần phi săn đầu công ty cái thứ nhất bị săn đối tượng tiểu ất ha ha vẫn là tần lão bản thông minh a lập tức liền nhìn ra ta gần nhất trải qua không tội giống tần lão bản dạng này có ánh mắt người nhất định là sinh ý thịnh vượng a vương phú quý một mặt chân thành u ố t mông ngựa tiểu bạch không nên k h á c h khí cắn hắn c h ờ một chút cắn ta vì cái gì vương mập mạp một mặt không hiểu thế nhưng là tiểu bạch nhưng không có chút nào k h á c h khí lập tức xông tới đồng thời không chút do dự bắt đầu cắn xé khí vương mập mạp vương phú quý nằm mơ cũng không nghĩ tới hai lần trước đến gây sự với tần phi bị chó cắn còn chưa tính nhưng là làm sao đập tần phi mông n g ờ cũng sẽ bị cắn à? cứu mạng nhanh nhanh giúp ta một chút đem đầu này chó dại không là cậu ra cậu ra cho mở ra a điểm nhẹ vương phú quý không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết nghe được vương phú quý tiếng kêu tần phi lúc này mới hài lòng lộ ra mỉm cười mẹ nó biết rõ sinh ý không tốt thế mà còn cầm sinh ý thịnh vượng dạng này từ đến kích thích ta không tìm làm phiền ngươi tìm ai phiền phức đi thôi chúng ta đi và nói Tân phi nhìn thoáng qua tiểu ất cùng bên cạnh hắn cái k i a một mặt hiếu kỳ tiểu la l ụ về sau liền biết hôm nay chính chủ không phải vương phú quý mà là tiểu nữ hải này tiểu thư chúng ta đi thôi tiểu ất mỉm cười liền dẫn tiểu la l ụ đi vào trong tiệm về phần vương phú quý tiếng kêu thảm thiết hắn liền xem như không có nghe thấy a là làm nheo nheo làm nheo nheo tiểu la l ụ vừa tiến đến đã nhìn thấy lời biếng tiểu hoa làm sủng vật giới g i à trẻ sát thủ rất nhanh liền đem lại một vị sẻn phân q u a n bỏ vào trong túi tiểu la l ụ càng là một tay lấy tiểu hoa ôm tại trong ngực lại nói nhà chúng ta tiểu bạch cũng rất đáng yêu vì cái gì cái này tiểu la lụy li tần phi không có nói chuyện ngược lại là quan tâm tới cái mới nhìn qua này có chút ngốc manh tiểu la l ị có thể là trên đường đi nhà chúng ta thiếu ra đối tiểu thư quán thâu một chút không tốt tư tưởng đi quả nhiên tên mập mạp chết bầm này liền nên cắn chết hắn nhà ta tiểu bạch khả ái như vậy lại dám nói hắn nói xấu tần phi không cần nghĩ cũng biết khẳng định là vương mập mạp trên đường đi nói rất nhiều tiểu bạch nói xấu mới khiến cho tiểu bạch không có thị trường không phải lấy tiểu bạch cùng tiểu hoa kia vô song lực sát thương tần phi làm sao cũng không tin không có hải tử về không thích phải biết tần phi thế nhưng là dựa vào tiểu hoa cùng tiểu bạch mặt chiêu mộ vô số khách hàng con lâm mặc dù không có một người xuất tiền thợ săn ngược lại là có người xuất tiền muốn hai cái này v ậ t nhỏ trong này cũng chỉ có người không có cái gì thị trường đi trong lúc lơ đãng tần phi liền nhìn thoáng qua nhỏ ô làm tần phi ba con manh sủng cũng liền nhỏ ô không có người nào thích ngược lại là tần phi thật thích nhỏ ô tần phi lại một lần đem chính đang chạy trốn nhỏ ô cho lật lên ân thật thích t r e o cợt nhỏ ô tạ ơn cầu da tạ ơn cầu da hôm nào cho ngài làm đốt tốt chó p h i là thượng hạng thịt bò lớn xương cho ngài hảo hảo bồi bổ lúc này vương phú quý rốt cục thoát khỏi tiểu bạch dây dưa có lẽ là bởi vì vương phú quý đã tới trong tiệm rất nhiều lần cho nên tiểu bạch cũng không có cắn vương phú quý bao lâu liền đem hắn cho đi đồng thời còn lưu lại tay cũng không có giống hai lần trước như thế không k h á c h khí chỉ là kia thân trang phục ăn mày cũng không có tốt hơn chỗ nào ha ha người cái này tạo hình không tệ lần sau để cho ta vợ con bạch tiếp tục làm cho người làm đi nhìn xem vương phú quý một thanh tre lấy mình đúng q u ầ n một thân rách d ư ớ i đi đến tần phi cũng là s ư ơ n g sở không nghĩ tới tiểu bạch sẽ như vậy âm hiểm đây chính là đường đường vương g i a thiếu g i a Go go! tiểu bạch cũng sẽ không để ý tần phi suy nghĩ gì một mặt đắc ý đi đến mà tần phi cũng là đem tiểu bạch ôm ở trong tay lấy lông của hắn phát xem như đối với hắn bằng thường mà lúc này tần phi mới hấp dẫn tiểu la lì kia ánh mắt hiếu kỳ nhìn cái dạ n g kia tựa hồ là đối tiểu bạch cũng có ý tưởng đến cho ngươi ôm một cái hắn cũng sẽ không cắn đáng yêu tiểu n ữ hải sẽ chỉ cắn hèn mọn mập mạp mập mạp chiêu ngươi vạn phú quý có chút bất mãn làm sao t h ô i ta ta thừa nhận mập mạp đều là rất hèn n ọ n vương phú quý không muốn đang bị cắn thật có thể ôm một cái sao tiểu la lụy một mặt sợ hai cùng khát vọng nhìn xem tần phi ô n đi đây không phải có tiểu ớt ca ca tại mà ân nghe được tiểu ớt tiểu la lụy cuối cùng là yên tâm lại đem tiểu bạch cho nhận được trong tay nhìn xem trong ngực hai cái tiểu khả ái tiểu la lụy lộ ra mỉm cười mê người đều nói vô sự không đăng tam bảo điện nói đi lần này tới cũng không phải lại là đến trả hàng a ngươi phải biết đến chỗ của ta trả hàng là dạng gì hậu quả cho dù ngươi lần này mang theo không ít người lãng phí thời gian lâu như vậy tần phi rốt cục mới đưa ánh mắt rơi vào vương phú quý trên thân không phải tuyệt đối không phải tìm đến thiên thức Mình mình q một chương mười bảy khai trí chương mười bảy khai trí tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh ta hiện tại đi ra ngoài đều không mang theo b ả o tiêu chỉ cần mang theo tiểu ớt liền tốt ngày đó lưu phương dẫn người chặn ta liền ta cùng tiểu ớt hai người liền đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn ngươi không biết kia thực sự quá đã nghiền tốt ta ta thừa nhận tiểu ớt một người liền đem lưu phương làm tại t ầ n phi đầy vẻ khinh bị mắt thần chi g i ớ i cuối cùng vương phú quý vẫn là nhận hắn nhưng không có đảm lượng đối mặt mang người lưu phương cho nên nói ngươi cho rằng ta là đang nói đùa sao ta người thế nhưng là dùng tốt vô cùng hiện tại biết đi biết, biết. hiện tại là quá biết tần lóc bản ngươi nhìn cái này tiểu ớt có thể hay không tục hẹn a tiểu ớt khế ước cũng là vương phú quý hôm nay tới đây mục đích chủ yếu một trong vương phú quý ngươi là không có bị tiểu bạch cho cắn đủ đi gâu gâu cái kia chỉ là hỏi một chút mà thôi hỏi một chút mà thôi đi ta lặp lại lần nữa đi dù sao tiểu ớt cũng trước mặt ngươi ta ngược lại thật ra rất nguyện ý để tiểu ớt tiếp tục lưu lại thế nhưng là ngươi phải hỏi một chút tiểu ớt hắn có nguyện ý hay không có một số việc không phải ta nói coi như đến được chỉ cần cảm nhận được tiểu ớt tốt vương phú quý tự nhiên mà vậy liền không thể rời đi tiểu ớt đây mới là một cái chân chính tốt gia đình tần phi cũng không đốc kiếm tiền hắn có thể không kiếm sao rất rõ ràng chuyện này chủ yếu còn phải nhìn tiểu ất chỉ cần tiểu ất nguyện ý lưu lại hắn mới có thể lưu lại thiếu ra lúc ở nhà ta không rồi cùng ngươi nói rất rõ ràng sao không có ích lợi gì ta là không thể nào lưu lại ta có nỗi khổ tâm riêng của ta nơi này cũng không phải ta có thể lưu lại địa phương tiểu ất xác thực cũng nguyện ý lưu lại thế nhưng là bản thân hắn chính là không như bình thường tính chất nhân vật hắn là rất nhiều người lực lượng tinh thần hợp thể sáng tạo ra người tại hoàn thành những người này chung cùng lý tưởng về sau hắn đem sẽ không tồn tại tất ta chúng ta không đề cập tới cái này tần lóc bản hôm nay ta tới làm u ố n cùng ngươi đàm bút buồn bán vương phú quý có chút thất lạc mấy ngày nay hắn cùng tiểu ớt có không ít tình nghĩa nam niên mà cùng một chỗ vượt qua thương cùng một chỗ đánh qua một trận kia tình cảm tự nhiên là đi lên nói một chút nói sinh ý tần phi liền đến kỉnh đây chính là thân gia tính mạng đương nhiên phải quan tâm hơn nữa nhìn vương phú quý cái dạng này cuộc làm ăn này vẫn là bút làm ăn lớn ta nghĩ ngươi cho ta m ộ i m ộ i tìm một cái khai trí lão sư vương phú quý mười phần trăm chú nhìn tần phi khai trí a t ầ n phi vui mừng n ớ c mày đây đúng là bút làm ăn lớn nhân sinh đến liền có danh tự cho dù là ác ma trong truyền thuyết cũng sẽ có danh tự chí ít sẽ có một cái danh hiệu như vậy cũng tốt so với người không thể thiếu một bộ phận mà thế giới này khai trí liền như là người lấy tên là thế giới này không thể thiếu một việc một cái tốt xuất sinh trọng yếu bao nhiêu có tiền có thế người muốn khai trí tất nhiên sẽ tìm một cái càng thêm có quyền có thế người có thực lực dạng này khai trí về sau hải tử trong tương lai trên đường liền sẽ càng thêm trôi chạy cũng càng thêm thông minh không có cái gì không công bằng đây chính là bất kỳ một cái nào thế giới quy tắc phạm là chưa đầy mười lăm tuổi hải tử cũng có thể khai trí nhưng đại đa số người đều không có trải qua khai trí tựa như thôn bên cạnh đầu nhị cậu tử con của hắn ý nguyên gọi nhị cậu tử mà cháu của hắn có lẽ có thể để nhỏ nhị cậu tử cường giả trí cường kẻ yếu an vu hiện trạng sẽ chỉ yếu hơn tần phi nhìn thoáng qua đáng yêu tiểu l a l ụ không có đ ố i đứa nhỏ này có ý nghĩ khác dù sao đây chính là quy tắc cho dù là hắn có được hệ thống cũng tuần hoàn theo kim tiền quy tắc mở võ trí vẫn là văn t r í trí phân hai cấp một là văn t r í hai là võ trí văn t r í giả đọc sách viết chữ ngâm thi tắc đối thông minh dị thường võ giả trí đọc sách viết chữ ngâm thi tắc đối thông minh dị thường võ g i trí đọc tần lao bảng ngươi nhìn ta làm cái gì chỉ là trưng cầu ý kiến một chút mà thôi nhìn xem tần phi có chút dọa người ánh mắt vương phú quý có chút không được tự nhiên nhân sinh đường chưa hề đều là tự mình lựa chọn ta chưa từng cho người khác lựa chọn nếu như ngươi muốn ta cho ngươi tuyển vậy ta liền tuyển để ngươi đi hiện tại hoặc là chính các ngươi xác định hoặc là lăn ra ngoài tần phi có chút khó chịu tần phi mặc dù không phải cái gì lạ người tốt nhưng là cũng sẽ không nói một ít lời ảnh hưởng đến người khác tương lai đây là tần phi kiếm kỵ t i ể u thư ngươi muốn mở cái gì dạng trí rồi vương phú quý có chút được chăng hay chớ không hiểu được tần phi những lời này ý t nhưng là tiểu ớt không giống hắn cũng là một cái có được mộng tưởng này người cũng là chính đi tới mình đường người cho nên hắn chủ động hỏi một câu vương phú quý m u ộ i m u ộ i không biết phụ thân không phải nói để các ngươi giúp ta chọn sao tiểu nha đầu l ự c chú ý toàn đặt ở tiểu hoa cùng tiểu bạch trên thân nghe được tiểu nha đầu vương phú quý cùng tiểu ớt bất đắc dĩ nhìn nhau đây là một đứa con tiểu hoa tiểu bạch tần phi vừa gọi hai cái tiểu gia hỏa liền nhảy ra tiểu nha đầu không chế về tới tần phi bên người nheo nheo cầu cầu nha đầu m u ố cái này hai tiểu gia hỏa chơi với ngươi, ngươi liền hảo hảo nói chuyện với ta h ả o h ả o ngẫm lại về sau muốn đi con đường đừng tưởng rằng mình nhỏ cũng không cần làm bất kỳ quyết định ngươi phải nhớ kỹ hôm nay chính là ngươi nhân sinh giao lộ nếu là ngươi không thể h ả o h ả o lựa chọn như vậy ta chỉ có thể mời ngươi cùng ca của ngươi đi ra liền xem như phụ thân của ngươi đến cũng không hề dùng tần phi rất nghiêm túc nhìn trước mắt tiểu nha đầu khai trì đối với thế giới này hài tử tới nói không thể nghi ngờ tựa như lễ thành nhân đồng dạng trọng yếu vương phú quý phụ thân cũng không đến tần phi không rõ ràng đây là có chuyện gì nhưng là tần phi rất rõ ràng biết phụ thân của nàng nhất định là muốn mình nữ nhi tìm tới con đường của mình ô ô người ta người ta không biết tiểu nha đầu nhìn xem tần phi vẻ mặt nghiêm túc trong mắt mang theo nước mắt hồi đáp thậm chí còn nhìn về phía bên người tiểu ất cùng vương phú quý nhưng là hai người cũng không nói lời nào cũng không có cho tiểu nha đầu một chút xíu đề nghị ta ta thật không biết ta chỉ là đặc biệt chán ghét những cái kia vũ đao lộng đồng sự tình ta thích an tính đọc sách ta thích làm một cái thuộc nữ thực sự bị tần phi nhìn chằm chằm lo lắng không thôi tiểu nha đầu rốt cục biệt xuất mình muốn nói lời rất tốt đây là trong đời ngươi cái thứ nhất quyết định có lẽ ngươi sẽ vì đã nói hôm nay trả một cái giá thật là lớn nhưng là từ phòng trong tâm chỗ sâu lời nói ra nhất định là sẽ không để cho ngươi hối hận vậy liền mở văn chí đi bồi hai cái tiểu gia hỏa chơi đi hai cái tiểu gia hỏa rất tự giác đi tới tiểu nha đầu bên người tiểu nha đầu quyết định làm xong tiếp xuống chính là của ngươi quyết định thần phi nhìn c h ầ m c h ầ m vương phú quý quyết định của ta ta quyết định gì a không phải nói không cho ta quyết định sao thần phi mỉm cười hai tay một vòng minh bạch minh bạch vương phú quý trong nháy mắt minh bạch tần h phi ý tứ q u y một chương mười tám tiến thủ chương mười tám tiểu thuyết thế giới khắc săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh Cờ giờ, không phải liền là tiền m à đây đều là vấn đề nhỏ loảng xoảng vương phú quý lập tức đem một túi kim tệ còn tại tần phi trước mặt bất quá tần phi chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền không có để ý tới ngược lại nhìn thoáng qua vương phú quý vương mập m ạ n nhà các ngươi rất có tiền đúng không Ngậy. tạm được tại xuân thành chí ít cũng là trước mấy đi nói cách khác các ngươi một năm chí ít thu nhập mấy vạn kim tệ là không có vấn đề đi đây là đương nhiên vương phú quý mười phần t i ê u ngạo tại xuân thành có thể cùng bọn hắn so nhiều tiền gia tộc cũng chỉ có lưu g a đương nhiên phủ thành chủ loại này quái vật khổng lồ liền k h á nói a nói cách khác các ngươi vươn g ra một năm thu nhập còn không thể cùng một đứa bé khai trí so sao hoặc là nói các ngươi cũng chỉ là muốn cho tùy tiện tìm người cho ngươi mội mội khai trí sao khai trí là bực nào đại sự nếu là tại vương quốc trong đại gia tộc trên cơ bản vậy cũng là muốn chờ tiến sĩ cấp bậc người đến cho con của mình khai trí liền xem như cầu vậy cũng yêu cầu bọn hắn đến dùng tiền ngược lại đối bọn hắn tới nói là chuyện nhỏ thế nhưng là cái này vương phú quý cầm m ấy t r ă m kim tệ sự tình làm sao có thể giúp được trước mắt tiểu nha đầu mở ra rất cao trí lời này của ngươi có ý tứ gì ta không phải đã nói sao chỉ cần các ngươi cho lên tiền ta liền có thể giúp các ngươi tìm tới bất luận cái gì các ngươi trèo cao không lên nhân vật lại càng không cần phải nói khai trí đây chính là một bút rất có lợi mua bán tần phi lộ ra một k i a được như ý mỉm cười tại địa phương khác ngươi có tiền cho mời không đến những cái kia cao không thể chạm nhân vật nhưng là tại săn đầu công ty chỉ cần ngươi có tiền tần phi liền có thể giúp ngươi tìm tới mặc cho Gì muốn nhân vật đây mới là săn đầu công ty tồn tại ý nghĩa ngươi nói là sự thật vương phú quý một mặt không thể tin được mội mội của mình có thể có được nhân vật trong truyền thuyết khai trí đây đương nhiên là sự t ì n h tốt cũng tuyệt đối không phải vương phú quý không muốn mội mội của mình có thể mở dạng này trí chỉ là tại xuân thành loại địa phương nhỏ này có thể có một cái cử nhân đó chính là a di đà phật sự tình phải biết người bình thường tối đa cũng liền một cái đồng sinh khai trí đến tại tú tài dù sao toàn bộ xuân thành cũng chỉ có một người mà thôi chẳng lẽ ta lúc nào lừa qua n g ư ờ i sao hảo hảo ngẫm lại nếu là qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này tần phi đem nhỏ ô đảo lộ tới có nhiều kiên nhận chờ đợi vương phú quý đáp án vậy ngươi nói một chút ngươi có thể tìm tới cái dạng gì cấp bậc lại cần bao nhiêu tiền vương phú quý cũng chăm chú liên quan tới chính mình tiểu nội khai trí hắn không thể không chăm chú ngươi muốn cái gì dạng cấp bậc thần phi không có trả lời mà là hỏi ngược lại học học sĩ ngươi nơi này có sao vương phú quý đánh bạo đưa ra một cái ý nghĩ hao huyền ý nghĩ văn nhân chia làm đồng sinh tú tài cử nhân cống sinh tiến sĩ hàn lâm học sĩ đại học sĩ tam công làm sao không muốn một cái tam công đến cái tiểu nha đầu này khai trí sao thật, thật sự có sao cái này vương phú quý trong mắt tất cả đều là chân kinh toàn bộ vương quốc cũng bất quá có được một cái học sĩ mà thôi chính là như vậy cấp bậc nhân vật đó cũng là toàn bộ vương quốc cấp bậc quốc bảo nhân vật có thể làm cho hắn khai trí trong nhà không có chỗ nào mà không phải là cái này vương quốc ở trong địa vị cao nhất đám người kia lại càng không cần phải nói tam công loại này truyền thuyết cấp nhân vật đời này cho dù là vương quốc hoàng đế nhìn thấy một mặt vậy cũng là thỏa mãn khai trí xác định không phải đang nằm mơ ta nói có là có ngươi muốn không nhiều bao nhiêu tiền các ngươi vương ra một năm thu nhập tần phi mỉm cười một khi cái này một đơn làm thành tần phi trên cơ bản có thể nghỉ ngơi một năm Cái người à y săn n đầu à là là n nghề nhiên nghiệp ở trong nghề cộng nghiệp, h chức chơi hoặc là không khai quả cả tất t ở r đồ n g k h a t r ư ờ n g ăn 3 năm. n g ư ơ i ngươi xác định không phải đàn gà ta bất quá vương phú quý y nguyên không tin đương nhiên tin tưởng bất cứ người nào tại dạng này một cái địa phương nhỏ nghe được có người nói như vậy cũng nhất định sẽ không tin n g ư ơ i có thể không tin ta đã nói rồi ta mở cửa làm ăn già trẻ không gạt n g ư ơ i tin cái này đơn sinh ý liền thành n g ư ơ i không tin đại môn là ở chỗ này ta sẽ không ngăn lấy ngươi tam công là bậc nào nhân vật lại là cỡ nào dụ hoặc tam công khai trí vậy ít nhất trước mắt nha đầu thành tiệu tương lai nhất định không thể so với cống sinh c h í c h lệnh cống sinh tại vương quốc ở trong đó cũng là chư hầu một phương、tốt. ta ố t t liền muốn tăng công vương phú quý là cái người làm ăn gấp đôi ích lợi liền có thể để thương nhân bí quá hóa l i ề u mà trước mắt lợi ích tuyệt đối có thể thu hoạch gấp trăm lần ích lợi một năm này thu nhập lại coi là cái gì rồi bất quá ta không có mang như vậy tiền tới ngươi có thể không cần ngươi chỉ cần ký phần này giấy khế ước l i ề n tốt cái khác không cần ngươi quan tâm tần phi lấy ra thiên địa sách không ai có thể chống đỡ được như thế dụ hoặc、tốt. ta lập tức ký vương phú quý đoạt lấy tần phi trên tay thiên địa sách lập tức ký tên của mình thậm chí hắn đều không có nhìn một chút thiên địa sách rất tốt chờ một chút đi người lập tức liền đến tần phi đem thiên địa sách đặt ở trên quầy ở nơi đó còn đặt ở một t r ư ơ n g giấy khế ước chính là tiểu ớt một năm kỳ khế ước khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt tiến thủ đ ả n g cấp cựu tinh tam công vị thái phó tính cách cương nghị thẳng thán sinh hoạt đơn giản tuổi nhỏ được a o lai lịch sinh tại tống thái tông thuần hóa hai năm m ư ơ i bốn tuổi lấy thần đồng nhật tử ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân mệnh vì thư ký tỉnh chính tự quan đến phải gián nghị đại phu tập hiền điện học sĩ cùng bình trương sự tỉnh kiêm s u mật sứ lễ bộ hình bộ thượng thư xem văn điện đại học sĩ biết vĩnh hưng quân binh bộ thượng thư tống nhân tông đến cùng hai năm chết bệnh tại trong kinh phong lâm truy công thụy hào nguyên hiến thế x ư ơ n g yến nguyên hiến tam công có tốt có xấu cái này vương phú quý cũng coi là tần phi khách quen tại đông đảo tam công bên trong hắn vì tiểu nha đầu chọn lựa một cái tài đức vẹn toàn thái phó phải biết khai trí người tại một ít tình huống phía dưới là vì ảnh hưởng đến khai trí người tính cách như khai trí nhân tính cách mang theo âm tất nhiên cái này bị khai trí người tương lai mặc kệ thành tựu i như thế nào tất nhiên cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật tần phi đương nhiên không có khả năng để dạng này một tiểu nha đầu bị mang đi chạy. không đến một hồi một cái dần dần già đi lão giả liền xuất hiện ở tần phi tiểu đ i ể m cổng vừa nhìn thấy người này tần phi liền biết người này chính là hắn muốn săn được cái kia yến nguyên hiến yến thủ yến tư không ngờ đến đi tần lão bản mạnh khỏe yến thủ nện bước bước chân nặng nề g h từng bước một đi vào tần phi tiểu đ i ể m bất quá bởi vì yến thủ niên kỳ thực sự rất lớn đi trên đường trầm dao trầm dao nhìn qua căn bản cũng không giống trong truyền thuyết tam công vị thái phó nhắc tới bất quá là một nông thôn lao hán còn làm cho người t í n h phục vương phú quý lại một lần cảm thấy bị tần phi lửa lao ra ra người chậm một chút nhìn xem lão ra này từ xuất hiện tất cả mọi người ở đây cũng không có động thế nhưng là một mực chú ý trên người mình hai con tiểu khả ái tiểu nha đầu lại để tay xuống bên trên tiểu hoa cùng tiểu bạch đi nâng yến thủ đi vào đại môn q u y một chương mười chín thời không đứng im chương mười chín thời không đứng im tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ g i không tệ hai tử yến thù nhìn xem tiểu nha đầu chăm chú nhẹ gật đầu tần lão bản đây chính là ngươi muốn ta vì ngươi khai trí hải tử đi không sai chính là cái này hải tử chờ một chút tần lão bản người này không phải là ngươi nói cái kia tam công a nhìn trước mắt dạng này một cái lao nhân vương phú quý thực sự không thể đem người này cùng những cái kia sừng sững tại đỉnh phong tam công so sánh với cái này cũng k é m qua xa tự nhiên có vấn đề gì không còn hỏi để ngươi nói người này một bức cái dạng này ta ân ta làm sao mất tiếng ngay tại vương phú quý thao thao bất tuyệt thời điểm vương phú quý đột nhiên phát hiện mặc kệ chính mình làm sao nói thế mà đều phát ra không được bất kỳ thanh âm gì vương phú quý lâm vào sợ hai ở trong nhìn về phía tần phi mà tần phi thì làm mỉm cười không nói gì Ừm. vương phú quý không thể nói chuyện về sau nguyên bản còn muốn động thế nhưng là lúc này hắn lại phát hiện mình không động được lần này hắn càng thêm sợ hãi đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía tần phi bất quá tần phi nhưng không có để ý tới hắn tần l ó o bản vậy lao phu liền hiện tại liền cho nàng khai trí đi ngươi cũng biết thời gian của ta thế nhưng là rất chân quý cựu tinh cấp nhân vật tuyệt đối không phải nói dễ dàng như vậy liền có thể mời được nói hiểu rõ một chút cái này nếu là cái gì đại công tác hoặc là t r i n h chiến xa trường loại hình sự t ì n h coi như vương già trăm năm thu nhập cũng là tuyệt đối không có khả năng mời đến dạng này cấp bậc nhân vật mà khai trí tương đối mà nói chính là một chuyện nhỏ cho nên lần này giá tiền mới chẳng phải cao tăng thêm vương phú quý là săn đầu công ty vị thứ nhất khách hàng có giảm còn tám mươi phần trăm lưu lễ muộn muộn của hắn mới có thể thu được nhân vật như vậy khai trí không phải nghĩ đến không nên nghĩ đây cũng là vương phú quý vật khí Ngài mời. trực tiếp ruôi ra m ì nói h hai nha nha hiến thủ, run trên đầu, tiểu đầu đầu, tiểu đầu còn bị yến thủ, không dậy tay sở mà c bị quá phu lớn láo phản ứng. Hôm nay Hôm h n ngươi đức trí thẳng. Nhìn ngươi tương thành người thủ thụ trí thể tại tương lai trở thành một ở đây đức lai cái có đức có có có chính trực. trí Nói xong hết thể mọi người cũng cảm giác được toàn bộ trên bầu trời xuất hiện một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức nay khí tức không phải rất cường đại cũng rất ôn hòa đồng thời không ngừng lấy hiến thủ làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tán k h u y ế t tán về sau khí tức như là ôn dịch đồng dạng t ả n ra phàm la đạo này khí tức trải qua địa phương bất kỳ cái gì động vật đều dừng lại thậm chí ngay cả gió cũng không có rất nhanh cố khí tức này liền đem toàn bộ xuân thành đều vây quanh trong đó t h o á n một cái liền làm cho cả xuân thành a n t ĩ n h giống một bãi nước động đồng dạng đương nhiên cũng không phải xuân thành ở trong tất cả mọi thứ đều dừng lại tại xuân thành phủ thành chủ bên trong một cái diện mục từ thiện trung niên nhân mặc dù duy trì đứng im trạng thái thế nhưng là cẩn thận xem xét liền sẽ trông thấy con mắt của người này năng động bất quá lúc này ánh mắt của hắn ở trong cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cố khí tức này xuất hiện nhanh thu cũng rất nhanh tại mười mấy giây đồng hồ về sau cố khí tức này liền biến mất không thấy vừa rồi vừa rồi chuyện gì xảy ra sao người nói cái gì a ta luôn cảm thấy vừa rồi giống như dừng lại đồng dạng suy nghĩ cái gì nhanh lên khuôn đồ không phải một hồi nên bị mắng vô số người trong đầu tựa hồ cũng có loại cảm giác giống như là mới vừa rồi bị định trụ nhưng là đây đều là một chút người bình thường phát hiện bên cạnh mình tựa hồ không có chuyện gì phát sinh hết thể cũng còn duy trì cùng vừa rồi đồng dạng tình trạng rất nhanh cảm giác như vậy liền bị lãng quên trong đầu dù sao tất cả mọi người là người bình thường chỉ cần không có tổn hại đến ích lợi của bọn hắn thế giới này phát sinh bao lớn biến hóa đối với bọn hắn tới nói cũng bất quá là phát sinh một chút thay đổi nhỏ hóa mà thôi những này thay đổi nhỏ hóa thường xuyên xuất hiện ở chung quanh cho nên đại đa số người không có cái gì phản ứng nhưng có một tiểu ba người lại tất cả đều bị kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đây là không gian tính chỉ tam công hoặc là công t ứ c đại nhân mới có năng lực làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở xuân thành chẳng lẽ là xuất hiện đại sự gì sao tiêu một tiểu ba biết loại cảm giác này người lại rõ ràng cảm thấy không giống đồ vật tam công đây chính là nhân vật trong truyền thuyết bình thường đều sẽ chỉ xuất hiện tại đế quốc quốc đô bên trong không dễ dàng hiện thân nhân vật như vậy một khi xuất hiện liền đại biểu có đại sự phát sinh cơ h ộ i ở thời điểm này tất cả xuân thành nhân vật có mặt mũi bọn hắn đều động bọn hắn không dám đi nghe ngòng cái này tam công cao thủ tư liệu thế nhưng là bọn hắn lại nhất định phải biết rõ cái này xuân thành xung quanh có phải hay không xảy ra vấn đề gì nhất là xuân thành thành chủ giờ phút này lông mày của hắn đều nhanh muốn nhét chung một chỗ hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem hết thảy mọi người phái ra ngoài tiểu điếm ở trong yến thủ thu hồi hai tay của mình tiểu nha đầu tại trải qua c ố khí tức này tẩy lễ về sau nguyên bản còn sức sống bắn ra bốn phía nàng chậm dại nhắm mắt lại an tính ngủ thiết đi ngoại trừ hắn trên t r ắ n kia một đạo đỏ văn đã chứng minh nàng v tam ự hồ hết thể đều không có gì thay Phú thể thể chuyện, hắn phối hợp bất tiên đều đổi. Đức. Đây đi. động, đầu quá Quý quá câu kia cũng người Vương cũng nói nói gì có có có cái Ba. Ba. Ba đức. Đây cũng quá dọa ộ t mặt vẻ mặt bất tư vẻ khả nghị, công ó lẽ hiện h tại k ai có thể minh bạch hắn giờ phút này nổi có bạch thể phút tâm hắn này rung đại ộ n công g Tam đ biểu là thực lực tam công lại phân làm ba cái khác biệt chức nghiệp trong đó thái phó là tam công ở trong nhược t i ể u nhất nhưng cũng là tam công ở trong nhất làm cho người tôn kính bọn hắn theo đuổi là phẩm cách lực lượng không phải là cái gì người đều có thể gọi thái phó thực lực cường đại có ở một phương diện khác phẩm cách nhân tài xứng với tam công danh hảo tam công khai trí có thể làm cho những này bị bọn hắn khai trí hải tử có bọn hắn một ít tính cách hoặc là năng lực đương nhiên cái này cùng mua sổ số, số là cân vật khí có tốt có xấu ai nào biết nhưng thái phó khác biệt thái phó cao q u ý phẩm cách tại khai trí thời điểm là có thể ảnh hưởng đến bị khai trí người truyền thuyết mỗi một đời đế quốc hoàng đế tại tuổi nhỏ khai trí thời điểm nhất định chỉ là để thái phó mở ra trí điều này cũng làm cho rất nhiều đế quốc có không giống tính cách đặc thù hoặc t h i ệ n lương hoặc dũng cảm hoặc t h à n h tín đây chính là thái phó lực lượng thái phó là tam công ở trong ít nhất một loại bình thường chỉ có một loại phẩm cách hai loại liền thiếu đi chi mất đi v ề phần lập tức có thể có ba loại chưa từng nghe thấy trước mắt vị này thái phó đại nhân lại có ba loại phẩm cách có thể thấy được cái này thái phó lợi hại cũng chẳng trách hồ vương phú quý có thể như vậy kinh ngạc quá thái phó đại nhân vừa rồi mới vừa rồi là ta vô lễ tận đến giờ phút này vương phú quý mới hiểu được trước mắt vị này là hàng thật giá thật thái phó tăng công có thể gặp được dạng này một mặt nhân vật như vậy đều là hắn tam sinh hữu hạnh không nghĩ tới hắn còn vì mội mội của mình khai trí vương phú quý cũng là lập tức kịp phản ứng hướng vị đại nhân này xin lỗi đắc tội vị đại nhân này sẽ không tốt biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này ngươi cũng là một cái không tệ hải tử tiến thủ cũng có chút hài lòng nhìn thoáng qua vương phú quý tạ ơn tạ ơn thái phó đại nhân q u y một chương hai mươi ác tục chương hai mươi ác tục tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ tiến thủ đem k h ẻ sịu tiểu nha đầu ôm vào trong l ự c khắp khuôn mặt là cùng húc t h ầ n sắc không cần ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi nếu như các ngươi đều không phải là hảo hải tử khai trí ta là sẽ không hỗ trợ khai trí đối với tam công tới nói bất quá là một chuyện nhỏ nhưng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng giúp người khai trí nhất là thái phó những người này chỉ làm cho chân chính có phẩm cách người mở ra trí liền nói trước mắt tiểu nha đầu nếu là không có bắt đầu liền nâng yến thủ đoán chừng yến thủ cũng sẽ không đối tiểu nha đầu này có bao nhiêu hào cảm ba đức khai trí đoán chừng cũng sẽ biến thành một đức khai trí nếu là chọc tới vị này thái phó đại nhân không cao hứng nói không chừng hắn xoay người rời đi về phần tốn hao một năm thu nhập có được khai trí cơ hội cũng sẽ tổn thất đây là hệ thống một cái rất bụt giao dịch phương thức chỉ là tần phi không có đem chuyện như vậy nói cho vương phú quý mà thôi một cái nhất tinh cấp bậc người liền bị vương phú quý phụng làm bà bối lại càng không cần phải nói cựu tinh nhân vật những vật này nhiều khi cũng là muốn giảng điểm vật khí vẫn là đa tạ thái phó đại nhân hiến thủ khách khí vương phú quý cũng không dám khách khí như vậy mà theo tần phi cũng xác thực không coi là nhiều chuyện đại sự nếu là trước mắt cái này hiến thủ không có một chút điểm lòng dạ tự nhiên hắn cũng không xứng thái phó dạng này xưng hảo trong truyền thuyết thái phó tại cái k i a thế giới bắt đầu dạy thái tử đọc sách người thái tử là ai đây chính là nhất quốc tri quân không phải là cái gì người đều phối dạy hắn còn không mau đem tiểu nha đầu năm nữa tiểu nha đầu hiện tại đã hôn m nhưng một mực bị yến thủ ô m nha nha vương phú quý lập tức đem mội mội của mình ô m đi qua nhìn xem tiểu nha đầu ngủ mười phần thương ngọt hắn cũng là vì chính mình cái này may mắn mội mội cao hứng đương nhiên lúc này vương phú quý vẫn còn có chút g h e n ghét dù sao có được nhân vật như vậy mở cho h ắ n chí vì cái gì hắn liền không có dạng này cơ hội tốt rồi đúng rồi tiểu nha đầu này còn không có chữ đi nha mội còn không có trưởng thành cũng không có chữ chỉ có một cái đại danh gọi vương mỹ lệ tần phi cùng yến thủ khoe miệng đồng thời g i t mạnh thật đúng là áp tục danh tự tăng thêm vương phú quý đại danh thần phi thậm chí cũng hoài nghi có phải hay không vương phú quý cha hắn quá lười lười n h ắ c muốn lấy danh tự sự tình mới cho bọn hắn lấy dạng này một cái tên k h u k h ú như vậy đi mỹ lệ sự vật luôn luôn cần đầy đủ lòng dạ mới có thể xứng đôi liền chữ đại đức đi đa tạ thái phó đại nhân lấy tên vương phú quý mười phần cao hứng đây là phát ra từ nội tâm cao hứng có thể bị thái phó lấy tên tuyệt đối là mỹ lệ nha đầu này đời này ngoại trừ khai trí coi là may mắn lớn nhất tốt ta liền rời đi về phần tiền tài ta cũng không thu tần lão b ả n nếu là nguyện ý liền quên cho những cái kia cần trợ giú hải từ đi nói xong hiến thủ liền biến mất ở mọi người trước mắt thật đúng là tần phi không có tại nhìn thấy hiến thủ thân ả n h tự nhiên minh bạch hiến thủ về tới hắn nên trở về đến địa phương chỉ là cái này thu lấy khai chi phí tổn ngược lại để tần phi có chút hơi khó hệ thống dạng này phù hợp hệ thống quy định sao tự nhiên phù hợp nói cho cùng thu lấy bộ phận này tiền tài chính là bị thợ săn tiền lương bọn hắn không nguyện ý muốn phần này tiền lương hệ thống tự nhiên không có khả năng mạnh cho cho nên trừ bỏ đến lượt ngươi kia bộ phận tiền tài còn lại những số tiền kia tài túc chủ dựa theo phân phó của hắn xử lý là được rồi thuận tiện cảnh cáo một chút túc chủ cái này tiền tài vốn không phải ngươi nên có được túc chủ là vĩ đại săn đầu cho nên túc chủ đừng có bất luận cái gì một chút xíu tham ô c h i tâm cũng không thể lưu lại một phân tiền trong tay không phải sẽ k h ấ u trừ lần này săn đầu thành công ban thưởng hệ thống kim tệ nhìn túc chủ trân trọng ha ha chẳng lẽ ta là cái loại người này sao đương nhiên tần phi cũng xác thực có ý nghĩ như vậy mấy bạn kim tệ cũng không phải cái gì số lượng nhỏ đã trợ giúp nha đầu này khai trí ngươi cũng có thể rời đi hôm nay thật vất vả hoàn thành một cái đại đan ta rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt tần phi trong mắt tràn đầy thỏa mãn nói đùa cái này một đơn hàng lớn xuống tới không chỉ có cuộc sống của mình không thành vấn đề liền ngay cả ba con manh sùng khẩu phần lương thực đều giải quyết thậm chí tần phi còn muốn cho ba con tiểu khả ái cải thiện một chút cơm nước miễn cho cái này ba con tiểu ra hỏa mỗi lần đang ăn l ạ c điều thời điểm luôn luôn dùng ánh mắt ư u h á n nhìn xem hắn kỳ thật thật không phải là mình rất keo kiệt cái này không có tiền ta cũng rất ảo não có được hay không đa tạ tần l ã o bản đây có lẽ là có thể thay đổi mọi mọi ta cả đời sự t ì n h thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi lần này vương phú quý cảm tạ mười phần chân thành cái này thái phó khai trí thật sự là một kiện đáng giá cảm t mặc dù lần này vương phú quý tốn không ít tiền nhưng là vương phú quý rất rõ ràng thái phó người thế nào đừng nói hoa cái này mấy vạn kim tệ liền xem như hoa nhiều gấp bội gấp trăm lần kim tệ chỉ cần có thể mời được thái phó khai trí tin tưởng mặc kệ là chính mình hay là phụ thân của mình đều nguyện ý tán g ra bại sản làm chuyện này thái phó cũng không phải có tiền liền có thể mời đến nhân vật dừng lại ta đã nói rồi ta mở cửa làm ăn già trẻ không đạt càng không phải là cùng ai giảng giao tỉnh ngươi cho ta tiền ta giúp ngươi tìm người đây chính là chúng ta săn đầu công ty tồn tại ý nghĩa cho nên không cần cho ta làm những cái kia hư nếu là thật muốn cảm tạ vậy liền giúp ta h ả o h ả o tìm mấy đơn sinh ý liền tốt cái khác thì không cần nói mà lại ngươi bây giờ đối ta lớn nhất cảm tạ chính là rời đi không phải ta lại muốn thả chó thần phi mỉm cười đối với tần h phi tới nói mặc dù đây chỉ là một vụ giao dịch thế nhưng là trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng hắn đây là tại giúp vương phú quý bận bịu mà thôi vương phú quý là hắn đi vào thế giới này cái thứ nhất người làm ăn người này mặc dù ngẫu nhiên không đáng tin cậy một điểm nhưng là vẫn một cái không tệ người từ tần h phi nhìn thấy hắn lần thứ nhất bắt đầu liền nhìn ra ngày đó tần phi trông thấy vương phú quý mặc dù không ngừng đang nói rằng kia hai cái gia đinh thế nhưng là hắn nhưng xưa nay không có xuất thủ giáo hấn qua hai cái này gia đình hai cái gia đình cũng là đối với hắn tôn kính có thừa dạng này con d ố i ngơi ư ra tay giúp đỡ tần phi cảm thấy cũng không tệ lắm đi vào thế giới này tần phi vẫn là một người xa lạ vương phú quý xem như hắn người bạn thứ nhất làm ăn nhà có đôi khi đến thụ đ i ể m khí thế nhưng là giống tần phi dạng này sinh ý tăng thêm hệ thống hắn cũng không cho rằng mình nên bị khinh bị tại có thể làm cho mình cảm thụ thư thái đồng thời còn có thể kiếm tiền cớ sao mà không làm minh bạch minh bạch lập tức đi chờ thêm mấy ngày ta còn tới chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi tần lao bản ngươi nhưng nhất định phải nhiều hơn chiếu cố nha vương phú quý nói xong liền ôm mình mội mội mang theo tiểu ớt rời đi không có một chút dây dưa dài dòng tiểu ra hỏa xem ra ngươi lực sát thương không là bình thường mạnh tần phi mười phần nhẹ nhóm s ờ lên tiểu bạch có khoản này thu nhập tần phi một mực căng cứng tâm tình cuối cùng là lòng xuống không có sinh hoạt tác lực tiếp xuống tần phi liền có thể làm mình muốn làm sinh ý tăng thêm vương phú quý g i ú p hắn tìm sinh ý hắn cũng không lo lắng tiếp xuống không có làm ăn rốt cục tần phi có thể ngủ ngon rớt Quy một chương 21, chân kinh. Chương 21, chân kinh tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước bởi vì lần này sinh ý là một lần vượt mức sinh ý cho nên ban thưởng tăng lên thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng chân khí ban thưởng tăng lên một cấp tiến vào võ tú tại cảnh giới ban thưởng cơ sở kiếm phủ một bản thu hoạch được một điểm điểm tín dụng vương phú quý thu hoạch được một điểm điểm tín dụng nhìn túc chủ không ngừng cố gắng lấy được hoàn thành càng nhiều săn đầu nhiệm vụ thu hoạch được càng nhiều ban thưởng vương phú quý cùng tiểu ớt vừa mới rời đi hệ thống nhắc nhở đã đến tần phi mười phần hài lòng thậm chí còn thử một chút thực lực của mình, đương nhiên cũng thử một chút chí mình, nhiên kiếm còn lực của cũng đương quyển kia vương ộ có cần trực học hệ thống không phi hao nhiều thời pháp tồn tại, tần tốn tiếp gian, liền xong kiếm kia. quá bộ v phú quý mang theo một mặt ý cười về tới trong nhà mặc dù trên đường đi hắn bởi vì ông vương mỹ l ệ ra một thân mồ hôi thế nhưng là trước kia sợ nhất khổ sợ nhất mệnh hắn s ừ n g sốt không có muốn bất cứ người nào hỗ trợ cũng không có la hét một tiếng hắn loại trạng thái này chính là đau cũng k h á i h o ạ n thiếu ra người đ â y là không nên hỏi nhiều đem tiểu thư mang về nghỉ ngơi cho khỏe vương phú quý đem vương mỹ lệ dạy cho một cái hầu gái về sau lập tức tiến đến gặp phụ thân của mình phụ thân phụ thân vội cái gì hoảng nhiều năm như vậy ta dạy cho ngươi lấy tâm bình tĩnh đối đãi sự tình ngươi tự a hồ vẫn là không có học được a vương cương sắc mặt có chút không tốt mặc dù bình thường cùng vương phú quý giải trí là hắn nhân sinh bên trong vui sướng nhất thời điểm nhưng có lúc hắn cũng là một cái nghiêm phụ nhất là gần nhất hắn bị tiểu ớt t r e o c ậ n rất thảm tình huống phía dưới hắn liền càng thêm nghiêm ngặt không có một điểm phụ thân tôn nghiêm hắn làm sao cũng muốn để cho mình uy tín tạo dựng lên mới được dừng a chứa được ít ta lúc đầu dự định nói cho ngươi một tin t ố t bất quá xem ngươi tình huống tự hồ không quá muốn nghe đi nếu không muốn nghe quên đi vương phú quý đã sớm quen thuộc cha mình xáo lộ cho nên hắn căn bản bất vi sở động thậm chí không có một chút sợ hãi tiểu t ử thúi ta nhìn ngươi bây giờ là càng ngày càng lấy đánh nhỏ giáp cho ta hào h ả o rào hơn hắn tiểu ớt lên cho ta đem nhỏ giáp thúc cho ta ngăn cản ta còn cũng không tin phụ thân ta sẽ còn tự thân lên tay nhỏ giáp cùng tiểu ớt nhìn nhau c ư ờ i khổ từ khi tiểu ớt đi theo vương phú quý về sau một màn này tựa hồ mỗi ngày đều ở trên diễn hai người hiện tại cũng tạo thành ă n ý căn bản bất vi sở động u a tiểu từ ngươi là cánh cứng cắp rồi nhìn lao từ hôm nay đánh không chết ngươi cứ tới đi chỉ cần ngươi hôm nay đem ta đánh chết ta liền không nói cho ngươi chuyện gì xảy ra lao ra thiếu ra ta xem chúng ta vẫn là hảo hảo nói chuyện đi hôm nay chuyện này thế nhưng là quan hệ đến tiểu thư cuối cùng vẫn là tiểu đất đứng dậy ngăn cản hai người không phải lấy hai người cái này mượn phần hài kịch tính cách đoán chừng làm u ố n cãi nhau một ngày mới có thể an tâm lại nói chuyện nha n h a đầu vương cương nghe được nói liên quan tới vương mỹ lệ sự tình ánh mắt cũng rốt cuộc nghiêm túc vương phú quý cũng đình chỉ cùng mình phụ thân cãi lộn hôm nay ta không phải gọi ngươi đi hỏi một chút ngươi nói cái kia tần lão bạn có thể hay không tìm tới nhân vật lợi hại giúp ngươi mượi mội khai trí sao làm sao ở trong đó xảy ra vấn đề gì sao vẫn là nói vương cương trong mắt để lộ ra có chút sắc khí cùng vương phú quý khác biệt mặc kệ vương phú quý ở bên ngoài làm sao gây chuyện vương cương cơ hồ chưa hề đều mặc kệ hắn thậm chí chỉ cần thấy được hắn bị đánh tổn thương trở về còn có thu n h ắ c hắn theo vương cương nam hải tử ở bên ngoài đánh nhau gây chuyện kia là tại chuyện không quá bình thường thế nhưng là thân là hắn vương cương nhi tử nếu như bị đạt h ư ơ n g vậy cũng chỉ có thể nói do hắn vô năng vương phú quý làm sai hoặc là gây chuyện vương cương rất tình nguyện giúp hắn giải quyết thế nhưng lại không vui nhìn thấy c o n của mình không bằng người mà nữ nhân cùng nhi t ử nuôi pháp lại là không giống vương cương không thể gặp mình nữ nhi nhận một chút xíu bị khuất nói đùa con của ngươi xuất mã tự nhiên là không có chút nào vấn đề ta không chỉ có giúp mội mội tìm được thay nàng khai trí người còn giúp hắn khai trí khai trí rồi hồ đồ ta chỉ là gọi ngươi đi nhìn một chút có hay không người tốt tuyển ngươi d á m tự tiện làm ra quyết định vương cương không giận tự uy nữ nhi khai trí sự tình cũng là vương cương trong lòng bệnh hắn làm sao có thể như vậy mà đơn giản cũng là người ta khai trí rồi hắn cũng chỉ là gọi vương phú quý đi xem một chút thế nhưng là không nghĩ tới con của mình thế mà đã giúp vương mỹ lệ khai trí nếu là trước mắt vương phú quý không phải con của hắn đ o á n chừng hiện tại vương cương đã độc thụ ha ha ta liền biết ngươi là loại phản ứng này ngươi nếu là biết ta tìm là dạng gì nhân vật ngươi liền minh bạch ta vì cái gì giúp tiểu nội khai trí vương phú quý mỉm cười cũng không có đem vương cương dăn dậy để vào mắt bởi vì hắn rất tự tin khi hắn phụ thân nghe được tin tức này thời điểm sẽ có cỡ nào chấn kinh n g ư ơ i nào vương cương lông mày lòng một chút con của mình cũng không giống là loại kia không có đầu ó c người t a m công vị thái phó cái gì vương cương cùng nhỏ giáp nhất mặt không thể tin được chẳng lẽ vừa rồi kia ngắn m ũ i mấy chục giây cũng là bởi vì là vị này tam công đại nhân tại khai trí sao liên tưởng đến sự tình vừa rồi cái này vương cương tự hồ minh bạch cũng minh bạch vì cái gì còn của mình thế mà không chút do dự liền cho mình mội mội khai trí nếu là thật chính là tam công khai trí hắn cũng tuyệt đối sẽ không chút do dự tiểu ất vương cương vẫn còn có chút không tin Sắp thực có chuyện như thế ta không phải đã nói sao chúng ta tần lão bản thế nhưng là rất lợi hại chỉ cần các ngươi cho lên tiền hắn liền có thể giúp các ngươi làm được bất cứ chuyện gì tam công mà thôi không cần cảm giác được hiếm lạ tiểu ất lúc này bắt đầu vì tần phi đánh quảng cáo vương Cương y Nguyên có Nguyên vương Quốc Quốc vương huyền huyền. Y phú t h quý rất la đắc ý từ khi gặp được tần lao bản bắt đầu vương phú quý hiện tại là càng ngày càng mở mày mở mặt thường xuyên nhìn xem mình lưu manh láo cha kinh ngạc như vậy ngươi lần này bỏ ra bao nhiêu tiền giúp nhà đầu khai trí vương cương còn tính là tương đối tỉnh táo hắn tuyệt đối không tin trên trời sẽ rất xuống chuyện tốt như vậy không nhiều cũng liền một năm thu nhập mà thôi thế nào rất có lời đi vương cương triệt để không biết nên nói cái gì tam công lúc nào trở nên liền đáng giá tiền hơn nữa còn chỉ trị giá như vậy ít tiền cái này nếu là những người khác nghe được đoán chừng coi là trước mắt người này là tên điên đi nếu không phải vương phú quý là con của mình vương cương cũng tuyệt đối cho là hắn điên rồi xem ra cái này tần lão bản quả nhiên không phải nhân vật đơn giản a nhưng sự tình phát sinh liền tuyệt đối không phải nằm mơ cái này vương cương rốt cục nhìn thẳng vào lên tần phi người này q một chương vương cương tới cửa chương 22, vương cương tới cửa tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ tốt hôm nay chuyện này liền đến này là ngừng về phần tam công sự t ì n h ta nghĩ tần lão bản cũng tuyệt đối không nguyện ý chúng ta lắm miệng chuyện này liền xem như cái gì cũng không có phát sinh đi nhất là tiểu t ử ngươi chuyện này nhất định phải giữ bí mật vương cương hung tợn nhìn thoáng qua vương phú quý hô tiểu t ử này tựa hồ có cơi tại trên đầu khuynh ê ư ớ n g xem ra là phải thật tốt gõ một cái hắn ăn ăn ta cũng không phải tiểu hai tử chuyện như vậy ta làm sao dám loại truyền cũng không sợ đắc tội tam công như vậy đại nhân vật ta ha ha nhỏ giáp ngày mai chúng ta đi bãi phòng một chút vị này tần lao bàn đi đi chúng ta đi xem một chút tiểu nha đầu như thế nào a a. đệ sĩ ạ. a a lột ra lột vương mỹ lệ khai trí để tần phi kiếm đầy b ồ n đầy bát hắn cũng không lo lắng sinh hoạt vấn đề không có sinh hoạt vấn đề tần phi cũng không cần tại đem mình tất cả tâm tư đều đặt ở mời trào trên phương diện làm ăn mà lại giống vương phú quý dạng này thương nhân một khi dùng hắn người nghiện tần phi cũng không lo lắng vương phú quý sẽ không lại tìm đến mình tăng thêm tam công mở c h í nghĩ đến tại xuân thành cao tầng ở trong đã là chuyến khắp có dạng này danh khí gia trì hắn tần phi s i n h ý nghĩ không tốt cũng khó khăn tần phi đã bắt đầu nằm mơ ước mơ cái này tương lai tốt đẹp tựa hồ đã thấy những người kia xếp hàng tại hắn tiểu điếm cổng chờ lấy tần phi triệu kiến lũ tiểu ra hỏa những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn đến rồi hôm nay thật sự là ngày tốt lành a nghĩ thầm sự tình đều có thể thành tần phi nhỏ giọng ca bài hát không chút nào biết vương phú quý đem hắn có thể tìm tới tam công sự tình cho giấu đi xin hỏi tần lão bản ở đây sao tần phi thoải mái n h à n ngồi h ã n tại cái ghế của mình bên trên chờ đợi lấy khách nhân tới cửa quả nhiên có người tới cửa tần phi lộ ra đắc ý mỉm mỉm thoải mái tần phi xoay đầu lại xem xét hai người trung niên xuất hiện tại tần phi trước mắt ngoại trừ cái này hai người trung niên liền muốn thuộc trong đó một người trung niên đổ trên tay càng thêm làm cho người lưu ý bởi vì cái này nhân thủ nâng lên lại là thủy hương lâu thịt vịt nướng tơ lụa trên làng tốt tơ lụa có lẽ tại tần phi cái này người thế giới khác trong mắt chính là một chút phổ thông đồ vật thế nhưng là những vật này tại xuân thành đó chính là ché nổ cùng thịt vịt nướng tồn tại tuyệt đối là, là xa xỉ phẩm không có mười mấy cái kim tệ mơ tưởng lấy tới ta chính là tiệm này lắp bản xin hỏi ngươi là ta là vương phú quý phụ thân、Nha. Tần cái dùng m tia thăm tần lão bản hôm nay ta mang theo một chút đồ vật tới đa tạ đối nhi từ ta chiều cố vương cương có chút xấu hổ vương cương ra hiệu nhỏ giáp đem đồ vật dâng lên chờ một chút vô công bất thụ lộc ta mở cửa làm ăn chỉ cần người khác đưa tiền ta tự nhiên muốn đem cái này đơn sinh ý làm tốt không tồn tại cái gì chiếu cố không chiếu cố đem đồ vật thu hồi đi ta không quá cần những vật này tần phi mười phần khí quyển biểu thị ra đối với mấy cái này đồ vật khinh thường đương nhiên tần phi cũng không phải thật như vậy đại khí mấu chốt hệ thống không cho phép thu những vật này lại nói nước này h ư ơ n g lâu thịt vịt nướng một mực là tần phi mười phần thèm nhỏ dãi đồ vật xem ra tần lão bản s á c thực như là trong truyền thuyết như thế nhỏ giáp đem đồ vật nhận lấy đi vương cương cũng không có nhiều già mồm nói đi đến ta nơi này cũng không phải chỉ riêng cùng ta chào hỏi đi ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy chắc hẳn vương phú quý cũng nói qua cho người ta chỗ này quy củ đi nếu là làm ăn ta hoan nghênh nếu không phải mời đi ra ngoài ha ha tần lão bản nói đùa ta đúng là tới làm m ộ n bán chắc hẳn ta nha đầu kia sự t ì n h còn không có để tần lao bản quên cho nên ta nghĩ thay ta cô nương kia hỏi một chút không biết tần lão bản nơi này có cái gì người đề cử tới cho ta đứa bé này làm lao sư lúc này mới xem như tiến vào chính để nói một chút đi tiểu nha đầu thích dị dạng lão sư ta giúp hắn tìm xem tần phi cuối cùng từ trên ghế đứng lên tần lao bản không cho tiến cử lên sao vương cương giả trang ra một bộ không biết nơi này quy củ bộ dáng xem ra ngươi không phải quá muốn làm cuộc làm ăn này đi nếu là không muốn làm ngươi có thể rời đi tần phi ghét nhất chính là loại này nghĩ minh bạch giả hồ đầu người đang tìm lao sư trong chuyện này thâm thụ giáo dục độc hại tần phi minh bạch chỉ có thứ m ì n h thích mới là thích hợp nhất đồ vật cái khác bất cứ chuyện gì tần phi đều có thể hỗ trợ cho điểm tham khảo duy chỉ có chuyện này không được nàng muốn một cái nhạc công trông thấy tần phi chăm chú dáng vẻ vương cương cũng biết lúc này không phải giả ngu thời điểm con của hắn đem cái này tần lao bản mọi chuyện cần thiết đều nói cho hắn hiện tại còn giả ngớ ngẩn vậy thì có điểm qua cái này đúng nói một chút đi muốn cái gì dạng cấp bậc nhân vật tần lao bản có thể tìm cho ta dạng gì lao sư vương cương ánh m ắ t nghiêm hắn muốn biết chính là cái này trước mắt cái này tần lao bản cực hạ n đến cùng ở nơi nào hoặc là nói sau lưng của hắn đến cùng có dạng gì thế lực mới có thể để hắn tìm tới tam công cấp bậc nhân vật xuất hiện cái dạng gì cấp bậc ta đều có thể cho ngươi tìm tới điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền chỉ cần ngươi có tiền ngươi muốn tìm một cái thái phó cho tiểu nha đầu bên trên tạc khóa thái sư cho tiểu nha đầu thượng trung、khóa. thần á i tiểu bảo cho nha đ u b ê trên muộn khóa đều được. Thần muộn đều khóa được. phi khinh miệt nhìn thoáng qua vương cương không phải liền là muốn thăm dò ta sao cho ngươi một cái cơ hội liền để ngươi thăm dò ta một chút chỉ là cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực như vậy tần lao bản không phải đang nói đùa ngươi cảm thấy ta cũng nghĩ thế đang nói dẫn sao chỉ cần ngươi có thể cho ta một cái linh thạch ta liền giúp ngươi tìm một cái thái sư tới dạy bảo tiểu nha đầu mười ngày nửa tháng cũng không biết ngươi nơi này có hay không linh thạch thần phi lộ ra mình dữ tợn tiền ngươi đúng là có nhưng là cũng không biết ngươi có hay không linh thạch mà lại cho dù ngươi có tiền ngươi lại có thể xuất ra bao nhiêu đương nhiên nếu là ngươi có cái mấy ngàn vạn kim tệ ta cũng có thể giúp ngươi tìm đến cũng không biết tiền này ngươi có hay không ha ha tần lão bản nói dỡn ta nhưng không có thực lực như vậy vương cương cũng là lộ ra có chút n g h i hoặc nếu là hắn thật có tiền như vậy hoặc là có linh thạch nói không chừng hắn thật đúng là nghĩ thử một lần bất quá cũng chính là ý nghĩ mà thôi ta cái này khuê nữ khai trí đã hao tốn ta một năm thu nhập cũng không biết ta nếu tại ném một năm thu nhập tiền đến có thể cho ta khuê nữ tìm tới dạng gì lao sư kỳ thật chính vương cương để ý nhất chính là trước mắt người này là thế nào đem hắn tiền trong tay cho lấy đi q một chương hai mươi ba chọn sư chương hai mươi ba chọn sư tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ tốt ta cho ngươi tìm xem bất quá tại giao dịch trước đó ta phải trước nói với ngươi nói ta ở chỗ này q u ý c ụ kỳ thật tại săn đầu công ty ở trong là có rất nhiều q u ý c ụ nhưng là bởi vì tần phi là tốc chủ n g u n h â n rất nhiều q u ý c ụ hắn cũng có thể lướt qua điểm này vương phú quý cũng không phải là rất rõ ràng ngay lúc đó tần phi đang vì sinh tồn phát s ầ u làm sao có thời giờ quản những q u ý c ụ này nhưng là hiện tại không đồng dạng tần phi cảm thấy vẫn là trước đem q u ý c ụ định ra đến trò thỏa đáng đầu tiên làm săn đầu công ty chúng ta chỉ là đang thỏa mãn khách nhân yêu cầu phía d ư ớ i hoàn thành chúng ta nên hoàn thành yêu cầu về phần tính cách của người này hoặc là có cái gì quá khứ chúng ta nơi này là tổng thể không phụ trách thứ hai giao dịch vốn nên là công bằng công chính cho nên chúng ta cũng không phải ép mua ép bán chúng ta sẽ cung cấp các ngươi cần thiết nhân vật ba vị người ứng cử về phần các ngươi muốn vị kia đó chính là các ngươi sự t ì n h cuối cùng cái này ba cái người ứng cử tư liệu là cần mua sắm cũng chính là giao dịch thành công hai mươi phần trăm là mua sắm tiền thế chấp giao dịch thành công chúng ta chỉ lấy lấy còn lại tám mươi phần trăm không thu lấy cái khác phí tổn nếu là giao dịch không thành công tại không phải ta nguyên nhân tiền đ ể phía dưới ta là sẽ không lui cái này hai mươi phần trăm tiền thế c h ư ớ bởi vì ngươi là vương phú quý la ba cho nên thuận tiện nhắc nhở ngươi một câu bình thường giao dịch người bọn hắn đều là độc lập cá thể có riêng phần mình tính cách cho nên các ngươi tại hoàn thành công tác đồng thời các ngươi tốt nhất đừng giống a n h giới cuối cùng của hắn không phải bọn hắn làm ra sự tình gì ta là sẽ không quản hiểu chưa thật đúng là kỳ quái điều kiện nhưng là chỉ cần tiền này xài đáng giá ta ngược lại thật ra cho rằng điều kiện như vậy cũng không quá phận tiểu ớt chính là ví dụ tốt nhất hiện tại tiểu ớt mặc dù cũng không có cho vương ra mang đến bao lứt lợi thế nhưng là tiểu ớt trong khoảng thời gian này là vương gia mang tới tiềm ẩn lợi ích đã hoàn toàn vượt qua mua của hắn giá cả dạng này vật siêu châu giá trị có điểm lạ đam mê cũng không kỳ quái t h như vị này tiểu ớt liền mười phần yêu tiền bất quá quân tử ái tài lấy chi có đạo hắn cũng chưa từng có tự mình tham ô qua vương g i a một p h ầ n tiền hắn kiếm những số tiền kia đều dựa vào chính hắn kiếm được hoặc là trong nhà khen thưởng cho hắn ngươi nói như vậy ta cũng coi như ngươi biết như vậy giao dịch tiếp tục sao tự nhiên tiếp tục không chỉ có muốn tiếp tục mà lại ta còn không cần tư liệu gì ngươi chỉ cần cho ta cung cấp một cái nhân tuyển trực tiếp cho ta là được rồi cái khác không cần tiền ta thậm chí trước tiên có thể giao. Đương nhiên ta tin tưởng ta thần giao, nhiên ngươi đương bản lĩnh dựa chí dẫm có có vào là không từ tiền quý không hay đem tiền lấy đem đi, cần h không không o lo nên lắng ngươi lửa gạt ngươi ta tiền. ta gạt ta lửa Ừ, c như vậy t h a m dò ta ta muốn đều theo chiếu quy củ lấy được đồ vật tuyệt đối cầm không nhiều lắm một phần cũng sẽ không thiếu cầm một phần lần trước ta lấy phương thức như vậy lấy tiền chỉ là đơn thuần bởi vì ta không tin các ngươi về sau ta tận lực không làm chuyện như vậy ngươi phải hiểu được chỉ cần là cùng ta ký hiệp ước các ngươi muốn chạy đều không được thấp như vậy quả nhiên thăm dò tần phi căn bản không để vào mắt coi như ngươi biết ta dùng cái gì biện pháp đem tiền lấy đi Ngươi như ngươi thống này thần kỳ đồ vật. ngươi tin không? Bất quá tần phi vô cùng rõ ràng, phương thức như vậy tốt nhất vẫn là ít dùng, miễn cho khiến cho dư luận xôn xao. Đối với người nào đều không yên tiện người người? gì được dư lại coi biết loại Phi Đối với ai lại cái đi tài làm là lấy có cho có thức cho cho có khác thể ta, ta ta Bất tốt ít tốt, tâm một cái có thể tùy tiện lấy đi người khác tài phú người. Tốt. hệ phú dám đồ đều xao. vậy kỳ vợ, vô quá rõ không cần nói nhảm nhiều lời nói ra yêu cầu của ngươi đã ngươi muốn ta giúp ngươi tuyển ta liền nhìn xem vương phú quý mặt mũi giúp ngươi chọn một tần phi chọn tự nhiên là tối ưu lựa chọn dù sao thân là lao bản hắn tự nhiên biết cái kia là tốt nhất nếu không phải vương cương là vương phú quý phụ thân tần phi mới rồi sẽ không giúp bận rộn trên tư liệu nhìn thấy đồ vật chưa hẳn chính là toàn bộ tần phi cũng sẽ không nốc đến ngay cả những người này khuyết điểm cũng nói ra dạng này sinh ý liền khó thực hiện tốt ta cần một cái nhạc công trên thực lực ta muốn lấy ta số tiền kia t ô i ưu lựa chọn làm tiêu chuẩn cơ bản tốt nhất là nữ tính nghiên kỷ bên trên không có bất kỳ cái gì yêu cầu đương nhiên bởi vì nhà ta nha đầu là trong lòng của ta bảo tận lực không muốn lựa chọn quá nghiêm khắc lao sư vương、cương、đưa ra yêu cầu của mình đều nói nghiêm sư xuất cao độ không nghiêm khắc lao sư cũng không thấy là một cái hảo lao sư bất quá từ một điểm này cũng nhìn ra ngươi đúng là cho tốt phụ thân nhưng là nhắc nhở ngươi một câu nữ hải tử mặc dù cần p h ụ dưỡng nhưng là tính cách này vẫn là không muốn cho hắn nuôi quá nhu nhược tiểu nha đầu tần h phi là nhìn thấy qua không có thế giới kia cái t r ù n g loại kia tính tiểu thư ngược lại có điểm giống cổ đại thế gia tiểu thư có chút nhỏ thẹn thủng cô gái như vậy cố nhiên là không tệ nhưng là sinh tồn ở một người ăn người thế giới cái này chưa chắc chính là chuyện tốt tương phản hắn từ tính cách đến rất không tệ không sao ta sẽ bảo hộ hắn cả một đời già biến thái thần phi âm thầm mắng đem phần hiệp ước này ký đi tần phi đem thiên địa sách đưa cho vương cương lần này tần phi cũng không có giống hai lần trước đồng dạng truy vương mập mạp như thế truy vương cương ký kết ngược lại là chờ đợi vương cương nhìn kỹ thiên địa sách kỳ thật thiên địa nội dung trong sách mỗi một phần đều là không sai biệt lắm không giống địa phương khả năng chính là mỗi một khách người yêu cầu khác biệt mà thiên địa sách sẽ đem cái này những yêu cầu này ghi lại ở phía trên còn có một cái thời gian khác biệt mà thôi vương cương chậm rãi đánh giá thiên địa sách mặc dù vương、cương、một bước quan sát tỉ mỉ thiên địa sách biểu lộ nhưng là lúc này hắn tâm tư căn bản không có đặt ở những chữ kia bên trên mà là thi thấy qua bảo vật trang giấy vô số một đôi mắt tại vương quốc ở trong cũng coi là tương đối nội danh thế nhưng là không nghĩ tới hắn thế mà nhìn không ra phần này thiên địa sách trang giấy lai lịch nhìn lấy thiên địa sách dáng vẻ liền biết cái này thứ này không phải phan phẩm lấy một cái thương nhân ánh mắt đến xem nếu là bán đối người cái này một t r ư ơ n g thiên địa sách có lẽ liền đáng giá hắn một năm thu nhập mặc dù vương cương tuyệt không rõ ràng thứ này đến cùng là dạng gì vật liệu thế nhưng là đây chính là hắn trực giác hắn chính là dựa vào loại trực giác này mới có hôm nay loại này tại phú vương cương thậm chí đều muốn tìm tần phi đòi hỏi một phần dạng này trang giấy đến nghiên cứu một chú t đương nhiên vương cương cũng rất muốn nói với tần phi một câu cầm vật như vậy đến ký khế ước đó cũng là đủ tùy hứng tính cả tờ giấy này đoan trường liền không có cái gì lợi nhuận đi đang nghiên cứu rất lâu sau đó cuối cùng vương cương vẫn là từ bỏ tiếp tục nghiên cứu suy nghĩ tại thiên địa sách đằng sau ký vào đại danh của mình、Tốt. Người có thể rời đi. Một hồi người mình sẽ tới các người thượng đưa tin, đến lúc đó không cần loạn người nếu ngày người còn chưa tới, người có thể tới tìm ta. Về phần tiền nhà, người tới trước nghiệm một chút hàng đang nói, ta không đưa được trước chưa trước rời đi, hồi tới đổi rồi, mai tới, tới tới có các lúc có chút đó đó thể một thể tìm ta, một ta phụ ra đem đám sẽ là là vào về tần phi hoàn thành mình cái này một đơn sinh ý về sau thoải mái dễ chịu nằm ở cái ghế của mình bên trên đ ã dạng này vậy tại hạ trước hết cáo tử tiền ta sẽ để cho nhi tử ta đưa tới vương cương mang theo nhỏ giáp quay người rời đi không hổ là một cái trà trộn cửa hàng lao ra hỏa không có chút nào hiện sơn lộ thủy tần phi cười cười về sau liền híp mắt lại đây mới là hắn muốn săn đầu sinh sống q u y một chương hai mươi b ố có chút áp lực chương hai mươi b ố có chút áp lực tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ nhỏ giáp ngươi cảm thấy người này như thế nào trên đường trở về vương cương ánh mắt càng thêm lăng lệ không đơn giản a chỉ nói cái này t ầ n l ã o bản từ khí chất bên trên liền thắng qua ta đã thấy tất cả phú gia công tử nhìn thấy ngài cũng chưa từng đem ngài để vào mắt ngược lại là để ngài đi theo hắn tiết tấu tại đi có thể nói ngài tại khí chất bên trên đã bại bởi hắn nhỏ giáp nhìn thoáng qua vương cương dù sao cũng là chủ nhân của mình cái này không có vớt mông ngựa coi như xong còn đả kích một đợt vương cương dù là đi theo hắn nhiều năm nhỏ giáp cũng không khỏi có chút thấp phỏng nói không sai không chỉ là ngư dạng này cảm thấy liền ngay cả ta cũng cảm giác được có chút kiềm chế loại này cảm giác bị đẻ nén ta chỉ là từ phụ thân ta trên thân cảm giác đ ư ợ c qua n g ư ơ i biết phụ thân ta cái chủng loại kia khí chất cũng không phải đơn giản như vậy được rồi nói tiếp nói đi nói chuyện đến phụ thân của mình vương cương trong mắt b ư ớ c lên h à n mang sau đó rất nhanh liền rời đi chủ đề còn nữa bên cạnh hắn ba con tiểu sùng vật ngài cảm thấy khí tức của bọn nó sao n g ư ơ i không nói ta còn thực sự không có chú ý tới phàm là vật sống đều là có khí hơi thở cho dù là trong núi cỏ dại cũng sẽ có mình đặc thù khí tức nhưng là kia ba con sùng vật nhưng không có một chút xíu khí tức chính là bởi vì không có khí tức ta đều quên cái này ba con sùng vật tồn tại vương cương tản ra l ệ n h thấu xương khí tức không có khí tức chỉ có thể nói rõ hai chuyện hoặc là thực lực quá cao cảm giác không thấy hoặc là chính là nghề nghiệp giết người ba con sùng vật tự nhiên không thể nào là cái gì sát thủ cho nên vương cương đối cái này tần lão bản càng thêm k i ê n kỵ bất quá nhắc tới cũng kỳ quái nhà tiểu điếm này xuất hiện mười phần đột nhiên thậm chí ngay cả người chung quanh đều không có chú ý tới những này lại càng không cần phải nói tiệm này trang hoàng nhìn qua không có chỗ nào đáng ngạc nhiên nhưng là bên trong vật liệu gỗ lại là thấy cũng chưa từng thấy qua ta cũng nghe phú quý thiếu gia đã nói với ta giống như bọn hắn còn tại cửa của tiểu điếm bên trên bị thua thiệt có thể thấy được cái tiểu điếm này chỗ đáng sợ a nhỏ giáp nhất thẳng đang chú ý tiểu điếm hết thảy đây cũng là hắn đi theo vương cưng nhiều năm quen thuộc mà vương cưng cũng chính là coi trọng nhỏ giáp tập quán này mới khiến cho hắn từ nhỏ đi theo chính mình bất kể như thế nào người này khẳng định là chúng ta đều không chọc nổi nhân vật để người trong nhà đều chú ý một chút nhìn thấy người này đi xa một điểm về p h ầ n phú quý nơi đó liền mặc kệ hắn tiểu tử này cũng coi là có chút phúc duyên cái này tần lao bản ngược lại là thật thích hắn nếu là hai người giao hảo chưa chắc là chuyện xấu mặc kệ tần phi phía sau phải chăng có cái gì không chọc nổi nhân vật dù sao hiện tại vườn cương là triệt để không dám tìm săn đầu công ty cùng tần phi phiền p h ư ớ c minh bạch khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt rất nhanh khế ước người tư liệu liền xuất hiện ở tần phi trong đầu khuê bên trong tiểu thư đẳng cấp tam tinh am h i ể u đàn tấu đợi gà nữ tử lai lịch mỗi một vị khuê bên trong tiểu thư cả đời này ít nhất phải học được đàn đa số cổ cầm đàn tranh tì bà cờ, cờ vây sách nữ giới tứ thư ngũ kinh, kinh thi họa Màu vẽ, múa à u vẽ, m tiểu thư khuê các bình thường đều là tuyển đến mềm múa vui phần lớn vì dân giao một loại thê nữ công thơ các thứ muốn tinh thông những vật này càng là lịch sử lưu danh người nhưng là đại đa số nữ tử đều chỉ có thể gả cho một cái nam nhân sau đó tại hậu viện ở trong kết thúc cuộc đời của các nàng các nàng có lẽ không phải rất ưu tú mọi người nhưng là bọn hắn các phương diện năng lực tuyệt đối không kém gì rất nhiều nam tử chỉ là các nàng cũng một viên hướng tới tự do tâm cho nên bọn hắn tại cùng hệ thống ký kết một chút điều ước về sau hệ thống cho các nàng một chút các nàng không thể hưởng thụ tự do mà bọn hắn cần phải làm là vì hệ thống công việc một đoạn thời gian Thùng. đương nhỏ giáp cùng vương cương khi về đến nhà bọn hắn vừa vặn trông thấy một cái mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử có một thanh dài đàn đứng ở ngoài cửa góc ử a bất quá nữ tử này mặt mười phần hồng luận nhìn qua rất là đáng yêu cũng không biết có phải hay không có chút thẻ thủng tại góc ử a thời điểm thanh âm của nàng đều không có bao nhiêu nếu là không chú ý nghe đoán chừng đều nghe không được người này tại góc ử a cũng chính là bởi vì dạng này nữ tử sau khi góc ử a đại môn cũng không có mở ra mà nữ tử này lại g ơ lên mình bóng loáng tay nhỏ tăng lớn nàng khí lực bất quá thanh âm kia cũng không có thấy biến lớn xin hỏi ngươi tìm ai a a các ng các người đứng xa một chút không nên tới gần ta nữ tử nhìn thấy vương cương hai người xuất hiện doa đến lui mấy bước còn kém chút ngã xuống bất quá hắn tiếng thét trói h a i ngược lại là rất lớn thành công đem hai nam nhân cho quát lui h a người nữ tử này cũng là kỳ quái ngươi đứng tại nhà ta cửa chính gõ ta nhà đại môn lại hỏi ta là ai nhỏ giáp khép cười một tiếng a siết n g u y ê n lai、like、ngươi chính là nhà này chủ nhân tiểu nữ tử cái này toa hữu lễ ta là thụ tần lão bản nhờ vả tiếp nhận nhà này mướn đến đây giáo sư nhà này tiểu thư nhạc ô n g nghe được lời của hai người nữ tử cuối cùng là chấn tĩnh lại sau đó sách váy nửa ngồi cho hai người chào hai người cũng nhanh đáp lễ bọn hắn chưa từng thấy qua dạng này có khí chất cùng lễ nghi nữ tử không đáp lễ đều có chút không có ý tứ ta không phải nhà này chủ nhân ta chỉ là nhà này q u ả n g i a cái này nhân tài là nhà ta chủ nhân cảm nhận được nữ tử loại kia rất thần kỳ khí chất nhỏ giáp tranh thủ thời gian cho nữ tử này giải thích rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra đối với sự t ì n h vừa rồi nhỏ giáp dâng lên nồng đậm cảm giác tội lỗi ngài tốt nữ tử lần nữa chạo khiến cho hai người lại là đáp lễ cái kia chúng ta đi vào rồi nói sau vương cương cũng là có chút xấu hổ nói thế nào hắn cũng cảm giác được nữ tử này khí chất mười phần đặc biệt dù sao hắn loại này đ ạ i lao thô nhìn thấy nàng về sau luôn luôn có chút tự ti mặc cảm sống nhiều năm như vậy hắn cũng là lần thứ nhất có loại cảm giác này Tốt. xin mang đường tạ ơn nữ tử dẫn theo váy của mình nhẹ nhàng đi theo hai người đằng sau mỗi một bước đều nện bước đồng dạng bước chân đi theo hai người coi như tốc độ tăng tốc nàng cũng không có một chút bối rối bước tiến của mình hai bước ở giữa cũng là nện bước đồng dạng khoảng cách thật giống như xâm nhập nàng thực chất bên trong đồng dạng hô hô khi đi đến đại sành thời điểm nữ tử đã tràn đầy mồ hôi xem ra không phải thường xuyên vận động thân thể cũng lộ ra tương đối m ạ n h may nhưng cho dù là dạng này nữ tử này cũng bảo trì cái này mỉm cười thản nhiên không có một chút điểm bất mãn thẳng đến dừng lại về sau hắn mới y ê u nhã cầm lên khăn tay của mình nhẹ nhàng sát mình mồ hôi người tới đem vị tiểu thư này đưa đến tiểu thư nơi đó đi gọi thiếu ra đi xem một chút nhìn thấy nữ tử này cái này một loạt biểu hiện vương cương cuộc đời lần thứ hai có vẻ hơi hoảng loạn rồi lần thứ nhất hay là hắn phụ thân qua đời thời điểm nữ tử này cho hắn quá nhiều áp lực thậm chí để vương cương một lần hoài nghi nữ tử này có phải hay không công chúa loại hình nhân vật trên đời này nào có dạng này ưu nhã nữ tử a dù sao vương cương trông thấy nữ tử này cũng có chút bối rối luôn cảm giác mình tựa như là cái thối điệu ti h căn bản không có tư cách cùng dạng này nữ tử nói chuyện lại nói cái này tần lão bản thật đúng là lợi hại thế mà tìm được dạng này một cái thần kỳ nữ tử rất thích hợp làm nha đầu lao sư a q u y một chương hai mươi lăm áp lực rất lớn chương hai mươi lăm áp lực rất lớn tiểu t u y ế t thế giới khắc săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh Cờ giờ, vương phủ vương mỹ lệ trong viện phát ra đủ loại thanh âm kỳ quái mà thanh âm này chính là vương mỹ lệ luyện đàn thanh âm bởi vì vương mỹ lệ mới bắt đầu học luyện đàn tất cả tiếng đàn này lộ ra không phải như vậy em hay từ khi mội mội bắt đầu luyện đàn về sau cái này vương phủ là yên tĩnh nhiều lắm khiến cho ta bây giờ tại vương phủ bên trong đều có chút kiềm chế a vương phú quý nghe mội mội mình kia khó nghe tiếng đàn lại không phải phản nản tiếng đàn này ai kêu tiểu thư muốn tìm tần lão bản vì nàng tìm một vị lao sư như vậy rồi tiểu ất ở bên cạnh mịt cười hắn ngược lại là cảm thấy rất thích、hứng. trước kia vương phủ cũng không phải dạng này nhưng cũng chính là bởi vì không phải như vậy cái này khiến tiểu ất tại cái nhà này ở lại kỳ thật vẫn là có chút áp lực cái này thực sự không giống một cái truyền thống đại gia tộc a kia là em gái ta mời sao rõ ràng là cha ta tự mình làm chủ cho nàng tìm có được hay không nghĩ đến đây vương phú quý liền đẩy mình lửa bất quá tiểu thư không phải rất thích không vừa nhìn liền biết là trong lòng ngươi không yên ổn hành tiểu thư hiện tại không tìm người chơi ngươi mới có dạng này trong lòng lại nói ngươi có thể hay không đừng thông minh như vậy a dạng này ta sẽ rất có áp lực có được hay không vương phú quý nhức cả chứng lại nói trước mấy ngày từ khi vương cương tại tần phi nơi đó giúp vương mỹ lệ tìm một cái lao sư về sau hết thệ cũng thay đổi vương phú quý lần đầu tiên nhìn thấy người nhạc công này thời điểm hắn cũng cảm giác được người nhạc công này khí chất rất đặc biệt muốn nói nơi đó đặc biệt đó chính là quý khí mười phần quý khí thật giống như hắn từng tại phụ thành chủ thấy qua thành chủ thiên kim không là càng thêm quý khí khí như ưu lan đơn giản chính là vì một người như vậy mà thành tự càng đáng sợ chính là cũng là bởi vì dạng này một cái nhìn qua mười phần ôn nhu khách nhân nữ nhạc công từ vương phú quý lần đầu tiên nhìn thấy nàng về sau liền sợ không sai đứng là sợ không chỉ có là hắn sợ toàn bộ vương phủ cũng chỉ có tiểu ấ t không sợ cùng nàng gặp mặt người ta giọng nói cái kia ônu đi đường cái kia ưu nhã bộ pháp dù sao ai đứng ở trước mặt hắn chính là một cái thối đ i ệ u ti bắt đầu từ lúc đó vương p h ủ quý liền hiệu thành cái gì phụ thân của hắn muốn gọi hắn đến chào hỏi người này người này tại loại này có nguyên tắc đồ lưu manh trước mặt đơn giản chính là độc dược sợ cùng loại này nữ thần tiếp xúc đ i ể m ô nữ thần thật u thiết trong nhà những cái kia trước kia yêu cánh tay trần gia đình hiện tại là bất kể ngày này có bao nhiêu nóng dù sao là sẽ không hở n ư ợ c lộ lưng từng cái văn nhã giống thành chủ gia đ ư n g đương nhiên nói tới chỗ này vương phú quý cũng là không thể không bội phục tần phi tìm đến cái này lao sư không nói trước người nhạc công này thực lực như thế nào chỉ nói nữ nhân này hiện tại không chỉ có giáo dục mội mội của mình càng đem trong vương phủ hết thể mọi người tại vô hình ở trong cho giáo dục liền ngay cả phụ thân hắn bây giờ nói chuyện đều không mang theo chữ thô tục trước kia cho dù là đối mặt mình vương cương đó cũng là sẽ chửi bậy lại càng không cần phải nói những người khác nói tóm lại ngay tại lúc này toàn bộ vương phủ đều biến cao nhã đây chính là từ khi hắn vương ra biến thành xuân thành đại tộc về sau vương cương vẫn muốn để vương phủ phát sinh biến hóa bất quá vương cương đều không làm ra bất luận cái gì làm gương mẫu Cái này cải tức biến tới liền này ràng, không nghĩ tới lập tức liền thay rõ lập đương ổ i tốt hơn, để v phú quý d ạ nhiên g tương người này một cái tương đối tục người rất cái đối k ô n hứng. Đương n g thích đây không phải nói người ta quản rộng bao nhiêu người ta loại này nữ thần cấp nhân vật ngược lại là một cái cực kỳ ôn nhu người sự tình gì đều thuận vương phủ đi chính là bởi vì dạng này làm vương phủ ngược lại không dám có chỗ cải biến một câu nữ nhân này quá dọa người hiện tại toàn bộ vương phủ đều có loại áp lực vô hình để vương phú quý không biết nên làm gì tốt vương phú quý bây giờ nghĩ đi tìm mội mội của mình chơi kia là vài phút sự tình thế nhưng là chỉ cần một mặt đối với nữ nhân này đem mội mội của mình cho lôi đi vương phú quý luôn luôn có loại cảm giác tội lỗi áp lực chẳng lẽ mặt ngươi đối ta thời điểm có đối mặt nàng áp lực lớn sao tiểu ất chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa nhạc công ngươi đủ biết rõ chờ một chút vì cái gì tiểu tử ngươi đối mặt hắn thời điểm không có một chút điểm áp lực vương phú quý rất kỳ quái nhìn xem tiểu ất hết thể mọi người tại đối mặt người nhạc công này thời điểm đều rất có áp lực duy chỉ có tiểu ất ứng đối tự nhiên có thể là bởi vì chúng ta đều là một người tìm đến công tác đi tiểu ất cười cười cũng không có nói với vương phú quý ra tình hình thực tế nếu để cho vương phú quý biết nữ nhân như vậy tại cái kia thế giới ở trong bất quá là các đại gia tộc bên trong những cái kia danh môn tiểu thư bên trong bình thường nhất một cái đoán chừng cái này vương phú quý đến t ứ c chết thân là một cái ưu tú gia đình làm sao có thể không đối phó được dạng này tiểu thư lại nói dạng này tiểu thư ngược lại là tốt nhất đối phó loại kia tiểu thư nếu là đối mặt chính là giống đại đường hoàng thất những cái này đ á m công chúa bọn họ tiểu ất mới cảm giác được sẽ có áp lực chính mình cái này tiểu thân bản không đủ dùng không thổi sẽ chết ta không được nhà này thực sự n ố c không được lại nói chúng ta nếu không đi ra ngoài chơi một chút hoặc là đi tìm một cái tần lắp bản để hắn cũng giúp ta tìm kiếm một cái lao sư mà tính hiện tại thời gian này không có cách nào qua không có gà bay chó chạy không có gia đình mắng to thanh âm không có mội mội vui sướng thanh âm vương phú quý chính là cảm thấy khó chịu nhưng là không có cách nào người ta vị nhạc công này cũng xác thực lợi hại mặc dù mới dạy mình mội m ộ i mấy ngày nhìn từ đằng xa mội mội của mình vương phú quý đều rõ ràng cảm thấy mình mội m ộ i khí chất đang thăng hoa đây tuyệt đối là một chuyện tốt cũng là phụ thân của mình rất được hoan nghênh lao g i a hỏa này liền thích mội mội của mình biến thành dạng này ân chừng là chịu quá nhiều mẫu thân mình khí mới có thể biến thành cái dạng này có thể a b ngươi ngươi vương phú quý lập tức bó tay rồi giống như mình vô sỉ phụ thân thật làm ra được chuyện như vậy thôi ta chúng ta không nói cái chuyện này có được hay không chúng ta nói điểm cái khác tỉ như ngươi có thể nghĩ đến cái gì chơi vui sao vương phú quý cũng không phải loại kia thích nước t h u ố c người từ nhỏ đến lớn hắn chính là rất tự do nếu là thật giúp hắn tìm đến một cái nghiêm khắc lao sư đoán chừng hắn sẽ bị tươi sống nặng chết tăng thêm hiện tại tần phi đúng là có năng lực tìm tới lợi hại lao sư nếu là chuyện này bị chuyển đến phụ thân của mình nơi đó việc này thật đúng là khó mà nói cho nên vương phú quý quả quyết lựa chọn lầm i ệ n g chơi vui để cho ta ngẫm lại thiếu gia tiểu ất ca phong trước có khách đến lao gia bảo ngươi quá khứ đó ngươi lại ra tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế có lễ phép trước kia không đều là lớn tiếng gọi sao vương phú quý biểu thị sinh hoạt tại dạng này trong gia đình áp lực này thật không là bình thường lớn q một chương hai mươi sáu âu tiểu thư b á i phòng chương hai mươi sáu âu tiểu thư b á i phòng tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ ồ thế nào lại là nàng đương đổi tới phòng khách về sau vương phú quý liếc mắt liền thấy được đang cùng phụ thân của mình vừa nói vừa cười một cái nữ hài tử cái này khiến vương phú quý hết sức kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất trông thấy nữ nhân này đến nhà hắn bãi phòng không phải nói nữ nhân trước mắt này đây cũng là lần thứ nhất đến vương gia đại gia tộc như thế ở trong bái phòng đi phụ thân âu tiểu thư đến rồi ngồi xuống đi h ả o h ả o bồi âu tiểu thư trò chuyện ta lão nhân này n h ả nhưng cùng các ngươi không có cái gì tiếng nói chung vương cương mang theo ý cười hướng âu tiểu thư nói bá phụ nói đùa vừa rồi chúng ta không phải nói chuyện rất vui v ẻ sao ta xem là bá phụ ghét bỏ người ta sẽ không nói chuyện phiếm mới là ha ha ha ai dám ghét bỏ chúng ta thành chủ nhà đại tiểu thư một hồi lời này chuyển đi đoán chừng âu huynh liền muốn giết đến tận cửa cùng ta hào hào lý luận lý luận lời này chọc cho vương cương cười ha ha ngược lại là một bên vương phú quý lộ ra liền không có vui vẻ như vậy thật ra thì bá phụ nơi này có chút việc nha phải xử lý ngươi không phải nói muốn nhìn ngươi mỹ lệ mội mội sao v ớ i v ạ n để tiểu tử này cùng ngươi đi cũng mang ngươi tham quan tham quan chúng ta vương phụ đ ú n g nhà ta mỹ lệ gần nhất mời tới một cái nhạc công đang dạy nàng đánh đàn ta nghe nói ngươi cũng là học cái này ngươi có thể cùng đi luyện một chút bá phụ mời tới nhạc công nhất định là lợi hại nhạc công ta nhìn đây là muốn nhiều cái giày bá phụ âu tiểu thư lễ phép cười một tiếng ngươi có thể đến ta liền rất cao hứng sao có thể nói làm phiền vậy ta đi trước một bước phú quý h ả o h ả o chiếu cố một chút âu tiểu thư nếu là âu tiểu thư có chút bất mãn ta nhất định thu thập cho người xem nói xong vương cương còn tại vương phú quý vỗ vỗ lên bà vai để vương phú quý một mặt bất đắc dĩ biết lao ba bá phụ đi thong thả đi thôi âu tiểu thư ta dẫn ngươi đi khắp nơi dạo chơi Tốt. vương phú quý mang theo âu tiểu thư tại vương phủ ở trong đi dạo một bên trò chuyện một chút có không có, rất nhanh liền đi tới vương mỹ lệ trụ sở đinh đinh đam đam mới vừa đi tới bên ngoài liền từ vương mỹ lệ nội viện ở trong truyền đến một trận mỹ diệu tiếng đàn Tiếng đàn này như âu tiểu thư lộ ra vẻ mỉm cười có thể có được dạng này cấp bậc nhạc công xác thực được cho không tệ lao sư lao sư của nàng cũng bất quá so vị này thực lực cao một chút mà thôi ha ha cũng chính là cha ta vận khí tốt mà thôi vương phú quý cười ha hả nói đi thôi âu tiểu thư chúng ta vào xem một chút đi m ờ i hai người đi từ từ tiến vào vương mỹ lệ nội viện vừa mới đi vào liền thấy một cái cao quý xinh đẹp thân ảnh đang ngồi ở một t r ư ơ n g d à i đàn trước mặt vớt đàn mà mội mội của mình vương mỹ lệ thì một mặt hoa si đứng ở một bên nhìn xem thân ảnh này nữ đương âu tiểu thư trông thấy dạng này một nữ tử tại đánh đàn về sau lập tức kinh ngạc không phải nói là cái nữ nhạc công đã làm cho kinh ngạc chỉ là nữ nhân vốn là có rất ít nhạc công thêm nữ tử này còn như thế tuổi trẻ lập tức liền để âu tiểu thư có chút s ứ n g sở bởi vì cái này tuổi trẻ nữ tử không chỉ có đàn lực cao thâm càng quan trọng hơn là nhìn cái tuổi này cũng cùng nàng không có bao nhiêu trích lệnh cái này để luôn luôn có chút tâm cao khí ngạo nàng hơi kinh ngạc có vấn đề sao vương phú quý ở một bên cười thầm hiện tại biết kinh ngạc đi bắt đầu nghe nói nhà mình tìm tới một cái nhạc công còn tưởng rằng là cái hàng lợm hiện tại mới phát hiện người nhạc công này rất lợi hại liền kinh ngạc thành rằng này nếu là biết mội mội ta là bị thái phó khai trí ngươi còn không ghen ghét chết ta、Tốt. tiểu thư hôm nay chỉ tới đây thôi chúng ta đi nghỉ ngơi đi m ộ t khúc kết thúc về sau nhạc công chậm rãi đem giải đàn thu vào a lao sư ta lúc nào mới có thể luyện thành người cái dạng này a tiểu nha đầu từ khi nhìn thấy người nhạc công này về sau liền thật tâm thật ý yêu trước mắt cái này lao sư nói chuyện ôn nhu khác h nhân để nàng dạng này tiểu nha đầu mười phần thân cận tiểu thương ngộ tính rất cao tin tưởng không bao lâu liền có thể vượt qua ta chính là tiểu mội ngươi thế nhưng là rất lợi hại mội mội cho cả cả tình an tiểu nha đầu trông thấy vương phú quý về sau lập tức cho vương phú quý tỉnh h an khiến cho vương phú quý có chút không thích ứng trước kia không đều là trực tiếp chạy tới treo trên người mình sao Đi. định đương đã đàn định đầu tiểu mội hiện tại tiểu viên. Tiểu nhiên. nói phải mới nói sai, kia liền cái tiền bối nói qua. Một người mặc kệ học cái gì, đầu tiên phải Nhà càng ngày càng nữ. khẳng cũng muốn nhất này càng nhạc công này không nghe thư khuê học học khí, khí chất thể học học là là là ta tục một tốt tốt tốt, tốt trước ta một một sau Lao qua, cầm kệ các có có mặc gì, Về Vị sư kỹ. âu tiểu thư trong mắt lóe lên một tia ánh mắt ghen thị đương nhiên cũng chính là một tia mà thôi chỉ cần là người nhìn thấy một cái so với mình ưu tú người khó tránh khỏi sẽ có cảm giác như vậy đây bất quá là ta ngu kiến mà thôi vị tiểu thư này chê cười nhạc công có chút sách bày cho âu tiểu thư c h à o mang trên mặt có chút mỉm cười cũng không có bởi vì âu tiểu thư tán tưởng h liền trở nên thật cao hứng mà âu tiểu thư nhìn thấy người nhạc công này biểu hiện về sau trong lòng lại là hơi hồi hộp một chút trên mặt có vẻ hơi khó coi tri sắc mà loại này sắc mặt chính là nhằm vào nhạc công không phải nàng âu tiểu thư hẹp h ò chỉ là trước mắt nhạc công biểu hiện ra khí chất chính là nàng cho tới nay khó mà đạt tới khí chất loại khí chất này cũng chính là nàng lão sư yêu cầu nàng lần này muốn biểu hiện ra khí chất nếu là hắn học không được khí chất như vậy nàng sẽ rất khó đột phá đến nhạc công kế tiếp giai đoạn cho nên âu tiểu thư sắc mặt mới có chút khó coi mặc dù từ tiếng đàn ở trong âu tiểu thư đã đ o á n được thực lực của người này thế nhưng là ở trước mặt đối khí chất như vậy lúc cảm giác như vậy lại rõ ràng không giống tất cả âu tiểu thư mới có biểu hiện như vậy âu tỷ tỷ ngươi tốt ngươi làm sao đến trong phủ tới tìm ta ừ còn nói ta không phải đã nói muốn tìm tỉ tỉ chơi phải không làm sao nhanh như vậy liền đem tỷ tỷ đem quên đi ha đã ngươi đem ta đem quên đi ta cũng chỉ phải tới tìm người chơi vậy chúng ta đi chơi đi âu tiểu thư tại vương phủ không có chơi bao lâu liền muốn cáo từ rời đi vương phú quý đưa nàng đưa đến cửa vương phủ không biết mỹ lệ mội mội vị lão sư này ở nơi nào tìm có thể hay không âu tiểu thư nếu là có hứng thú ngày mai nhưng tới tìm ta vừa vặn có thể giới thiệu người này cho ngươi nhận thức một chút vương phú quý không có nói rõ âu tiểu thư nhữ mày tốt ta ta ngày mai đến tìm ngươi nói xong âu tiểu thư liền rời đi vương phủ q một chương hai mươi bảy bị chú ý t r ư ơ n g hai mươi bảy bị chú ý tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ không thích liền không thích mà làm gì trang cái này không giống biểu hiện của người a tiểu ất nhìn xem âu tiểu thư đi xa bóng lưng đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem vương phú quý ha ha còn nói ngươi thông minh chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra đây là mệnh lệnh của phụ thân ta sao lại nói cái này âu tiểu thư mặc kệ từ bề ngoài vẫn là dáng người bên trên lại hoặc là nói từ khí chất bên trên ta cũng cảm thấy đây là lương phối có cái gì không tốt vương phú quý ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là trên mặt vẫn là một mặt thất lạc rừng a nàng giải quả thật không tệ bất quá ngươi nói khí chất này không tệ lắm ta liền giữ lại ý kiến của ta ngay cả tiểu thư lão sư cũng không bằng dám nói như vậy ngươi có sở lấy lương tâm của mình sao ngươi đủ nói một chút mà thôi mà lại nói thiếu ra nhìn ngươi cái dạng này ngươi cũng không thích nữ nhân này mà lao ra thế tất cần thành chủ một phương này ủng hộ mới có thể tại xuân thành s ư ơ n g bá một phương không phải dạng này chúng ta muốn hay không cũng tới giúp một chút lao ra dạng này ngươi không lâu có thể thu hoạch được mình tự do hôn nhân sao thật sao vương cương cho vương phú quý quá nhiều tự do cho nên vương cương cái này một lần duy nhất phân phó hắn thực sự không nguyện ý bác phụ thân của mình ý nguyện lại nói lưu ra cái kia lưu phương cũng đang theo đuổi cái này thành chủ thiên kim hắn chính là không quen nhìn cái này lưu phương mới gia nhập chiến cuộc vì cái gì không được thiếu gia cũng không nên quên ta thế nhưng là rất lợi hại mà lại thân là nhà ngươi linh chẳng lẽ không nên suy nghĩ cho ngươi sao ngươi xác định là vì ta suy nghĩ mà không phải vì nhiều kiếm ý tiền ha ha bị nhìn đi ra bất quá thiếu gia có nguyện ý hay không thử một chút ta thế nhưng là lấy ra ta tiền quan tài tới làm xong vụ này ta liền có thể về nhà cưỡi vợ làm vì cái gì không làm lao gia hỏa không cho ta tham dự bọn hắn đấu tranh nhưng là ta hết lần này tới lần khác muốn thử thử một lần cũng làm cho hắn nhìn xem ta không phải ăn chay chỉ cần có thể giúp được hắn lần này đạt được lao gia hỏa tán thành nước khoắt mặc cá bơi trời cao mặc chi m bay phù thanh chủ ngươi nói ngươi hôm nay trông thấy một cái nữ nhạc công mà lại người nhạc công này thực lực chí ít văn cử người thực lực một cái mười phần mỹ lệ nữ nhân đối nghi hoặc nhìn âu tiểu thư cái này thật đúng là hiếm lạ cô gái này nhạc công vốn là hiếm thấy có thể tu đến cử nhân thực lực còn hết sức trẻ tuổi người ta còn thực sự chưa từng gặp qua nữ nhân hiển nhiên đối với âu tiểu thư thuyết pháp mười phần cảm thấy hứng thú không chỉ có như thế nữ nhân này khí chất mười phần xuất sắc thậm chí đã ảnh hưởng đến người chung quanh lần này ta đi vương phủ rõ ràng phát hiện vương phủ gia đình hiện tại hàm dưỡng căn bản không phải một cái thương nhân gia tộc nên có hình tượng từ k h i ế u cạnh ta cũng nghe qua vương phủ tình huống chính là từ cái này nữ nhạc công tiến vào vương phủ về sau cải biến nghe ngươi nói như vậy nữ nhân này hiện tại hẳn là giống như ta đã là văn cử người đình phong kém một chút liền có thể đột phá đến công sinh thật đúng là hiếm thây a bất quá so với cái này ta ngược lại thật ra càng để ý cái này vương cưng là thế nào tìm tới dạng này một cái nữ nhạc công mà cái này nữ nhạc công lão sư là ai có phải hay không có thể giúp ta một tay đột phá đến công sinh nữ nhân đối cái này nữ nhạc công cảm giác hứng thú càng đối cái này nữ nhạc công sư phụ cảm thấy hứng thú nàng bởi vì là k i m chi ngọc diệp mới có thể thu được nào nhân vật trong truyền thuyết dạy bảo để nàng có thể có được hôm nay thực lực như vậy nhưng là bây giờ hắn cắm ở cử nhân cảnh giới cũng làm cho nàng m ư ờ i phần p h i a não lúc này mới xuất hiện ở nơi này thế nhưng là nàng nhưng không có nghe nói cái này xuân thành có cái gì nhân vật lợi hại thế mà có thể dạy dỗ nhân vật như vậy công lão sư ta hỏi thăm một chút người này cũng không phải là vương cương mời tới mà là hắn xin nhờ người khác mời tới cho nên ta vừa rồi rời đi thời điểm cũng đã hỏi một chút vương phú quý nàng bảo ngày mai hắn mang ta đi tìm cái kia giúp bọn hắn tìm người người nha nàng không phải là lừa ngươi đi sẽ không hiện tại lưu gia cùng vương ra chính là đấu như h ỏ a như đồ thời điểm chúng ta phủ thành chủ đứng bên cạnh đối với hai nhà tới nói kia là trợ lực lớn nhất lúc này nếu là hắn dám gà ta tự nhiên đối với bọn hắn tới nói là tổn thất không thể lường được bọn hắn lấy lòng ta còn đến không kịp âu tiểu thư rất rõ ràng hiện tại địa vị của nàng vô cùng rõ ràng vương gia cùng lưu ra luôn luôn cho nàng t ặ n g đồ luôn luôn lấy lòng duyên cớ của nàng không phải liền là bởi vì hắn là thành chủ duy nhất nữ nhân n à n làm thành chủ duy nhất nữ nhân nàng tự nhiên minh bạch ở trong đó đạo đạo vậy là tốt rồi ngày mai ta liền đi chung với ngươi nhìn xem a lao sư ngươi muốn cùng ta cùng đi cái này ngài thế nhưng là kim chi ngọc diệp mà lại phụ thân đã phân phó ta nhất định tốt chiếu cố tốt ngươi cái này nếu là ngươi âu tiểu thư thập phần lo lắng yên tâm đi toàn bộ xuân thành chẳng lẽ còn có người dám tìm ta gây phiền phức sao lại nói ta vốn chính là vì tìm kiếm đột phá mới đi đến xuân thành thật vất vả thấy được ta đột phá hy vọng chẳng lẽ ngươi muốn ta từ bỏ nếu là một vị trốn ở trong nhà ta cả đời này đều mơ tưởng tiến bộ ngươi cũng cho ta nhớ kỹ về sau nếu là thật sự muốn đi con đường của mình vậy ngươi nhất định phải mạnh lên nữ nhân nghĩ không trở thành nam nhân phụ t h u ộ c phẩm đây là con đường duy nhất đồ nhi minh bạch đi đi xuống đi ngày mai chúng ta cùng đi rõ vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai âu tiểu thư liền mang theo người đi tới vương phủ mà lúc này vương phú quý cũng thật sớm chờ lấy âu tiểu thư đến lúc đầu vương phú quý là không có cái thói quen này dậy sớm như thế nhưng là phụ thân hắn hôm qua biết chuyện này về sau hôm nay thật sớm liền đem hắn đánh thức còn không ngừng nhắc nhở vương phú quý muốn đem âu tiểu thư chiếu cố tốt đây chính là quan hệ đến bây giờ tình thế một chút cũng không qua lo a được khiến cho vương phú quý buồn bực không thôi cũng càng thêm kiên định hắn muốn độc lập tâm hắn vương phú quý cả đời này nhưng không có cho nữ nhân đương phụ thuộc phẩm yêu thích trừ phi là hắn muốn tìm nữ nhân không phải hắn là tuyệt đối sẽ không tới cho dù vị thành chủ này thiền kim giải là rất không tệ tựa hồ cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được tần lão bản câu kia con đường của mình muốn tự chọn người nhất định phải có ngộ tưởng có ngộ tưởng làm gì đều có lực san đầu công ty như cùng đi ngày đồng dạng lánh lanh thanh thanh bất quá bây giờ cùng trước kia khác biệt duy nhất chính là trước kia tần phi còn muốn ra ngoài gọi cho mình công ty làm một chút tuyên truyền dù sao vẫn là muốn sinh hoạt nhưng là vương g i a hai cái đại đàn một chút tần phi sinh hoạt liền không có gian nan như vậy hắn cho dù hiện tại sự tình gì đều không làm vậy cũng có thể sinh hoạt nhiều năm tần phi không vội hiện tại hắn làm đều là làm ăn lớn cho nên tần phi cũng không cần chủ động tới cửa Chờ lấy người khác người lấy đến t q một, một chương a qua n nhàn sống n h h trải cuộc hai mươi tám đau nhanh vương phú quý chương hai mươi tám đau nhanh vương phú quý tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh Cờ giờ, Tần Lão Bản, ta lại tới. Tần ta Bản, Lão vương phú quý hiện tại đối săn đầu công ty quen thuộc không thể tạ i quen thuộc cùng tần phi vậy cũng vẫn là rất quen thuộc lộ ra cũng mười phần tùy tiện bất quá chỉ cần nhìn thấy tiểu bạch hắn lập tức lại liền sợ g â u g â u gọi lớn tiếng như vậy làm gì cũng không phải nghe không được ngươi là không có bị nhà ta tiểu bạch cắn đủ đúng không go go ngại cậu ra ta sai rồi cậu ra ta không cắn có được hay không ngươi nhìn ta hôm nay mang cho ngươi cái gì tới tốt nhất thủy hương lâu thịt vịt nướng ta đều không có bỏ được ăn cho ngươi làm tới vương phú quý là bị tiểu bạch cho cắn sợ chính là bị cắn sợ hắn mới mười phần muốn lấy lòng tiểu bạch không phải sao hôm nay đang trên đường tới cô ý chạy đến thủy hương lâu cho tiểu bạch mang đến thịt vịt nướng nước này hương lâu thịt vịt nướng cũng không tiện nghi lần trước vương cương liền mang đến qua lấy lòng tần phi bất quá bị tần phi cự tuyệt tự nhiên cũng có thể nhìn ra lần này vì lấy lòng tiểu bạch cái này vương phú quý cũng là bỏ hết cả tiền vốn ha ha ngươi cho rằng ngươi cho nó làm điểm ăn ngon hắn liền sẽ ta đi tiểu bạch ngươi có thể hay không có chút tiết tháo có được hay không không phải đã nói ngoại trừ ân cái kia đồ ăn không ăn sao làm sao hiện tại ngươi lại muốn ăn các ngươi có phải hay không chơi ta h tần phi giận dữ nhìn xem cái này ba con tiểu khả ái hệ thống có thể nói qua bọn hắn ngoại trừ hệ thống cửa hàng đồ vật những vật khác đều không ăn tới hệ thống đây là mấy cái ý tứ hệ thống chưa từng có nói bọn hắn không ăn thế giới này đồ vật chỉ nói là qua những vật này đối bọn hắn không có tác dụng cũng chính là mặc kệ nó、no、bụng bọn hắn ăn vẫn là sẽ ăn tần phi giận dữ cảm giác này là bị hệ thống chơi bị ba con tiểu khả ái chơi mà lại một con thịt vịt nướng liền đem ngươi dạ dày cho chinh phục sao ngươi nha cũng qua không có tiết tháo đi ta còn không có ăn t ầ n phi trận mắt nhìn tựa hồ là cảm nhận được tần phi sinh khí ánh mắt tiểu bạch quả quyết lựa chọn một cái đưa lưng về phía tần phi tư thế cái mông nhỏ đối tần phi cái đuôi nhỏ tại cái mông của nó bên trên lắc tới lắc lui lần sau ngươi nếu là còn dám mang đồ vật đến ta liền đánh chết ngươi tiểu bạch không để ý tới tần phi t ầ n phi có thể làm sao lúc này đành phải đem khí vung đến vương phú quý trên thân n g y tại sao ta cảm giác ta giống như làm sai đồng dạng vương phú quý một mặt vô tội nhìn bên cạnh tiểu ất mà tiểu ất cũng là cười khổ một tiếng cái này tần lao bản thật đúng là không là bình thường hỏi nói đi tới tìm ta sự tình gì nếu là không là chuyện tốt liền xéo ngay cho ta cái này tần lão bản hôm nay tới tìm ngươi tự nhiên là đại hảo sự ngươi nhìn ta lần trước không phải nói muốn cho ngươi giới thiệu làm ăn lớn sao cái này không sinh ý tới mà vương phú quý chỉ chỉ sau lưng mấy nữ nhân tần phi nhàn nhạt cong lên những người này từ lúc tiến vào tần phi liền chú ý tới bất quá tần phi giả bộ như không có trông thấy mà thôi hiện tại tần phi sinh ý đã đi lên bí đạo lúc này làm sao cũng phải lúc lấp phổ không phải làm sao giả cao nhân sao có thể làm cho người tin phục không phải chính là các ngươi tìm ta làm ăn sao tần phi ngồi ở cái ghế của mình bên trên một chút cũng không có chào hỏi những người này ý tứ vương phú quý ngược lại là hết sức quen thuộc tần phi loại này tác phong nhưng là các nàng cũng không đồng dạng lớn mật ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao như thế vật lực nhanh đem vị trí cấp cho m ở cẩn thận tiểu ra ta vài phút để ngươi tại xuân thành không làm được sinh ý ngươi tin hay không còn không nhanh cho chúng ta đưa hai chén nước t r à tới một cái nhỏ thịt tươi ba một chút liền đứng dậy hết sức tức giận đối lấy tần phi mà tần phi không thèm để ý người này mà là nhìn về phía vương phú quý đây chính là ngươi tìm cho ta khác nhân tần lóc bản hiểu lầm hiểu lầm Ta c h là vương i i phú quý không lọt dấu vết đập mấy nữ nhân mông ngựa thuận tiện chửi bới cái này nhỏ thì tươi vương phú quý khỏe miệng cong lên hôn đả này sáng sớm liền mặt dậy mày dạn g đi theo đám bọn hắn nếu không phải là bởi vì tại âu tiểu thư trước mặt không thể xuất thủ không phải vương phú quý cùng tiểu ấ t đã sớm đ ộ n g thủ Ngạch. trong nháy mắt tiểu điếm liền trơ mặc không ai từng nghĩ tới cái này vương phú quý sẽ như vậy tự nhiên đem tên của người này nói ra chẳng lẽ không phải hẳn là huyền chuyển một điểm tỉ như ngươi nói ai r ắ c rưởi liền là ai như vậy ha ha ha ha. sau đó trong tiểu điếm bạo phát ra hai cái tiếng cười một cái là t ầ n phi một cái chính là đám kia nữ nhân ở trong một cái hôn đ à n ta muốn giết ngươi hôm nay ta nhất định phải giết ngươi lưu phương cái này nhỏ giận bình thường cùng vương phú quý tranh đấu còn chưa tính dù sao tất cả mọi người là nam nhân làm chút thủ đoạn lẫn nhau cũng có thua có thắng nhưng là hôm nay lại làm cho hắn tại trước mặt nữ nhân mất thể diện vẫn là tại thành chủ thiên kim trước mặt mất thể diện lưu phương làm sao có thể nhịn được tới tiểu bạch đem người này cho ta đuổi đi ra ta chỗ này còn muốn làm ăn g â u g â u tiểu bạch không chút do dự liền x u ố n g tới a đau đau mau giúp ta giúp ta đem cái này cho dại cho đánh chết nhanh a a các ngươi đang đánh chỗ nào a lưu p ư ơ n g bị tiểu bạch khét cắn lập tức liền điên cuồng mà bên cạnh hắn gia đình không ngừng muốn trợ giúp chủ nhân của mình làm sao tiểu bạch tẩu vị quá phong tao khiến cái này muốn hỗ trợ gia đình ngược lại là làm trở ngại cậu ra cậu ra ta yêu ngươi cắn chết cái kia đồ con rùa cậu ra cậu ra cắn chết hắn một hồi ta giúp ngươi đang l ộ n con vịt quay tới trong này vui vẻ nhất chính là muốn thuộc vương phú quý trước kia hắn bị tiểu bạch cắn hắn cũng coi là lĩnh giáo tiểu bạch lợi hại hiện tại hắn đối thủ một mất một còn cũng đồng dạng lãnh hội lấy tiểu bạch coi sóc làm sao có thể không cho vương phú quý cao hứng lại càng không cần phải nói lần này tiểu bạch cắn lưu phương nhưng so sánh cắn hắn hận nhiều lần này lưu phương là lần đầu tiên cảm thấy tiểu bạch lạ như vậy đáng yêu tiểu tử người chờ đó cho ta ta nhất định sẽ lại đến lần tiếp theo lão tử nhất định phải làm cho n g ư ơ i biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy a có tới chạy mau a lưu phương rất nhanh liền bị tần phi cho đổi ra khỏi mình tiểu điếm ha ha tùy thời hoan n ê n người đến nếu là ngươi không đến tiểu ra ta đến lúc đó liền đi tìm ngươi thần phi khinh thường nhìn thoáng qua lưu phương bóng lưng hoa ha ha cháu trai này cũng có hôm nay thật cao hứng tiểu bạch không cậu ra ta hôm nay mới phát hiện ngươi là như vậy đáng yêu chờ một hồi ta giúp ngươi lại làm con vịt quay cho ngươi vương phú quý thật cao hứng có hôm nay chuyện này cho dù lại tiêu ít tiền hắn cũng là cao hứng mà lại vừa nghĩ tới lưu phương sau khi trở về cùng hắn lao tử nói chuyện này đoán chừng sẽ còn bị thu thập vương phú quý cười càng thêm sung sướng chỉ là tiểu bạch tiếp tục gặm thịt vịt nướng tiểu bạch tựa hồ cũng không cho vương phú quý mặt mũi lần này nó đáng yêu cái mông nhỏ nhắm ngay vương phú quý Quy m ô tiểu chương khảo á o khảo giáo ta. Chương 29, khảo giáo ta. t Chương i thư đừng thấy lạ hắn chính là cái này bộ dáng coi như lần trước cha ta đến mời hắn tìm lao sư thời điểm hắn đều là dạng này kỳ thật người khác vẫn rất tốt vương phú quý hôm nay mười phần cao hứng Cũng hiếm t h ấ y cho t ầ n phi nói đến lời hữu í c h đương nhiên càng nhiều thì là bởi vì t ầ n phi là thật có bản lĩnh nếu là thật có thể trợ giúp Âu tiểu thư tìm tới người nàng m u ố n tìm nói không chừng hai n h à quan hệ liền càng thêm k i ê n cố cái này cũng rất phù hợp cha h ắ n hiện giai đoạn m u ố nhất n k ế t q u ả có bản lĩnh người t í n h t ì n h đều tương đối k ỳ quái điểm này t a n g ư ợ c lại thật ra rất rõ ràng bất quá chỉ là không biết trước mắt bản lĩnh của người này như thế nào Âu tiểu thư là thành chủ tiệm kim tại xuân thành ai không lấy lòng nàng, nàng tự nhiên có nàng cao nào trước mắt người này số tuổi không lớn tinh tinh không nhỏ nàng tự nhiên mười phần không có nhịn à khôi hai cũng không biết ai là chính chủ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi thần phi chẳng thèm ngó tới ngươi ngược lại là đằng sau vị kia đã ngươi là tới tìm ta buôn bán vậy liền xuất ra thành ý đến nếu là không bỏ ra nổi đến liền thỉnh xuất đi ta tần h phi còn không đến mức không làm việc buôn bán của ngươi liền chết đói tần h phi phủi một chút âu tiểu thư phía sau một cái không thua nàng dung mạo nữ tử lớn mật nguyệt nhi lui ra không nhìn ra ngươi ngược lại là h ả o nhãn lực cái kia mỹ lệ nữ tử đứng dậy ngăn lại vốn là muốn mắng to âu nguyện làm chúng ta một chuyến này coi trọng chính là một cái nhãn lực tại các ngươi đoàn người này bên trong mặc dù vị này âu tiểu thư khí chất xem như tương đối xuất chúng nhưng là giọng nói chuyện quá kiêu ngạo đi đường lúc hiện lộ ra quý khí lại lộ ra mười phần tất lực nếu là nói đám người này ở trong không ai có thể so sánh được nàng kia nàng tự nhiên là ta hậu khách đ á n g t i ế c ra ngươi tại đám người này ở trong loại kia khí chất nhưng so sánh nàng ưu tú tự nhiên quá nhiều vừa nhìn liền biết đây là từ nhỏ bồi dưỡng lên cùng những ngày hậu thiên so ra kém không phải một chút điểm lại càng không cần phải nói ngươi đi đường thời điểm đều là cùng vị này âu tiểu thư song hành mà những người khác đều muốn lạc hậu các ngươi nửa bước liền ngay cả vị này âu tiểu thư lúc nói chuyện cũng sẽ viết một chút phản ứng của ngươi nếu là ta ngay cả những vật này đều nhìn ra ta còn làm thợ a làm ăn thần phi mỉm cười sống lâu như vậy nhất là thâm thụ các loại tiểu thuyết độc hại người hiện đại tần phi khác không dám nói cái này nhãn lực độc đáo vẫn là có một chút chính là không quá sẽ vớt mối ngựa cho nên hôn đến nhanh chạy ba cũng chỉ là một cái tiểu bạch lĩnh mà thôi hử coi như có chút bản sự nghe được tần phi về sau âu tiểu thương nguyên bản có chút phẫn nộ biểu lộ mới có chỗ thu liễm dù sao từ quan sát người về điểm này tới nói hắn quả thật có chút bản sự đối với có bản lĩnh người nàng vẫn tương đối bội phục cái này cùng nàng kiêu ngạo tính cách cũng không mâu thuẫn có thực lực có bản lĩnh mới có kiêu ngạo vô liếng bất quá tuy nói ngươi đang quan sát người bên trên quả thật có chút bản sự nhưng là những này bản sự cũng không phải lợi hại đến để cho người ta bội phục c h ỉ ít ta liền biết mấy vị có như ngươi loại này người có bản lĩnh nói thật ngươi dạng này biểu hiện cũng không để cho ta chân chính tin phục ngươi có thể tìm tới hết sức lợi hại người giúp ngươi làm việc nếu là ngươi có thể nhìn ra hôm nay ta là tới tìm ngươi như vậy ta liền tin người có chút bản sự mỹ lệ nữ tử mỉm cười tựa hồ nàng cùng tần phi đ ò n k h i ê lên ha ha lúc đầu như ngươi loại này cấp thấp phép khích tướng ta là không để vào mắt thế nhưng là ngươi dù sao cũng là vương mập mạp giới thiệu qua tới vương mập mạp cũng là ta săn đầu công ty khách quen làm sao cũng phải cấp hắn một điểm mặt mũi như vậy thì để cho ta tới đoán một cái ngươi đến cùng là muốn ta cho ngươi tìm kiếm nhân vật d ặ n gì tần lao bả ngươi thật cho mặt mỹ lệ nữ tử là một m cái tư thế x i n mời đây coi như là mười phần khiêu khích tần phi bất quá tần phi cũng rõ ràng có thể làm cho vương mập mạp giới thiệu người tới tự nhiên không đơn giản lại càng không cần phải nói cho tới nay vương mập mạp đối với cái này âu tiểu thư đều mười phần kiên kỵ mà vị này âu tiểu thư đối với nữ nhân này lại mười phần tôn kính không khó coi ra nữ nhân này tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản ngay cả vương mập mạp đều kiên kỵ nhân vật cái này tự nhiên là một đơn làm ăn lớn tần phi làm sao có thể từ b ỏ dạng này làm ăn đầu tiên nhìn ngươi khí chất văn nhã trên thân không có một chút võ dạng n à làm ăn đầu tiên nhìn ra ngươi có bao nhiều thực lực ngươi khẳng định là một người tu luyện không phải võ giả tự nhiên là văn tu văn tu nặng nhất khí tu luyện ngươi khí chất cao nhã quý khí không có chút nào làm ra vẻ hình thái nói cách khác thực lực của ngươi hẳn là tại cử nhân cảnh tay ngươi chỉ tinh tế nhưng là ngón tay lại có vết chai vừa nhìn liền biết ngươi là tu tập trên tay công phu nữ hải tử tu văn lại là trên tay công phu hơn phân nửa đều là luyện đàn ta nói đúng không thần phi mười phần đắc ý nói không tệ ta đúng là luyện đàn cũng tu đến cử nhân cảnh nữ tử hết sức nghiêm túc nhìn xem thần phi cho đến giờ phút này nàng xem như tin tưởng người này quả thật có chút đồ vật không phải loại kia giả danh lửa bị người thần phi nói tiếp đương nhiên nhìn ra ngươi những vật này kỳ thật cũng không khó ta tần phi gần nhất làm mấy đơn không tệ sinh ý cũng liền tìm mấy người trong đó một cái chính là đi theo vương mập m ạ p bên người t i ể u ấ t nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết ngươi là một cái cầm ý ngọc thực xuất sinh cao quý người hạ nhân mặc kệ là cho dù tốt hạ nhân ngươi cũng đều là không thiếu cho nên ngươi không phải là vì tìm một cái gia đình mà đến mà ngươi gọi vương mập m ạ p cùng ngươi tới rất rõ ràng cũng là bởi vì thấy được vương phủ cái kêu ta tìm nhạc công ngươi chính là vì nhạc công mà đến ngươi là một cái cử nhân nhạc công thực lực không tín yếu thậm chí lấy tuổi của ngươi tới nói xem như thiên tài thiên tài nhà tự nhiên hết sức lợi hại nhưng ngươi mang trên mặt mấy phần ubern tăng thêm ngươi là muốn tìm nhạc công rất rõ ràng ngươi là bị vây ở cử nhân cảnh nhạc công muốn đột phá cảnh giới bây giờ cho nên mới tìm tới ta chỗ này giúp ngươi tìm một vị nhạc công tốt nhất là xuất hiện tại vương p h ủ vị nhạc công kia sư phụ bởi vì ngươi cho rằng dạy dỗ nữ nhạc công người hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nữ nhạc công ngươi liền cho rằng nàng sư phụ hẳn là một vị nữ nhạc công sư phụ cường đại nữ nhạc công ngươi không phải tìm không thấy nhạc công sư phụ chỉ là ngươi muốn tìm một cái nữ nhạc công sư phụ ta nói đúng không tần phi mười phần đối với mình nói chuyện mười phần có năm chắc dù sao đây chính là tại hệ thống cửa hàng bỏ ra hơn mấy chục mai kim tệ m u a thương nhân dưỡng thành sổ tay bên trên nhìn thấy đều nói hệ thống này xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm làm sao có thể phán đoán sai không tệ đúng là dạng này xem ra tần lão bản quả nhiên không phải nhân vật đơn giản lần này xem ra ta là tới đối địa phương cũng không biết tần lão bản có thể hay không thỏa mãn nhu cầu của ta giúp ta hướng vị nhạc công này sư phụ dẫn tiến một chút nếu là ta có thể đột phá đến cống sinh cảnh tất có hầu báo rất phiền nữ nhân tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh Cờ giờ, Tần Phi năng lực xem như đạt được cho có lực của hoặc căn cũng cái có có được cho công cho của lịch chút có chút chỗ chỉ cái khác giờ, giờ người năng nhưng nguyên không năng giúp nàng giáo nàng, không nàng rằng, ngươi giống giải không Phi tới tin, Phi tới nói tin tiền liền kia thôi. nói, sai tại nói sinh nói. Tần đạt tán thành, thế Tần tìm thể tình, bất một Ta thật ta ta ta lầm, như nữ nhân này nữ nhân sư, sư này vẫn bản này vẫn nhà công kia muốn mình luyện như ăn, này là là lao là làm là lý là làm sự xem mà sư sư đồ đệ đây bây quá ý vị ra người muốn bao nhiêu tiền mới nguyện ý giúp chúng ta dẫn tiến âu n g u y ệ t có chút tức giận không phải liền là dẫn tiến một chút nha coi như không nói bọn hắn sau đó cũng chắc chắn sẽ không quên cho hắn chỗ tốt hiện tại người này còn không có giới thiệu thế mà liền bắt đầu s á c h chuyện t h ù lao c h ờ một chút ta cảm thấy các ngươi thật giống như lý giải sai một việc ta cũng không có nói ta cho vương phủ giới thiệu vị k i u nhạc không có sư phó mặc dù có sư phó các ngươi muốn ta giúp các ngươi giới thiệu cũng là không thể nào ta nói ta chỗ này là làm ăn các ngươi muốn dựa dẫm vào ta tìm người ta rất nguyện ý trợ giúp các ngươi chỉ cần các ngươi trả đổi tiền mặc kệ là cống sinh vẫn là tiến sĩ Hàn Lâm cũng. không h có c ú tần nào vấn、đề. hiện tại ngươi nghe hiểu sao? Không phải ta muốn chiếm tiện nghi ngươi, này chính như không tin ngươi hỏi một chút vương mập Mạc, nhà bọn hắn vị nhạc công kia, có phải hay không dùng tiền đến? mà là là sao? cho vậy, vị đề, để hiểu phải chiếm chỗ hỏi chút phải hay tại kia, ta ta một ta tìm t mạp, quy của mập các cụ có phi cũng là bất đắc dĩ cái này săn đầu công ty hiện tại hộ khách là không cần buồn thế nhưng là cái này dù sao cũng là một cái mới sinh ra nghề rất nhiều người đều vẫn là không hiểu cái này vương phú quý xem như kiến thức được rồi tần phi cũng lời cùng hắn giải thích thế nhưng là những người khác tần phi thì phải giải thích đường này ha ha không phải liền là tiền mà ta cho ngươi l o ả n xoảng âu nguyệt ném ra một bao kim tệ số lượng tuyệt đối không ít hiện tại ngươi có thể nói đi ai như thế không thể dạy vậy các ngươi có thể đi việc buôn bán của các ngươi ta không làm tần phi rất bất lực nữ nhân này quả nhiên không có nam nhân sảng khoái giống vương phú quý cùng vương cương liền mười phần đau nhanh cũng làm cho tần phi cái này sinh ý làm được mười phần càng nhanh nhưng là gặp được hai cái này rất t r ụ c nữ nhân tần phi cảm thấy vẫn là không có tất yếu lãng phí tinh lực cho bọn hắn giải thích cái này đơn sinh ý không làm cũng a ngươi có ý tứ gì có tin ta hay không gọi ta cha âu tiểu thư âu tiểu thư ngươi bất giận ngươi là h i ệ u lầm tần lao b ả n ý tứ cũng trách ta không có giải thích cho ngươi rõ ràng tần lao b ả n cái này săn đầu công ty kỳ thật cái này cái gọi là săn đầu ý là tìm kiếm nhân tài người là trợ giúp ưu tú xí nghiệp tìm tới cần nhân tài cái từ này mặt khác thuyết pháp gọi là cao cấp nhân tài tìm kiếm hỏi thăm nói đơn giản một chút chính là giúp các ngươi tìm kiếm các ngươi cần người mới hắn từ đó kiếm tiền nói cách khác chỉ cần hai vị r a khí tiền hắn liền giúp các ngươi tìm các ngươi muốn loại người kia giúp ngươi hoàn thành các ngươi muốn làm sự tỉnh ân chính là cái này ý tứ vương phú quý làm mấy đơn sinh ý tự nhiên có chút minh bạch tần phi cái này săn đầu công ty đến cùng là một cái dạng gì tồn tại vì không cho âu n g u y ệ t bất mãn hắn cũng chỉ đành kiên trì dùng trước kia tần phi thuyết pháp giải thích cho bọn hắn nghe Cho cười thiên hạ cao thủ nhiều như vậy mặc dù có chút người là rất thích tiền nhưng là ta nhưng không có nghe nói qua cử nhân phía trên cao thủ lại bởi vì tiền thay người khác phục vụ âu n g u y ệ t vẫn là một mặt không c a m lòng vương phú quý thì là liên tục c ư ờ i khổ nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính hắn cũng không tin có được hay không nhưng thế gian chính là có chuyện như vậy các ngươi đều không có xuất tiền làm sao biết vấn đề này không thể làm rồi chỉ những thứ này k i n tệ người giúp ta tìm một cái cống sinh ra mỹ lệ nữ nhân một mực không nói gì mà ô u nguyệt làm chính là nàng muốn làm cho nên nàng cũng không có ngăn cản ô u nguyệt ta nói các ngươi là tại khôi hài sao ta mặc dù có thể sử dụng tiền đem người giúp ngươi mời đến nhưng là ngươi biết ta thay vương phủ mọi vị nhạc công kia hao tốn bao nhiêu tiền không dòng giã vương ra một năm thu nhập mấy vạn mai k i n tệ ngươi những n à y kìm tệ gọi ta giúp các ngươi tìm người các ngươi xác định không phải đến nện ta trả tử thần phi có chút không cao hứng nữ nhân này vẫn chưa xong không có cái kia không biết chúng ta cần tốn hao bao nhiêu tiền mới có thể tìm được ta muốn cống sinh cấp nữ nhạc công rồi có lẽ là nhìn ra tần phi không cao hứng cũng có lẽ là cho rằng tần phi cùng vương phú quý nói lời không phải nói đùa một mực không nói gì nữ nhân kia nói chuyện cái này ta cũng không rõ ràng ngươi muốn tốt tự nhiên muốn dùng nhiều một điểm tiền ngươi muốn kém một chút chí ít cũng không có khả năng ít hơn so với vương phú quý nhà bọn hắn cho mấy cái chữ kia đi dù sao một câu ngươi muốn cái gì người như vậy liền muốn nhìn các ngươi cho ra dạng gì giá cả tần phi thực sự không muốn cùng hai nữ nhân này dây dưa tiếp hắn là thật rất phiền loại này làm ăn người chẳng lẽ liền không thể dứt khoát một chút sao、tốt. ta cho ngươi mười vạn kim tệ ngươi giút ta tìm một cái lợ hại nữ nhạc công Trước cho 20 tiền đặc cọc, tìm tới cho đặc cọc, h n âu n chi về s a ba nguyện Phi, ta cảm giác trước mắt người này thực sự thật không có có lễ phép ai sẽ mang nhiều tiền như vậy ra đường a lại càng không cần phải nói lấy nàng địa vị còn sợ sẽ quỵm nợ sao nàng âu trên ánh trăng đường phố lúc nào giao trả tiền không đều là đến phủ thành chủ đi c ấ t nhà còn tiền đặt cọc thích cho hay không vương mặt m ạ n về sau dạng này người cũng không cần giới thiệu cho ta ta không cần thần phi giận không chỗ phát tiết đây đều là người nào a từng cái chảnh chứ rất ta cái này có hệ thống người đều không có dạng này kéo qua có được hay không còn trước cho người ta sau đưa tiền chúng ta có như vậy quen thuộc sao người tính cái kia h à n h a cho dù ta có thể trước ký hợp đồng sau đưa tiền lão tử còn liền không muốn ý đúng liền đem đầu quy củ này định ra đến sau này sẽ là trước đứng yên kim lại ký hợp đồng không phải liền không cho ký cho dù có được hệ thống hắn không sợ những người này quyết nợ thần ca thật ra cho chút thể diện có được hay không cùng lắm thì tiền này ta trước trên nệm vương phú quý hiện tại là tình thế khó xử rất rõ ràng cái này tần phi tuyệt đối là đắc tội không được chủ nếu là thật muốn làm lựa chọn vương phú quý thậm chí sẽ không chút do dự đứng tại tần phi bên này nhưng là cái này cường long ép không qua địa đầu xả thành chủ này tiền kim chính là địa đầu xả bản này chính là không có chuyện lớn hơn gì mọi người chơi cứng về sau tuyệt đối xui xẻo chính là hắn vương ra không cần tiền ta trước tiên có thể cho ngươi nhưng nếu là ngươi tìm người không cho ta hài lòng ta nhất định sẽ lại tới tìm n g ư ơ i ha ha n g ư ơ i cao hứng liền tốt đừng cho là ta sợ n g ư ơ i ta tần phi tìm người lúc nào để cho người ta không hài lòng qua khế ước ở chỗ này tiền lấy ra sau đó mình nhìn xem xử lý tần phi đem thiên địa sách một thanh còn tại trên mặt bản về phần hắn định cái gì ba cái lựa chọn loại hình tần phi căn bản cũng không nghĩ sách hiện tại tần phi liền muốn hai người này đi sớm một chút Quy tiểu thuyết, thế giới khác săn đầu một Tần rất tức Tần rất tức thế tá chương Chương khác Phi Phi giận. giận săn giới không biết kim phiếu có thể hay không không thể tần phi thật rất muốn lớn tiếng đồng thời bốc đồng nói lão tử liền muốn kim tệ nhưng là cái này cùng ai không qua được đều có thể hiện tại cũng không thể cùng tiền không qua được trong nhà còn có ba con g ạ o khóc đòi ăn tiểu sùng vật cái này không chỉ có để tần phi lại nghĩ tới lần trước kiếm tiền về sau cho mấy cái sùng vật mua đồ ăn kết quả đạt được lại là lúc thì trắng mắt cũng chính là mấy cái này tiểu gia hỏa không biết nói chuyện không phải tần phi thật rất muốn hỏi một câu các người hắn meo đến cùng muốn ăn cái gì ký đi cái kêu mỹ lệ nữ nhân nhìn cũng không nhìn khế ước bên trên đồ vật trực tiếp ở phía trên ký xuống đại danh của mình rất tốt trở về các loại hoặc là tại b ự c này ta người một hồi liền đến thần phi đem thiên địa sách phóng tới trên kệ vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ tiểu t ỷ t ỷ ta hôm nay có nhiều thời gian nếu là hôm nay người kia không hài lòng ta liền đem ngươi tiểu điếm đậm âu nguyệt cũng là một cái bạo tính tình tựa như thần phi nói như vậy khí chất hậu thiên nuôi là cần thời gian cùng tinh lực vị này âu tiểu thư còn không có nuôi đến nhà người tới chức hội phủ thành chủ đem người cho ta kêu lên rõ vậy ta liền nhìn xem ngươi làm sao nện tiệm của ta nếu không phải là bởi vì âu nguyệt là một nữ nhân tần phi đã sớm thả chó đối đ ạ i dạng n à y ác khách hắn liền không muốn k h á c h khí khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt tần hoài danh kỹ đẳng cấp thứ tinh cầm kỹ làm người ta sợ hãi lai lịch từ xưa tần hoài nổi danh kỹ mà từ xưa nữ nhạc công liền thiếu đi có thiên hạ nổi danh nhất nữ nhạc công đương từ sông tần hoài bên cạnh tính trên sông tần hoài không có một chút cầm nghệ đều không có ý tứ hôn thanh lâu số khổ ra đời nhạc công nhóm càng hy vọng thông qua lực lượng của mình đến thu hoạch được cuộc sống mình muốn lại tới đây nàng cũng chỉ có một tâm nguyện kiếp sau không làm trên sông tần hoài danh kỹ ngoa tạo còn có cái này thao tạc ca cũng không biết những này bị tìm đến con mồi đều là không phải từ địa ngục tìm đến tần phi đối với hệ thống cái này tìm tới người đều cảm thấy một chút không bình thường nhất là những người này tựa hồ cũng là mang theo một chút yêu cầu mới đi đến nơi này các người tốt tần lão bạn tốt số liệu này vừa mới truyền đạt một cái nùng trang diễm m ặ t nữ nhân liền xuất hiện ở tần phi tiểu điểm cổng mà trên tay của nàng còn ôm một thanh rất lớn đàn tốt các ngươi người tới coi như không cần tần phi nhắc nhở nhìn thấy nữ nhân này ôm một thanh đàn thời điểm âu nguyệt cùng nữ nhân kia đều đã chú ý tới vị này không có danh tự tần hoài danh kỹ trên thân ngươi nói cống sinh cấp nữ nhạc công chính là nàng sao ngươi sẽ không gạt chúng ta đi mặc dù ta từ trên người nàng hoàn toàn cảm giác không thấy một điểm lực lượng vết tích nhưng là nàng đầy người son phấn vị vẫn là nói cho ta nữ nhân này hiển nhiên không phải cái gì tốt nữ tự ta cũng không cho rằng nữ nhân như vậy xứng được với nữ nhạc công cao quý như vậy thân p h ậ n âu nguyệt cùng nữ nhân kia đồng thời lộ ra một chút không vui thần sắc có lẽ là bởi vì địa vị nguyên nhân giống các nàng dạng này người kỳ thật rất khó tiếp nhận giống tần hoài danh kỹ dạng này người mà trong lịch sử cho dù thanh lâu ở trong xuất hiện không ít kỳ nữ nhưng là có thể được công nhận cũng cơ hồ là không có điểm này tại cái kia thế giới đều là giống nhau bất quá tần phi g h é t nhất chính là người như vậy nhân sinh đến đều là giống nhau có lẽ ngươi đầu thai so với ta tốt sinh ra ở một cái danh môn vọng tộc mà ta chỉ có thể là tại nông thôn làm ruộm nhưng là ta dựa vào chính mình năng lực kiếm phần c ơ m ă n ngươi dựa vào cái gì xem thường ta không phải liền là bởi vì ngươi đầu một cái tốt thai chưa chắc ai so với ai khác tốt cho nên tần phi trên mặt đối cái này hai nữ nhân bất mãn càng phát viết lên mặt các nàng lời nói mới rồi chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy ngươi có thể lựa chọn không tiếp thụ phần công tác này ngươi là ta tìm đến ta muốn vì ngươi phụ trách tần phi thi đều không có cân nhắc trực tiếp liền hỏi cái này hỏi tần hoài dành kỳ ý nghĩ chỉ cần nàng muốn bộ ước tần phi vài phút giúp nàng giải quyết đây vốn chính là khế ước một bộ phận đa tạ tần lóc bản thiếp thân gặp q u á nhiều chuyện như vậy cũng nghe qua quá nhiều như、vậy. kỳ thật không cần thiết đem tâm tư đặt ở phía trên đương nhiên có thể có được tần lão bản như thế c h i ế u cố thiếp thân cũng là rất thỏa mãn thiếp thân cả đời này còn là lần đầu tiên nghe thấy có nam nhân làm thiếp thân nói lời như vậy cho dù là hôm nay sinh tử thiếp thân cũng là rất thỏa mãn không nghĩ tới tiếp vào cái này một đơn xin ý vẫn là thiếp thân kiếm lời tần hoài danh kỹ mỉm cười kia cười một tiếng mang theo nhiều loại cảm xúc nhưng là tốt nhất cảm xúc xác thực cao hứng cùng vui mừng vì sinh hoạt lựa chọn đường chỉ có thể trách sinh hoạt chúng ta sống quang minh chính đại cho dù là dựa vào bán thịt vậy thì thế nào chúng ta không thẹn với lương tâm tần phi rất chân thành tần phi ghét nhất chính là phim truyền hình ở trong mạ gì sở nữ chính dựa vào cái gì nàng liền người gặp người thích hoa gặp hoa n ở mà nữ hai là sinh hoạt vì đạt được mình nghĩ tới đồ vật dùng chút thủ đoạn liền gọi là hỏng ha ha ta liền nhìn hai người các ngươi lẳng lặng ở chỗ này giả âu nguyệt mặt mũi tràn đầy khinh thường ngâm miệng gâu gâu nghèo a nương theo lấy tần phi g ầ m thét t i ể u g đ i ế m ở trong ba con các sùng vật ánh mắt cũng trở nên lăng lệ mà vương phú quý cũng là bị tần phi do sợ tần phi cái này từ hắn lần thứ nhất gặp được cũng cảm giác được hắn có chút không giống mặc dù lúc kia tần phi còn giống một cái gian trá thương nhân nhưng là cùng hắn càng đến gần lại càng thấy đến hắn mới giống một cái chân chân thật thật người hôm nay hắn lại gặp nhận ra tần phi sinh khí một mặt ta cho ngươi biết trong tiệm của ta là có quý củ các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi thế nào có tin là ta giết ngươi hay không ngươi nguyện nhi ngâm miệng tần lão bản bất giận nguyện nhi không có ý gì khác chính là cảm thấy nàng không có bản lãnh xin đừng trách móc nữ nhân kia rõ ràng cảm thấy tần phi s ắ c ý cho nên lập tức đứng dậy nàng cũng không phải ô nguyện mặc dù nàng cũng không quá ưa thích tần hoài danh kỹ nhưng là lấy nàng ánh mắt đến xem nữ nhân trước mắt này đúng là một vị cống sinh cấp nữ nhạc công ngay cả dạng này nữ tần sư đều có thể mời đi theo mà lại cái này nữ nhạc công còn đối với hắn tất cung tất kính có thể suy ra cái này tần lao bản tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản gì nhân vật như vậy tốt nhất vẫn là đ ư n g trọc ừ không có bản sự ngươi là cho là ta tần phi mở cái này săn đầu công ty là tới chơi sao có bản lánh hay không nếu là chỉ dùng ngươi kêu một đôi vô dụng bảng hiệu liền có thể nhìn ra ngươi cũng sẽ không đứng tại ta chỗ này hôn đ à n ngươi cũng dám cùng ta nói như vậy ngươi biết ta là ai sao ta nói cho cha ta thế nhưng là xuân thành thành chủ ngươi chọc tới ta ta vài phút để ngươi ngâm miệng n g u y ệ t nhi xem ra gần nhất ta đối với ngươi quản quá nới lỏng sau này trở về cho ta luyện năm canh giờ đ à n a sư phụ có nghe thấy không vâng sư phụ âu n g u y ệ t bất mãn hết sức nhìn tần phi một chút q một chương ba mươi hai đột phá chương ba mươi hai đột phá tiểu t u y ế t thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ ô ô. tần hoài danh kỹ che mặt mà khóc người tại sao khóc có phải hay không đối lần này giao dịch không hài lòng kia tốt ta hủy bỏ lần này giao dịch chuyện còn lại giao cho ta đi n g ư ờ i rời đi trước nhìn xem tần hoài danh kỹ t h ế m à khóc lên tần phi trên mặt liền càng thêm khó coi mà ô nguyệt thì càng thêm bất mãn nhìn xem tần hoài danh kỹ quả nhiên không phải đồ tốt liền biết lựa gạt nam nhân đồng tình tâm không phải tần l a o bản trớ nên hiểu lầm cũng không cần bởi vì thiếp thân nguyên nhân để cái này đơn sinh ý thất bại kỳ thật chỉ là thiếp thân nghĩ đến trước kia đều là bị nam nhân vứt bỏ là nam không người hiểu lầm ta chẳng qua là cảm thấy lần này giao dịch về sau ngươi nên được đến thứ ngươi muốn như thế ngươi liền có thể tìm tới ngươi tôn nghiêm tìm tới những người khác đối ngươi tôn trọng ở bên cạnh ta ngươi cũng chỉ có thể đạt được tôn trọng của ta mà thôi cuộc sống như vậy ngươi nguyện ý qua sao cho nên ta còn là nghĩ ngươi có thể tìm về cuộc sống của chính ngươi cố lên nha nguyên lai tần lão bản là ý tứ này ta hiểu được đa tạ tần lão bản tần hoài danh k i á n h mắt lần nữa khôi phục h à o quang mà tần phi thì âm thầm thở dài một hơi m ã đan trang bê quá mức mặc dù mình xác thực không chê thân phận như vậy thế nhưng là ngươi một cái danh kia i hắn meo dạng lên n g ư ơ i à. mười vạn kim tệ ký khế đ ư c a hiện tại tài sản của mình đều không có nhiều như vậy lại càng không cần phải nói còn muốn cả một đời đi theo mình đây là muốn bán thận tiết tàu hệ thống nhắc nhở túc chủ nói chuyện hành động cảm động bị thợ sát vật nguyện ý chủ động đầu nhập dạng này là không cần túc chủ tốn hao một phân một hào liền thu nhận dưới trướng chỉ cần cung cấp ba bữa cơm liền tốt xin hỏi ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao nếu như túc chủ nguyện ý làm tiểu nhân nói không chừng nếu là lao thiên có thể cho ta một lần nữa cơ hội ta hắn meo tuyệt đối sẽ không cự tuyệt nhanh như vậy cái này mắt thấy tới tay thư ký cứ như vậy b a y mất tần h phi biết vậy chẳng làm thần phi mười phần đủ hoán vị này ngươi chính là của ta túc chủ đúng không lúc đầu các ngươi nói ra lợi như vậy đối đãi tần lao bản để thiếp thân mười phần không t h ả i mái thiếp thân là có thể cự tuyệt chấp hành phần hiệp ước này bất quá tần lao bản vì thiếp thân bênh vực lẽ phải thiếp thân cũng không thể bởi vì cái này một đôi lời lời khó nghe liền hủy tần lao bản tài lộ ngươi ký kết khế ước bên trên là chỉ cần đột phá cảnh giới là được rồi mà thiếp thân cũng mười phân không muốn cùng ngươi lợi cùng một chỗ cho nên chúng ta hiện tại nhanh đem khế ước thi hành đi dạng này thiếp thân cũng không cần tại nhìn thấy ngươi tần hoài danh kỹ không hổ là tần hoài danh kỹ bọn hắn vốn chính là bị bồi dưỡng được ra bán cười cho dù trong lòng mười phần chán ghét nữ nhân này trước mắt nhưng là nàng đều duy trì trên mặt mỉm cười để không hi đây nhưng càng như vậy nữ nhân như vậy càng là khiến người ta cảm thấy đáng tiếc nhất là tân phi biết vậy chẳng làm mình cái miệng này à làm sao lại như vậy nát tốt bao nhiêu thư ký vật liệu a hiện tại hắn chỉ muốn đối hệ thống nói dạng này nhắc nhở về sau có thể hay không mau lại đây ta cái này b ả o tính tình âu nguyệt giận dữ tân phi nói nói như vậy liền đầy đủ khinh người nghĩ không r a n ữ nhân này càng thêm làm giận không cần hôm nay những n à y kim tệ coi như là ta cùng tần lao bản kết giao bằng hữu đi ta xác thực cũng không nghĩ tới sự tình sẽ gây dạng này không thoải mái cáo tử nữ nhân này cũng rõ ràng cảm thấy song phương kiếm b ạ n nội trương bầu không khí vì không cho bầu không khí càng h n g bét nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lui nhường một bước chuẩn bị rời đi mặc kệ sự tình hôm nay đến cùng ai đúng ai sai nàng cũng không muốn đem sự tình phức tạp hóa dù sao thân phận của nàng dung không được nàng quá rêu r a o nguyệt nhi chúng ta đi nữ nhân này quay người liền mang theo mặt mũi tràn đầy tức giận âu nguyệt rời đi đang đang đang bất quá các nàng vừa đi hai bước một đạo tiếng đàn lại tại tiểu điểm ở trong vang lên nữ nhân này quay đầu nhìn lại chính là cái kia mặt mũi tràn đầy son phân khí nữ tử ưu nhã ngồi trên mặt đất bắt đầu vớt mình đàn nghe được cái này tiếng thứ nhất tần vang lên thời điểm nàng cũng không cảm thấy nữ tử này tiếng đàn đến cỡ nào mỹ diệu chẳng qua là cảm thấy nàng đánh đàn công lực xác thực không kém gì nàng hẳn là một cái lợi hại nhạc c ô n g thẳng đến nghe một đoạn ngắn về sau nàng mới cảm giác được tiếng đàn này không tầm thường tiếng đàn cũng không phải là bởi vì đạn xuống dưới gia nhập cái gì hấp dẫn người kỹ xảo chỉ là nghe được cỗ này tiếng đàn về sau luôn cảm giác cỗ này tiếng đàn giống một người l i ề u mạng giữ chặt nàng để nàng muốn đem tiếng đàn nghe xong lại đi ta tại học tập cầm kỹ thời điểm lão sư của ta cũng không có dạy ta thứ đặc biệt gì nàng chỉ là đã nói với ta giống chúng ta nữ nhân như vậy tư s ắ c cố nhiên là trọng yếu nhưng là nếu là không có một khi nội hàm lời nói chúng ta là không thể đủ hấp dẫn những cái k i a quan lại quyền quý lực chú ý ta chưa từng nghe qua tiếng đàn của ngươi nhưng là từ ngươi nói chuyện ngự khí thần thái thậm chí động tác ta đều có thể nhìn đến ngươi kỳ thật cũng không thích người khác nghe ngươi tiếng đàn tiếng đàn là một loại chia sẻ đồ vật nếu là ngươi không cho người khác nghe người khác như thế nào lại biết tiếng đàn của ngươi bao nhiêu lợi hại mà ngươi có làm sao biết tiếng đàn của ngươi có dạng gì mị lực ta xem trên tay ngươi kén liền biết cầm kỹ của ngươi công phu rất cao tại cầm kỹ bên trên ngươi hoàn toàn so ra mà vượt cống sinh ngạc công cho nên ngươi muốn đột phá đến công sinh kỳ thật chỉ cần ngươi ổn định lại tâm thần làm người khẩy một bản liền có thể đột phá làm ngươi khẩy một bản làm ngươi khẩy một bản tần hoài danh ký thanh âm liền như là ma âm đồng dạng một mực tại bên thai của nàng nhộn nhạo lên thẳng đến nghe xong tần hoài dành ký khúc đàn về sau nữ nhân này mới chậm rãi lấy ra mình g i ả i đàn ta khai trí về sau liền bắt đầu luyện tập khúc đàn cho tới nay ta đều chỉ là một thân một mình luyện tập chưa từng cùng người chia sẻ qua thậm chí ngay cả ta phụ mẫu đều chưa từng nghe qua ta tiếng đàn ta không hiểu nhiều chia sẻ là cái gì cho dù ta ra lịch luyện về sau ta y nguyên mê man thậm chí ta còn thu một cái đ ồ đệ nhìn có thể hay không có chỗ đột phá nhưng là tựa hồ vẫn là không có bất kỳ tác dụng đăng đăng đăng nữ nhân này tiếng đàn văng lên chỉ gặp cái này tiếng đàn dập dần tại tiểu điếm bên trong nói không rõ mỹ rượu tiểu điếm ở trong tất cả mọi người nhắm mắt lại hưởng thụ duy chỉ có tần hoài d a n h kỹ lúc này l ặ n g lặng nhìn nữ nhân này tiếng đàn mê mẩn như uống rượu say mê cống sinh đột phá không sai tại tần hoài d a n h kỹ một phen chỉ điểm về sau nữ nhân này bị vây ở cử nhân cảnh cầm nghệ rốt c u c đột phá q một chương ba mươi ba chơi chắn rồi chương ba mươi ba chơi chắn rồi Tiểu thuyết, thế giới không á tác thái phá phát c Cờ khúc thúc, cũng săn sinh. sinh nhất toàn thư sinh. Cờ giờ, tạ. Một khúc kết thúc, nữ nhân này tâm thái cũng theo nàng đột phá phát sinh biến đầu Đa đột thư tạ. Một kết tâm theo giả, giờ. hóa, h k tiếp t ụ cần đối t hoài danh ánh kỹ có m ắ ta khác Không thường. cần. t chỉ là dựa theo khế ước của ta làm việc mà thôi lại nói ngươi đột phá kỳ thật xem như nước chảy thành sông ngươi chính là kém sau cùng lâm môn một cước mà thôi coi như không có ta tại tương lai không lâu ngươi cũng sẽ tùy tiện đột phá đến cống sinh cảnh tần hoài danh k ỹ gật đầu c ư ờ đối với nữ nhân này tán thành nàng kỳ thật vẫn là rất cao hứng tựa như tìm tới chính mình tôn n g h m đồng dạng không Ta rất rõ r à như g nếu là ta k ô n mình đạo này tâm mà, hẳn cũng ơn n g g có chứ cảm khó đột đạo đột tâm rất ít ta phá phá, phải ma, làm sao là ơ ngươi i phải Thôi tiếp nhắc nhở không nhận Như cảm sao.、Thôi、ta, ta tiếp nhận ngươi cảm tạ.、Như、vậy tần l ã o bản ta giao dịch xem như hoàn thành lần này giao dịch để cho ta cảm thấy mười phần hài lòng cũng mười phần khoái hoạt cảm ơn ngươi h ả o ý lần này tiền thù lao cũng không cần cho ta xem như cảm tạ ngươi đem đến cho ta tôn nghiêm đi lần này sau khi trở về ta hẳn là liền sẽ đạt được vật mình m u ố n ta cáo từ trước tần hoài danh kỹ hướng về tần phi cảm tạ về sau tất kỹ mình dài đàn liền yên lặng rời đi tựa như nàng tới thời điểm như thế nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng rời đi thậm chí đều không có ở chỗ này n h ấ c lên bao nhiêu sóng gió hoa ngoại trừ thu hoạch một người chắn ghét cùng hai người tôn nghiêm tần phi rất muốn gọi ở nữ nhân này để nàng lưu lại nhưng lại làm sao cũng không mở miệng được người tôn nghiêm chưa hề đều không phải là người khác đưa cho ngươi mà là mình kiếm được lần này ngươi đã kiếm được tôn nghiêm của mình hy vọng lần tiếp theo còn có giao dịch thời điểm ngươi đã có được tôn nghiêm của mình rốt cuộc tần phi từ bỏ gọi lại nữ nhân này có lẽ gọi lại nữ nhân này về sau nàng sẽ nguyện ý lưu lại nhưng là hiện tại tần phi lại không muốn để nàng lưu lại chúc mừng túc chủ hoàn thành kế ước Thu h o ạ chúc được được địa đại thưởng, thưởng, thưởng. dịch hoạch chân sách sách, cái cũng dịch c lần phần phần phần tần này tiền ban thống ban ban Thiên biến trên này hoàn thành. tài mà giao giá giao kim tại biểu phi hệ thu khí h tệ mất mừng túc chủ hoàn thành lần này giao dịch bất quá bởi vì túc chủ giao dịch kim c h á n cũng không hề hoàn toàn bỏ vào trong túi cho nên điểm tín dụng tạm thời không dành cho ban thưởng tiền tài ban thưởng cũng chỉ hoãn cấp cho đối với hệ thống nhắc nhở tần phi cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào sinh ý đã làm thành cái khác hắn cũng không lo lắng đã chúng ta giao dịch đã hoàn thành vậy liền mời hai vị rời đi đi hôm nay giao dịch mặc dù để các ngươi hài lòng thế nhưng là ta cũng không hài lòng về sau việc buôn bán của các ngươi ta liền không làm cũng không cần lại đến q u ấ y rầy ta tùy hứng tần phi mười phần tùy hứng liền ngay cả vương phú quý cũng là một loại cảm giác như vậy mà tần phi cũng xác thực bốc đồng có chút quá phận mới đi đến thế giới này không có bao lâu thậm chí đều có thể nói không có lại nơi này đứng vững góc chân nhưng lại nói ra không có mở cửa như vậy không phải tùy hứng là cái gì thật xin lỗi lần này giao dịch là vấn đề của chúng ta ta sẽ thêm đưa một vạn kim tệ tới xem như ta đối với ngươi xin lỗi nữ nhân này vô cùng rõ ràng hôm nay chuyện này chủ yếu vẫn là tại hai người bên trên cầu người làm việc còn không có cầu người làm việc dạng người ta đối với mình không hài lòng cũng coi là đương nhiên không cần ta tần phi làm ăn có ta tần phi làm ăn quy củ ta nói bao nhiêu tiền đó chính là bao nhiêu tiền thiếu một phân không được nhiều một phần ta cũng sẽ không cần ngươi muốn thật sự là xin lỗi tốt nhất cũng không cần xuất hiện trước mặt ta tránh cái gì chứ không phải liền là tìm một cái lợi hại nhạc công mà Ô u nguyện một mặt khó chịu tốt. nữ nhân này mặc dù xin lỗi thế nhưng là nàng cũng có nàng tiêu n g o tần phi không nguyện ý cùng nàng có chỗ gặp nhau mà nàng cũng chưa từng nghĩ lát nữa cùng dạng này nam nhân có bất kỳ gặp nhau có lẽ cái này nam nhân có như vậy điểm thế lực nhưng là giữa bọn hắn vẫn là có bọn hắn khoảng cách điểm ấy khoảng cách cũng không phải có chút thế lực liền có thể kéo gần lại coi như tần phi không nói đoán chừng hôm nay qua đi nàng nhóm cũng sẽ không lại lần gặp gỡ tạm biệt không tiễn không cần tiễn tên ta là lý lan mặc dù chúng ta về sau có lẽ sẽ không còn có gặp nhau nhưng là thấy mặt về sau ngay cả một cái chính thức giới thiệu danh t ự đều không có đây là mười phần không lễ phép hành vi dừng a tần phi liền nhìn đều không có nhìn an vị tại cái ghế của mình bên trên đối với dạng này khách nhân tần phi là một vạn cái không nguyện ý giao dịch có hệ thống tồn tại có cuộc làm ăn đầu tiên nhập trướng bắt đầu tần phi liền biết hắn có thể có bước đồng v ộ t liếng lại nói tần lão bản ngươi thật đúng là tùy hướng a nói không làm bọn hắn sinh ý ngươi liền không làm việc buôn bán của bọn hắn sao cái này kiêu ngạo nữ nhân mặc dù ta không biết thân phận của nàng nhưng là có thể để cho kiêu ngạo âu nguyệt đều như vậy nghe lời khẳng định không phải đơn giản nhân vật ngươi dạng này thật được không ngươi còn không có đi a tần lão bản lời nói này hôm nay ta ngoại trừ giới thiệu cho ngươi sinh ý chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi làm cái sinh ý tới chúng ta cũng còn không có đi dạng này tựa hồ không tốt lắm vương phú quý lộ gia định nọn biểu lộ làm sao ngươi còn muốn một cái gia đình tiểu ớt còn chưa đủ ngươi chơi khu khu tần lão bản lời này của ngươi có chút quá cái kia tiểu ớt mặt mũi tràn đầy xấu hổ không có ý tứ có chút nói sai tiểu ớt cứ như vậy bị ngươi chơi c h á n rồi tiểu ớt triệt để bó tay rồi em gái ngươi a cả nhà ngươi đều bị chơi chán bất quá lần này tiểu ớt cũng thức thời không có đang nói chuyện hắn tin tưởng chỉ cần mình nói chuyện nói không chừng tần lão bản từ mới lại sẽ nhảy n ó t ra đoán chừng lúc kia nhảy và hoàng hà cũng rửa không sạch Tần lần ã o sao nào bản cả nói、đùa. Giống tiểu ớt dạng này người, ta chơi cả một đời cũng sẽ không án, làm sao lại lại tìm gia đình. Vương không nhớ nhung người ánh có có tiểu chơi đời lại lại gia tới tiểu kia giết đùa. ta ớt một tìm chút ớt chút mắt. Quý làm chú Phú sẽ l ý này triệt để nói không rõ ràng vương phú quý chủ nhân của ta hảo thiếu gia của ta sau này trở về ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử tần phi tiểu ớt xác thực không có cách nào nhưng là đối với một cái vương phú quý tiểu ớt có là biện pháp hắn nhất định phải làm cho vương phú quý nhớ kỹ hắn tiểu ớt cũng không phải dễ chê ớ vậy ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch người giống như ngươi không phải là muốn tại ta chỗ này tìm tiểu thư đi ta nhưng nói cho ngươi không phải ta tìm không thấy dạng này người chỉ là tại ta chỗ này cho dù là kỹ nữ cũng là danh kỹ không phải như ngươi loại này mặt hàng có thể chơi lên ngươi vẫn là đi tìm kiếm một cái mấy trăm năm kim tệ lại tới tìm ta đi tần l ã o bản ngươi thấy ta giống hạng người như vậy sao ngươi không giống t ầ n phi nói rất chân thành ngươi chính là tiểu ất cũng nói rất chân thành đạt được tần phi tán đồng các ngươi dạng này âu người trong sạch có phải hay không không tốt l ắ m à? rất tốt a hai người đồng thời nói vương p h quý triệt để bỏ tay rồi q một chương ba mươi b ố chuyên nghiệp đánh cho đội chương ba mươi b ố chuyên nghiệp đánh cho đội tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ nói không muốn cùng các ngươi những này lão tài xế nói ta hiện tại chỉ muốn muốn một cái sẽ làm b u ồ n bán người đương nhiên ngài cũng biết ta không có bao nhiêu tiền ngươi nhìn xem tìm cho ta tìm một cái tiện nghi mà lại dùng tốt đấy chứ vương phú quý không phải đ ồ đần hắn muốn cùng tiểu đất làm một phiếu dựa vào trên tay bọn họ những số tiền kia bọn hắn khẳng định không làm được thứ gì đại sự nếu là tìm một cái chân chính sẽ làm b u ồ n bán thương nhân vậy liền không đồng dạng nhất là tân phi nơi này tùy thời đều có thể tìm tới làm chuyện này người Lúc lợi làm là liền đúng chút cái cái Có cái này hắn người ăn, không đường. Hiện thông minh, biết tiền xin tiền. Không có tiến bộ, ngươi xem như hiểu rõ một chút cái này săn sinh nay không rảnh, xéo đi. À. để đầu đi. hiểu hỗ hại hôm trợ tìm một một tệ tại biết tệ. một bất rõ ra xem bộ, xéo quả, ý, vương phú quý s ư ớ n g sở tân l ã o bản ta nhưng không có đắc tội ngươi nha mặc dù vừa rồi hai người kia là ta mang tới không sai nhưng là ta cũng không biết các nàng có thể như vậy vô lệ à, ta cũng là hào tâm giúp ngươi tìm sinh ý ngươi dạng này dẫn cho đánh mẹo ta có phải hay không quá mức một điểm vương phú quý cảm thấy tần phi không tiếp việc buôn bán của hắn nhất định là bởi vì sự tình vừa rồi ta không có nhàm chán như vậy có tiền không kiếm là kẻ ngu sao không phải mới vừa còn nói không làm lý lan sinh ý nha có tiền như vậy người ngươi cũng không có mở cửa mình chút tiền lẻ này ngươi có thể coi trọng mới là lạ tôi ta ngươi làm ta là kẻ ngu đi vương phú quý rơi đ ấ y lòng phỉ bán tần phi nhưng là ngoài miệng cũng không dám nói chỉ là có một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem tần phi san đầu công ty quy định ta một ngày chỉ làm một đơn sinh ý cho nên muốn cùng ta làm ăn ngày mai vội xéo đi tần phi cũng rất muốn đem cái này đơn sinh ý cho làm nhưng là quy củ này nhiều đến kinh ngạc hệ thống lại quy định s ă n đầu công ty mỗi ngày chỉ là một đơn sinh ý tần phi cũng rất bất đắc dĩ còn có dạng này kỳ quái quy định ngươi không phải liền là lão bản sao quy định này liền không thể sửa đổi một chút có đi hay không đi lập tức đi vương phú quý cũng coi là bó tay rồi nếu không phải tần phi kia vẻ mặt nghiêm túc hắn đều coi là đây là tần phi lý do không có cách nào vương phú quý đành phải mang theo không cam lòng khí tức rời đi s ă n đầu công ty hôm nay là một đơn s i n ý về sau tần phi cũng coi như là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút ban đêm luôn luôn tại lơ đáng ở giữa liền đi tới tần phi cũng tại thu thập xong về sau b ò lên trên mình giường nhỏ nhưng là hắn tiểu điếm bên ngoài lại xuất hiện mấy cái cái bóng huynh đệ chính là chỗ này trông thấy con kia ngủ ở tiểu điếm bên ngoài tiểu b ạ c h cậu không có các ngươi nhiệm vụ hôm nay chính là đem cái này tiểu b ạ c h cậu cho đánh chết một bóng người một mặt sợ hãi nhìn cách đó không xa tiểu b ạ c h hôm nay hắn đi theo chủ nhân của mình đi vào cái tiểu điếm này nhưng lại bị cái này chó con cho cắn còn cắn mười phần hú hát bị cắn vô cùng tàn nhẫn nhất chính là thiếu gia của bọn hắn hiện tại còn tại nằm trên giường không có mười ngày nửa tháng đoán chừng là không xuống giường được là một trung thực gia đình hắn cảm thấy có cần phải vì mình chủ nhân báo thủ vạn nhất để cho mình chủ nhân hài lòng cho nên cho dù trên người bây giờ còn đau hắn vẫn là tìm người tới chuẩn bị buổi tối hào hào thu thập một chút cái tiểu điếm này chủ nhân cùng con chó này huynh đệ ngươi nói không sai chứ liền con chó kia ngay cả hai lạng thịt đều không có trong đó một cái dâu q u ai nón nam tử trung niên nhìn trước mắt con kia một chó cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi dạng này chó con nhìn qua còn không có một con chó săn con nó lớn này làm sao cũng không giống là đến đánh chó không sai chính là con kia gia đinh hung tợn nhìn, nhìn qua mười phần đáng yêu nhưng thực sự m ư ờ i phần đáng sợ nhỏ sữa chó nếu là dạng này chó không bị đánh chết vậy liền thật là thiên lý năng dung gặp lại huynh đệ các loại chờ một chút các ngươi đây là mấy cái ý tứ a có chuyện hảo hảo nói không được nha làm sao động một chút lại rời đi a không phải chúng ta muốn đi người mà là chúng ta cảm thấy ngươi đang vũ nhục chúng ta trí thông minh có được hay không chúng ta xuân thành đánh chó đội tung h à n h xuân thành nhiều năm như vậy hàng năm đánh chết chó cũng không biết có bao nhiêu không phải ta khoát lác ngươi gặp qua cao bằng người lớn cho sao ngươi gặp qua loại kiệt như đầu con n g h con đồng dạng cho sao đánh những n à y cầu tài là chúng ta chuyên nghiệp có được hay không dạng này chó ta cảm thấy nhà ta sát vách vương nhị cái kia năm tuổi hải tử đều có thể giải quyết ngươi đ â y tuyệt đối là đang chơi ta ngươi không phải là sát vách xuân thành đánh chó hai đội phái tới gian tế đi tên gia đ ì n h này nghe được dâu quai non nói ra lời như vậy kém chút không có bị tức chết liền hắn meo một cái đánh chó đội chỉnh như thế cao đại tượng h ngay cả gian tế cái từ này đều đã vận dụng cũng không biết có phải hay không hiện tại đánh chó đội đều ộ i đ như vậy thiếu người mới huynh đệ các ngươi nhìn à ta dùng tiền gọi các ngươi đến đánh chó tiền này cũng không ít ngươi cho là ta có ngốc như vậy các ngươi chỉ cần làm theo là được rồi nếu như các ngươi thật có thể đem con chó này cho đánh chết ta cam đoan một hồi ta lại cho các ngươi thêm một cái kim tệ có được hay không nhà đinh cường chịu đựng tức giận trong lòng nói t ố t huynh đệ đã ngươi đều đem lời nói đến phân t h ư ợ này g n hôm nay chuyện này liền đều bao tại trên người ta có tiền sự tình gì đều dễ nói hiện tại dâu q u ai n ó n không chỉ có không cảm thấy người này là đang chơi hắn ngược lại cảm thấy đây là một cái không tệ sinh ý hai ba lần liền có thể giải quyết sự tình thế mà kiếm so với bọn hắn ba cái tuần lễ đều kiếm hơn nhiều các huynh đệ cầm vũ khí a không muốn tê dại cái này chó thành tinh đi ta dựa vào cái này kia là c h ó a đây quả thực là cầm thú a nhanh mau buông ta ra chân của ta a ngoa tạo không phải đã nói chuyên nghiệp đánh chó đội sao các ngươi đến cùng chuyên nghiệp ở nơi nào a ta đi không muốn cắn ta a ta nhưng không có động thủ đánh người a không đến một hồi tiểu điếm bên ngoài liền vang lên liên tiếp tiếng kêu t h ả g thiết mà vừa mới chuẩn bị nằm ngủ tần phi tự nhiên cũng nghe đến thảm như vậy tiếng kêu từ lầu hai đem đầu giò xét xuống tới không nghĩ tới ngươi thật đúng là nghe lời vừa mới ban ngày mới nói các ngươi không tìm ta phiền phức ta liền đi tìm các ngươi gây phiền phức xem ra các ngươi rất nghe lời a nhìn thấy h p đối lãi dạng này người không cần quá khắc khí dùng sức một điểm nhất định phải cắn được bọn hắn thoải mái mới thôi tần phi không có chút nào lo lắng tiểu bạch không phải những người này đối thủ sau đó đem đầu thu hồi lại đem cửa sổ đóng kỹ không có chút nào quan tâm ngoài cửa sổ tình huống ta tần phi mới tới nơi này còn không có đứng vững góc chân lúc đầu nói điệu thấp một điểm nhưng là người này đều tìm tới cửa tựa hồ không đáp lễ bọn hắn một chút Bọn hắn không rõ ràng ắ rõ l vừa dạng sáng ngày thứ hai vương phú quý liền mang theo tiểu đất làm tặc đồng dạng đi tới tần phi săn đầu công ty ở trong tân lóc bản ta muốn người chuẩn bị xong chưa vương phú quý đây là lần đầu tiên tới tần phi nơi này không cần lời dạo đầu như thế ngay thẳng muốn người người lén lút làm gì hơn nữa còn đến sớm như vậy đây không phải để phòng ta tên lưu manh kêu lao ba nha ta len lén khai triển sản nghiệp của mình nhất định sẽ bị lao đầu thu thập cho nên chuyện này cũng không thể để hắn biết xem ra hai người các ngươi là muốn tự lập môn hộ a người tên gia đình này làm rất là hợp cách a tần phi nhìn thoáng qua tiểu ớt nhịn không được c h ê bừa tần lão bản chớ có nói bừa ta là một gia đình tự nhiên là muốn cho lão bản của ta có thể độc lập mà cường đại tiểu ớt nghĩa chính ngôn từ ha, ha ha chẳng lẽ liền không có một điểm ý nghĩ khác được rồi không ra các ngươi nói dẫn vừa vặn ta hôm nay cũng có chút sự tình trước đem chuyện này giải quyết đi tần phi nhìn xem tiểu đ t có chút xấu hổ cũng không có tiếp tục nói hết t ố t ký kết đi thiên địa sách q u ă n g ra ra vương phú quý liền nhìn đều không có nhìn liền trực tiếp ở phía trên ký vào đại danh của mình trải qua mấy lần giao dịch vương phú quý đã mười phần tín nhiệm tần phi cho nên hắn căn bản không cần nhìn nội dung phía trên tần lão b ả n không biết ngươi lần này tìm cho ta một cái dạng gì nhân vật ta khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt Tinh minh tiểu minh lai o toàn bản. Đẳng nhất tinh, toàn năng hình nhân mới. Đầu góc tinh minh, nhìn người ánh n đầu góc cấp, cực h mắt, mới, n phản ứng, h tốc một c độ đều là á tinh minh tiểu minh lịch o bản bán, ràng đặc mặc dù dạng này người cũng không có trở thành người trên người đầu góc vốn bán, thế nhưng là một cái nhò nhò thương nhân hắn còn có thể làm nhiệm. chỗ có được đặc chất, mặc có góc cái thế thể có đầu rõ trở là một làm dù Lai lịch, mỗi một cái thế giới mỗi một cái địa phương thậm chí mỗi một nơi hẻo l á n h đều có chút như vậy một loại người dạng này người hết sức lợi hại thế nhưng là bởi vì ánh mắt k i n h lịch địa vị cùng nhiều phương diện nguyên nhân để bọn hắn trở thành một cái bình thường thương nhân chính là dạng này khiến cái này mười phần thông minh tiểu thương nhân đối với mình hiện trạng hết sức bất mãn bọn hắn k h á t cầu mười phần rộng lớn mục tiêu đến ít không thể bị vây ở một cái nho nhỏ ngõ nhỏ ở trong một cái người rất bình thường vật phù hợp ngươi tất cả yêu cầu c h ỉ ít lấy hắn tài trí tại các ngươi xuân thành làm ăn nên tính là rất lợi hại về phần đến cùng là hạ người gì một hồi chính các ngươi nhìn nếu là không hài lòng có thể lui người t ố t hiện tại đem tiền cho ta đi mặc kệ hạ người gì cho dù là đem hắn khen ở trên trời vậy cũng là muốn nhìn thực tế năng lực tần phi cũng không biết năng lực của người này như thế nào chỉ là hệ thống này xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm nghĩ đến cũng sẽ không quá kém tần phi cũng không có bao nhiêu cái gì bao nhiêu tiền bởi vì ngươi có thể thu hoạch được công ty của chúng ta giảm còn tám mươi phần trăm ưu đãi cho nên ngươi chỉ cần cho ta hai n g h n kim tệ liền tốt cái gì đánh giảm còn tám mươi phần trăm còn đắt như vậy a vương phú quý hơi kinh ngạc tiểu ất cũng không có đắt như vậy kinh ngạc về kinh ngạc vương phú quý vẫn là đem tiền cho ra hắn biết tại tần phi nơi này giao dịch là không thể trả giá tiền nào đồn ấy còn có đây là ký hai năm khế ước mà lại như loại này chuyên nghiệp kiếm tiền nhân tài tại ta chỗ này đều là khan hiếm giá tiền này tự nhiên cao một chút đừng tưởng rằng t i ể u t ử ngươi đạt được tiểu ớt nhân tài như vậy liền cho rằng ta chỗ này người liền đáng giá như vậy í tiền t cũng chính là tiểu ớt yêu cầu tương đối thấp không phải ngươi cho rằng ta người nơi này là tốt như vậy rồi sao ngươi nhìn ta cái này mấy lần giao dịch có lần kia giao dịch ghét qua một vạn đi không muốn nói nhảm nhiều như vậy một hồi ta còn có chuyện người một hồi liền đến xéo đi nhanh lên thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài ban thưởng một phần mười hệ thống kim tệ ban thưởng giao dịch hoàn thành thanh nhân quen thuộc lại lần nữa xuất hiện tại tần phi bên thay bất quá chuyện ngoại ý muốn chính là lần này giao dịch ở trong tần phi thế mà không có đạt được chân khí giao dịch cái này khiến tần phi mười phần không hiểu hệ thống đây là có chuyện gì vì cái gì ta không có đạt được chân khí ban thưởng không phải mỗi một lần giao dịch về sau đều hẳn là có chân khí ban thưởng sao túc chủ xin chú ý bụn hệ thống nhưng cho tới bây giờ không có nói qua mỗi một lần giao dịch về sau đều sẽ có chân khí ban thưởng nếu là mỗi một lần giao dịch đều là cố định vậy liền không có hệ thống nhắc nhở chuyện này k h ô n g qua đêm chủ đã đưa ra nghi vấn như vậy thì cáo chi một chút túc chủ phần thưởng này quy tắc cái gọi là kim tệ ban thưởng là cố định ban thưởng đương nhiên những này cố định ban thưởng cũng là sẽ có biến hóa về phần thế nào biến hóa đó chính là một chuyện khác mà cái này chân khí ban thưởng thì là căn cứ túc chủ giao dịch hoàn thành đến tiến hành thống kê bình thường tới nói cái này chân khí ban thưởng cố định trị giá là một phần mười cố định giá trị nói cách khác túc chủ mỗi một lần giao dịch về sau trên lý luận là thu hoạch được nhiều như vậy ban thưởng thế nhưng là bởi vì hệ thống cường đại để tránh túc chủ mượn cơ hội soát chân khí giá trị cái này một phần mười cố định ban thưởng liền sản sinh biến hóa nói cách khác chỉ có túc chủ giao dịch nhân vật là ngang cấp thời điểm liền sẽ thu hoạch được một phần mười chân khí b a n thưởng mà nhỏ hơn mình đẳng cấp nhân vật lúc liền sẽ không xuất hiện dạng này b a n thưởng điểm này mời túc chủ chú ý đương nhiên vì cổ vũ túc chủ hoàn thành số giao dịch b u ồ n hệ thống cũng sẽ cho ra dư thừa chân khí b a n thưởng cũng tỷ như một khi vượt qua túc chủ nhân vật giao dịch liền sẽ dựa theo vượt qua tinh cấp cho b a n thưởng giống túc chủ hôm qua hoàn thành tứ tinh cấp giao dịch liền thu được ba phần mười chân khí b a n thưởng nhìn túc chủ không ngừng cố gắng tranh thủ xác nhận càng cường đại hơn nhân vật giao dịch dù sao ngài thế nhưng là săn bắt các loại tinh anh mà tồn tại nhân vật nếu là ngài đều không có điểm năng lực. đây chính là bây giờ nói không đi qua tốt ta đã ngươi giải thích như vậy đây cũng là được rồi thế nhưng là vì cái gì ta lần trước cùng v ư ơ n g cương giao dịch thời điểm cũng chỉ thu được một phần mười chân khí phần thưởng sẽ không xuất hiện bụt đi hệ thống đương nhiên sẽ không xuất hiện bút lần trước sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy hoàn toàn chỉ là bởi vì b u ồ n hệ thống còn không có nghĩ đến phương diện này lỗ thủng đây là gần nhất mới nghĩ đến đồng thời thi hành xin hỏi túc chủ còn có cái gì nghi vấn sao ta còn có cái dám nghi vấn a hoàn mỹ như vậy trả lời thật để cho người liền nói chuyện dũng khí đều không có cái gì gọi là mới nhớ tới nếu là ngày nào ngươi đột nhiên nhớ tới có thể hay không đột nhiên đem ta đưa trở về a t ầ n phi thật rất muốn hỏi một câu có làm như vậy hệ thống sao vậy ngài lần sau sẽ không đột nhiên lại có cái gì mới ý nghĩ đột nhiên cải biến a hệ thống đột nhiên ý nghĩ chỉ là nhằm vào túc chủ chui hệ thống lỗ thủng trừ phi là lỗ thủng nếu không sẽ không đột nhiên cải biến điểm này mời túc chủ yên tâm Thuất ta.、Người、thắng, tiếp xuống chính là tối Thần thống chính chuyện hôm Phi không hệ nhiều dây dưa. Quy một chương 36, dám chọc xuống qua. Quy dưa. Ngươi ngày cũng cùng có là làm dây dám nhất toàn thứ sinh cờ giờ nói đến cùng là ai lại dám to gan như vậy đem con của ta đánh thành cái dạng này mau nói lưu phương phụ thân lưu phi vừa về tới nhà trông thấy nằm tại trên giường mình cả người là tổn thương nhi tử cái này lựa dận liền bạo phát lưu phi cả đời này kế thừa gia nghiệp tại xuân thành cũng coi là lẫn vào x ô i gió x ô i nước nhắc tới cả một đời có cái gì t i ế c nối lời nói vậy thật là có hai cái một cái là không thể chân chính xưng bá xuân thành thương v ọ n g đồng thời đi ra xuân thành bất quá nỗi tiếp nối này không được bao lâu liền sẽ phân ra thắng bại mặc kệ ai thắng ai thua hắn đều nhận mà đổi thành một cái tiếp đ ố i chính là lưu phi cả đời cũng chỉ có hai đứa con trai sau đó mặc kệ hắn cố gắng thế nào hoặc là làm sao nạp thiếp đều không tiếp tục sinh ra một đứa bé mà đại nhi tử ra ngoài học nghệ về sau trong nhà liền chỉ còn lại có một cái nhị nhi tử mặc dù cái này nhị nhi tử thích gây chuyện nhưng là cũng còn tính là hiếu thuận lưu phi liền đem mình đối hài tử tất cả yêu đều cho đứa con trai này thế nhưng là không nghĩ tới hắn liền một ngày không ở nhà con của mình liền xuất hiện như vậy một kiện sự tình cái này có thể không cho hắn sinh khí sao ta lưu phi nhi tử ngay cả chính ta không bỏ được đánh ta muốn nhìn đến cùng là ai dám đối đãi con của ta mau nói đến cùng là ai không không biết gia đình có chút e ngại nhìn xem lưu phi dù sao cũng là làm nhiều năm như vậy thượng vị giả cái này trong bóng tối đều làm ra chút không sạch sẽ sự tình ánh mắt này tự nhiên mười phần có lực sát thương há là bình thường gia đình có thể nhìn thẳng cho ta kéo xuống đánh tới hắn biết mới thôi không muốn lao ra không muốn a chúng ta là không biết đánh thiếu ra người này là ai nhưng là chúng ta biết hắn ở nơi nào mời lao ra mở một mặt lưới a gia đình bị kéo lấy lớn tiếng gọi nếu là thật bị kéo xuống dạng này đánh lấy hắn tiểu thân bản không kiên trì được mấy phút ồ thật đúng là kỳ quái ta lưu ra tại xuân thành địa vị gì chẳng lẽ không có ai biết sao đánh con của ta thế mà không biết chạy không phải là vương gia láo chó già kia an b à i cố ý tìm ta phiền p h ứ c à? lưu phi ánh mắt bên trong tràn đầy sắc khí hắn lưu phi nhi tử bị làm thành cái dạng này người kia thế mà còn không dám chạy lưu phi sở dĩ muốn thu thập tên gia đình này chính là muốn vì mình nhi tử xả giận cái này đều thời gian một ngày hắn cũng không tin người này còn không chạy lớn mật nếu biết người này xuất xứ vì cái gì không nói sớm chẳng lẽ ngươi là tại lửa gạt lao ra sao không phải không phải đại còn ra cái này xuân thành ta thực sự cực kỳ quen thuộc tăng thêm thiếu gia luôn yêu thích khắp nơi gây d ũ lãm chúng ta đối xuân thành nhà kia người có thể chọc được nổi nhà kia người không thể chơi vào chúng ta nên cũng biết bất quá thả cho cắn thiếu g i a người kia chúng ta xác thực chưa từng gặp qua tựa như đột nhiên xuất hiện tại xuân thành càng bất khả tư n g h ị chính là người này mặc dù đến xuân thành chưa được mấy ngày lại nhận biết vương phụ vương thiếu gia cùng phụ thành chủ thành chủ thiên kim dạng này người ta xác thực chưa quen thuộc à. gia đình mang theo nước mắt nói hắn cũng không nghĩ tới cái này một cái trong tiểu điếm sẽ xuất hiện dạng này một kẻ h ư n g ác cùng một đầu có thể x ư n g ác ma chó không phải đánh chết hắn cũng sẽ không đi ồ chuyện này còn liên lụy tới phủ thành chủ sao lưu vương ánh mắt rốt cục có chút biến hóa không còn là một vị sắc khí hiện tại vương lưu hai nhà chính là đấu lợi hại nhất thời điểm một khi liên lụy đến phủ thành chủ sự tình chuyện này cũng không phải là dễ giải quyết như vậy con của mình sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này cũng chính bởi vì ngày đó đi theo thành chủ nhà thiên kim âu n g u y ệ t mới có thể d ạ n g này chẳng lẽ đây là vương gia cùng phụ thành chủ cố ý cho chúng ta để mắt hẳn không phải là ta lưu gia cùng vương gia đều là xuân thành thương nghiệp gia tộc có được trong thành này phần lớn thương nghiệp Có lưu phi rất rõ ràng phụ thành chủ tại xuân thành là một cái dạng gì tác dụng làm thành chủ hắn chỉ cần đem thành trì quản lý tốt là được rồi về phần cái khác hắn tốt nhất đừng tham gia không phải hắn cái này thành chủ cũng không dễ làm đây cũng là vì cái gì vương lưu hai nhà đấu đến bây giờ phủ thành chủ vẫn không có tỏ t h hiện hiện được chuyện này vẫn là phải đi dò cha ta mới yên tâm người này đến cùng là ai có thể để cho vương gia thiếu gia cùng phụ thành chủ hạ mình mà đi tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản hoặc là nói bên trong còn có cái gì không thể cho ai biết bí mật vương gia từ khi đi vào chúng ta xuân thành về sau cái này quật khởi thời gian cũng bất quá mấy chục năm mà thôi ở trong đó nhất định có chúng ta không biết sự tình ngươi phái người cho ta h ả o h ả o điều tra thêm đến cùng là chuyện gì xảy ra lưu phi trong lòng đột nhiên không hiểu cảm thấy bất an vâng lao gia đem tên gia đình này kéo ra ngoài đánh cho ta ba mươi đánh vậy chủ tử còn tại nằm trên giường hắn làm sao có thể h ả o h ả o cho ta đứng đừng a lao gia van cầu ngươi tha ta mặc kệ gia đình như thế nào kêu thẳng cũng không có đạt được lưu phi rộng lượng nhi tử h ả o dưỡng thương bất kể như thế nào thù này ta nhất định sẽ cho ngươi báo không xong lao gia có người đánh tới cửa rồi cái gì tại xuân thành thế mà còn có người dám đánh đến ta lưu ra tới ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là ai lại có lá gan lớn như vậy theo ta đi lưu phi giận dữ số mấy thập niên hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua không người nào dám tới hắn lưu phụ tìm phiền thoái hắn lưu ra đặt chân xuân thành mấy trăm năm đây tuyệt đối là lần đầu xảy ra chuyện như vậy ta liền muốn hỏi ngươi các ngươi một chút nhà có hay không có thể làm chủ nhanh đứng ra đi nhà ta tiểu bạch đều cắn mệt mỏi gâu gâu tiểu bạch điên cùng đong đưa mình cái đuôi nhỏ một mặt hưng phấn nào có cái gì m ệ n bộ dáng mà tần phi càng là tìm một cái băng ghê đã làm xuống tới nhẹ vô về trong tay tiểu hoa làm xong vương phú quý kia bút s i n h ý tại tiếp vào phủ thành chủ đưa tới số dư về sau tần phi liền ngựa không ngừng vó chạy tới lưu phủ đồng thời cũng không có nói cái gì k h á c h khí v ọ thẳng t tiến lưu phủ đại môn liền bắt đầu thả chó cho tới bây giờ cắn nằm mười mấy gia đ ì n h về sau tần phi mới chậm dại ung dung để lưu phủ người để bọn hắn có thể làm chủ người đứng ra nếu là không còn ra vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục để cho ta ra tiểu bạch cắn, cắn được các ngươi có người đứng ra vị trí đóng cửa thả tiểu bạch go go tiểu bạch hết sức phối hợp kêu lên g i n g t q u y một chương ba mươi bảy không bằng nuôi chó chương ba mươi bảy không bằng nuôi chó chúc mừng năm mới tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ người nào dám ở ta lưu ra nháo sự lưu phi mang theo thủ hạ nhóm chạy đến vừa hay nhìn thấy tần phi cùng cái kia chỉ chó phép lối xem ra lưu ra người chủ sự đến dám nói như vậy người bình thường đều là có không vùng đất thấp vị người mới dám nói như vậy lao ra đến rồi lao ra đến rồi lần này tốt lao ra tới nhất định có thể giáo hấn con kia chó dại nhìn thấy lao ra của mình tới một đám bị tiểu bạch sợ mất mật gia đình nhóm rốt cuộc thở dài ra một hơi cái này nói chuyện cũng bắt đầu lừa lối tiểu bạch cắn hắn tần phi tự nhiên là nghe thấy được trong đó một người đang mắng tiểu bạch mà tần phi cũng là không để ý chút nào cùng bất luận kẻ nào trực tiếp để tiểu bạch đi cắn tiểu bạch cũng là không k h á c h khí trực tiếp đi lên chính là điên cuồng cắn xé hai lần liền đem người này cắn được không ngừng chảy máu lớn mật không có nghe được ta sao người rốt cuộc là ai thế mà còn dám đậu thủ lưu phi giận dữ không nghĩ tới chính mình tới về sau người này vẫn là như thế không kiêng nệ gì cả xem ra người này chính là có chủ tâm tới đây gây chuyện vì cái gì không dám hắn dám mắng nhà ta t i ể u bạch ta tự nhiên dám giáo hấn người này gọi hắn nhớ kỹ người nào dám t r ọ c cái gì không dám t r ọ c tần phi khinh thường nhìn thoáng qua tất cả người ở chỗ này thần tình kia chi phách lối thực sự để cho người ta chịu không được nếu là những người khác trông thấy tần phi vẻ mặt như thế tối đa cũng chính là không còn nhìn thế nhưng là từ trước đến nay phách lối lưu gia lại không nhìn nổi vẻ mặt như thế bởi vì lưu gia từ trước đến nay đều là xuân thành ngoại trừ phủ thành chủ kiêu ngạo nhất người rất tốt rất tốt ta hôm nay liền hào hào nhìn xem ngươi là như thế nào tại trên địa bàn của ta phách lối đ á cho ta trực tiếp đánh cho ta chết cho người đánh này. lưu phi thật sau ự là không thể nhịn n được ữ hắn nhất định phải cái này cái dám ở l ư ra lưng ớ n n lối h thế ư ờ i những ậ Vậy n hấn, không. Là cho toàn bộ Xuân Thành người tình hắn lưu ra vẫn là toàn bộ Xuân Thành có thế lực nhất gia tộc, không đến chuyện. lưng n giáo gia gì gây phải cái Miu tại lưu ra đến gây chuyện. Vậy thì tới đi.、Lưu、phi cho thế Chó thể thì h Là lưu là lực lưu Lưu câu, có tộc, có một bộ bộ đều sau đề ra A A. ra gia đình kia nhóm sông vào giữa sân tiểu bạch nhìn thấy c h à n g cảnh này cũng là không hề nhuộm bộ chút nào đong đưa hắn linh hoạt cái đuôi nhỏ và vào gặp người liền tán hừ hừ một con chó mà thôi có lẽ ở trong mắt người bình thường con chó này là có chút dị thường thế nhưng là cũng phải nhìn hắn đối mặt chính là ai lưu ra gia đình nhóm đều là chút cường tráng một điểm người bình thường mà thôi nhưng là lao ra bên người những này gia đình đó cũng đều là ta lưu ra đời đời kiếp kiếp tốn hao kim tệ đến cung cấp nuôi dưỡng v õ giả bọn hắn thực lực tất cả đều tại tú tài cảnh ngoại trừ phủ thành chủ tư quân toàn bộ xuân thành không có người có thể so sánh nếu không phải là bởi vì phủ thành chủ là vương quốc mặt mũi quốc vương sẽ phái ra chút cao thủ đảm nhiệm thành chủ tư quân liền ngay cả thành chủ phụ đô sẽ sợ chúng ta một con chó thật đúng là đại tài tiểu dụng a lưu phi bên cạnh quản gia một mặt khinh thường nhìn xem tần phi hắn thấy chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc hắn vẫn chưa từng nghe nói mười cái võ tú tài ngay cả một con chó đều đối phó không được đây tuyệt đối là chuyện không thể nào thật sao xem ra các ngươi lưu gia cũng bất quá như thế gâu gâu a đau làm sao có thể con chó này so ta còn nhanh nhẹn chú ý cái mông của ngươi đằng sau đánh mặt chân chùi đánh mặt quản gia vừa dứt lời đã nhìn thấy tiểu bạch một người đại sát tứ phương một hồi cắn cái này một hồi cắn cái kia dù sao chỉ cần hắn một chút miệng liền nhất định sẽ làm cho một người đổ máu càng thêm im lặng là đừng nhìn tiểu bạch thân thể nhỏ nhắn xinh xắn nhìn qua người vật vô hại mười phần dễ khi dễ thay vào đó tiểu g i a h ỏ a lại hết sức cơ linh động t á c cũng mười phần cấp tốc võ giả bình thường đều muốn so với người bình thường linh hoạt nếu là có chút ưu tú người thậm chí so với người bình thường linh hoạt rất nhiều bồi khi dễ lên người bình thường đến kia là tại chuyện quá đơn giản tình võ giả lực lượng càng là không cần phải nói một cái vo tú tu tài tuyệt đối có thể tùy tiện khi dễ mười mấy người liền ngay cả phổ thông bạch thân võ giả vậy cũng so với người bình thường cường tráng g ấ p b ộ i thu thập mấy người căn bản không thành vấn đề lưu phi bên người quản gia giang i ê u ngạo như vậy tuyệt đối là có hắn vô liếng đáng tiếc hắn gặp tần phi gặp tần phi tiểu bạch tiểu bạch linh hoạt tốc độ căn bản không phải một cái võ tu tài tốc độ có thể đuổi theo kịp tiểu bạch răng lợi cũng không là bình thường lợi hại điểm này vương phú quý là có quyền lên tiếng nhất hắn vương phú quý mặc dù nhìn qua m ư ờ i phần xuân m a n h nhưng không thể phủ nhận cái này vương phú quý tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản tiểu tử này bình thường tựa như một người bình thường thế nhưng là tần phi cũng rất rõ ràng tiểu tuổi quá trẻ cũng đã là cử nhân võ thực lực bình thường một bức dễ khi dễ biểu lộ đều là giả vờ thế nhưng là chính là như vậy một người tại tiểu bạch giang lợi phía dưới cũng là bị cắn máu tơi ư chảy r ò n g những n à y năm sáu mươi tuổi võ c á c tú tài cho dù thân thể của bọn hắn so với bình thường người cường trắng hơn thế nhưng là y nguyên không phải tiểu bạch đối thủ một đám võ tú tài bị tiểu bạch cắn đánh tơi b ờ y quân lính tăng ăn g ã quả thực để cho người ta không tưởng được thế nhưng là tiểu bạch chính là như vậy lợi hại lợi hại đến để cho người ta cũng không dám tin tưởng khả h i như vậy bề ngoài phía dưới thế mà lại là một cái cắn người của ma đây chính là ngơi nói võ giả c ngô d ù n tiền c u gâu cấp tiểu bạch đứng tại một đám cả người làm máu võ tú tài trước mặt đáng yêu kêu giống như chính là đồng ý tần phi ý tứ về sau liền nuôi chó ngươi lưu phi rất tức giận nhưng là bọn này võ tú tài càng là lên cơn giận dữ tục ngữ nói nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ bọn hắn bị nuôi dưỡng ở lưu gia chính là vì lưu gia làm cống hiến thời điểm thế nhưng là không nghĩ tới cái này đánh thua còn chưa tính thế mà còn bị một con chó cho làm bỗ xuống cái này đem là bọn hắn cả đời chỗ bẩn cùng x ỉ nhục bọn hắn làm sao có thể không tức giận không phẫn nộ đáng tiếp tại tiểu bạch trước mặt bọn hắn phách lôi nữa cũng vô dụng chỉ cần tiểu bạch dùng nó cái kia khả ái mắt nhỏ nhìn một chút những người này những người này lập tức liền ngâm miệng một điểm kiên cường đều không có làm sao cảm thấy lại nói của ta không đúng sao đã dạng này nếu không ngươi chứng minh cho ta xem một chút có được hay không tiểu bạch người ta xem t h n g ư ơ i ngươi cũng muốn chứng minh một ch không phải chỉ là ăn chay dù sao thịt mới là ngươi yêu nhất ăn chay ngẫu nhiên là được rồi gâu gâu đừng đừng đừng lại tới và ngươi đừng cho con chó này đến đây bọn này võ tú tải vừa nghe đến tần phi từng cái bị dọa đến trực tiếp lui về sau nếu không phải lưu phi liền đứng ở sau lưng bọn họ bọn hắn đoán chừng liền muốn chạy phế vật thật hắn meo là phế vật xem ra lưu già chúng ta nuôi các ngươi thật đúng là không bằng nuôi con chó lưu phi triệt để nổi giận q một chương ba mươi tám uy hiếp chương ba mươi tám uy hiếp tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh Cờ giờ, quả thật đầu này nhìn qua mười phần đáng yêu chó đúng là có nó hết sức lợi hại địa phương điểm này chính lưu phương nhìn rất rõ ràng không phải những người này không cố gắng mà là con chó này quá điên cuồng nhưng là cái này cũng tuyệt đối không phải khiến cái này người nói ra những lời này lý do lưu g i a bồi dưỡng những người này tự nhiên là hy vọng những người này ngày sau có thể vì lưu g i a dâng ra một phần của mình lực thế nhưng là nhìn hiện tại cái dạng này đừng bảo là dâng ra một p h ầ n lực đến lúc đó không bán đi lưu g i a đều xem như tốt lời này ta nhận đồng go go tân phi cùng tiệu bạch kẻ sướng người họa càng là kích thích lưu phi hai mắt đỏ bừng nói đến định hết thệ căn nguyên đều là trước mắt người này tạo thành bất quá lúc này lưu phi lại bình tĩnh lại mười cái v õ tu t ả i đều không thể đem trước mắt người này cùng chó cầm xuống tất nhiên trước mắt người này tuyệt đối không phải nhân vật dễ trêu trọc người của ta ngươi cũng giao hấn hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi đến cùng là vì cái gì tìm chúng ta lưu ra phiền phái đi a gặp tình thế này không đúng lập tức dừng lại cùng ta hào hào nói chuyện rồi thật đúng là một cái hợp cách thương nhân rồi nếu là vừa rồi hào hào nói chuyện với ta cũng sẽ không phát sinh hiện tại loại chuyện này xem ra ngươi mặc dù có một cái thương nhân xem xét thời thế nhưng là nhãn quan lục lộ cùng kia nhạy cảm giác quan thứ sáu vẫn là kém một chút nhân vật như ngươi cũng liền thích hợp tại xuân thành đợi cả đời cùng vương gia vị kia vẫn còn có chút trên lệ tần phi tuyệt đối không phải khiêu khích hắn thấy trước mắt vị này quá tiêu ngạo cái này ánh mắt cũng không được chỉ là từ giáo dục trên người con trai cũng có thể thấy được vương cương toàn thắng vị này chẳng lẽ ngươi là chính là vương cương phái r a tổn hại ta sao nếu là dạng này ta nhận bất quá ta khinh thường tại tại vũ lực bên trên cùng ngươi phân cao thấp ta là một cái thương nhân có bản lĩnh tại trên thương trường phân cao thấp lưu phi mặt đều đỏ lên vì tức mặt ném đi còn chưa tính còn ném cho đối thủ của mình đây tuyệt đối không phải hắn có thể chịu được sự t ì n h nhìn xem nhìn xem nộ khí đều viết lên mặt hiện tại có phải hay không hận không thể ăn ta nếu không phải tiểu ra ta không thích giết người chỉ là sông ngươi cái ánh mắt này ta cam đoan ngươi sống không quá ngày mai bất quá được rồi ai kêu ta tính tính tốt cũng không đủ ngươi hôm nay ta tới cửa đến liền vì một chuyện nói đ ư n g loại kia biểu lộ ta cũng không phải ngươi có thể chọn đổi tiểu ra ta hôm nay đến chính là vì nhắc nhở một chút ngươi nhất là con của ngươi đến ta săn đầu công ty làm ăn ta hoan n g ê n rất Muốn tiếp ì m ta thần p phiền lần. theo các ngươi tại giám phái người tại ta lúc ngủ cho ta gây chuyện như vậy hôm nay tuyệt đối không chỉ là đả thương ngươi những người này đơn giản như vậy ta không t h í có h nhưng không giết người, nhưng là c nghĩa là tiểu g i a ta không giết người nhớ kỹ sao thần phi quét mắt một chút hết thể mọi người không sai chính là các ngươi loại này vô tri cùng ánh mắt khó hiểu tiểu ra ta hôm nay chính là vì trang bê mà đến giao hấn ngươi nhóm một chút để các ngươi biết ta không phải dễ chê ợ tự nhiên cũng là nghĩ để toàn thành đều biết ta tần phi cùng ta tần phi săn đầu công ty tần phi cùng đắc ý vì mình công ty đánh quảng cáo thực lực này mới là đạo lý quyết định đây là hắn đem qua m u ố n kế sách hay một mũi tên chúng mấy chim thế nhưng là hắn không biết là ngay cả xuân thành gia tộc mạnh mẽ nhất cũng dám đi tìm phiền thoái còn để lưu gia giận mà không dám nói gì cái này đã vượt ra khỏi đánh quảng cáo ý nghĩa đây là tại đánh mặt đang đánh toàn bộ xuân thành có tiền có thế cái loại người này mặt ngươi cũng dám đối phó lưu gia ai hắn meo dám tìm ngươi làm ăn a mặc dù không biết làm chính là cái gì sinh ý thế nhưng là cánh tay nhỏ b ắ p chân thật không phải là có thể dày vào người điểm này tuyệt đối là tần phi không tưởng tượng được phát triển mà lưu phi cùng tất cả mọi người phụ hắn cũng không biết trước mắt người này đến cùng là dạng gì lai lịch cho tới bây giờ bọn hắn mới hiểu được lưu ra thiếu ra chính là bị người này cho cắn bị thương mọi người thấy tiểu bạch không khỏi có chút sợ hãi quả nhiên hết sức lợi hại cái này còn không có phái người đi tìm hắn hắn thế mà t r ả hết c ử a c ò n tốt không có tìm tới cửa đi không phải có trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình chỉ là cái này tìm tới cửa lý do cũng quá tùy tiện đi cũng là bởi vì quáy giày đi ngủ mà thôi mặc dù kỳ hoa lý do để cho người ta d ở khóc d ở cười thế nhưng là bọn hắn lại ngay cả một điểm biểu lộ cũng không dám hiện lộ ra hiện tại là không thể nhẫn cũng phải nhẫn ngươi chính là cái kia thả cho cắn bị thương nhi t ử ta người không sai chính là ta ta biết ngươi bây giờ khẳng định là ở trong lòng hận chết ta ngàn và lần nhưng là không quan trọng bất quá nhưng tuyệt đối không nên biểu hiện ra ngoài a ta tần phi tính tình còn tính là rất tốt sẽ không xảy ra ngươi khí nhưng là nhà ta tiểu bạch liền không chắc là tốt tính ai kêu ta là chủ nhân của hắn hắn nhưng là muốn thể sống chết bảo vệ chủ nhân của hắn Thế nói h Phi thấy thế ư n trong Tần nào g là làm ở mắt sao c thể t chính yêu, cũng chính là ạ gì ta h ế nếu là tại cái i k thế tiểu chừng bạch giới, đoán dẫn ạ n này tiểu khả ái nhất định thành g tiểu thể trở ái khả có l m ấ tới kim kỹ không diễn này, cái này thành tinh biểu diễn, đã không có người Nói có tượng thường thứ nhất thành thể Tốt. ta t được này, này ngăn cản được nó. Tốt. Nói ta dẫn chó, đầu đã có có nhớ k ỹ đừng tới tìm ta gây phiền phức nhất là ta lúc nghỉ ngơi ta thế nhưng là rất keo k i ệ t tiểu bạch chúng ta đi tần phi mang theo tiểu bạch hấp tấp rời đi mà toàn bộ lưu ra lại rơi vào trầm mặc uy hiếp chân chui uy hiếp cái gì gọi là ta tính tính tốt Tính tính tốt lần i kiếm chuyện, càng sẽ không trước khi đi nói ra lời như vậy. Trước sau không đáp câu nói, hiếp, người loại biệt Phi. ề đều n không lên chuyện, càng không như không ràng chính nhận nhất sẽ sẽ sau sao khác huy khuất, là lưu là Lưu l cửa trước trước câu cả cảm được ra ra một vậy, tất rõ đáp dù thứ nhất lần thứ nhất ta người của lưu ra để cho người ta chỉ vào cái mũi uy hiếp chúng ta còn dám giận không dám nói lưu phi răng đều nhanh muốn cắn nát loại này lần đầu tiên vũ n h ụ tuyệt đối là s o giết hắn còn khó chịu hơn ai có cảm tưởng tượng cái này xuân thành thứ nhất thương nghiệp thế ra thế mà lại gặp được chuyện như vậy ta muốn giết hắn nhất định phải giết hắn lập tức gọi nguyên mà trở về để hắn đem người này cho ta chém thành muôn mảnh lao ra bất giận ngài nhất định phải bất giận a nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu lại càng không cần phải nói hiện tại đại thiếu gia đang bị chuyện này cho chậm trễ tuyệt đối không thể bởi vì những chuyện này làm trễ mãi đại sự của chúng ta người này dám như thế phách lối bá đạo hắn nhất định sẽ không rời đi xuân thành chỉ cần hắn không rời đi xuân thành giết hắn không phải chuyện sớm hay m u ộ n sao chờ đó cho ta ta nhất định sẽ giết người lập tức thông t r í nguyên liền nói sự kiện kia ta đồng ý vốn đang nói muốn quang minh chính đại đấu một trận nhưng là ta lưu phi cũng tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này vũ nhục một tiểu thuyết, Thế giới khác săn đầu tắc giả, nhất toàn thứ sinh. Cờ giờ, Phủ thanh chủ, Nguyệt chương chuyện. Chương chuyện khác Cờ chủ. c sinh. Phụ Nhi. săn giới giả, giờ. sẽ sẽ ra ra đầu Ô nguyện chúa. â Thanh Sơn mười phần Sơn nóng n mười hỏi mình nhi. Phụ thân h nữ ra c u y gì Nguyệt sao? Âu Nguyệt kỳ quái nhìn xem phụ thân của mình từ có ký ức đến nay hắn chưa từng thấy qua phụ thân của mình bộ biểu tình này như thế s ấ t ruột như thế b ấ t a n bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm nói cho ta công chúa ở nơi nào công chúa đang bê quan nàng vừa mới đột phá đến cống sinh cảnh hiện tại ngay tại củng cố tu vi của mình mặc dù kỳ quái nhưng là âu n g u y ệ t cũng không dám có một tia lãnh đạo ai làm sao lúc này vượt phá mặc kệ nguyện nhi chỉ cần công chúa ra lập tức để công chúa rời đi nếu là có thể tốt nhất hiện tại liền đi thông chi công chúa chuyện này rất gốc đột phá kiên kỵ nhất chính là q cái dày còn tốt hiện tại lý lan chỉ là củng cố tu vi không phải âu thanh sơn cũng không biết nên làm cái gì được rồi phụ thân người tới thông chi xuân thành ở trong tất cả người của đại gia tộc lập tức đến ta phủ thành chủ đến nếu như không đến trực tiếp giết rõ âu thanh sơn xoay người rời đi lưu lại có chút bất an âu nguyện phụ thân của mình luôn là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ lần thứ nhất trông thấy phụ thân của mình thế mà lại mang theo sát khí nói lời như vậy đây tuyệt đối là hiếm thấy thậm chí có thể nói là ôn nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy hôm nay gọi các ngươi tới là vì thông chi các ngươi một việc biển cả trộm tới cái gì cái này sao có thể biển cả trộm làm sao trở lại chúng ta cái thành nhỏ này đến a thành chủ ngươi có phải hay không nghe lầm cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được c âu thanh sơn nói lời biển cả trộm là ai kia là một đám tàn bạo đạo tặc một đám vô tung vô ảnh á c ôn đừng nói vương quốc ngay cả đế quốc đều cầm những người này không có chút nào biện pháp những này bốn phía gây án thủ pháp cao minh thực lực cường đại là tất cả vương quốc định nhân đừng hỏi vì cái gì đế quốc không thu thập những người này những này gian trá chi đổ biết mình không có khả năng đấu t h ắ n g đế quốc cho nên xưa nay không đi chơi ở trong đế quốc đây chính là những người này chỗ cường đại đồng thời bọn hắn cũng là kinh khủng p h à m là bọn hắn gây án địa phương cũng không có lưu qua một người sống chỉ cần không có người biết bọn hắn liền sẽ không có người bắt bọn hắn lại chính là a thanh chủ cái này biện cả trộm thế nhưng là nổi danh gian trá căn bản cũng không có người biết bọn hắn tồn tại lại càng không cần phải nói ngươi làm sao lại xác định bọn hắn là biển cả trộm tức thì bị ngươi phát hiện ngài có phải hay không đang gạn chúng ta à cơ hồ tất cả mọi người dùng dạng này ánh mắt nghi hoặc nhìn xem âu thanh sơn mà âu thanh sơn cũng là mười phần bất đắc dĩ biển cả trộm xuất hiện hắn xác thực không thể tin được cũng giống như những người này nói như vậy biển cả trộm là không thể nào bị phát hiện bởi vì biển cả trộm cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua nhắc tới phát hiện biển cả trộm còn không phải không nói trước mấy ngày phát sinh thời gian đình chỉ sự kiện ngày đó xảy ra chuyện về sau âu thanh sơn coi là xảy ra đại sự gì liền phái người đến các nơi đi thăm dò nhìn dù sao một vị tam công cấp đại nhân vật xuất hiện tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ cũng chính là lần này phái người đi thăm dò chuyện này thời điểm phát hiện chuyện này đây là một cái trinh sát phát hiện cái này trinh sát trở về thời điểm đã cả người là tổn thương chỉ để lại cuối cùng một hơi trở về thời điểm đã nói biển cả trộm ba chữ liền không có sinh mệnh ngày đó về sau hiện ắ hắn n liền phái ra rất nhiều trinh sát đi cái này trinh sát đi địa phương, chuyến này người, tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện không đúng, lập tức tập Xuân Thành ở trong cũng tiền người có thực lực tụ tập lại, nhìn xem chuyện này như nào, trốn, đánh, nhưng này Xuân Thành nếu đánh liền lập lực lại, lý là là là lực là phái đi cái đi đi mười cái giờ mới triệu cái đi Đi. đều về, phút phát tập tập chưa thực thế hoặc hoặc thế thực thực thật không thực sát sát quá ra rất trở địa mấy một tức tụ đất, tế. yêu sự có có có vậy xem ở xử tại ta không có thời gian cho các ngươi nói chuyện này trải qua nhất là bây giờ loại tình huống này ta hiện tại triệu tập các ngươi tới chính là thông chi các ngươi một tiếng để các ngươi nhanh thoát đi xuân thành ta cũng sẽ rời đi rời đi xuân thành ta bây giờ có thể làm được cũng chỉ có những thứ này âu thanh sơn mười phần bất đắc dĩ nói nguyên bản hắn còn muốn nói nhìn mọi người có thể hay không nghĩ chút biện pháp gì thế nhưng là loại k i a bán tín bán nghi mà lại từng cái tham sống sợ chết dáng vẻ âu thanh sơn cuối cùng vẫn quyết định rời đi đây có lẽ là biện pháp tốt nhất nhất là hắn hiện tại bên người còn có một cái trọng yếu người so với cái này một tòa thành nhỏ tính mạng của nàng mới là chuyện trọng yếu nhất cái gì ngươi muốn chạy trốn ngươi thế nhưng là đứng đầu một thanh a đúng a đây có phải hay không là biển cả trộm còn không có xác định ngươi liền muốn trốn ngươi thật đúng là thành chủ sao n g ư ơ i ở chỗ này đều vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc oán hận nhìn xem âu thanh sơn mặc kệ đây có phải hay không là biển cả trộm tới cái này đứng đầu một thành nói ra lời như vậy cũng xác thực quá làm cho người ta h n tâm quốc vương phái tới thành chủ vốn là bảo hộ một thành trì còn chuẩn bị chạy cái này nếu là thật sơn cùng thủy tận còn chưa tính nhưng là hiện tại sự tình gì cũng còn không có phát sinh thậm chí cũng không thể gọi là xảy ra chuyện cái này có thể không khiến người ta cảm thấy thất vọng đau khổ sao ta không muốn cùng các ngươi nhiều lời ta tự nhận là việc ta có thể làm đều làm rất khá tùy cho các ngươi đi người tới tiết khách chúng ta chuẩn bị rời đi thành chủ ngươi có ý tứ gì đúng a thành chủ ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp không phải hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi này toàn bộ phủ thành chủ lập tức loạn thành một bảy những này bị gọi tới người mặc dù từ trên thực lực cùng phủ thành chủ không thể so sánh nhưng là hiện tại loại tình huống này não thật đúng là không thể dùng thực lực đến tiến hành cân nhắc người nơi này đều là có mặt có mặt nhân vật rất nhiều cũng còn xem như cao thủ lại càng không cần phải nói những người này cũng không có động thủ chính là muốn một cái thuyết pháp mà thôi ngâm miệng các ngươi biết cái gì âu thanh sơn xanh mặt h ế t lớn tăng thêm hắn cái này v õ t r ạ n g nguyên thực lực lập tức liền để toàn bộ hội trường yên tinh trở lại bất quá hết thể mọi người vẫn là ánh mắt bất thiện nhìn xem âu thanh sơn mặc kệ cái này âu thanh sơn thực lực như thế nào nếu là hôm nay không cho ra một cái thuyết pháp đoán chừng cho dù hắn có thực lực muốn đi ra nơi này cũng không phải chuyện dễ dàng kỳ thật ta cũng rất muốn nghe một chút ngươi đến cùng là vì cái gì muốn vội vã rời đi một cái giọng nữ xuất hiện ở trong thai của mọi người phụ thân đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a a công tiên sinh ngươi làm sao tới đây ta không phải nói qua cho các ngươi chỉ cần tiên sinh vừa ra tới liền cho nàng thu thập hành lý chuẩn bị rời đi sao làm sao để tiên sinh đi tới nơi này trông thấy lý lan xuất hiện âu thanh sơn càng thêm tức giận thành chủ đại nhân hiện tại cũng không phải nói những ngày thời điểm thân là một cái chư hầu một phương một nước thành chủ ngươi dạng này không nói một tiếng liền muốn rời khỏi là muốn cho một cái thuyết pháp mới được Ô thanh sơn quét nhìn một vòng rốt cục tại đông đảo người ở trong thấy được một cái thân ảnh quen thuộc ngươi làm sao có thể biết nàng thân phận thật sự lý lan thân phận biết đến bất quá liền nàng cùng chính hắn nữ nhi mà thôi tại toàn bộ xuân thành ở trong tuyệt đối sẽ không có người biết lý lan thân phận lại càng không cần phải nói vị công chúa điện hạ này là có tiếng địa thấp đi vào xuân thành nửa năm nàng liền đi ra một lần cửa chính là trước mấy ngày sự tình mà thôi tại sao có thể có người biết thân phận của nàng nhất là biết thân phận nàng người này vẫn là xuân thành truyền thống gia tộc mấy lời đều tại xuân thành cắm d ễ lưu gia cái này lưu ra bất quá một cái thương nghiệp gia tộc nghe nói ngay cả xuân thành đều rất ít rời đi lại càng không cần phải nói cao cao tại thượng công chúa điện h ạ cái này càng thêm kỳ quái người thế mà biết ta mà lại ngươi mới vừa nói lời này rốt cuộc là ý gì rất rõ ràng lý lan cũng không phải ngớ ngẩn ánh mắt của nàng cũng thay đổi biến vô cùng lăng lệ đây mới là một cái ở lâu thượng vị nên có ánh mắt công chúa điện h ạ n là lưu gia lưu phi xuân thành lớn nhất gia tộc tộc t r ư ở n g âu thanh sơn hướng lý lan giải thích nói bất quá hắn nhưng không có một điểm d á m thư gián đối lưu phi phòng bị công chúa điện hạ thân phận há lại tốt như vậy biết hơn nữa còn tại trường hợp này bị t ê o đi ra cái này tự nhiên không hề tầm thường không có ý gì chính là mặt chữ bên trên ý tứ công chúa điện hạ không phải là muốn biết vì cái gì chúng ta thành chủ đại nhân vội vã như vậy lấy rời đi đương nhiên là bởi vì biển cả trộm muốn tới cái này biển cả trộm đại danh chắc hẳn không cần ta nhiều lời công chúa điện hạ tự nhiên là biết đến đã biết do đánh không lại làm gì còn muốn tại cái này dân mạng lại càng không cần phải nói còn có quốc vương bệ hạ duy nhất nữ nhân tuyết lan công chúa ở bên người lúc này tự nhiên là bảo hộ công chúa điện hạ vì thứ nhất yếu vụ lưu phi không nhanh không t r ầ t uống vào trước mặt mình t r à hoang đường ta bất quá một người làm sao có thể vì ta an toàn của một người liền từ bỏ dân chúng toàn thành lại càng không cần phải nói làm sao n g ư ờ i biết biển cả trộm sẽ xuất hiện ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua biển cả trộm sẽ lưu tin cho người khác để người khác biết đến lý lan giận dữ thân là vương quốc công chúa cho dù tôn quý như nàng nhận giáo dục cũng vẫn là lấy bách tính sinh mệnh làm ưu tiên đây cũng là vì cái gì lan quốc hội trở thành phụ cận mấy cái vương quốc ở trong hương thịnh nhất vương quốc cái này công chúa điện hạ liền hiểu lầm thành chủ đại nhân cá nhân ta cảm thấy thành chủ đại nhân vẫn là làm rất chính xác dù sao b i ể n cả trộm cũng không phải hắn có thể đối phó lưu phi lời này của ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ nói b i ể n cả trộm thật muốn tới c h ờ một chút ngươi làm sao lại biết bọn hắn muốn tới cơ hồ một nháy mắt đang ngồi tất cả mọi người ánh mắt cũng thay đổi bọn hắn rõ ràng cảm giác được cái này lưu phi không phải bọn hắn chỗ nhận biết lưu phi biển cả trộm tự nhiên là sẽ không để lại người sống đây là biển cả trộm quy củ thế nhưng là các ngươi biết biển cả trộm danh hào là thế nào chuyển tới sao chính là biển cả trộm cố ý lưu lại mà thành chủ đại nhân sở dĩ có thể biết biển cả trộm cũng chính là chúng ta cố ý thả ra tin tức nói cách khác ngày đó người kia là các ngươi cố ý thả ra âu thanh sơn mặt đều tái rồi hắn vạn lần không ngờ tại xuân thành cắm d ễ gần trăm năm lưu ra thế mà lại là biển cả trộm không sai chính là dạng này không phải ngươi cho rằng ngươi làm sao lại biết biển cả trộm tới lưu phi mỉm cười hắn hiện tại rất hưởng thụ những người trước mắt này hoảng sợ ánh mắt k h Ô n nghĩ g thanh ớ i đường đường lưu ra ra c ủ thế trộm. bất tư thoáng một cái tiếp thực t chỗ khả nghị nhìn Phi, nhận quá nhiều kinh hãi, cho mà xem là cà này này lại là Lưu biển Cái người cái người cũng quá ở sự để cho người ta có chút h p ả ứng k ô n ngươi cho rằng bằng ngươi liền có thể đem chúng nào g kịp. Bất thể ta thế quá, cho chỉ、oh, có đem sơn a Thanh o Dết! Âu s dù sao cũng là quốc vương ngàn trọn vạn tuyển ra tới t h à n h chủ hắn cũng không giống như những người khác như thế hoang mang lo sợ gặp lưu phi thừa nhận hắn chính là biển cả trộm hắn không chút khách khí liền đứng dậy trực tiếp muốn lưu phi tính mệnh z. người giết ai rồi một cái tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện đưa tay vừa nhấc liền đem âu thanh sơn cho ngăn lại mà âu thanh sơn cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người này nam tước nam tước đây chính là cao hắn một cái cấp bậc nhân vật trách không được người này có thể đem hắn cho ngăn lại phụ thân người không sao chứ có con ta bảo hộ ta có thể có chuyện gì cái gì người này lại là lưu phi nhi tử không thể nào lưu phi nhi tử không phải cái kia bại ra từ sao các loại chẳng lẽ người này là lưu phi đại nhi tử truyền thuyết cái này lưu ra có hai đứa con trai cái này nhị nhi tử bại ra kia là nổi danh thế nhưng là cái này đại nhi tử liền không đồng dạng ra đời thời điểm liền không giống bình thường không đến hai tuổi thời điểm liền bị một cái đi ngang qua võ giả cho coi trọng đồng thời đem hắn thu làm đệ tử thẳng đến đứa bé này khai trí về sau mới mang theo hắn rời đi xuân thành khắp nơi tu hành chẳng lẽ người này chính là lưu phi đứa con trai kia đây cũng quá dọa người đi cái này lưu phi đại nhi t ử tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới ba mươi tuổi trẻ tuổi như vậy chính là nam tước a người này vừa đem lời nói chuyện lưu phi đứa con trai này liền xuất hiện ở người này trước mặt một đôi đại thủ trực tiếp chặt đứt cổ của người này mặc dù ta thích nghe người khác ca ngợi nhưng là ta vừa rồi tựa hầu nghe đến có người đang nói đệ đệ ta nói xấu à xin hỏi còn có người nói đệ đệ ta nói xấu sao lưu nguyên bốn phía quan sát giống như là đang cực lực nghe rõ có người nói chuyện nhìn thấy tình cảnh như vậy tất cả mọi người bị hù dọa cái này nói chuyện chính là muốn mệnh tiết tấu lúc này liền ngay cả phun ra nuốt vào mặt đều là một loại xa xỉ các ngươi biển cả trộm đến cùng muốn làm gì mặc dù biển cả trộm thanh danh vẫn luôn không tốt thế nhưng là cũng không có nghe nói biển cả trộm sẽ đối với một cái thành nhỏ xuất thủ âu thành chủ hỏi lời này tốt ngươi xác thực không có cái gì đáng giá chúng ta m ớ n liền xem như đem toàn bộ xuân thành nhân mạng tính cùng một chốt đều không đáng cho chúng ta biện cả trộm ra tay nhưng là trước mắt cái này một vị công chúa điện hạ liền không đồng dạng vương quốc duy nhất cũng là quốc vương sùng ái nhất nữ nhi ta nghĩ nhân vật như vậy rất đáng được chúng ta động t h ủ đi ngươi nói đúng hay không tuyết lan công chúa lưu nguyên chắp tay sau l ư n g đi từ từ đến lý lan bên người mà lý lan thì là lui một bước cao quý như nàng đừng nói một cái nam nhân đứng hắn như vậy gần liền xem như nữ nhân cũng rất ít có thể dựa vào nàng gần như vậy một bước này hoàn toàn chính là nàng phản ứng tự nhiên không nghĩ tới chúng ta tuyết lan công chúa thật như là truyền thuyết như thế cao quý dị thường a bất quá nữ nhân như vậy không phải là ta yêu thích nữ nhân sao lưu nguyên liếm liếm đầu lưới của mình nữ nhân như vậy thật rất để cho người ta có chinh phục dục vọng khởi bẩm thiếu chủ người của phụ thành chủ đã dọn dẹp sạch sẽ hiện tại liền chỉ còn lại những người này một người áo đen từ ngoài cửa đi đến rất tốt tiếp xuống chính là những người này giết cho ta sạch sẽ bọn hắn đem vị công chúa điện hạ này lưu lại l i ề n tốt đây chính là chúng ta cùng làn quan hệ ngoại giao dễ thẻ đánh bạc trò hay mở màn tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ công chúa người đi trước mắt thấy những người này liền muốn đậu thủ trước hết nhất đứng ra chính là âu thanh sơn hắn là thực lực bây giờ mạnh nhất v õ giả lý lan mặc dù là một cái văn nhân nhưng là thực lực của nàng căn bản không đối phó được trước mắt những v õ giả này đi lý lan cũng biết xem xét thời thế lập tức liền chạy cũng không giả mồm càng là giả mồm liền chết càng nhanh muốn đi hỏi qua ta không có lưu nguyên một phát bắt được âu thanh sơn liền đem âu thanh sơn ném ra rất xa trên thực lực trên lệnh căn bản không phải hắn có thể sánh được không có cách nào công chúa người đi trước ta ở chỗ này ngăn lại hắn ở thời điểm này đứng tại lý lan thị nữ bên người đột nhiên nói chuyện cho tới nay người thị nữ này biểu hiện cùng phổ thông thị nữ không có chút nào khác biệt nhưng là chỉ có lý lan rõ ràng nhất người thị nữ này cũng không là bình thường thị nữ thân là vương thất thành viên lại là quốc vương sùng ái nhất nữ nhi quốc vương làm sao có thể để hắn đơn độc hành động cho dù cuối cùng chịu không được lý lan không có cho lý lan phái ra cao thủ bảo hộ nàng nhưng là vẫn cho nàng phái một người tới người kia chính là trước mắt người thị nữ này không phải làm thế này sao lý lan nhìn xem người thị nữ này có chút không đành lòng người thị nữ này rất sớm trước kia vẫn đi theo lý lan tuy nói hai người thân phận có khác nhưng là hai người tình cảm cũng tuyệt đối giống tìm hội nhất là lý lan lại là vương thất duy nhất công chúa trong nhà cũng chỉ có hắn một cái nữ hải từ tình huống phía dưới chẳng lẽ công chúa quên chúng ta sứ mệnh sao hiện tại đúng là chúng ta còn cho vương thất thời điểm công chúa đi trước bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ta nắm không ở thật lâu lý lan trong lòng tối xâm lại nàng biết người thị nữ này lần này đi nhất định là không về được nhưng là nàng nhưng không có chút nào lưu luyến hắn nhất định phải đi mà lại nhất định phải đi rất xa tốt nhất là có thể trốn qua lần này truy sát chỉ cần trốn qua lần này truy sát vậy cái này thị nữ hy sinh chính là đằng giá nhưng cho dù lý lan không chút do dự chạy nhưng là nàng hiện tại cũng không biết nên đi địa phương nào chạy toàn bộ xuân thành cũng không t í n h lớn cao thủ cũng không coi là nhiều hơn nữa còn hầu như đều đến phủ thành chủ bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo không cần phải nói bảo vệ ai đúng rồi còn có người kia hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người nàng lý lan quyết định một cái phương hướng về sau liền lập tức rời đi dừng lại l ư nguyên vừa mới đuổi theo liền bị thị nữ cản lại hiếm lạ một cái ngay cả võ giả đều không phải là người lại dám xuất hiện trước mặt ta ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể ngăn cản ta sao lại càng không cần phải nói hiện tại toàn bộ xuân thành đều tại trong lòng bàn tay của ta liền xem như để nàng trốn một hồi lại như thế nào mà lại ngươi có thể cản được ta sao lưu nguyên nhìn thoáng qua thị nữ này quay đầu liền muốn truy dạng này một người bình thường cũng chỉ có thể nói đúng không tự lượng sức thậm chí lưu nguyên liên sát lòng của nàng đều không có đối một người bình thường đ ộ n g thủ chỉ có thể là ô h ế tay của hắn biển cả trộm ặ c dù không phải người tốt lành gì nhưng là giết bình dân sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rất gấp coi như mượn giết cũng không nên là hắn độc a biết vì cái gì giống chúng ta dạng này bình dân có thể đi theo vương thất công chúa hoàng tử bên người sao thậm chí rất nhiều người địa vị còn rất cao không sợ nói cho ngươi bởi vì chúng ta không sợ chết có ý tứ gì lưu nguyên có chút bất an chết không được cái này nguyên bản cũng không có bất kỳ cái gì một điểm ý hiếp thị nữ đột nhiên từ thân thể của các nàng ở trong toát ra rất nhiều côn trùng đồng thời đám côn trùng này bắt đầu không ngừng hướng về lưu nguyên vây quanh đ ộ c trùng mẹ nó nơi này như thế sẽ có loại này khó chơi ra hỏa nhìn thấy đám côn trùng này về sau lưu nguyên thất kinh rút ra bên hông mình đ o kiếm bắt đầu lung tung nhìn về phía đám côn trùng này cũng chính là lưu nguyên có được nam tước thực lực không phải căn bản không có khả năng đối phó đám côn trùng này cho dù như bây giờ lưu nguyên cũng là cẩn thận dị thường sợ đụng phải một điểm đám côn trùng này mà trên đầu của hắn đã tràn đầy l ạ i hãn hô hô hô côn trùng số lượng thực sự nhiều lắm nhiều đến lưu nguyên cho dù hao hết mình tất cả thể lực cũng chỉ r ế t một bộ phận lớn mà thôi mà một chút một phần nhỏ thì còn t ạ i không ngừng bỏ hướng hắn thiếu chủ bò đuốc bất quá mắt nhìn lưu nguyên liền muốn không kiên trì nổi thời điểm biển cả trộm người rốt cục chạy tới nơi này đem một con bó đuốc đưa cho lưu nguyên l ử a là côn trùng khắc tinh có bó đuốc tăng thêm những người háo đen này trợ rút rất nhanh liền đem những n à y còn lại côn trùng tiêu diệt hồ lưu nguyên cũng rốt cục thở dài một hơi không nghĩ tới cái này lý ra vương thất thế mà lại nuôi dạng này tử sĩ cho tới nay đều chỉ là nghe nói nuôi trùng nhân dùng hết cuộc đời của mình tinh hoa tại nuôi trùng bất quá dạng này độc trùng bộc phát cũng sẽ để nuôi trùng người chết oan chết hưởng ta còn vẫn cho là đây bất quá là đồ vật trong truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay thế mà tận mắt thấy quả nhiên rất khủng bố nhìn xem đã chỉ còn lại xương cốt thị nữ lưu nguyên bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút nghĩ mà sợ những n à y độc trùng thực sự hắn đáng sợ chỉ cần dính vào những n à y độc trùng người bình thường không muốn một giây đồng hồ liền sẽ mất mạng cho dù là mạnh như hắn cũng nhiều nhất kiên trì nửa giờ trong vòng nửa giờ không có giải độc cũng là h ắ n phải chết không nghi ngờ mà độc trùng độc căn vốn cũng không có biện pháp có thể giải Thiếu thất tâm theo một chủ, chúa mình chỉ chính cái người đi theo bên người, bởi công của dám này vương yên bên là lý ra vì sở dĩ nếu không phải là các ngươi kịp thời đổi tới đoán chừng ta liền xong rồi không nói đem vị công chúa này cái bắt lấy chúng ta vừa vặn nhìn xem có thể hay không cùng lý g i a trao đổi đến bồi dưỡng loại này từ sĩ biện pháp lưu nguyên ánh mắt lộ ra hưng p h ấ n t i ế u dung những năm gần đây b i ể n cả trộm đã được đến quá nhiều bảo vật có thể so với bất kỳ một cái nào vương quốc tài bảo hiện tại bọn hắn căn bản xem thường những này tài bảo ngược lại là những này vật hữu dụng mới là bọn hắn m u ố n bởi vì vương quốc đã không thỏa mãn được dục vọng của bọn hắn đi theo sau ta muốn nhìn vị này không có nuôi trùng nhân bảo hộ vương quốc công chúa đến cùng sẽ giấu đến địa phương nào đi cái này xuân thành cũng không lớn a Giết a lúc này toàn bộ phụ thành chủ cũng là loạn thành một đ o ạ n biển cả trộm tiếng xấu bên ngoài ai cũng không muốn chết cho nên không có một cái nào xuân thành người ở thời điểm này đứng ra cầu tình ngược lại là cùng chung mối t h ù cùng những n à y biển cả trộm người áo đen chèm giết không có tử tức thực lực lưu nguyên hiện tại toàn bộ phụ thành chủ ngược lại là xuân thành một phương này chiếm cứ thơ phong lao đầu tử làm sao bây giờ bất quá cũng có như vậy một số người tại đục nước béo cỏ tỉ như vương phú quý cùng phụ thân của hắn vương cương hai người chính là có thể giấu thì giấu có thể tránh thì tránh tuyệt đối sẽ không chủ động động thủ đương nhiên là có thời điểm cũng sẽ thừa cơ giải quyết một hai người hai người tránh né đánh lén công phu cũng là lô hỏa thuần thành người ở chỗ này cũng chỉ hắn hai không có bị thương gì đương nhiên là nhìn xem cái này trò hay mới bắt đầu q u y một chương bốn mươi hai muốn cùng ta giao dịch sao chương bốn mươi hai muốn cùng ta giao dịch sao tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh Cờ q hiện tại tần phi qua mười phần nhà nhã là một trạch nam tần phi kỳ thật rất ưa thích cuộc sống như vậy chính là như vậy sinh hoạt trên lệnh cái máy tính trên lệnh dễ dây lưới nếu là có cái này hai dạng đồ vật tần phi cảm thấy hắn có thể dạng này đợi cả một đời hiện tại tần phi duy nhất yêu thích chính là đem nhỏ ô lật qua sau đó nhìn nó ra sức lật lên n h ả m chán như vậy yêu thích có thể để cho tần phi chơi cái cả ngày hôm nay nhìn thấy nhỏ ô cái cuối cùng xoay người tới tần phi biết hôm nay lại không có cái gì làm ăn là một săn đầu tần phi rất rõ ràng tại hệ thống thiết chí loại mô thức này bên trong mình là rất khó nói làm chút ít ít suy nghĩ tìm một chút không phải quá có tiền người mua dù sao mỗi một ngày đều chỉ có thể tiếp một đơn sinh ý hiện tại cũng chỉ có thể là làm loại kia có thể ăn thật lâu làm ăn lớn mới có thể cam đoan săn đầu công ty kinh doanh còn tốt gần nhất cái này đoạn thời gian vận khí không tệ đều tiếp không ít làm ăn lớn cho nên tần phi cũng không có quá gấp mỗi ngày cứ như vậy chờ lấy khách tới cửa tần phi rất rõ ràng chỉ cần hắn săn đầu công ty mở ra thứ nhất đơn sinh ý tiếp xuống sinh ý liền đơn giản rất nhiều tựa như vâng ra một khi bắt đầu bị săn đầu công ty mị lực hấp dẫn nhất định sẽ làm cho bọn hắn không dừng được mà săn đầu công ty lại có thể trợ giúp bọn hắn cuộc thời đây tuyệt đối là một cái có lợi tuần hoàn kết thúc c ô n Go việc vệ, vệ lại muốn làm phiền ngươi phải kiếp kia giày đi cái mai cửa. cần, chuẩn c đóng đều nay muốn nếu không phải sợ những tên khốn ngủ, này không ngày quay ta Hôm thủ thủ h làm sợ bị n Go ư ơ i c n ị tiểu quay cho n g ư ơ Go go! t i bạch phun đang yêu đầu lưới ra sức n g o ắ c ngoắc cái đôi an có lẽ chính là tiểu bạch duy nhất yêu thích tựa như tiểu hoa vĩnh viễn ngủ không tỉnh đồng dạng Go Go làm sao có người tới sao tần phi tiểu điếm ở vào cuối phố xem như một cái mười phần không tốt chỗ ngồi thế nhưng là dạng này một chỗ ngồi có chỗ tốt chính là chỉ cần là tới nơi này người nhất định đều là tới tìm hắn tần phi mà dạng này cũng đại biểu có thể sẽ có sinh ý nguyên bản sắp đóng cửa tần phi cũng không có gấp mà là chậm rãi nhìn xem bóng người xuất hiện nhanh đến lập tức tới ngay nhìn cách đó không xa tiểu điếm lý lan trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi nàng muốn từ lưu nguyên trong tay chạy trốn kia trên cơ bản là không thể nào mặc dù có thị nữ của mình hiến thân lý lan vô cùng rõ ràng đây là ngăn không được lưu nguyên hoặc là nói biển cả trộm biển cả trộm sở d i có thể dễ dàng như vậy tránh né các thế lực lớn đ ổ i bắt ngoại trừ bọn hắn thực lực mạnh mẽ bên ngoài còn có bọn hắn cẩn thận lý lan tin tưởng lần này sự kiện tuyệt đối không chỉ là một cái nam tức cấp bậc cao thủ khẳng định còn có cao thủ khác liền xem như giết lưu nguyên nàng muốn chạy ra xuân thành kia cơ hồ cũng là thiên phương dạ đảm mặc dù lý lan thực lực bây giờ cũng không tinh yếu thế nhưng là hắn dù sao cũng là văn nhân văn nhân là rất mạnh thế nhưng là cái này muốn cho bọn hắn một triển lãm cá nhân bày ra thực lực cơ hội mới được chí ít một cái nhạc công muốn đơn độc đối phó một võ giả liền xem như cao hơn một cấp đều là m ư ờ i phần khó khăn sự t ì n h hiện tại nàng còn thấp một cấp cái này hoàn toàn không có chơi lý lan không có cách nào phía dưới người có thể nghĩ tới cũng chỉ có tần phi một cái có thể tùy tiện tìm ra một cái cống sinh cấp nhạc công người tuyệt đối không đơn giản mặc dù tần phi thực lực cũng bất quá mới võ tu tài t ha ế nhưng là Lý l n trong lòng đối nam này tử trẻ tuổi đối c ha í tín n không nhiệm. h hiểu là loại l có một loại không hiểu tín nhiệm. Tuyết n công chúa, ngươi cho rằng ngươi chúa, cho có Có thể đào sao? Có phải hay sao? đào tẩu không nghĩ có chút ngây thơ? Lưu Nguyên Thanh chút thơ? có Lưu muốn lần nữa nhớ tới, Lý Lan trong lòng nữa nhớ trong nhanh tăng mình, của hơi hồi hộp một chút, tới, một tốc tốc độ m nhanh tiến vào tần phi tiểu điểm ở trong. Ha ha. Không muốn phi Ha ha! tiểu điếm vào ở bùng ấy tuyết lan công chúa hảo hảo phối hợp ta không tốt sao nhất định phải trốn ngươi một cái văn nhân sao có thể trốn võ giả truy sát ta tựa như lý nguyên nói như vậy lý lan một cái văn nhân thể lực cùng tố chất thân thể liền so với người bình thường mạnh một điểm muốn trốn qua võ giả truy sát căn bản không có khả năng liền cái này nói chuyện trong nháy mắt lưu nguyên liền đã xuất hiện ở lý lan trước mặt lý lan rất muốn quay đầu trước mắt tần phi săn đầu công ty đang ở trước mắt nàng chỉ muốn muốn tránh thoát người này truy sát tìm tới tần phi chỉ có tần phi hiện tại chỉ có tần phi có thể đến giúp nàng nguyên mà lưu phi thanh nhâm lại vang lên cái này lý lan triệt để tuyệt vọng trước có sói sau có hổ nàng tựa hồ đã chạy không khỏi ngươi nhất định phải đụng đến ta ta thế nhưng là phụ thân ta nữ nhi duy nhất Cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, nếu là là ta một yêu ra đ i ể m trộm làm mặc gì cùng ngươi không không không nàng công nhưng cho tới bây giờ không tình, đó định định nói, có trải qua nguy hiểm như vậy. Hiện tại có sự sẽ nhất chết thôi. một tới trải hắn biển Lan chấn nào, nước, cách chúa cho các cả của dù bộ bây Lý là q u a nguy như hiện chấn định như vậy đã nói do nàng dưỡng vậy, vậy hiểm thể hàm khá. tại Điểm trì rất có bảo đã do này tuyết lan công chúa ngươi liền muốn sai chúng ta cũng không dám đối ngươi làm cái gì chính là muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến tựa như ngươi nói chúng ta cũng không động tới ngươi không phải nói chúng ta biển cả trộm sợ phụ thân ngươi chỉ là đơn thuần muốn nói ngươi bây giờ rất có giá trị lợi dụng nguyên bản vẫn chỉ là cảm thấy ngươi rất đáng tiền đổi ít tiền đến dùng liền tốt bất quá khi ta nhìn thấy ngươi người thị nữ kia thời điểm ta cảm thấy giá trị của ngươi càng lớn hơn nếu có thể dùng ngươi đổi nuôi trùng nhân bồi dưỡng phương pháp ta tin tưởng đây mới là ngươi lớn nhất giá trị lợi dụng cho nên ngươi yên tâm c h ỉ ít không có đạt được quốc vương bệ hạ hồi phục trước đó chúng ta là không dám như thế nào ngươi thế nào đi với ta một chuyến đi ta tôn kính công chúa điện hạ l ư nguyên mang theo mỉm cười hòa ái nhìn xem lý lan nếu không phải lý lan bây giờ còn có giá trị lợi dụng nàng nhất định sẽ làm cho cái này cao cao tại thượng giống như tuyết lan như hoa nữ nhân trở thành hắn đồ chơi Thử, tưởng, trùng ta thất mật nhất, ta thể tồn mật, cho rằng liền xem như bắt ta, phụ thân ta liền sẽ cho các sao. Dạng này thì tốt hơn, ta liền có thể nhất mật tại thân trong trọng ta tại thú tiến trong chút nhân chính chúng sinh cho như phụ cho hơn, nhìn phụ hơn, hiện hưng hành dịch. hứng ph ngươi nuôi lớn cũng đến nay ngươi rằng liền ngươi liền ngươi dạng này liền đến cùng ngươi còn là bí mật này ngươi lòng quan trọng hơn. Ta hiện tại là càng ngày càng có hứng thú tiến hành lần này giao dịch. Lưu Nguyên trong lòng giao Lưu mơ lại xem xem vua ra có các có có có bí bí bí là là lý là là là sao. Ủa, sẽ người mơ tưởng làm như vậy lý lan từ bên hông xuất ra một cây tiểu đao lập tức cắt vào cổ của mình nàng rất rõ ràng cùng để cho mình phụ thân khó xử hiện tại kết thúc sinh mệnh của mình mặc dù sẽ để cho mình phụ thân đau khổ nhưng là hắn nhất định sẽ cho mình báo thù nếu là nhìn thấy mình không có đem nữ n h i cứu được nhất định sẽ trở thành cha mình trong lòng tâm m a đây tuyệt đối không phải nàng muốn xem đến b à n h đáng tiếc lý lan vẫn là c h ậ m m ộ t bước dù sao nàng chỉ là một cái văn nhân nơi đó sẽ có võ giả cấp tốc nàng xuất thủ một nháy mắt liền bị lưu nguyên xuất thủ cho ngăn lại đem cười nói đánh rất trên mặt đất không có ích lợi gì ngoan ngoan đi theo ta đi gâu gâu lại nói các ngươi xuất hiện tại ta tiểu điểm cổng là cần cùng ta làm cái giao dịch sao q một chương bốn mươi ba bọn hắn dám sao chương bốn mươi ba bọn hắn dám sao tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ là ngươi nhìn thấy sự xuất hiện của người này lý lan lộ ra tiểu dung hắn muốn tìm người kia xuất hiện mà lưu phi cùng lưu nguyên thì có chút những mày nhất là lưu phi người này thực sự để lại cho hắn quá sâu sắc ấn tượng hắn là muốn quên cũng không thể quên được bất quá rất nhanh lưu phi đi lộ ra tiểu dung người này cho bọn hắn lưu ra quá nhiều vũ n h ụ lúc đầu biển cả trộm hành động là tại mấy ngày sau chính là bởi vì trước mắt người này tìm lưu ra phiền phước để hắn quyết định gia nhập biển cả trộm có hôm nay chuyện này không phải chuyện này phát triển đoán chừng muốn c h ầ m vài ngày biển cả trộm lại càn g dỡ bọn hắn cũng là không nguyện ý tại thành t r ì ở trong đối lý lan động thủ cái này kỳ thật cũng là vì lưu ra về sau tại xuân thành đặt chân cho biển cả càng nhiều trợ giúp cùng tin tức ngày đó tần phi đi tìm bọn họ phiền phước thời điểm bọn hắn bị tần phi cho cho làm cho dối tinh dối mù có thể nói mất hết bọn hắn lưu ra người mặt lúc kia bọn hắn không có thực lực ra tay với người này nhưng là bây giờ có con của mình ở bên người có một cái nam tức cấp bậc thực lực cao thủ ở bên người hắn nhất định phải làm cho người này nỗ lực vốn có đại giới muốn để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong lưu nguyên thì là lộ ra không h i ể u thân sắc hắn thấy trước mắt người này bất quá là một cái nho nhỏ võ tú tài nhưng lại dám đứng trước mặt của hắn hắn đều cảm thấy hôm nay tựa hồ gặp trước nay chưa từng có khiêu khích trước có thị nữ cả n đường sau có không biết trời cao đất rộng võ tú tài xen vào chuyện bao đồng nhi tử giết hắn hắn chính là ta nói với ngươi cái kia mang theo con chó kia giết tiến nhà ta người kia người này đưa cho ta lưu ra chưa từng có vũ n h ụ ta nhất định phải đem hắn thiên đao và quả mang theo một con theo chó. lý lan cùng lưu nguyên xứng sở bất quá rất nhanh lý lan liền lộ ra tiểu dung không nghĩ tới trước mắt cái này tần lao bản còn có chuyện như vậy dấu vết mà lại ngày đó đi vào tiểu điếm tìm tần phi thời điểm nàng đều không có quá chú ý con chó này không nghĩ tới một con chó thế mà bị lưu phi cho nhớ kỹ càng quan trọng hơn là hai người này có thủ cho dù người này không nguyện ý trợ giúp mình nhìn hiện tại loại tình huống này cũng không được lưu nguyên thì là mặt mũi tràn đầy hát tuyến từ học nghệ đến nay hắn đều là lấy thiên tài lấy sưng cho nên hắn rất cao ngạo cho dù là đồng dạng bị sư phụ của mình thu nhập môn tưởng mấy vị sư huynh hắn đều có chút khinh thường những sư huynh kia cũng bất quá chỉ là so với hắn sớm nhập môn mặc kệ là thiên phú vẫn là vật gì khác cũng không bằng hắn chính là dạng này hắn là cao ngạo cũng chính bởi vì cao ngạo hắn nhưng không có nghĩ đến cha mình nói tới bị một con chó cho thu thật sự tinh lại là thật hắn chưa từng có cảm thấy dạng này mất mặt qua hiện tại hắn mặt rất đen thậm chí ẩn ẩn toát ra chút sắc khí c h ờ một chút mặc dù chúng ta bây giờ là đối mặt chính thế nhưng là cái này nói chuyện đến bằng lương tâm ta lúc nào g i t tiến ngươi lưu ra tối đa cũng bất quá xem như nháo sự mà thôi. không có một hai giết sao có thể gọi giết tín b à o ngươi dạng này thuyết pháp sẽ tức chết người ngự văn lão sư tần phi mang theo mỉm cười nhẹ vô về tiểu hoa một chút cũng không có để ý lưu phi muốn giết sự tình nói chuyện với lưu phi cũng giống là cùng lão bằng h ư u đang nói đùa đ ồ n g dạng nhưng tần phi càng như vậy lưu phi càng cảm thấy hắn là đang vũ nhục chính mình nguyên mà giết hắn giết hắn ta phải dùng thịt của hắn cho chó ăn chết lưu nguyên cũng là đã sớm nhịn không được hắn thực sự không nghĩ ra hắn lưu ra thế mà bị một con chó cho vũ nhục bất kể như thế nào hắn lưu nguyên gánh không nổi người này coi như phụ thân của hắn không phân ph hắn cũng muốn giết trước mắt người này gâu gâu gặp lưu nguyên độc thủ đã sớm không nhẫn mại được tiểu bạch cũng xuất thủ lần này tiểu bạch biểu hiện càng thêm lợi hại nam tước cấp bậc v õ giả không nói cái gì hư không vượt qua nhưng ít ra cũng có thể đi tới đi lui tốc độ cũng là cực nhanh cùng tiểu bạch giao thủ thanh âm sẽ gió một mực liền không có từng đứt đoạn có thể nghĩ lưu nguyên tốc độ có bao nhanh nhưng là cho dù mạnh như lưu nguyên tại gặp được tiểu bạch về sau cũng là lúng túng bởi vì tiểu bạch tốc độ nhanh hơn hắn mà lại loại này nhanh chóng là một loại kỳ dị nhanh bởi vì ngươi căn bản cảm giác không thấy tiểu bạch xuất hiện cũng bạch tác, không nhìn thấy tiểu bạch động tác, thật giống như thấy thật tiểu lưu ộ t xuất thủ nhiên hiện đồng dạng. chiêu Giao thủ 2 về sau. về l nguyên liền đã minh bạch trước mắt con chó này không phải chó t h ư ờ n g liền lấy con chó này tốc độ tới nói đừng nói một chút võ tu tài võ trạng nguyên liền xem như hắn nam tức cấp thực lực cũng tuyệt đối là bị đổ bỡn hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn đường đường lưu ra sẽ bị một con chó khi dễ thậm chí có thể nói như vậy con chó này khi dễ bọn hắn lưu ra bọn hắn lưu ra xem như rất có mặt m u i hiển nhiên cao ngạo lưu nguyên tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy tùy tiện nhận thua mà chúng ta võ tu cũng không chỉ là tốc độ tu luyện đơn giản như vậy À, cái này cái này sao có thể nguyên bản lưu nguyên còn muốn nói mình thân thể cực mạnh bình thường lợi khí cũng không thể tổn thương đến hắn lại càng không cần phải nói một con chó thế nhưng là chính là trước mắt con chó này lại hung hăng cho lưu nguyên một bàn tay đầy miệng cắn được trên người hắn lập tức liền cắn ra máu mà thân thể của hắn giờ phút này cảm giác tựa như giấy thậm chí lưu nguyên có loại cảm giác nếu là con chó này muốn mệnh của hắn cũng tuyệt đối là dễ như chở bàn tay một chuyện lưu nguyên nhanh chóng vứt bỏ loại này ý tưởng bất khả tư nghị đem cắn hắn tiểu bệnh cho hất ra sau đó cùng tần phi kéo ra một khoảng cách không thể tin được nhìn xem tần phi hiện tại hắn có chút minh bạch người này dựa vào cái gì đến bây giờ trên mặt đều là một loại không quan tâm biểu lộ ngay cả hắn chó đều không đối phó được hắn dựa vào cái gì quan tâm ngươi xin h ỏ i cần thợ săn sao bản điếm có thể cung cấp ngươi cần bất luận kẻ nào mới nha lưu nguyên kéo dài khoảng cách vừa vặn cũng kéo ra cùng lý lan khoảng cách mà lúc này tần phi tại đi tới lý lan bên người thay đổi vừa rồi biểu lộ giống đủ một tên gian thương đồng dạng cùng lý lan nói lý lan một mặt che nhìn xem tần phi người này có ý tứ gì không phải nên đánh hoặc là muốn ai mệnh sao vừa rồi cái kia lưu phi không đều nói muốn hắn mệnh sao làm sao bây giờ nói như vậy chẳng lẽ là đối ta có ý tứ xem ra lý tiểu thư không biết rõ ta ý tứ ta tần phi chỉ là một cái thương nhân các ngươi tại ta tiểu điểm c ổ n g sinh sự ta tự nhiên muốn quản một chút nếu như các ngươi rời đi tự nhiên là chuyện không liên quan đến ta đồng dạng nếu là lý tiểu thư không cùng ta làm ăn như vậy cũng mời rời đi ngươi biết ta không quá hứa t c h ngươi tần phi mặc dù còn mang theo ý cười thế nhưng là rõ ràng cảng vừa rồi ngựa khí có chút không giống lý lan thậm chí đều có chút chưa kịp phản ứng ngươi không giết chúng ta lưu nguyên không thể tin được có dạng này một con chó tại hắn tuyệt đối có thực lực giết bọn hắn hiện tại lưu phi thậm chí đều có chút không dám nhìn tần phi chính là bị tình cảnh vừa nãy doạ sợ bất quá tần phi căn bản không để ý tới hắn cùng ta làm ăn sao thần phi hỏi lần nữa làm làm lý lan vội và nói g n chỉ là lý lan nhìn thoáng qua lưu nguyên bọn người không cần cho ta làm những thủ đoạn kia nếu là ta muốn cho ngươi cùng ta làm ăn ngươi cho rằng bọn họ dám có hành động sao thần phi nhìn xem hai người ánh mắt lộ ra sát khí q một chương bốn mươi b ố lý lan hoài nghi nhân sinh chương bốn mươi b ố lý lan hoài nghi nhân sinh tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ tần phi đầu cũng chưa có trở về liền dẫn cái đuôi nhỏ bỏ rơi không giống lúc trước vui vẻ như vậy nhỏ bạch ly mở mà lý lan thì là theo sát lấy tần phi rời đi lưu nguyên cùng lưu phi hai người động cũng không hề động nhìn xem hai người rời đi cứ như vậy thả bọn họ đi vào sao lưu phi nhìn xem tần phi mang theo lý lan đi vào hắn tiểu điếm trong mắt tràn đầy không cam l ò n g thế nhưng là cho dù là dạng này hắn lại có thể thế nào hắn s ắ c s ắ c thật thật bị vừa rồi tần phi ánh mắt do sợ thế nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn lại bị một cái võ tú tài do sợ con chó kia thực sự quá kỳ quái đơn đả độc đấu ta không có lòng tin trừng trị nó bất quá ta đã thông chi ta một sư h i n h tới ta nghĩ có sư h i n h gia nhập hẳn là liền không có vấn đề gì lưu nguyên cũng là có chút trong lòng run sợ tựa như lưu phi không cam tâm bị tần phi hủ đến hắn cũng rất kỳ quái hắn vì cái gì cũng sẽ bị tần phi dạng này một cái nhỏ yếu người bị dọa cho phát sợ càng quan trọng hơn là con chó kia một đầu để hắn nhìn không thấu chó nói thật con chó kia cho người cảm giác tuyệt đối không phải nguy hiểm cỡ nào nhưng là lưu nguyên trong lòng một mực có một thanh âm tại nói cho hắn biết không nên đi chọt con chó kia lưu nguyên cũng đúng là tiểu mạch trên thân ăn phải cái hắn cũng không thể không thừa nhận muốn cầm xuống con chó kia hắn không có một chút nắm chắc trừ phi mình sư huynh tới nhìn hai người có biện pháp nào thu thập con chó này cứ như vậy nguyên bản cực kỳ túc s á t bầu không khí hiện tại biến càng thêm q u dị khẩn trương như vậy khí áp giống như lúc nào cũng có thể sẽ nghiền nát một người cũng mấy chục tần phi cái tiểu điếm này vị trí tương đối vắng vẻ hiện tại lại rất muộn không có người nào tới đây không phải tuyệt đối sẽ bị lưu nguyên cùng lưu phi giết chết để cầu lắng lại trong lòng kia cỗ tàng hỏa Cảm nếu không phải tần phi xuất hiện nàng hiện tại đoán chừng đã bị lưu nguyên hai người bắt được bị bắt lại việc nhỏ nhưng là nếu như mình phụ vương bị uy hiếp đó chính là chuyện lớn hắn phụ vương thế nhưng là một nước tri chủ hắn một chút xíu phán đoán đại biểu chính là toàn bộ vương quốc vận mệnh ta nhưng không có cứu ngươi ngươi làm rõ ràng ta là vì làm ăn ta mới mang ngươi tiền đến ta nói qua ta không phải rất thích ngươi cũng chính là ta hiện tại không muốn cùng tiền không qua được nếu là ngày nào ta cùng tiền không qua được thời điểm ngươi liền không có may mắn như vậy cùng ta làm ăn cái gì lý lan có chút khó tin nhìn xem tần phi nàng coi là vừa rồi tần phi mang nàng tiến đến hoàn toàn là vì cứu nàng sở dĩ nói làm ăn lời nói chính là vì bảo vệ mình lý do về phần nói chán ghét vậy khẳng định là cho mình một cái hạ b ậ c thang dù sao trước mấy ngày còn gây tan rã trong không vui thế nhưng là ai có thể nghĩ tới tần phi thật chỉ là bởi vì làm ăn mới bảo nàng tiến đến lý lan đều có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không mình mặc dù không phải loại kia khuynh quốc khuynh thành nhưng là tuyệt đối xem như một cái mỹ nữ hơn nữa còn là một nước công chúa mặc kệ là địa vị vẫn là mỹ mạo vậy cũng là nhất đẳng nói câu không dễ nghe điểm có vô số nam nhân chính đứng xếp hàng muốn cùng nàng nhờ và chút quan hệ cái này nam nhân lại vì tiền vi sinh ý chẳng lẽ không biết cứu được vương quốc công chúa sẽ có bao nhiêu lớn chỗ tốt sao lý lan nhân sinh quan triệt để sụp đổ làm sao không muốn cùng ta làm ăn sao t i ế c tốt tiểu bạch cho ta tiễn khách đi đã không phải cùng ta làm ăn vậy lần sau liền mời ngươi đừng lại đến ta tiểu điếm ta đây là làm ăn địa phương không phải thiệt đường g â u g â u tiểu bạch có chút không kịp chờ đợi chuẩn bị truy người chờ một chút chờ chút làm ăn này ta làm ta làm vẫn không được mà lý lan gấp nhìn tần phi cái này xu thế cái này giống như không phải làm bộ lý lan cũng không quản được nhiều như vậy hiện tại bảo mệnh quan trọng về phần sinh ý cái gì cũng chỉ phải l ừ a gạt một chút bất quá ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao nói đi thân là săn đầu công việc của ta chính là lắng nghe ta người mua có cái gì yêu cầu đương nhiên thích hợp đối ta hiểu rõ cũng là đối với kinh doanh cũng có trợ giúp t ầ n phi ngồi tại cái ghế của mình bên trên nửa h í p mắt nói cái kia tần lão bản không phải loại kia yêu thích ta cái gì yêu thích t ầ n phi có chút nhữ mày luôn cảm giác giống như có chút không đúng a cái kia xin thứ cho ta mà muội chẳng lẽ ta không sinh đẹp không vẫn là nói ta không có lực hấp dẫn ngươi tướng mạo d á người n g đều xem như không tệ không tính là khuynh quốc khuynh thành nhưng nếu là cho ta thấy qua nữ nhân ở trong chấm điểm mắt điểm một trăm n g ư ơ i tuyệt đối bước vào chín mươi hàng ngũ chờ một chút lời này của ngươi có ý tứ gì ngươi không phải là hoài nghi ta là kia cái gì à tần phi rốt cục có chút phản ứng mà lại cái phản ứng này còn có chút kịch liệt lập tức liền từ trên ghế bắn lên ánh mắt có chút nồng đậm nhìn xem lý lan tần lao bản ta không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy ta như vậy một cái mỹ nữ đứng tại trước mặt ngươi cũng bất vi sở động cho nên cũng có chút cái kia thật không phải là cố ý lý lan có chút xấu hổ nàng thật không phải cố ý nghĩ như vậy chỉ là cao cao tại thượng nàng mỹ lệ như tuyết lan hoa nàng thế mà không thể hấp dẫn một cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu hoa tử cái này chỉ sợ nhiều ít sẽ để cho giống nàng nữ nhân như vậy cảm thấy kỳ quái Ừ, đừng thừa nữ nhân à, nữ nhân, có đôi khi đừng quá để cao bản thân, ta nhất định phải thừa nhận, giống ta dạng này niên nàm nhất n khi phải chú à có cao đôi để kỳ quá ta ta sĩ, là ý nữ nhân thời điểm. dù sao ta còn không có sống đến nhìn thấu hồng phấn khô lâu đạo lý này nhưng là nữ nhân này cũng phải chia rất nhiều loại nhất là đối nam nhân mà nói không cùng giai đoạn nam nhân thích gì dạng nữ nhân cũng là không giống giống như ngươi nhìn qua cao cao tại thượng lại có chút đơn thuần mỹ hảo nữ nhân là có khả năng nhất hấp dẫn một chút nam tử trung niên yêu thích đáng tiếc ta còn chưa tới cái tuổi này ta liền nữa loại kia có chút phong tình nữ nhân tần phi thu liễm một chút mình không có giống vừa rồi tức giận như vậy giống ngày đó cái kia nữ nhạc công loại kia sao lý lan rất hiếu kỳ thế nhưng là tần phi lại hết sức khó chịu chuyện này đó để hắn hiện tại cũng còn tại hối hận thân là một cái trạch nam bị một cái phong tình b ạ n chủng mỹ lệ nữ tử tỏ tình ân tạm thời xem như tỏ tình đi dù sao đều là muốn lưu tại tần phi bên người ý tứ nhưng là tần phi không có chút nào c h â n quý còn c ự tuyệt đây tuyệt đối là đáng đời độc thân cả đời tử trạch nam tiết ấu nếu là ngày nào chẳng phải xúc động liền tốt nói không chừng hiện tại tần phi đã cùng cái kia mỹ lệ nữ nhân phát sinh một điểm không thể tưởng tượng nổi sự tình chúng ta có thể hay không đ ừ n g đề cập chuyện này ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi hiểu rõ một ít chuyện nhưng là hiện tại sự tình giống như cùng chúng ta sinh ý không có cái gì quan hệ a không muốn làm sinh ý liền mời đi hôm nay sự kiên nhẫn của ta sắp bị sử dụng hết nếu là còn không trở lại chủ đề đi lên ta cũng chỉ có mời ngươi rời đi tần phi thật rất muốn nói ngươi liền không thể không cái nào ấm không ra sách kia ấm sao Tốt. Tốt. chúng ta làm ăn lý lan sắc mặt có chút bối rối q u y một chương bốn mươi lăm làm săn đầu thật khó chương bốn mươi lăm làm săn đầu thật khó tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ Tốt. ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới ta cái này tiểu điếm cùng ta làm ăn q u y cụ ta cũng không muốn nhiều lời hiện tại liền mời ngươi nói ra yêu cầu của ngươi đi tần phi không muốn nói nhảm nếu không phải nhìn trước mắt nữ nhân này thân phận không tầm thường là một cái cực tốt phát triển đối tượng tần phi mới không nguyện ý cùng nàng làm ăn bực bội m u ố n chết nữ nhân như vậy ghét nhất hả lý lan có chút khó khăn nhìn xem tần phi tốt h ta ta nói lại lần nữa ta cái tiểu điếm này cung cấp bất luận cái gì cấp bậc nhân tài nhớ ký là bất luận cái gì cấp bậc nhân tài điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền tham công cùng công tức đều có thể tìm tới sao tự nhiên bất quá ngươi cho đạt được mời bọn họ tiền sao lý lan trợn tròn mắt nàng cũng bất quá là tùy tiện hỏi một chút mà thôi không nghĩ tới người này thật đúng là nói có mặc dù lý lan đối với tần phi còn tính là tương đối tin mặc cho nhưng là như vậy nàng cũng chính là nghe một chút mà thôi vậy chúng ta không nói cái này ta liền muốn hỏi một chút nếu là ta có tiền ngươi có phải hay không liền có thể đem phía ngoài những người này giúp ta giải quyết hết ta cũng không thể giúp ngươi giải quyết ta không có rảnh rỗi như vậy cái gì ngươi không giúp ta giải quyết ngươi không phải nói ngươi là người làm ăn mà chỉ cần cùng ngươi làm ăn ngươi liền rất nguyện ý tiếp sau lại nói vừa rồi những người kia không phải còn mắng ngươi còn có con kia đáng yêu chó con sao các ngươi không phải k i u đ ị sao vừa rồi bọn hắn còn muốn mệnh của ngươi tới ngươi liền không muốn thu thập bọn họ sao lý lan thận trọng nhìn một chút trên mặt đất con kia đáng yêu tiểu bạch cầu hiện tại cái này tiểu bạch cầu đang điên cuồng liếm lắp tần phi trên tay khối thịt mà bên cạnh của nó còn nhiều thêm hai cái tiểu gia h ò a nhìn xem tiểu gia h ò a kia tham ăn dáng vẻ tựa hồ mặt khác hai cái tiểu gia h ò a cũng đói bụng không cần dạng này phép khích tướng dám muốn giết ta người ta tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ nhưng là nếu là bọn hắn cùng việc buôn bán của ta xung đột ta còn là sẽ trước đem sinh ý cho làm tại thu thập bọn họ nhất là ta người mua vẫn là bọn hắn muốn đối phó đối tượng nếu là cuộc làm ăn này làm có thể Ta thậm chí có thể chí h có k ô người lý lan khí không biết nên nói cái gì tại sao có thể có dạng này người a không phải hẳn là giải quyết địch nhân mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết sao người này v ẻ không có gì sợ lý lan thật rất muốn đi lên cho hắn mấy chân to đáng tiếc nàng không có loại kia rũ khí đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta chính là vì sinh ý mà thành đủ rồi đã dạng này ta cũng không che giấu ta là lý thị vương quốc vương thất duy nhất công chúa tuyết lan công chúa chỉ cần ngươi hôm nay có thể giúp ta đem phía ngoài những người kia g i ế t đi đồng thời an toàn bảo hộ ta trở lại vương thành ta liền ban thưởng ngươi hoàng kim vạn lượng đây chính là tương đương với hơn trăm vạn mai k i m tệ lý lan có chút đất ý đã ngươi muốn tiền vậy liền cho ngươi tiền không phải liền là tiền nhà ta lý thị vương tộc cho tới bây giờ không có t r ê n l ệ n h trả tiền ta đường đường tuyết lan công chúa xuất ra mấy trăm vạn mai kim tệ tuyệt đối là chút lòng thành tại lý lan trong lòng đối phó dạng này thăng tiền tựa hồ nàng đã n ắ m chắc thắng lợi trong tay n h a thần phi lại ngồi xuống sau đó con mắt lại hít lại có phải hay không bị thân phận của ta chấn nhiếp đến rồi ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi làm tốt chờ một chút ngươi tại sao muốn ngồi xuống không phải hẳn là để ngươi tiểu bạch ra ngoài đem bọn hắn giải quyết hết sao lý lan kinh ngạc người này đang dợ trò quỷ gì a nghe được thân phận của mình về sau tuyệt không chấn kinh liền xem như không tin cũng nên cho điểm phản ứng a Ta tại sao m u ố người ọ i Tiểu Bạch ra ngoài? Bạch Cho ra nhất g muốn tiếp ngươi tiếp lần cái i tới giờ A. chưa Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn h từng bây định là hoài nghi ta thân phận là không phải công chúa ta cho ngươi biết ngươi có thể không tin nhưng là ngươi đi hỏi hai người bên ngoài ngươi liền hiểu bọn hắn tại chính là biết ta là thân phận là gì bọn hắn mới bắt cóc ta có ngay t a phụ thân của ta lý lan hiện tại có c h ú t gấp cho dù ai đối mặt dạng này một người kỳ quái cũng sẽ gấp đi dừng a tần phi khinh thường nhìn thoáng qua lý lan nếu là mình không có hệ thống vật như vậy tồn tại tần phi nói không chừng thật đúng là tiếp cái này một đơn nhưng là có hệ thống tồn tại bất kỳ cái gì giao dịch tiền tài đều là không hợp lý thu nhập là sẽ bị hệ thống thu về muốn cứng rắn nói có chút ngoài định mức thu nhập đó chính là bị tần phi tìm tới thế giới này những người tài giỏi kia cho tần phi mới được không phải muốn thật là vì tiền nói không chừng tần phi cũng sẽ học hai người bên ngoài như thế bắt cóc một chút vị công chúa này thoáng một cái liền đi lên nhân sinh đình phong đáng tiếc những chuyện này đều chỉ là tại không có hệ thống tình huống phía dưới phán đoán tại hệ thống trước mặt tính là cái gì chứ ta nghĩ ngươi vẫn là không có minh bạch một việc ta tần phi là một cái người làm ăn cho nên chỉ làm sinh ý cái này cùng thân phận của ngươi không quan hệ chỉ cần ngươi có tiền cho dù ngươi là tên ăn mày ta cũng nguyện ý cùng ngươi làm ăn còn có ngươi đối ta công ty lý giải khả năng có chút sai lầm ta đây là săn đầu công ty là chuyên môn vì người khác săn bắt cần thiết nhân tài địa phương không phải sát thủ lâu cho nên ngươi dạng này giao dịch ta là không làm mời ngươi nhớ rõ ràng điểm này xem ra ngươi hôm nay là không thể cùng ta làm ăn ta đối với ngươi kiên nhẫn đã sử dụng hết mời rời đi đi lần này tần phi là thật bội người đối với một cái gặp được nguy hiểm nữ nhân lại là một cái tiềm ẩn hộ khách tần phi xác thực làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ cái gọi là giao dịch tại rất lớn trình độ tần phi chính là muốn giúp nữ nhân này một thanh nhưng là nữ nhân này không nể mặt mũi cũng không phải chân chính muốn cùng hắn nói chuyện làm ăn như vậy tần phi cũng không nguyện ý lại nói cái gì c h ờ một chút ta không phải ý tứ kia cũng không phải cầm thân phận áp lực ta chỉ là hy vọng giúp ngươi ta một chút ta là thật không có cách nào lý lan sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh nàng xem như đã nhìn ra t ầ n phi tuyệt đối không phải loại kia lạ người tốt mà là một cái mười phần có nguyên tắc người loại này có nguyên tắc người bình thường đều không phải cái gì loại lương thiện thậm chí có chút còn cực đoan cho dù dạng này người đại đa số đều xem như người rất lợi hại v ậ n nhưng người càng là như vậy càng là khó đối phó lý lan hồng hồng con mắt cũng nhanh muốn lưu lại nước mắt tốt h ta ta có thể ngưng một cơ hội cuối cùng ta nói ngươi nghe sau đó làm theo là được không phải ta thật liền mời ngươi đi ra vâng vâng vâng ta cam đoan nhất định sẽ nghe lời lý lan vui mừng nước mày mà thần phi lại bất đắc dĩ lắc đầu tại dị thế giới mở săn đầu công ty thật đúng là khó a chỉ là công ty giới thiệu vắn tắt đều muốn giới thiệu vô số lần thần phi thực tình rất mệt mỏi q một chương bốn mươi sáu yêu cầu chương bốn mươi sáu yêu cầu tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ nghe cho kỹ ta chỗ này có thể mời trào đủ loại nhân tài ngươi chỉ cần đưa ra người muốn nhân vật yêu cầu ta liền thỏa mãn ngươi tất cả muốn nhân vật bao quát ngươi muốn tìm người đem người bên ngoài giải quyết rơi nghe rõ ràng sao lần trước ta cũng từng nói với ngươi chúng ta quá trình tiếp xuống liền nói một chút ngươi cần gì người như vậy vật đi thật sự có thể muốn cái gì người như vậy vật liền có thể muốn tới tốt h ta ta liền nói ta yêu cầu đi lý lan có chút sợ nàng tự nhiên không phải là đ ồ n g ố c tần phi nói nhiều như vậy nàng tự nhiên là hiểu chỉ là nàng chính là muốn đơn thuần kéo một ít thời gian mà thôi thế nhưng là tại tần phi giết người ánh mắt phía dưới nàng cũng chỉ đành nói ra yêu cầu của mình đầu tiên ta muốn cao thủ rất lợi hại cái chủng loại kia cao thủ chỉ ít so phía ngoài hai người cộng lại còn mạnh hơn còn có ta muốn nữ nhân bởi vì ta là nữ nhân cho nên ta muốn mười phần mỹ lệ nữ nhân mới được có thể còn có cái khác yêu cầu sao ân ta muốn v õ giả không muốn văn nhân theo lý lan văn nhân liền sẽ không là bên ngoài cầm xuống người đối thủ tăng thêm hiện tại nàng kỳ thật liền muốn khó xử tần phi mà thôi thế giới này nữ v õ giả rất ít lại càng không cần phải nói cường đại nữ v õ giả lý lan tự cho là đưa ra rất cao yêu cầu mấu chốt hiện tại loại tình huống này nàng cũng thực sự nghĩ không ra khó xử tần phi yêu cầu còn gì nữa không còn cần sao tốt h ta như vậy đem tiền đặt cọc cho ta đi thần phi vươn mình tay a lý lan một tiếng kinh hô nàng quên cái tiểu đ i ể này còn có tiền đặt cọc quy củ này làm sao không có tiền đặt cọc sao tần phi ánh mắt lại liền lăng lệ cũng chỉ hắn làm ăn một ngày biến hóa vô số ánh mắt chính tần phi đều cảm giác được hơi m ệ t chút hắn đã cảm thấy trước mắt người này thực sự chơi nàng ha ha cái kia có thể hay không chất yếu ta hiện tại lúc này trên thân cũng không có tiền a lý lan n h i n m khóc cái này ra gấp ai sẽ không có việc gì mang một ít tiền ra đây chính là tại bị truy sát không phải ra dù mà tới mời cút lần này tần phi cái này không lời có thể nói gặp được một cái dạng này khách hàng có thể bị tức chết chơ một chút chờ chút tiểu bạch tiến khách thần phi cũng lười nghe nàng giải thích g â u g â u cái này được hay không đây là phụ vương ta tại ta chín tuổi thời điểm đưa cho ta một khối ngọc bội nghe nói giá trị mấy ngàn lượng hoàng kim ta dùng cái này làm thế chấp được hay không lý lan cuối cùng nghĩ đến trên thân còn có một khối phụ thân đưa cái nàng ngọc bội khối ngọc bội này đối lý lan tới nói trọng yếu hơn cho nên một mực mang theo trên thân hiện tại bất đắc di đem ra Nha. thống. này chính Bùn thống tiền Hệ có thể dịch thể. hệ dịch chỉ thể giao sao? giao tệ tài tất Cái có Có cả có làm Cùng kim, chỉ cần hoàng hai loại đồ vật, mặc kệ là kim, đồ vậy t thể làm giao dịch tài、chính. trước mắt mặc làm cái có dịch chính, ngọc kệ khối là à giao bội gì đều n chứa dịch linh khí, phù hợp giao vi lượng quy ta ắ c có thể làm g i o dịch tài chính. tài ta Vậy ban thưởng tính thế nào a t i ê n tài đối với hiện tại tần phi tới nói không tính là trọng yếu thế nhưng là hệ thống thương thành kim tệ liền không đồng dạng nếu là dùng cái này làm giao dịch kim vậy hắn thương thành kim tệ lại thế nào tính toán mời túc chủ yên tâm hệ thống là sẽ không phạm sai lầm cho nên túc chủ không cần lo lắng mình thương thành kim tệ không thể thu được đến đến lúc đó hệ thống sẽ tương đương thành kim tệ ban thưởng cho túc chủ vậy là tốt rồi nhìn thoáng qua lý lan về sau tần phi đem lý lan ngọc bội trong tay nhận lấy đầu tiên nói trước ta chỗ này giao dịch là duy nhất một lần trừ phi có cái gì hai phe xuất hiện mâu thuẫn nguyên nhân không phải ta là không tiếp t ụ c trả hàng đương nhiên chủ yếu nhất là khối ngọc bội này hiện tại giao dịch cho ta như vậy ngươi liền không thể tại chuộc về đi biết không tần phi nhìn ra được lý lan lưu luyến không rời cho nên mới nói một câu nói như vậy biết ta nguyện ý giao dịch lý lan cho dù không bỏ cũng không có cách nào hiện ở trên người nàng không có một chút tiền mà tần phi lại chết nhận tiền cho nên hắn không thể không làm ra dạng này lấy hay bỏ nếu là thật có thể đem phía ngoài những người kia giải quyết hết nàng có thể an toàn trở lại vương đô cho dù lại nhiều cho một khối ngọc bội cũng được rất tốt đã dạng này chúng ta liền lấy khối ngọc bội này giá trị tiến hành lần giao dịch này tính toán xuất ra hai mươi giá trị làm lần này giao dịch tiền thế chấp còn lại làm ngươi muốn nỗ lực tiền đặt cọc dạng này ngươi không có gì n g h ĩ đi lấy hệ thống năng lực tự nhiên là có thể cho dù lý lan không cần đưa tiền tần phi cũng có thể đưa nàng thân ra chuyển hóa làm tiền của mình tài năng lực thế nhưng là tần phi rất rõ ràng năng lực như vậy thực sự quá kinh t ế hai tục thứ nhất giao dịch tần phi liền dùng năng lực như vậy mới khiến cho vương cương chú ý tới tần phi điều này cũng làm cho tần phi thu liễm rất nhiều cho nên tần phi không đến thời điểm mấu chốt hắn là không định dùng năng lực như vậy về phần lúc nào là thời điểm mấu chốt cái này muốn chính tần phi phán đoán không có đã dặn này vậy liền nhìn xem ta vì ngươi chọn ba người tuyển đi lần trước ta chưa nói với ngươi tiền đ ặ t cọc kỳ thật còn có một cái tác dụng đó chính là giao ra tiền đ ặ t cọc về sau ta sẽ cho ngươi ba cái lựa chọn nhân vật tư liệu ngươi muốn a y ta liền tìm tới cho ngươi tần phi tiếng nói vừa dứt tiện tay vung lên ba người hình chiếu liền xuất hiện ở lý lan trước mặt đồng thời xuất hiện còn có tư liệu của bọn hắn đây là thưa không thành giống xem ra đột nhiên lên một màn lý lan kinh hô thưa không thành giống đây chính là trong truyền thuyết chỉ có đạt tới thực lực kiêng người mới có thể hoàn thành sự t ì n h mà trước mắt người này lại có thể làm được xem ra chính mình lầm người này có thể như vậy mà đơn giản tìm đến đủ loại cao thủ chỉ sợ cùng hắn thực lực có rất lớn quan hệ đi cũng chẳng trách h ồ người này dám nói chỉ cần mình ra được tiền cho dù là tam công cùng công tức đều có thể tìm đến có thực lực như vậy quả thật có thể tìm tới cao thủ như vậy nếu biết đây là vật gì vậy ta cũng không cần làm nhiều giới thiệu mình xem một chút đi ngươi đến cùng vừa ý nữ nhân kia n g h ị kỹ nói với ta ta có thể giúp ngươi tìm đến nghe được tần phi lý lan mới chú ý tới hư không thành giống ba nữ nhân lúc đầu lý lan còn tưởng rằng tần phi có chút k h ó lác cho nên lý lan đưa ra một chút không tính là lý do hợp lý nhưng nhìn gặp hư không thành giống về sau nàng hoàn toàn không có vừa rồi lòng khinh thị cẩn thận coi trọng ba nữ nhân tư liệu căn cứ ngươi cho ta khối ngọc bội kia giá trị ta cho ngươi tìm tới ba người nữ nhân này thực lực không tính là quá mạnh đều tại nam tức đỉnh cấp thực lực cái khác không dám nói đối phó phía ngoài hai người là không có vấn đề gì cho nên ngươi cho ta đưa ra tất cả yêu cầu ta đều làm cho ngươi đến tiếp xuống liền nhìn chính ngươi ngươi có thể vì ta giới thiệu một chút mấy người này sao q một chương bốn mươi bảy nam nhân nhỏ m ọ n chương bốn mươi bảy nam nhân nhỏ m ọ n tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh cơ giờ tốt ta mấy cái này nữ nhân tư liệu không phải thế giới này tư liệu cho nên người nhìn có chút không hiểu nhưng là tần phi tự nhiên là có thể biết đến đầu tiên vị thứ nhất tam tiên cô nam tước đỉnh cấp thực lực cao thủ giỏi về sử dụng khinh công cùng tiên công vị thứ hai lâm h á c nhi k ỳ nữ một cái là vị này tam tiên cô tỉ từ trên thực lực tới nói hai người đều là nam tức cấp bậc nhưng là vị này tam tiên cô sẽ đổ vật đều là vị này lâm h ắ c nhi dạy ta nghĩ ta cũng không cần nói thêm cái gì n g ư ờ i cũng minh bạch đi tam tiên cô sẽ lâm h ắ c mà nhất định sẽ mà tam tiên cô sẽ không lâm h ắ c nhi cũng biết vị thứ ba phương thất đương bạch hạc quyền người sáng lập luận trên tay công phu phía trước hai vị đều không phải là đối thủ của nàng nhưng là luận giết người công phu vị này lại không bằng trước mặt hai vị dù sao địa vị của các nàng là khác biệt tam tiên cô đẳng cấp ngũ tinh một cái am hiệu sử dụng k i n h công cùng phiến công nữ nhân lai lịch nghĩa hòa đoàn tại thiên tân độc hữu một loại chuyên thu phụ nữ quyền hội gọi đèn đỏ chiếu người này chính là đèn đỏ chiếu trọng yếu nhất hai người thủ lĩnh một t r o n g chán ghét nam nhân đối mặt nam nhân có thể b ộ c phát ra vượt qua bản thân trình độ thực lực lâm h á c nhi đẳng cấp ngũ tinh một cái am hiểu sử dụng khinh công cùng p h i ế n công nữ nhân lai lịch nghĩa hòa đoàn tại thiên tân độc hữu một loại chuyên thu phụ nữ quyền sẽ gọi đèn đỏ chiếu chân chính thủ lĩnh hoàng liên thánh mẫu xuất sinh là một điều bí ẩn nhưng là cùng với nàng muộn muộn cực độ chán ghét nam nhân đối mặt nam nhân có thể b ộ c phát ra vượt qua bản thân trình độ thực lực phương thất Đương, đ ả n g cấp ngũ tinh am hiệu bạch hạc quyền lai lịch phương thất đ ư ơ n g đ ờ i nhà thanh kỳ nữ sáng lập bạch hạc quyền võ công cao cường mỹ mạo động lòng người bạch hạc quyền cùng thái tổ quyền la hạ quyền đặt tôn quyền hành giả quyền n ổ i danh tịnh xưng nam thiếu lâm ngũ tổ quyền bạch hạ quyền là một loại rất đặc thù nam quyền nhất là hai tay động tác thân giống bạch hạc song dương cánh chủ yếu là lưu truyền tại tuyển châu vĩnh xuân còn cứ gọi là vĩnh xuân quyền theo ba người nữ nhân này thành giống xuất hiện thần phi cũng sớm biết ba người nữ nhân này tư liệu trước kia bởi vì không có tiền đặt cọc n h ì n người cho nên đều là giao dịch hoàn thành về sau tần phi mới đến tư liệu dù sao hệ thống thế nhưng là có thể xứng đôi ra người chọn lựa thích hợp nhất mà không phải từ chính tần phi tại hạo như bụi mù nhân vật biển bên trong chậm rãi đi tìm một cái nhân tuyển thích hợp cái này những nữ nhân này lợi hại như vậy lý lan nghe được tần phi giới thiệu cũng là rất kinh ngạc thân là vương quốc công chố nàng nhìn thấy qua cao thủ không phải số ít thế nhưng là lập tức xuất hiện ba cái nữ tính nam tức v õ giả đây là lần thứ nhất nhìn thấy bớt nói nhảm tuyển đi tần lão bản ngươi có thể giúp ta chọn sao ta đối với những người này không phải quá rõ ràng chỉ là biết thực lực của các nàng như thế nào nhưng lại không biết các nàng vật gì khác t h như tính cách loại hình lý lan nhìn phán qua tần phi nàng chỉ là thấy được những người này tư liệu cho nên không rõ ràng lắm những người này đến cùng là thế nào tính cách cũng không biết làm như thế nào tuyển ta tuyển tần phi xứng sở cái này cùng phim truyền hình trình diễn không giống a không phải nên người mua nhóm tự mình lựa chọn sao hệ thống có thể hay không đem những người này tư liệu cho kỹ càng một chút a dạng này người ta đều không tốt tuyển bởi vì hệ thống chỗ tìm đến nhân vật đều là không phải người của thế giới này vật rất nhiều chuyện đều không bị thế giới này người tiếp nhận cho nên hệ thống là sẽ không cung cấp hoàn toàn tư liệu cho người mua về phần người mua nhóm làm sao tuyển đó chính là bọn họ sự tình dù sao nhân tài yêu cầu cùng đặc biệt thời gian không gian sự kiện là liên hệ với nhau nếu là người mua hy vọng đạt được càng thêm k ỹ càng tư liệu tự nhiên là sẽ túc chủ không phải cái hệ thống này muốn túc chủ làm Gì dùng rồi ta tần phi nổi giận t í n h sao lao tử bị các ngươi đưa đến nơi này đến trả thành lỗi của ta có phải hay không có bản lĩnh các ngươi đem ta mang về a đáng tiếc hệ thống cũng không để ý tới tần phi Tốt. vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút đi đối với hệ thống tần phi là không có biện pháp hiện tại hắn cũng chỉ có thể thu thập xong tâm tình tiếp tục bắt đầu công việc của mình làm bảo tiêu không thể nghi ngờ trong này phương thất nương là lợi hại nhất cái nào thân thủ cao cường càng là một môn tổ sư quyền pháp tạo nghệ k i ê n là không cần phải nói nhưng là nếu nói đến ám sát hay là một chút tương đối âm hiểm một điểm đồ vật vậy dĩ nhiên chính là cái khác hai vị tốt một chút bất quá mặc kệ ngươi t u y ể n ai bọn hắn thực lực đều là không thể nghi ngờ chỉ là cái này muốn nhìn ngươi thích này loại nhân vật bằng vào ta đưa cho ngươi đề nghị tới nói ta sẽ chọn phương thất đ ư ơ n g hiện tại ngươi có thể làm ra lựa chọn của mình tần phi dù sao đánh chết cũng không sẽ chọn tam tiên cô cùng lâm hát nhi ai kêu hai người kia đều không phải là như vậy thích nam nhân kia tốt ta liền nghe ngươi đi ta tuyển phương thất đ ư ơ n g kia ký khế ước sẽ đi lý lan không phải lần đầu tiên ký phần này khế ước cho nên nàng lập tức ở giấy khế ước bên trên ký vào đại danh của mình chúc mừng túc chủ hoàn thành khế ước thu hoạch được lần này giao dịch một phần mười tiền tài b a n thưởng một phần mười hệ thống kim tệ bán thưởng thu hoạch được ba phần mười chân khí bán thưởng khế ước thành công số liệu rút ra phù hợp nhân vật săn bắt bên trong săn bắt hoàn tất nhân vật tư liệu đưa đạt、Tốt. tiếp ố t t xuống ngươi liền ra ngoài đi chúng ta giao dịch cứ như vậy hoàn thành khế ước vừa đến tay tần phi lập tức đ ổ i người lý lan có loại bị hố cảm giác chờ một chút không phải hẳn là chờ ta nhìn thấy người này sao mà lại hiện tại ta sau khi ra ngoài bị bọn hắn giết làm sao bây giờ ngươi xác định ngươi không phải gian thương ta chỉ phụ trách cùng ngươi giao dịch cái khác ta mặc kệ chẳng lẽ ta ngoại trừ giao dịch còn muốn bảo hộ ta giao dịch người sao nói đùa ta lại không có cùng ngươi tính muốn bảo vệ tiền của ngươi còn có đừng gọi ta gian thương trước một cái gọi ta gian thương người bây giờ nhìn gặp ta đều sợ ngươi là nữ nhân ta liền không thu thập ngươi lần tiếp theo nhưng người khác ta đang nghe ngươi gọi ta gian thương uy chờ chút ngươi đang làm gì ngươi thật muốn đem ta đuổi đi ra a thần phi ngươi có phải hay không nam nhân a đừng a đừng đẩy ta a thần phi ta nhớ kỹ ngươi ô ô ô! tần h phi tuyệt không biết cái gì gọi là thương hương tiếp ngọc cũng không biết cái gì gọi là quân tử lý lan không nguyện ý ra ngoài tần h phi trực tiếp đem lý lan cho đầy đi ra điểm này lý lan nằm mơ cũng không nghĩ tới v ảnh tần phi vô tình đem mình đại môn đóng lại lập tức lý lan nước mắt liền báo tố ra số nam nhân thối gian thương ngươi nhất định chết không yên lành ha ha nữ nhân a ta thế nhưng là rất keo k i ệ t ngày đó ngươi để cho ta rất khó chịu hôm nay ta làm sao có thể để ngươi dễ chịu hảo hảo hưởng thụ một chút sau cùng sợ hai thể ị n yến đi tần phi đóng lại đại môn về sau lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung vừa rồi hắn chính là đang cố ý t r e o c ậ t lý lan dù sao ép a trạch nam đều là mười phần nam nhân nhỏ bọn a đây không phải chúng ta tuyết lan công chúa sao làm sao việc buôn bán của ngươi làm xong vẫn là nói ngươi bộ kia thể xác bị đùa bỡn về sau người ta liền trướng mắt ngươi hiện tại truy ngươi ra rồi lưu nguyên cái kia đáng giận thanh âm tại lý lan vang lên bên hai q u y một chương bốn mươi tám xuất thủ chương bốn mươi tám xuất thủ tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ các ngươi cùng cái kia ghê tầm người sẽ chết không yên lành lý lan dùng mười phần ánh mắt toán độc nhìn xem lưu nguyên nàng bây giờ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt như vậy nhìn xem lưu nguyên ha ha ha ta chết tử tế không chết tử tế ta không biết nhưng là kết quả của ngươi có được hay không ta liền rất rõ ràng lưu nguyên ánh mắt biến đổi gác cha đem người này mang cho ta đi ta muốn ở lại chờ sư huynh tới cùng nhau đem người này giải quyết lưu nguyên cũng sẽ không từ bỏ người kia cùng con chó kia tốt ngươi nhất định sẽ chết không yên lành lý lan không ngừng mắng lưu nguyên nhưng là lưu nguyên lại một chút cũng không có để ý dạng này mắng hắn người thực sự nhiều lắm thậm chí rất nhiều còn có khó nghe hơn cái chủng loại kia đáng tiếc mắng hắn người đều chết rồi mà hắn vẫn sống hào hảo cứ như vậy đã không có chống đỡ chi lực lý lan bị lưu phi mang đi sư đệ đến cùng là dạng gì đối thủ thế mà để ngươi đem ta tìm đến chẳng lẽ cái này nho nhỏ xuân thành còn có ngươi chuyện không giải quyết được sao lưu nguyên một hồi mực i tay cầm đoàn kìm i nén nổ khí lúc này rốt cuộc bạo phát hắn một chân to liền đá vào tần phi tiểu điếm trên cửa chính nhưng điều người không tưởng tượng được sự tình phát sinh cửa không có việc gì nhưng là có được nam tước thực lực lưu nguyên cứ như vậy bị đánh bay、Phốc. lực phản chấn càng làm cho lưu nguyên p h u n một n g ụ m máu tươi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt đạo này nhìn qua mười phần rách dưới đại môn nam tước cấp bậc thực lực cũng không thể để cánh cửa này có chỗ tổn thương cánh cửa này tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật ta nho nhã nam tử một mặt đề phòng nhìn xem cánh cửa này còn bên cạnh lưu nguyên kém chút lại p h u n một n g ụ m máu hiện tại liền xem như ngớ ngẩn cũng biết cánh cửa này không đơn giản còn cần ngươi nói sao mà lại thân là sư huy ngươi không nên dịu ta một chút không khi tiểu đ ế m đại môn bị mở ra tần phi mang theo tiểu bạch cùng tiểu hoa xuất hiện ở cổng. tiểu a Lan còn các tưởng rằng n ư g Lý、Lan、sẽ đem ơ giải nghĩ không ngươi không có đi, hiện tại quyết hết, thế t chỉ h ra ra các có có mà xem chính các ngươi ta đem giải q y ế t Tiểu bạch tiêu diệt bọn hắn go go tiểu bạch phát huy trọn vẹn hắn ở trong mắt người khác cho dại hình tượng lập tức liền v ọ t tới lưu nguyên trước mặt lần này nó là sẽ không khách khí nữa bởi vì tần phi chính là muốn giết bọn hắn dám mắng tần phi cùng tiểu bạch dám tìm tiểu điếm p h i ề n p h ứ c bất kỳ cái gì một cái lý do cũng có thể làm cho tần phi giết chết những người ở trước mắt không được lưu nguyên trông thấy tiểu bạch tựa như là nhìn thấy quỷ lập tức từ dưới đất dây rủa lấy đứng lên rút ra chính mình kiếm m u ố nho nhã nam tử mặc dù không quen nhìn lưu nguyên phong cách làm việc nhưng là lúc này tuyệt đối không phải cùng hắn đưa khí thời điểm đây là sư phụ ra lệnh một khi hôm nay làm không tốt ai cũng không muốn tốt qua mà lại chỉ là nhìn thoáng qua con chó này người này liền minh bạch trước mắt con chó này tuyệt đối không là bình thường chó nếu là không hỗ trợ lưu nguyên là tuyệt đối không có khả năng tại miệng chó phía dưới sống sót nho nhã nam tử rút ra chính mình trên người đ và kiếm liền hướng tiểu bạch đâm ra đi tiểu bạch cảm thấy nguy hiểm cũng là lập tức há mồm tránh né một kiếm này sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của người này người này cũng là phản ứng cấp tốc một cảm thấy nguy hiểm lại là một kiếm đâm ra ta coi là thế giới này có nhiều cao thủ như vậy tồn tại tự nhiên những vũ kỹ này kỹ xảo giết người loại hình đều hẳn là rất lợi hại mới đúng rồi thế nhưng là không nghĩ tới những người này vo kỹ cũng liền binh lính bình thường năng lực mà thôi xem ra thế giới này đối với những cái k i ệ cao thủ chân chính tới nói rất có tiềm lực phát triển a tần phi cũng không có bởi vì lưu nguyên có người trợ giúp liền gấp bởi vì hắn rất rõ ràng hai cái này chung vào một chỗ cũng đ ừ n g hòng để tiệu bạch thủ thương đương nhiên tần phi cũng không phải không có việc gì mà là tại bên cạnh quan sát đến hai người này tần phi rất ít tiếp xúc đến thế giới này võ giả cao thủ hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy những cao thủ này xuất thủ bất quá xem xét xuống tới cũng có chút để tần phi thất vọng lúc đầu coi là thế giới này người tựa như trong tiểu thuyết những nhân vật kia đi tới đi lui v õ kỹ kinh người nhưng không có nghĩ tới những người này các phương diện xác thực rất mạnh thế nhưng là những cái kia giết người kỹ xảo liền bất quá chỉ là đơn giản một chút kỹ xảo giết người mà thôi có lẽ đây là đang không ngừng giết người ở trong đạt được kỹ xảo cái này khiến tần phi rất thất vọng cũng chẳng trách hồ tần phi tìm đến những người kia cho dù là người cùng đẳng cấp ở cái thế giới này đều là nhân tài dù sao liền luận võ người tới nói vừa rồi tần phi tìm đến phương thất lương người ta đều là quyền pháp mọi người c ù những g n người này cũng cảm giác có chút đại nhân khi dễ hại t ử cảm giác nhưng điều này cũng làm cho tần phi cảm thấy mình săn đầu công ty rất có thành tựu đi tiểu bạch trở về đi ngươi đã không có thể lực tiểu bạch là rất lợi hại không có sai thế nhưng là tiểu bạch dù sao cũng là sinh vật liền cùng người bọn hắn cũng là cần thể lực hiện tại tiểu bạch còn rất nhỏ yếu cái này thể lực cũng không tốt lắm hiện tại đã rõ ràng có chút vẻ mệt mỏi không phải hai người kia sớm bị nó giải quyết hết Go go. ng Tiểu mời Bạch phần lưu nguyên đoán đ ộ c nhìn xem t ầ n phi chính là con chó này tại vừa mới giao phong bên trong đã để hắn cùng sư huynh của hắn đầy người đều làm máu những cái k i a đều là bị tiểu bạch cắn nếu không phải tiểu bạch răng vẫn là nhỏ răng sữa đoán chừng lúc này hai người đã bị mất mạng còn tốt những vết thương này đều không phải là rất sâu hiện tại cũng chính là nhìn qua mười phần kinh khủng mà thôi không sai ta nhất định phải giết con chó này liên liên nhìn đi lên mười phần nho nhã nam tử cũng là vô cùng tức giận hiện tại hắn cùng lưu nguyên không sai bị lắm nơi nào còn có cái gì nho nhã khí chất giết phấp hai người nhận định mục tiêu trực tiếp giống tần phi đâm tới vốn cho là một kiếm này gặp được t r ở lực rất lớn nhưng là không nghĩ tới hai người thế mà đồng thời tùy tiện liền muốn tần phi mệnh ha ha ha xem ra cũng bất quá là một cái rác rưởi nhân vật chính là có chỉ dị thú mà thôi a ta ta làm sao lại cảm giác được đau sư huynh ngươi lồng ngực của ngươi lưu nguyên có chút không dám tin tưởng nhìn xem sư huynh của mình cùng mình ngực hai người bọn họ thế mà đâm chúng đối phương không phải mới vừa đâm chúng cái kia ghê tởm người sao làm sao lại như vậy hai người đồng thời lộ ra dạng này kinh ngạc ánh mắt về sau chậm rãi nga xuống bọn hắn cả một đời cũng sẽ không rõ ràng bọn hắn đến cùng là thế nào chết q một chương bốn mươi chín chú độc thân chương bốn mươi chín chú độc thân tiểu thuyết thế giới khác săn đầu t ắ c giả nhất toàn thứ sinh c ờ giờ các ngươi coi là ngoại trừ nhà ta tiểu bạch ta liền không có thủ đoạn khác sao không có điểm thủ đoạn ta đều không có ý tứ nói cho các ngươi biết ta đến đến cái khác thế giới thần phi sợ lên tại ngực mình có chút hệ v à i tiểu hoa đến hôm nay hai người các ngươi đều ra không ít lực làm sao cũng phải chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon trong thương thành trung phẩm thịt heo thế nhưng là đồ tốt nha tần phi từ thương thành ở trong mua hai khối thịt ném cho hai cái vật nhỏ hôm nay cuộc làm ăn này hắn nhưng là kiếm lời không ít hiện tại tần phi đã là rất có tiền đối với mình tiểu khả ái các sùng vật hắn tự nhiên cũng không có khả năng quá keo kiệt hoa các ngươi còn có bạch nhãn a cái này hai khối thị thế nhưng là ta bỏ ra mấy ngàn kim tệ cho các ngươi mua có được hay không cái này đều có thể đủ ta ta một bản võ kỹ có được hay không các ngươi những n à y bạch nhãn lan g nhìn xem hai cái vật nhỏ bạch nhãn tần phi khí liền không đánh một chỗ đến không thích cũng được ăn hiện tại còn ăn như vậy hoan mà tiểu hoa cùng tiểu bạch tiếp tục trận nhìn tần phi một chút nếu không phải chỉ có vật như vậy có thể khôi phục thể lực cùng lực lượng ai ăn thứ này à tốt cái này sự tình giải quyết chúng ta liền đi nhìn xem cái này xuân thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đi nói không chừng còn có cái khác sinh ý có thể làm chúng ta cũng muốn thích hợp mở rộng một chút việc buôn bán của mình tiểu bạch dẫn đường tiểu bạch nghe hai người m u i bắt đầu dẫn đường các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành nhất là ngươi bán quốc gia của mình ngươi cũng sẽ không có kết quả gì tốt lý lan nhìn xem đem mình bắt lấy liệu phi nói tuyết lan lời này coi như không đúng ta tự hỏi cho ta cái gì không có cái gì hiện tại ta có cơ hội thu hoạch được càng nhiều thứ càng tốt ta tại sao muốn từ bỏ cơ hội như vậy không biết liêm sỉ người mãi mãi cũng có thể tìm tới lý do liền cùng cái kia gạt ta gian thương đã nói xong ký kết khế ước bảo hộ ta nhưng là bây giờ thế mà để cho ta bị ngươi dạng này một chó đổ vật bắt lại đều không phải là vật gì tốt lý lan cả đời này đoán chừng cũng sẽ không quên tần phi vị tiểu thư này ngươi nói lời như vậy ta cũng có chút không dám g ậ p bừa mặc dù tần lao bản đúng là thích nói dẫn một điểm nhưng là hắn tuyệt đối không phải cái gì gian thương từ ngươi cùng nàng ký kết khế ước một khắc kia trở đi an toàn của ngươi vậy liền nên ta bảo vệ mà không phải tần l ã o bản cho nên ngươi không thể nói hắn như vậy một cái tóc ngắn mỹ nữ xuất hiện ở lý lan cùng lưu phi trước mặt ngươi là ai một người như vậy cứ như vậy vô thanh vô tức xuất hiện ở lưu phi trước mặt lưu phi làm sao có thể bất giới chuẩn bị thậm chí hắn bây giờ còn có chút sợ hãi bởi vì hắn nhìn không thấu nữ nhân này ta là vị này lý lan tiểu thư bạc tiêu n h a phải nói là lý lan công chúa mới đúng ngươi bây giờ thả nàng ta có thể lưu ngươi một mạng cho cười ngươi một nữ nhân a lưu phi vẫn là không có nói chuyện phương t h ấ t nương liền dùng một cái q u ỷ dị bộ pháp lập tức xuất hiện ở l ư u phi trước mặt đồng thời một quyền đem l ư u phi cho mất mạng vốn còn muốn nói l ư u n g ư ơ i một mạng nhưng là n g ư ơ i không biết tốt xấu vậy cũng đừng trách ta không khách khí á c h h k phương t h ấ t nương thực lực vốn là cao hơn l ư u phi ra rất nhiều lại càng không cần phải nói vẫn là một phái t r ư ở n g môn phương t h ấ t nương phải biết cái gọi là v õ kỹ ngoại trừ có thể đem mình lực lượng bản thân phát huy đến cực hạn thậm chí còn có thể vượt qua bản thân bản thân càng thêm cường đại rất nhiều lần lực lượng giống l i u phi dạng này c à n ba căn bản cũng không khả năng đỡ được phương thức nương một quyền cho dù là lưu min cũng chưa chắc có thể nhớ được dạng này một quyền người một quen co lưu phi hơn nữa còn là một nữ nhân lý lan thật đúng là chưa từng có nhìn thấy qua nữ nhân như vậy liền xem như hắn phụ vương cũng chưa từng có phái ra nữ nhân như vậy bảo vệ mình lý lan không kinh ngạc mới là lạ ta gọi phương thất đương cùng ngươi ký kết khế ước người kia ngươi chính là ta tại tần phi nơi đó dùng tiền thuê người lý lan vẫn còn có chút không thể tin được có tiền thật sự có thể tìm tới cao thủ như vậy sao đây là một thế giới ra sao giờ khác này lý lan thậm chí có loại ý nghĩ nếu là tiêu hết lý ra quốc khố có phải hay không có thể mua được một cái công tước hoặc là tam công a không sai từ hôm nay trở đi ta đem đảm nhiệm hộ vệ của ngươi mà kỳ hạn là tại một tháng về sau Tất! Ồ!、Oh. ngươi đã đến thất nương thần phi lúc này cũng đi theo tiểu bạch đi tới tần l ã o bản gian thương lý lan hung tận nhìn xem thần phi gian thương đây là ta lần thứ hai nghe được ngươi dạng này gọi ta ta cho ngươi biết ta thần phi làm ăn giả trẻ không đạt nếu là ngươi còn dám dạng này gọi ta ta sẽ không cam đoan sẽ phát sinh chuyện gì m ớ i lý lan công chúa nếu là ngươi tại dạng này gọi tần l ã o bản ta sắp hết dừng phần hiệp ước này phương thất nương cũng có chút những mày san đầu tại tiếp xúc một chút mình muốn tìm mục tiêu thời điểm nhiều khi bị tìm những này mục tiêu thậm chí mười phần tin cậy những này săn bọn hắn người mà không tin cậy bọn hắn muốn đi cái kia công ty lại càng không cần phải nói hiện tại những người này vẫn là hệ thống xuất phẩm ở mức độ rất lớn nói những người này là tình nguyện mình nhẫn l ạ i một ít chuyện bọn hắn cũng không nguyện ý tần phi nhận một điểm ý khuất để hắn rơi xuống trong tay của địch nhân chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không quên đã dạng này ngươi có phải hay không rất mạnh có thể hay không đối phó nam tức cấp bậc nhân vật hẳn không có vấn đề kia tốt giúp ta giết vừa rồi động tay động chân với ta mấy người kia không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái dạng này mang thù người đi không cần đi vừa rồi hai người kia bị ta giết hai cái lý lan hơi nghi hoặc một chút bất quá lý lan cũng không có hỏi nhiều đã dạng này vừa rồi ngươi vì cái gì không xuất thủ đem người giết nhất định phải hiện tại mới đặc thù ngươi của ta ngươi lý lan bị tức không được nếu không phải xem ở mình bảo tiêu trên mặt mũi lý lan thật rất muốn xông đi lên cho dạng này một cái nam nhân một bàn tay sau khi trở về nhất định phải gọi phụ vương h ả o h ả o giáo hấn một chút người này lý lan đều bị tức đến quên tần phi cũng không phải nàng dám đối phó nhân vật nói xong chưa nói xong liền đi nhà ta tiểu bạch vẫn chờ đi xem h ả o h í ngươi nói có đúng hay không tiểu bạch tiểu bạch l i ề u m ạ ngoắc n g o á c cái đôi là một có đạo đức nghề nghiệp bán manh chó con ngoại trừ bình thường đánh nhau đại đa số thời gian nó trọng yếu nhất tác dụng chính là vì phối hợp tần phi đây mới là một đầu có thể thu hoạch được o s c a chó đây mới là một cái diễn viên bản thân tu dưỡng、ừ. thất nương có phải hay không chúng ta nhanh cứu người lý lan hận một chút tần phi dẫn đầu rời đi tần phi cũng không quan trọng ánh mắt như vậy tiếp tục mang theo tiểu bạch thoải mái nhàn nhã đi tới mà đuổi theo lý lan phương thất nương thì làm mười phần đồng tình nhìn thoáng qua tần phi tần lao bản ngươi dạng này đối đại nữ nhân nhất định là sẽ cô độc cả đời q u y một chương năm mươi nhẫn chương năm mươi nhẫn tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn t h ư sinh cơ giờ các ngươi coi là bằng thực lực của các ngươi thật sự có thể từ chúng ta biện cả trộm trong tay chạy thoát sao xuân thành tất cả thế lực các lão đại lúc này cả đám đều giống đánh xương quả cả đồng dạng ngồi s ổ m trên mặt đất hoàn toàn không có lưu nguyên lúc rời đi đợi cái chủng loại kia dũng khí cùng không sợ chết biểu lộ bởi vì khi đó bọn hắn thấy được hy vọng sống sót cho nên bọn hắn mới có thể như thế liều mạng nhưng là hiện tại không đồng dạng ngay tại lưu nguyên đi không lâu sau bọn hắn coi là có thể liều một phen thời điểm lại một cao thủ đ ế n đây thực lực của người này cũng là nam tước cấp bậc thu thập bọn họ căn bản cũng không phí chút sức lực lập tức giết rất nhiều nhân chi về sau liền không có người tại dám phản kháng cả người làm máu thành chủ âu thanh sơn giờ phút này đang bị cường đại nam tức cao thủ g dẫm tại dưới chân thế nhưng là mặt mũi tràn đầy không cam lòng tựa như tại nói cho thế nhân hắn âu thanh sơn chưa hề đều không sợ chết làm xuân thành t h à n h chủ bất kể là ai muốn thu thập bọn họ tự nhiên sẽ trước đem thực lực mạnh nhất hy vọng cao nhất âu thanh sơn thu thập hết mà h i ệ n nhiên điều này cũng làm cho âu thanh sơn trở thành trong mọi người thảm nhất một cái thả ta ra phụ thân lúc này không có đảo tàu âu n g u y ệ t cũng đầy thân là tổn thương mặc kệ nhìn thấy phụ thân của mình bị dẫm tại dưới chân nàng căn bản không quản được thương thế của mình cha cha người âu thanh sơn dài chẳng ra sao cả nhưng là con gái của người nhưng gái thật ra vô cùng không tại sao biện cả trộm làm sằng làm bậy quản bọn hắn môi đến một chỗ không chỉ có nhắc lên chính là gió tanh m ư a máu càng là phá hư từng cái gia đình dạng này mới khiến cho bọn hắn tại các đại vương quốc có tiếng xấu tức thì bị các đại vương quốc truy nã trong danh sách là các đại vương quốc ở trong số một t r e o thưởng liền ngay cả các đại đế quốc cũng có không ít bọn hắn t r e o thưởng có thể thấy được bọn hắn làm sự t ì n h đến cỡ nào người người đ á n trách bất quá dạng này truy nã cũng không để cho bọn hắn có chỗ thú liễm tương phản bọn hắn càng thêm càng rỡ càng thêm không kiêng nể gì cả bởi vì không có một cái nào vương quốc có thể chân chính diệt đi bọn hắn. mà bây giờ lưu nguyên muốn bắt người còn không có bắt được rất rõ ràng nhiệm vụ của bọn hắn cũng không có hoàn thành lúc này không có việc gì bọn hắn tựa hồ t r ờ i tâm c ũ n g tới ngươi muốn làm gì ngươi nói ta có thể làm gì thân là một cái nam nhân bình thường bình thường tới nói chúng ta đều sẽ đang làm việc về sau tìm nữ nhân tiêu khiển một chút hiện tại chúng ta sự tình không sai biệt lắm xong xuôi ngươi nói ta muốn làm gì chúng ta chủ nhà tự nhiên là muốn hưởng thụ một chút thôi một n g ư ờ i áo đen nói nói rất hay chính là như vậy một cái đạo lý ngươi cho chúng ta sắp tử vong âu thành chủ lên khắc sâu bài học một hồi ta sử dụng hết liền để ngươi thử trước một chút ai nha sớm biết ta trước tiên là nói về bị người đoạt trước một bước lại một người á o đen nói ha ha ha cái thứ hai chính là ngươi người, người á o đen này dẫn tới chúng người á o đen ha ha ha cười to mà để ở đây tất cả thế lực người lại là một mặt p h ấ n hận mặc dù bị vũ nhục người là thành chủ nữ nhi nhưng là thân là một cái nam nhân nhất là thân là một phương thế lực lão đại đại đa số người là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh bởi vì bọn hắn đại đa số người đều là có nữ nhi nếu là mình nữ nhi bị đối xử như thế bọn hắn lại là một loại gì tâm tình rồi cầm thú cầm thú ta n h ấ thanh sơn ra ta chưa hề còn chưa có thử qua để một cái nam nhân nhìn xem mình nữ nhi tại trước mắt của chúng ta bị dạng này làm qua ngươi nói dạng này có phải hay không rất sớm rồi chúng tiểu nhân nói cho ra ta dạng này sớm hay không thoải mái thoải mái thoải mái từng cái người áo đen cũng giống như điên cuồng đồng dạng ngươi nhất định chết không yên lành chết không yên lành Thả ta ra. Các n g ư ờ Ô thanh sơn nhìn thấy điểm này cơ hội lập tức muốn đứng lên thế nhưng là hắn còn không có chống lên đến liền bị đằng sau cùng nhau tiến lên người áo đen mấy cước đá vào trên mặt đất không nên gấp à. cái này cho hay còn chưa có bắt đầu đúng hay không người này lộ ra tàn nhẫn m ỉ m cười cha chúng ta bây giờ còn chưa động thủ sao vương phú quý nhìn qua là đậu bị một điểm nhưng là từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp ra giáo hắn nhưng xưa nay cũng không có làm ra chuyện khác người gì ra thậm chí so với cái khác con em thế ra hắn đều xem như một cái năm thanh niên tốt bây giờ nhìn gặp tình cảnh như vậy nếu không phải là bị phụ thân của mình cho giữ chặt chỉ sợ hắn đã sớm x u n g tới hiện tại còn không phải thời điểm cái gì gọi là còn không phải thời điểm cha chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn sao ngươi phải biết những người này khẳng định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu là chúng ta bây giờ xuất thủ còn có thể cứu rất nhiều người nếu như nhất định phải đợi đến bọn hắn đều chết sạch chúng ta lại ra tay kia lại có ý nghĩa gì rồi vương phú quý mặt mũi tràn đầy không c a m lòng không phải cha không muốn xuất thủ ngươi cũng minh bạch nhà chúng ta tình huống cùng những người này cũng không giống nhau thiếu một người biết thực lực của ta các ngươi liền nhiều một phần an nguy nếu là dùng bọn hắn toàn bộ mệnh đổi lấy ngươi cùng mọi mội của ngươi mệnh ta cũng sẽ không chút do dự cùng bọn hắn đổi các ngươi là con của ta nếu là không có các ngươi ta đương nhiên sẽ không dạng này trơ mắt nhìn thế nếu h ư là thật không i mới thể a n lúc này xuất thủ người giết bọn hắn thời điểm nhất định không thể cho bọn hắn cái đau nhanh vương phú quý trong mắt mang theo nước mắt thế nhưng là hắn sửng sốt không coi chạy ra hắn không nguyện ý bị người nhìn thấy hắn hẹn yếu một mặt ta nhất định khiến bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong vương cương ngón tay đã khảm vào bàn tay của mình bên trong lúc này trong lòng của hắn làm sao từng tốt hơn cho hay dạng gì cho hay có thể để cho ta kiến thức một chút không đi vào xuân thành không ít thời gian ta còn thực sự chưa từng gặp qua cái gì tốt hí rồi cha là t ầ n l ã o bản lần này bọn hắn có thể cứu đúng vậy a tới thật sự là kịp thời a vương cương nắm đấm rốt c ụ c nới lỏng quy một chương năm mươi mốt không sai quảng cáo thời gian chương năm mươi mốt không sai quảng cáo thời gian Tiểu thuyết, thế giới k á các săn đầu t giả, ngươi h ấ t toàn t nhìn Cờ g i g công chúa điện hạ bên người không cùng lấy lưu nguyên cùng lưu phi chẳng lẽ là vương thất phái người ra cứu công chúa sao giờ khác này nhìn thấy tuyết lan công chúa tất cả mọi người lộ ra một tia hy vọng sự tình hôm nay chẳng lẽ bị lý gia vương thất biết sao liền ngay cả nam tức kia cao thủ nghe nói như thế lúc cũng không nhịn được những mày bọn hắn biển cả trộm là rất lợi hại nhưng là còn không có lợi hại đến cùng một cái vương quốc chính diện l à địch nhất là bọn hắn trước mắt chút người này bọn hắn có thực lực cẩn tàng nhưng là thật không có thực lực đối mặt vương thất những cao thủ nếu là sư phụ của hắn tại tự nhiên là không sợ đáng tiếc sư phụ của bọn hắn lúc này lại không ở nơi này chủ nhà chúng ta động thủ trước đó đã nghe ngóng cái này lý lan bên người nhưng không có cao thủ a lại càng không cần phải nói cho dù lý gia vương thất biết hành động của chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền kịp phản ứng vậy cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi nhanh lên nhìn xem lưu nguyên sư đệ hai người đến cùng ở nơi nào ta đến ngăn chặn nơi này nếu là không có cao thủ chúng ta vừa vặn cầm xuống mấy người này để bọn hắn hai cái phế vật tiếp nhận sư phụ trừng phạt đi nghe được người này lời nói hắn cũng yên tâm rất nhiều nhưng là cũng không dám chủ quan dù sao ba người này dạng này nên ngang xuất hiện là tại quá kỳ quái sự t ì n h ra khác thường tất có yêu nhất là cái kia nói chuyện nam nhân mang theo hai con sùng vật thoải mái nhàn nhã dáng vẻ thực sự không giống như là nhân vật đơn giản rõ chờ một chút cái kia mặc đồ đen tiểu ca ngươi chờ ta một chút ngươi vội cái gì a ta vẫn chưa nói xong liền không thể chờ ta hảo hảo tuyên truyền một chút công ty của ta lại rời đi sao tần phi thế mà cứ như vậy lớn tiếng gọi lại cái kia chuẩn bị đi tìm lưu nguyên mấy người người áo đen liền ngay cả người áo đen kia đều là một mặt được ép nhìn xem tần phi cha tần lão b ả n quả nhiên là không giống lúc này cũng dám nói như vậy cái này không muốn mặt cảnh giới cũng là cao thâm r ấ t à. chẳng lẽ hắn liền không suy tính một chút những người khác cảm thụ sao lúc này còn muốn tuyên truyền một chút công ty của mình đoán chừng những cái kia người không biết còn tưởng rằng hắn điên rồi đi vương phú quý là đánh tâm nhãn bội phục tần phi một người như vậy còn có cái gì không muốn mặt sự t ì n h là hắn không làm được tần l ã o bản nhân vật như vậy tại chúng ta loại địa phương này mở loại kia kỳ quái cửa hàng bản thân liền là một người kỳ quái hắn có phản ứng như vậy ta ngược lại là tuyệt đối đây là chuyện thiên kinh đ g h i ệ m nghĩa không phải làm sao đột xuất hắn không tầm t h n g rồi về sau ngươi được nhiều học một ít hắn vương cương lộ ra hắn tiếu dung càng là loại này người kỳ quái mới nói rõ loại này phía sau mạnh đến mức nào thực lực chính là có không giống bối cảnh hắn mới có bước đồng v ộ liếng muốn làm gì đều là theo ý nghĩ của mình đi không cần cảm giác được mê man t i ệ u ca ta là thật tâm liền muốn để ngươi nghe một đoạn ta tuyên truyền liền mấy phút sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian t ố t vì không cho vị tiểu ca này các loại quá gấp ta hiện tại liền bắt đầu đi tần phi mới mở miệng quả thực để tất cả mọi người im lặng người ở chỗ này cơ hồ không có một cái nào không cho rằng trước mắt cái này kỳ quái tiểu tử nhất định là một người bị bệnh thần kinh chẳng lẽ ngươi liền không có thấy rõ ràng thế cục bây giờ sao hiện tại nói là chuyện kia thời điểm không hiện tại là ngươi nên nói lời như vậy thời điểm sao t ố t bản nhân tần phi chính là một nhà săn đầu công ty lão bản công ty của ta là chuyên môn làm người tìm kiếm đủ loại nhân tài mà tồn tại công ty nhớ kỹ ta cũng không phải sát thủ lâu a mặc dù công ty của ta cũng cung cấp tìm sát thủ nghiệp vụ nhưng mọi người tính chất không giống mà lại là hạng người gì mới đều có thể tìm tới nhà điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giao khí tiền t ố t đơn giản giới thiệu liền đến nơi này xin hỏi vị k i a áo bào đen tiểu ca ngươi có cái gì không hiểu vấn đề sao tần phi lại đem ánh mắt đặt ở người áo đen kia trên thân như vậy xin hỏi công ty của ngươi ở nơi nào ba ta hắn mèo đang suy nghĩ gì người áo đen này cũng là đang hỏi ra vấn đề này về sau cho mình một bàn tay hắn cũng không biết thế nào cứ như vậy quỷ thần xui khiến nói một câu nói như vậy mèo、ô. chỉ là tần phi trong ngực tiểu hoa mười phần lười biếng kêu một tiếng cái này tiểu ca lời này liền hỏi rất có tính kiến thế mà không cần để ý ánh mắt của người khác cũng đừng cảm thấy mình hỏi không tốt tin tưởng ta sau ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ ta tiểu điếm ta tiểu điếm ngay tại ta thao nãi nãi ngươi lao tử nhất định phải giết ngươi người á o đen triệt để bị tần phi chọc giận hắn đường đường biển cả trộm mặc kệ là ở nơi nào vậy cũng là rừng tiểu nhi khóc n ỉ non tồn tại hôm nay thế mà quỷ thần xui khiến phối hợp lên người này nói chuyện mặt của hắn đặt ở nơi nào hắn biển cả trộm thanh danh đặt ở nơi nào người áo đen vừa vọt tới tần phi trước mặt còn không có xuất thủ liền bị một quyền đánh ngã xuống đất bên trên mắt thấy liền không có tính mệnh xuất thủ chính là phương thất đương người trẻ tuổi a người sao có thể xúc động như vậy người phải biết ta giống như người lớn tuổi thời điểm u i các ngươi làm cái gì a ta vẫn chưa nói xong có thể chờ hay không ta đem nói cho hết lời a g i ế t vê anh a phương thất đương một quyền này tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ trong nháy mắt toàn bộ phụ thành chủ liền loạn cả lên b i ể n cả trộm gặp người xuất thủ tự nhiên là không có khả năng đang quan sát đi xuống mà xuân thành các thế lực lớn muốn sống sót rất rõ ràng bọn hắn cũng không nguyện ý ngồi chờ chết hiện tại bất kể như thế nào cũng chỉ có thể liều mạng cứ như vậy c h à n g diện lập tức liền không khống chế nổi tần phi sắc mặt hết sức khó coi vô cùng khó coi khi hắn đi vào thật vất vả thương lượng với lý lan một chút để hắn có một cái dạng này lời d ạ o đầu dù sao hiện tại toàn bộ xuân thành có tiền nhất người tất cả đều ở chỗ này nếu có thể ở thời điểm này đánh một chút quảng cáo cũng là không tệ đáng tiếc cứ như vậy bị b ừ bãi cái này có thể không cho tần phi sinh khí sao cha cái này tần lão bạn thật đúng là rất có thể gây chuyện a từ khi biết tần phi bắt đầu vương phú quý đã cảm thấy cái này tần phi nhất định là một cái ăn chơi thiếu già không phải kia mắt cao hơn đầu biểu lộ cũng không phải bình thường người có thể học đến a cha ngươi nói có đúng hay không cha ngươi thế nào vương phú quý hai cha con cùng tần phi đoán chừng hiện tại là trên trận nhàn nhã nhất hai người liền ngay cả lý lan đều ở thời điểm này chạy tới âu thanh sơn cùng âu n g u y ệ t bên người mà vương cương c à n g là phát khởi n ố c a không có việc gì không có việc gì đi cùng tần lão bản chào hỏi đi chỉ sợ hiện tại cũng liền cái này hai cha con có nhàn chào hỏi thời gian hiện tại loạn thành một bầy chỉ cần không xuất thủ cái chủng loại kia người trên cơ bản chính là bị mang tính lựa chọn quên lãng q một chương năm mươi hai ngươi phải hiểu nói nhảm nhiều vai phụ chương năm mươi hai ngươi phải hiểu nói nhảm nhiều vai phụ tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ tần l ã o bản ngươi tới cứu chúng ta sao vương phú quý mang theo một mặt ý cười đi tới tần phi trước mặt các ngươi còn cần ta cứu sao khôi hải tần phi hiện tại thập phần khó chịu vô cùng khó chịu cũng chính là vương phú quý ở trước mặt của hắn nếu là những người khác đoán chừng tần phi thật sẽ không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn lời nói này phi ca người ta thế nhưng là rất yếu có được hay không ai cho phép ngươi gọi ta phi ca ngươi sắc thực yếu chẳng lẽ phụ thân của ngươi cũng yếu sao ít trước mặt ta cố làm ra vẻ cẩn thận ta thu thập ngươi thần phi phủi một chút vương phú quý tần lão b ả n tốt lúc này vương cương cũng đi tới đối lại vương cương thần phi liền không có quá nhiều biểu lộ thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút ai kêu hiện tại tần h phi chính buồn b ự c phi ca nữ nhân kia là ngươi tìm đến sao lúc này toàn bộ phụ thành chủ đều loạn làm một đoàn cũng chỉ có hai người không có động thù một cái là biện cả trộm nam tức cấp cao thủ một cái khác chính là đi theo tần phi bọn người tới nữ nhân kia mặc dù phương thất n ư ơ n g không có độc thủ nhưng là vừa rồi nàng vì tần phi xuất thủ thời điểm liền đã để cho người ta nhìn ra thanh nàng thực lực ít nhất nam tức cấp bậc nhân vật mặc kệ trang diện làm sao hỗn loạn chính là không có một người áo đen dám chủ động đi tìm chết mà xuân thành những thế lực này các lão đại cũng biết không phải biện cả trộm nam tức đối thủ tự nhiên cũng là không dám ra tay ân lý lan dùng tiền tại ta trong tiệm mời tới vậy ta an tâm tần phi tìm người kia đều không phải là nhân vật đơn giản đến nay vương cương cũng không dám trước mặt tần phi làm cản cũng là bởi vì tần phi có thể tìm tới nhân vật như vậy tam công đó là cái gì cấp bậc rất không rõ ràng nhưng nếu là nói lên tần phi cho mình mội mội tìm đến cái kia nữ nhạc công đó chính là lợi hại lấy trước kia cái nghịch ngợm gây sự tiểu quỷ hiện tại nghiễm nhiên trở thành một cái tiểu thư khuya cắt ngay cả vương cương cùng vương phú quý ở trước mặt nàng đều có loại tự ti mặc cảm cầm kỹ thì càng không cần nói ngắn ngủi một đoạn thời gian ngắn tiểu mội của mình liền đã trở thành văn tú mới đã có vượt qua chính mình cái này ca ca s u thế mà mình tại tần phi nơi đó tìm tiểu ớt không cần phải nói liền nói cái kia trường quỹ liền mấy ngày nay thời gian liền giúp vương phú quý tìm về mình nỗ lực tiền tài. đối với tần phi tìm tới những người này hắn là thả một vạn cái tâm t i ê n cái gì tâm mắc mớ gì tới ngươi ta phát hiện ngươi hôm nay nói rất nhiều a nâng cao vương phú quý ở bên cạnh l i ễ u lo không ngừng tần phi rốt cục có chút khó chịu ta mỗi ngày đều tốt như vậy không được phi ca rất tốt ta liền thích ngươi loại lời này nhiều người tần phi nhìn xem vương phú quý ánh mắt có chút biến hóa vương phú quý lập tức ý thức được không đúng tiểu bạch ngươi không phải thích nhất tìm loại lời này nhiều người chơi sao ta thỏa man yêu cầu của ngươi go go tiểu bạch vui sướng cùng vương phú quý chơi đùa đến cùng một chỗ a cứu mạng a phi ca tần lão bản ta sai rồi đừng lại để tiểu bạch c n ta cha cứu ta tự cầu phúc đi vương cương biểu thị lực bất tòng tâm mà lúc này tần phi rốt cục lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười vương phú quý luôn luôn có thể cho hắn mang đến chút sung sướng tần phi nơi này có tiếng cười nhưng là lúc này giữa sân lại là phi thường náo nhiệt các loại chém g i ế t không ngừng bên h a i càng là đã có rất nhiều người ngã xuống v u n g máu bên trong nói tóm lại vẫn là xuân thành phương này chiếm ưu thế thật lớn tại không có cái khác cao thủ cắm vào tiền đề phía dưới nam tước cấp bậc nữ nhân thật đúng là hiếm thấy a làm sao xem thường nữ nhân sao không phải xem thường mà là xác thực không có đem các người những nữ nhân này để vào mắt nữ nhân nên chơi đùa văn nhân đồ vật chém chém g i ế t g i ế t không thích hợp các người chạy trở về nhà mang hải tử đi xem ra ngươi rất muốn chết ta đối với tranh đấu phương thất nương là không có chút nào để ý dù sao tần phi tìm h ắ n đến chỉ là thực hiện một cái bảo tiêu chức trách mà thôi cho nên cho dù nàng không có đem trước mắt cái này nam tức để vào mắt nàng cũng không có dẫn đầu độc thủ nhưng là bây giờ nàng lại có chút tức giận là một nữ nhân phương thất nương thừa nhận mình là yếu ớt nàng cũng hy vọng có một cái nam nhân tại bên cạnh nàng làm bạn nàng nhưng tuyệt đối không phải loại kia gia đình bà chủ chức trách nàng rất trẻ trung liền không có trợ phu hai tử đều là nàng một tay nuôi lớn nàng chỉ là nghĩ tại mình yếu ớt thời điểm tìm bà vai dựa vào một chút nhưng tuyệt đối không phải là muốn dựa vào so với người đây cũng là nàng ghét nhất mà đáng ghét hơn chính là người khác cầm nàng là nữ nhân mà nói sự tình nữ nhân thế nào nữ nhân liền nên bị xem thường sao đây là hắn như vậy nhiều năm tới không thể nhất tiếp nhận sự tình ha ha ha muốn chết phi thường muốn chết thậm chí rất nhiều người trong giấc mộng đều muốn ta chết chúng ta cũng cảm thấy có chút chẳng ấy nếu không ngươi thành toàn ta đi cái này nam tức cao thủ cũng là cản dỡ đến không được phương thất đ ư ơ n g mặc dù là một cái nam tức cao thủ nhưng là h ắ n t ừ trong đầu xem thường nữ nhân rất tốt vậy ta liền thành bằng ngươi Vâng a hai h người đồng thời xuất thủ cũng là đấu một lá cờ c h ố n g tương đương dù sao đều là nam tức cấp bậc cao thủ thực lực này từ trên căn bản không có bao nhiêu t r a n h lệch không nghĩ tới ngươi một nữ nhân còn tính là không tệ a lại có thể tiếp ta một chiêu bất quá tiếp xuống coi như chẳng phải dễ dàng lần này biển cả trộm ra động biết vì cái gì ta là làm nhà mà cho dù thiên phú rất cao lưu nguyên cũng phải nghe ta sao cái này nam tức vẫn mười phần khinh thị phương thất nương ta không biết vì cái gì cũng không muốn biết vì cái gì đối với ta kẻ không quen biết ta không có hứng thú biết phương thất n ư ơ n g rất có nhân vật chính phong phạm mà cái này nam tức cao thủ liền như là trong tiểu thuyết đại phôi đản nói nhảm nhiều đến không được nói nhảm thật đúng là nhiều a liền không thể nhanh lên bắt đầu sao một bên vương phú quý đều có chút nhìn không được người đúng lý giải một chút dạng này người bọn hắn đại đa số làm ác cũng là vì tìm tới điểm lòng hư vinh lúc này chính là có thể nhất thể hiện bọn hắn hư vinh tâm thời điểm bọn hắn có thể không đắc ý một chút không đúng rồi tiểu bạch ngươi chơi chắn sao tiếp tục cùng hắn chơi vừa đi hoa thảo c ò n tới phi ca ta cái nào điểm đắc tội ngươi a bạch ra điểm nhẹ điểm nhẹ có được hay không vương phú quý sắp bị chơi điên rồi n g ư ơ i gương mặt kia đắc tội ta trông thấy ngươi đau khổ dáng vẻ chính là ta nhất sung sướng thời điểm vương phú quý tuyệt đối không ngờ rằng tần phi có thể như vậy nói phi ca ngươi thật đúng là không bằng cầm thú a tạ ơn khích lệ vì cảm tạ ngươi khích lệ tiểu bạch nhiều chào hỏi h ắ n mấy phút đủ rồi phi ca đủ không nên như vậy đều ra rất nhiều máu tại chạy máu liền muốn đổ máu vào mình chờ thân ngươi vong rồi nói sau vương phú quý khóc không ra nước mắt đ ư ợ rồi một nữ nhân ngươi biết cái gì ngươi vĩnh viễn không biết mặt trời quan g mang là đến cỡ nào l o á n mắt hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta võ k ỹ lợi hại đi cái gì võ k ỹ không thể nào phải gặp phương thất nương không có quá lớn phản ứng nhưng là những người khác phản ứng liền to lớn vô cùng q u y một chương năm mươi ba võ k ỹ chương năm mươi ba võ k ỹ tiểu thuyết thế giới k h á c săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh c ờ giờ võ k ỹ đó là cái gì một người trong thân thể năng lượng là có hạn cho nên tại cùng cấp bậc bên trong không có cái gì thực lực phân chia cao thấp đương nhiên thiên phú dị bẩm loại này không coi là mà muốn thắng được đối thủ vậy thì nhất định phải hoàn mỹ phát huy ra thực lực của mình thậm chí lợi dụng cái giá thấp nhất đạt được lớn nhất tích lợi có thể lợi dụng phương thức như vậy được xưng là võ kỹ có được võ kỹ người có thể tùy tiện gỡ xuống cùng cấp bậc đầu người thậm chí đồng thời đối phó cùng cấp bậc bên trong mấy cái cao thủ cũng là có thể điều kiện tiên quyết là võ kỹ này đủ mạnh xuân thành ở trong bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người biết võ kỹ không thể nghi ngờ lúc này bọn hắn là khiếp sợ một cái nam tức cấp bậc cao thủ vốn là rất khó đối phó một cái biết võ kỹ nam tức cao thủ cấp bậc vậy thì không phải là dùng khó đối phó để hình dùng cái này tất cả xuân thành thế lực nhận lấy trước nay chưa từng có đ ạ kích võ kỹ sao vừa vặn để cho ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu t ố t ta thành và ngươi cái này nam tức cao thủ rút ra mình đoàn kiếm làm cùng một cái sư phó dạy dô đồ đệ lưu nguyên mấy người vũ khí đều là giống nhau mà bọn hắn tiếp nhận học tập võ kỹ cũng giống như nhau đáng tiếc hai vị kia còn không có học được bất kỳ võ kỹ bọn hắn liền bị giết mà trước mắt cái này một vị chính là mấy người ở trong biết duy nhất võ kỹ giết cái này nam tức cao thủ một kiếm đâm ra cũng không có cái gì kỳ dị địa phương thế nhưng là lúc đạt tới phương thất nương trước mắt thời điểm lập tức biến hóa tốc độ lấy một cái cực kỳ xảo trá mà lại là vừa rồi gấp đôi tốc độ địa phương đâm tới đây chính là võ kỹ lực lượng nó có thể hóa mục nát thành thần kỳ gặp nơi này duy nhất có thể nhìn thấy một kiếm này biến hóa cũng chỉ có lý lan dù sao nàng mặc dù chỉ là một cái văn nhân nhưng là thực lực của nàng sát thực chính công công sinh ngay cả nàng cũng vì phương thất nương lo lắng bất quá duy chỉ có phương thất nương bất vi sở động mắt thấy một kiếm liền muốn đâm t r ú n g nàng nàng mới ra tay mà lại tốc độ so cái này nam tức cao thủ nhanh hơn một kiếm này còn không có đâm chúng nàng hai tay của nàng liền một con bắt lấy đoàn kiếm một con bắt lấy cái này nam tức cao thủ tay ngươi dạng này thực lực cũng dám nói mình tu luyện qua võ kỹ thật sự là làm ta quá là thất vọng cái gì cái này sao có thể tay không liền đem cái này n à m tức cao thủ cấp bậc võ kỹ cho phá nữ nhân này là muốn nghịch thiên a là một nông dân đang ngồi liền không có cái kia gặp qua chân chính võ kỹ là cái gì nhưng là hiện tại một cái chỉ bằng lấy hai tay liền đem trong truyền thuyết võ kỹ phá giải đây không phải nghịch thiên là cái gì c h ắ c không được nữ nhân này vừa rồi không có sợ hãi cơ hồ hết thể mọi người tựa như đánh máu gà đồng dạng nhìn xem tiếp xuống phát triển bọn hắn cơ hồ xác định bọn hắn đây là muốn sống sót tiết tấu công chúa vương thất phái tới người bảo vệ ngươi đều là mạnh như vậy sao cho dù là âu thanh sơn cũng có chút không thể tin được làm vương thất phái ra thành chủ âu thanh sơn xem như có kiến thức thế nhưng là y nguyên không thể tin được dạng này một màn thực sự quá kinh khủng trọng yếu nhất chính là đây là một nữ nhân thật không phải ai xem thường nữ nhân trên thế giới này võ tu nữ nhân vốn lại ít cao thủ thì càng ít biết võ kỹ vẫn là nhìn qua bá đạo như vậy võ kỹ đó chính là càng ngày càng ít ta ta cũng không phải rất rõ ràng lý lan cũng không nghĩ tới tần phi cho nàng tìm nữ nhân này có thể như vậy mạnh thậm chí giờ khắp này nàng đều đang h ĩ nếu là cho đủ nam nhân kê tiền h ăn có phải hay không sẽ tìm đến tam công hoặc là nam tức cấp bậc cao thủ bất quá lý lan rất nhanh liền d i n g loại ý nghĩ này ném sau đây tuyệt đối là chuyện không thể nào cái này thực sự quá khó mà tiếp nhận mặc dù cái này tần phi xác thực thần bí dị thường cũng có thể là trong truyền thuyết cái chủng loại kia thực lực nhân vật võ ký là võ ký chỉ cần võ ký mới có thể phá giải võ ký đây tuyệt đối là võ ký rất nhanh người t r u n g quanh từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng đồng dạng cấp bậc cao thủ dạng này tính áp đào thắng lợi tuyệt đối là võ ký mới có thể các huynh đệ giết chúng ta hôm nay liền có thể giết chết biển cả trộm xuân thành một phương sĩ khí đại c h ấ n không không thể nào đây chính là sư phụ truyền cho vũ kỹ của ta làm sao có thể cứ như vậy bị một chiêu liền phá giải ta không tin ta không tin không ai có thể tiếp thụ được kết cục như vậy ngẫm lại cũng thế đồng dạng là võ kỹ bị dạng này tính áp đảo thắng lợi ai lại cam tâm một chiêu cũng gọi võ kỹ ngươi có phải hay không nghĩ quá đơn giản một chút chỉ có hoàn chỉnh đồ vật mới có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì mới gọi là chân chính võ kỹ phương thất nương hai tay lắp một cái gian giác đám người liền thấy cái này nam tức tay vô lực rủ xuống không cần phải nói cũng biết đây là đ o ạ n mất đáng sợ thật là đáng sợ võ kỹ a đây chính là võ kỹ lực lượng sao hết thảy mọi người không tự chủ được nuốt từng mốm nước bọn chỉ là nhẹ nhàng l ắ p một cái thậm chí đều không nhìn thấy đội thủ sẽ đem tay cho làm gãy thật mạnh thời gian này vương phú quý mang theo đầy người máu đi tới tần phi bên người vừa nhìn liền biết bây giờ còn có thể nói như vậy cũng chính là bị tiểu bạch l í tứ một chút mà thôi nhìn qua đáng sợ thôi mạnh sao ta cũng không cảm thấy bình thường mà thôi tần phi lời này tuyệt đối là lương tâm lợi nói mặc dù bây giờ còn không biết có hay không trong truyền thuyết cửu âm c h â n kinh hàng long thập bắt trưởng dạng này tiểu thuyết công phu cùng nhân vật nhưng là liền luận võ công tới nói cái này bạch hạc quyền cũng sát thực tính không ít quá nổi danh có cường đại lực sát thương quyền pháp dạng này quyền pháp thật đúng là không tính là cường đại tần phi tin tưởng có hệ thống tại dạng này quyền pháp tuyệt đối không tính mạnh c h ỉ ít không phải mạnh nhất bình thường phi ca thủ hạ ngươi còn có loại nhân vật này vương phú quý một mặt mong đợi nhìn xem tần phi mặc dù hắn biết chắc sẽ có được tần phi trả lời chắc chắn nhưng là loại kia đạt được chuẩn xác câu tr đương nhiên là có bất quá ngươi ra được số tiền này sao vì mua người này lý lan hao tốn tương đương với mấy chục vạn kim tệ một khối ngọc bội mà lại đối người này chỉ có nửa năm quyền sử dụng suy nghĩ thật kỹ nhà ngươi điểm này ra sản đủ mua cái gì người mạnh như vậy sao kinh khủng vương phú quý thậm chí cũng không dám muốn làm lúc mội mội của hắn khai trí là đạt được bao lớn tiền nghi thiếu niên cố gắng kiếm tiền đi tranh thủ về sau tìm một cái công tức h cho ngươi làm bảo tiêu tam công chơi với ngươi nhạc khí ta thế nào cảm giác có điểm giống nằm mơ có ta ở đây đây không tính là l à n hậu xem ra thật muốn cố gắng kiếm tiền một bên vương cương như có điều suy nghĩ nói tần phi tự nhiên là nghe được câu nói này bất quá hắn cũng không có nhiều lời mỗi người đều có mỗi người bí mật vương gia này nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy là thời điểm nên kết thúc vương n anh, h p thất đ ư ơ n g một cước bước ra liền tùy tiện kết thúc cái này nam tức tội ác cả đời có lẽ lúc này hắn có chút hối hận lúc ấy vì cái gì dám như thế nói chuyện với phương thất đ ư ơ n g chỉ tiếc người chết là không biết hối hận càng không có cơ hội bắt đầu lại Quy một chương 54, thành lập phân công ty. chương 54, thành lập phân công Chương thành phân lập cái này nam tức bại giết hôm nay nhất định phải bọn này b i ể n cả trộm biết chúng ta xuân thành lợi hại cái này nam tức chết nhất cảm thấy cao hứng đoán chừng cũng chỉ có bọn này đã bị hoạch thành người chết xuân thành thế lực l a o đại rồi b i ể n cả trộm trong tay nhưng cho tới bây giờ không có người sống hiện tại bọn hắn vẫn sống xuống dưới không chỉ có sống tiếp được bọn hắn còn muốn giết bọn này b i ể n cả trộm lây sơ g i ả i trong lòng kia c ố h o à n khí cho dù không có người hô đám người này cũng không có tính toán buông tha những này biện cả trộm biện cả trộm người thấy mình lão đại đều bị giết sinh ý chí nói cho bọn hắn hiện tại chỉ có thể chạy trốn uy ta nói công ty của ta giới thiệu vắn tắt còn không có giới thiệu xong các ngươi có thể chờ hay không ta giới thiệu xong đang chạy à? tần phi nghĩ đương nhiên coi là chỉ cần chiến sự kết thúc hắn liền có thể vui sướng giới thiệu công ty của mình thế nhưng là không nghĩ tới đám người này hiện tại là g i ế t đỏ cả mắt nhìn thấy người áo đen liền xông đi lên mà người áo đen vừa trốn mệnh bọn hắn cũng chạy theo ra ngoài một chút cũng không có chú ý đến tần phi kia muốn giết người con mắt ta phút dịu liền không thể chờ một chút sao ta thật lạ là... tần phi rất muốn chửi ầm lên tần lão bản ngươi vì cái gì cứ như vậy muốn giới thiệu một chút công ty của mình nói thật lòng vương cương thực sự rất kỳ quái giống tần phi dạng này người vì cái gì cứ như vậy đặc lập độc hành nói nhảm đương nhiên là làm ăn ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì sinh hoạt dựa vào cái gì nuôi sống nhà ta cái kia khả ai ba cái vật nhỏ à. t ầ n phi rất bực bội cái này đến không cần phải gấp nếu là tần lao b ạ n không ngại ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi giới thiệu một chút bằng vào ta vương g i a địa vị bây giờ có lẽ còn là có dạng này một cái năng lực vương cương rất giống kết giao tần phi hoặc là nói muốn muốn cho tần phi lưu lại một cái ấn tượng tốt có lẽ có thể trợ giúp đến mình cũng k ó nói mặc dù ý nghĩ như vậy có chút thiên phương giả đảm t h ậ sao vậy liên quá tốt rồi lao tử rốt cục có thể phát t à i thật đúng là cái quái nhân vương cương lắc đầu đối với tần phi cái này kỳ quái tính cách thực sự đoán không được mình cho hắn tiền hắn xem tiền tài vì tạ bã mà mình nhưng lại là như thế tham t à i cho ta hỏi tần lão bản một câu ngươi nói nếu là tần lão bản thật muốn đem ngươi cái kia săn đầu sinh ý làm lớn làm mạnh vì cái gì không đi vương đô thử một chút không phải ta vương mẫu người tự phụ hiện tại toàn bộ xuân thành lại có mấy người có thể cùng ta vương ra so của cải nhờ hạ qua bọn hắn còn không bằng ta ngay cả ta cũng chưa từng tại ngươi tiểu điếm ở trong tiêu phi quá nhiều tiền Ta đinh o á n chừng bọn hắn thì càng không cần n thì ó cái à y Vương đô liền Đô k ô nhiệm g đồng dạng, dùng câu t ô n n g Tục một chút ó chính ngốc, chừng người có thể chinh phục người ở đó cũng nhiều không thể khó、nói. Đinh. h tiền người nói người người nói. n là i đó ở vụ chính tuyến tuyên bố chinh phục đại lục mới một vương đô hiện tại túc chủ đã tại xuân thành đem săn đầu ngành nghề làm được báo hòa trạng thái là một nỗ lực phấn đấu săn đầu công ty túc chủ làm sao có thể thỏa mãn với điểm này t r ợ nhỏ mời túc chủ thành công đả thông vương đô săn đầu con đường vì phân công ty đánh xuống cơ sở đinh vương đô phân công ty chính là thành lập nhìn túc chủ mau chóng đổi tới vương đô hoàn thành phân công ty mới lập phân công ty địa chỉ tự do phong ốc tự do danh tự tự do hết thẻ đều lấy túc chủ làm chủ b u ồ n hệ thống tướng không tại cung cấp công ty tất cả kiến trúc cần thiết đó phân công ty cứ như vậy qua loa tạo dựng lên rồi ta còn không có cảm nhận được công ty tạo dựng lên huy hoàng làm sao cảm giác liền tiến vào đến một cái khác giai đoạn cái này nếu có thể đưa ra thị trường còn phải ta thật sự là tất chó ngay cả một người trợ giúp đều không có để cho ta làm sao thành lập phân công ty a tần phi cũng là bó tay rồi cái này còn có để cho người sống hay không ân tần lão bản ngươi thế nào vương cương cảm thấy tần phi dị dạng không có việc gì đề nghị của ngươi rất tốt ta chuẩn bị ngày mai liền lên vương đô tần phi một người cô đơn không có cái gì chuẩn bị cẩn thận về phần nơi này cái kia tiểu điếm đoán chừng cũng là hệ thống tự hành xử lý cho nên tần phi chuẩn bị ngày mai lên đường ha ha tần lao bản thật đúng là quả quyết vương cương cũng là có chút điểm g ớ c ép hắn cũng không nghĩ tới mình dạng này một cái đề nghị lập tức liền xúc động tần phi đương nhiên lúc này vương cương nội tâm cũng là cao hứng dù sao chỉ cần tần phi ở chỗ này một ngày hắn liền có khả năng hướng những người khác cung cấp nhân tài như thế hắn vẫn sẽ hay không trở thành xuân thành một nhà độc đại vậy sẽ phải đánh cái dấu chấm hỏi nam nhân nói làm liền phải làm đi thần phi rốt c ụ c hài lòng chuẩn bị rời đi tần lão bản có thể chờ hay không chờ bất quá lúc này lại bị lý lan cho gọi lại có việc mau nói có dám mau thả thời gian của ta rất đổi đến lớn mật dám nói như vậy công chúa ngươi là muốn chết phải không âu nguyện bây giờ không có nghĩ đến cái này tần lão bản lại dám tại công chúa điện hạ trước mặt nói lời như vậy ngâm miệng thế nhưng là hai thanh âm lại đồng thời vang lên một cái là lý lan mà đổi thành một cái chính là phương thất đương nói như vậy bị săn người là cực độ tín nhiệm săn bắt người kia thậm chí có đôi khi càng tin tưởng người này mà không phải hắn muốn nhậm chức công ty mà tần phi cái này săn đầu cùng mình thủ hạ bị săn những người kia quan hệ liền càng thêm m ấ t thiết bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người dám nói như vậy tần phi a âu n g u y ệ t tuyệt đối không ngờ rằng thay lý lan ra mặt sẽ làm ộ t kết quả như vậy bất quá nàng khả năng không rõ ràng kỳ thật lý lan đây là tại liền nàng đương nhiên âu n g u y ệ t cũng không nghĩ tới thân là lý lan hộ vệ vì cái gì người này sẽ giúp tần phi nói chuyện thất lương nàng vẫn là một đứa bé tiểu cô nương về sau nói chuyện chú ý một chút nếu là ngươi còn dám đối tần lão b ả n có bất kỳ bất tính đừng trách ta đối ngươi không k h á c h k h í lý lan dù sao cũng là nàng cố chủ phương thất nương cũng không có nói ra quá quá mức thành chủ tiểu thư muốn g i ế t ta ta t h ủ y thời hoan n ê ngươi n qua đây bất quá ngươi tốt nhất có thể chịu được tới g i ế t ta đại giới tốt không có chuyện gì đi ta đi trước thần phi mới không muốn cùng một nữ nhân chấp nhận cái kia đa tạ lý lan cắn môi nói không cần ta thu ngươi tiền liền muốn làm việc hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác gặp lại tần phi rời đi vương cương cũng đi theo rời đi đối với hắn mà nói công chúa có chút cao không thể chạm người ta hiện tại loại tình huống này cũng chưa chắc nguyện ý gặp mình tiểu nhân vật như vậy cũng không có tất yếu nữa nghiêm mặt đi lên tiếp cận l ã o ba chờ ta một chút bạch ra cần tiểu nhân ôm ngươi đi sao vương phú quý cực điểm lấy lòng chỉ có thể muốn để tiểu bạch về sau không muốn cắn hắn gâu gâu bạch ra về sau ta điểm nhẹ công chúa sư phụ nhìn xem tần phi bọn người rời đi bóng l ư n g âu nguyệt có chút bị khuất một hồi lại nói chuyện này trước cho ngươi phụ thân t r ư ớ thương phương thất nương dù sao cũng là tần phi người hiện nhiên lúc này nói tần phi vậy thì có chút không xong q u y một chương năm mươi lăm mới vào vương đô chương năm mươi lăm mới vào vương đô tiểu thuyết thế giới khác săn đầu t ắ c giả nhất toàn thứ sinh cờ giờ phủ đại tướng quân chiêu mộ người h ậ u muốn tiến về phủ tướng q u â n người nhanh báo danh các lão nhà nhị tiểu thư muốn tìm một cái nha hoàn muốn đi vào các lão nhà mau chạy tới báo danh nói không chừng ngày nào liền tiến vào các lão nhi t ử pháp nhãn cái này trước kia bay lên đầu c ả n h thành v ư ơ n g hoàng lưu gia võ quán nhận người muốn công thành danh thoại mau chạy tới minh báo cơ hội mất đi là không trở lại cái này vương đô thật đúng là không tệ a thế mà đã có săn đầu cái nghề nghiệp này chính là cái này d a n h tự chẳng ra sao cả người n h ạ tử gọi săn đầu cao bao n h i ê u lớn hơn a cũng chính là ta săn đầu công ty nhằm vào cấp cao hộ khách và không thì cũng có thể đem những tư nguyên này chỉnh hợp một chút để cho ta săn đầu công ty trong thời gian cực ngắn danh dương lý thị vương quốc tần phi một tay ôm một con tiểu hoa miêu vác trên lưng lấy một con dùng tuyến buộc thành túi sách trạm nhỏ ô về phần tiểu bạch cũng chỉ có thể đáng thương đi theo tần phi cái mông phía sau bất quá nhìn tiểu bạch dáng vẻ lại hết sức cao hứng tựa hồ vương đô bầu không khí để nó rất dễ chịu tần phi ngày hôm đó nghe vương cương đề nghị về sau ngày thứ hai quả quyết liền chạy tới vương đô tiến vương đô về sau tần phi không có đi dạo chơi vương đô mà là đi tới vương đô thị trường nhân tài cũng chính là chợ phía đông loại này cái gì mua bán đều làm địa phương vừa đến nơi này về sau quả nhiên không để cho tần phi thất vọng nơi này khắp nơi đều là quý tộc l a o r a có tiền thổ hảo nhìn mặc trên người quần áo liền biết không phải người bình thường thậm chí ngay cả bên này chiêu công đãi ngộ đều là rất không tệ liền tiến vào phủ tướng quân làm người hầu một tháng cũng có hai cái k i m tệ đây đúng là so xuân thành loại địa phương kia tốt hơn nhiều tần phi cũng đang cảm giác mình tại nhân sinh đình phong trên đường、Ua. vị tiểu huynh đệ này l ạ mặt vô cùng vừa nhìn liền biết không phải vương đông người lại nói huynh đệ đến đến cái địa phương kia tần phi ngay tại thưởng thức chợ phía đông tình huống nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì thích hợp người mua chuẩn bị khai triển mình cuộc làm ăn đầu tiên lại bị người quấy r à y xuân thành thần phi trở về hai chữ a xuân thành a duyên phận a huynh đệ ngươi biết không ta cũng là đến đến xuân thành ngươi nói có khéo hay không xác thực ngay thẳng vừa vặn không biết huynh đệ đến đến xuân thành cái nào đường đi a đường đi cái này nam nhân xứng sở không phải nói là, là cái thốt kia hay là cái k i a thị trấn bên trên s a o còn có đầu nào đường đi loại vật này người này không theo s á o lộ ra b à i a d ừ n g a huynh đệ như ngươi loại này lôi kéo làm quen phương thức tại ra môn ngốc chỗ kia đều quá hạn mấy thập niên đồng hương gặp gỡ đồng hương lừa ngươi không có thương lượng về sau dạng này chiêu thuật cũng không cần dùng thời đại tại tiến bộ các ngươi s á o lộ người phương thức cũng phải có tiến bộ mới được có thể tại trên thị trường lẫn vào người bình thường đều không phải đơn giản người nhất là loại này thích cùng người trốn gần như người vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra thân là thời đại mới bị vô số sáo lộ đà kích đến nam nhân dạng này sáo lộ làm sao có thể lừa gạt tần phi người trong nghề a bất quá tiểu huynh đệ này đoán chừng là có chút hiểu lầm tại vương đô loại địa phương này chúng ta cũng không dám chuyện phạm pháp mặc dù chúng ta cũng là trộn lẫn phần cơm ăn nhưng là chúng ta ăn sạch sẽ, sẽ bị tần phi vạch trần về sau người này cũng không có sinh khí thậm chí đều không có gì thay đổi ồ nói một chút tần phi đối với dạng này một người có chút hứng thú chúng ta bình thường là cho một chút đến vương đô sông thế giới người giới thiệu công việc tuyệt đối là đang lúc công việc không phải chúng ta cũng không có khả năng ở lại chợ phía đông loại địa phương này lôi kéo làm quen chính là một loại phương thức mà thôi chủ yếu nhất là đưa n g ư ờ i giới thiệu cho một chút cửa hàng làm việc vặt chúng ta kiếm lấy một chút tiền giới thiệu mà thôi mặc dù những này tiểu điểm công việc mười phần vất vả nhưng là tuyệt đối xem như đằng giá không tệ còn tính là thành thật mà xem ở chúng ta đều là cùng một loại nghề nghiệp phân thượng hôm nay chuyện này coi như xong muốn thật là một cái lừa đảo tần phi tự nhiên không k h á c h khí bất quá xem ở tất cả mọi người là cùng một cái nghề nghiệp phân thượng tần phi cũng không có nhiều so đo mặc dù tần phi là làm săn đầu mà người này tối đa cũng chỉ có thể coi là chức giới người thế nhưng là trịnh thu đông công ty không phải cũng là từ một cái chức giới đưa ra bắt đầu sao cùng một cái chức nghiệp không sai bất quá nói ngươi cũng không hiểu đúng rồi ngươi một ngày đại khái có thể kiếm được bao nhiêu tiền được rồi thời điểm đại khái có thể kiếm được một ngân tệ đi b à ảnh tần phi tiêu sái vẫn ra một cái k i m tệ cầm đây là ngươi hôm nay thủ lao ta hôm nay mới đi đến vô đô đối vương đô không phải rất quen ngươi giới thiệu cho ta một cái đi nếu là ngươi làm không tệ ngày mai ta y nguyên thuê ngươi tần phi hiện tại cần nhất chính là một cái người dẫn đường nhất là loại này tam giáo cựu lưu người cũng chỉ có người như vậy mới có thể để tần phi thăm dò rõ ràng cái này vương đô đến cùng sâu bao nhiêu nước chỉ có thăm dò rõ ràng nước này sâu hắn mới có thể mở dương sự nghiệp của mình cho cho ta cái này nam nhân có chút không dám tin tưởng hào khách hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng là cái này đều cùng bọn hắn loại nghề nghiệp này không có bất kỳ cái gì quan hệ ngược lại là có đôi khi giới thiệu không tệ công việc sẽ có người cho bọn hắn một điểm nhỏ tiền một cái kim tệ tuyệt đối là hắn đời này gặp qua một ngày khó khăn nhất với tới thu nhập làm sao không muốn ta thế nhưng là trông thấy phụ cận có rất nhiều ánh mắt đều nhìn lại muốn muốn muốn nam tử này nhanh đem tiền để vào trong túi của mình tên gọi là gì ta gọi nguyên sinh cô nhi ân nguyên sinh nhẹ gật đầu ngay thẳng vừa vặn a theo một ý nghĩa nào đó tới nói ta cũng coi là một đứa cô nhi Đi t hôm i nơi đi đi Chúng khắp ta ộ t chút. t ầ nay Phi khép mình đi vào thế giới này, không có hữu, không có thân nhân, mình kính nhưng khi đi giới cái người, đôi nghiệm giới một mặc một rất tưởng thế này, bằng cũng vào là là là k có có có dù sẽ cho nên hắn hiện tại cùng cô nhi cũng không có gì khác hắn hiện Nhi không nhau.、Đi. Hôm nên n tại Đi. gì a liền đến nơi này ngày mai ngươi tiếp tục tới chúng ta đi xem một chút phòng ở thuận tiện cũng đưa ngươi những cái k i a tiểu huynh đệ giới thiệu cho ta biết một chút về sau nói không chừng chúng ta sẽ có tốt hợp tác màn đêm buông xuống tần phi cũng tại vương đô đi dạo một ngày trên cơ bản đối vương đô có một thứ đại khái hiểu rõ tự nhiên cũng đối bên người cái này cùng mình tuổi tác lớn nhỏ người có một điểm giải được rồi tần l ã o bản ngày mai ta ở chỗ này chờ ngươi nói nguyên vốn liền mang theo t i ể u dung rời đi cao hứng không biết sầu đi vào a tiểu tử ngươi vẫn là một cái trà trộn g i a n g h ồ người chẳng lẽ không biết chỉ bằng ngươi mấy cái kia tiểu h ư n h đệ các ngươi là không có cách nào tránh thoát những người đó tiểu bạch theo sau một hồi giúp đỡ tiểu tử này một thanh tần phi về tới mình khách sạn cũng không có để ý tới những chuyện khác có tiểu bạch tại hắn vẫn là rất tiến tâm dù vậy tiểu bạch cũng là đã khuya mới trở về vẫn nhỏ có phải hay không khắp nơi đi chơi c vừa dạng sáng ngày thứ hai nguyên sinh liền thật sớm chạy tới tần phi chỗ khách sạn mà tần phi lúc này đã ở chỗ này chờ nguyên sinh nhìn nguyên cái dạng này hôm qua qua chẳng ra sao cả nhìn xem xương mặt xương mũi nguyên sinh tần phi mang theo có chút ý cười t r è u chọc lấy hắn nhiều đa tạ tần lão bản hôm qua giúp đỡ ta nguyên sinh nhìn một cái tại tần phi bên người t i ể u bạch chính là cái này nhìn qua mười phần ngốc manh tiểu bạch cầu tại hôm qua đối phó năm sáu đại hán đem hắn cấp cứu ra không cần cảm tạ ta nói cho cùng vẫn là bởi vì ta nguyên nhân mới khiến cho ngươi thụ phần này tội không nên lập tức tại nhiều người như vậy tình huống phía dưới cho ngươi một cái kim tệ đối với các ngươi những người này tới nói đây là họa không phải phu ca càng là người lưu lượng sinh ý nhiều địa phương thì càng ngư long hữu tạp tiểu lưu manh chỗ nào cũng có nhất là giống nguyên sinh dạng này cô、nhi. nếu là không có một đoàn thể rất khó tại loại này địa phương sinh tồn được cho dù giống như bây giờ sinh tồn được vậy cũng bất quá là nhân vật dâu diện thôi chân chính đại nhân vật đều là làm chút càng thêm kiếm tiền trước nghiệp chính là bởi vì dạng này tần phi cho nguyên sinh quá nhiều tiền gây nên sự chú ý của người khác muốn có ý đồ với hán hoặc là có chút nguyên nhân khác nhưng cũng không ngoài hồ mấy cái kia c h ỉ ít đây tuyệt đối là cùng tần phi có quan hệ tần phi rất sớm đã phát hiện có người sau lưng đi theo mình cho nên khi nhìn đến nguyên sinh rời đi thời điểm liền biết sẽ xảy ra chuyện như thế mới khiến cho tiểu bạch đi bảo hộ hán hiển nhiên cho dù là dạng này nguyên sinh cũng không tốt lắm không cái này không liên quan tần lão bản chuyện của ngươi chúng ta những n à y cô nhi muốn tại vương đô loại địa phương này sinh tồn dạng này kinh lịch mỗi ngày có cho dù không có ngươi một trận này đánh cũng là tránh không được hay là hôm nay hay là ngày mai mà thôi chuyện sớm hay muộn nguyên sinh một mặt cô đơn nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ dù sao bọn hắn chỉ là cô nhi mà thôi muốn tại cái này tàn khốc hoàn cảnh ở trong tiếp tục sinh sống thật là rất khó được sự t ì n h quên đi thôi không nói những thứ này hôm nay ý nguyên mang theo ta khắp nơi dạo chơi đi thù lao vẫn như cũng là một cái k i n tệ b ấ t quá một hồi tại cho ngươi miễn cho ngươi lại bị để mắt tới không Không cần tần lắp bản ta hôm qua còn không có cảm tạ ân cứu mạng của n g ư ơ i hôm nay liền để ta miễn phí đương một ngày hướng dẫn du lịch xem như báo đáp ngươi ân cứu mạng đi một ngày liền báo đáp ân cứu mạng của ta ân cứu mạng của ta không thế nào đáng t i ề n a a nguyên sinh có chúc mộng ha ha ha nói đùa với ngươi phải học được hài hước thù lao c h i ế u tính ta tần phi làm ăn từ trước đến nay đều là một mã thì một mã lại nói ta còn có những chuyện khác nhờ ngươi ngươi cái này ân cứu mạng sẽ có cơ hội đưa ta không nội nguyên sinh nhìn qua mười phần khéo đưa đầy vừa vặn bên trên ngây thơ đều đang nhắc nhở tần phi cái này cũng bất quá là một cái nhìn như thành t h u ộ c số khổ hài từ mà thôi đúng rồi còn không có hỏi ngươi một câu ngươi là đơn độc một người làm gì vẫn là nói ngươi có cho cái gì đoàn thể loại hình cái này rất khó khăn vậy cũng không cần nói chúng ta đi thôi không phải tần lão bản ngươi hiểu lầm ta tuyệt đối không phải làm khó chỉ là không có nghĩ đến ngươi sẽ hỏi vấn đề như vậy cho dù là tìm chúng ta hỗ trợ người kỳ thật cũng rất ít hỏi về chúng ta vấn đề người giống như ngươi vật lại hỏi cái này có chút ngoài ý muốn mà thôi ở trong mắt nguyên sinh t ầ nguyên Phi có lợi hại lợi có s n vật, x ấ t thủ xa xỉ, v sinh ô n người bình thường, g phải hai mang này người bình theo n g đều là, cao cao là, là c tần phi vừa đi vừa nói nhà đây chính là các ngươi căn cứ sao nhìn qua không tệ a đi dạo xong vương đô về sau tần phi liền để nguyên sinh mang theo hắn đi tới bọn hắn căn cứ cái gì không tệ a chính là một cái phá tòa nhà mà thôi nguyên sinh trên mặt có chút bỏ bừng bọn hắn những n à y cô nhi vốn cũng không có cái gì tốt sinh tồn hoàn cảnh cái này phá tòa nhà vẫn là bọn hắn ở ngoài thành bỏ ra mười cái kim tệ mua lại chỗ ở mà lại cái này tòa nhà mua có một đoạn thời gian bọn hắn những n à y cô nhi đều muốn có một cái nhà của mình cho nên đối cái này dùng tiền mua được nhà vẫn là mười phần bảo vệ vẫn luôn lại dựa vào chính mình hai tay giữ gìn nơi này từ bên ngoài nhìn qua cũng không tệ lắm ta tần phi chưa bao giờ nói dối người cái này tòa nhà c h í ít nhìn qua so ta cái k i a tiểu điếm lớn hơn nhiều đây là tần phi lương tâm lời nói tần phi cái k i a tiểu điếm ngoại trừ siêu cường năng lực phòng ngự bên ngoài địa phương khác không còn gì khác lầu hai là tần phi phòng ngủ vừa mới có thể bày xuống một cái giường lầu một mấy cái ngăn tủ tăng thêm một cái ghế còn kém không nhiều lắm mỗi một lần có khách người đến cũng không tìm tới địa phương ngồi xuống cái này khiến rất nhiều đi vào tần phi trong tiệm khách nhân đều cho là hắn là lừa đảo trực tiếp vô ngông rời đi rất để tần phi xấu hổ mặc dù về sau tần phi không cần để ý những này nhưng là cái này một mực là tần phi trong lòng tiếc nuối lần này hệ thống để cho mình tìm một cái phân công ty tần phi cảm thấy hẳn là muốn tìm một cái lớn một chút địa phương mới được nguyên sinh ca ca hôm nay sớm như vậy liền trở lại sao ngay lúc này một cái ghim hai bím tóc sừng dê thiếu nữ từ trong nhà chạy ra cáo hứng ôm nguyên sinh mà nguyên sinh cũng là một mặt cưng chiều s ở lấy đứa bé này đầu đứa bé này giống như ta đều là một đứa cô nhi nơi này hài tử trên cơ bản đều là cô nhi đây cũng là chúng ta cô nhi một cái căn cứ đi nguyên sinh nhìn trước mắt không được tốt lắm phở nở một nụ cười nguyên sinh ca ca đây là ai、à? tiểu cô nương một mặt tò mò nhìn tần phi đây là tần lão bản gọi tần lão bản tốt cha cha cũng đ ừ n g dạng này gọi gọi ca ca là được tiếng kêu ca ca tới n g h e một chút thần ca ca thật đúng là một cái thông minh hải tử cho cầm đi chơi đi tần phi lấy ra một bao mức hoa quả cho tiểu nha đ ầ u này đây là tần phi tới thời điểm thuận tay mua cảm ơn ca ca tiểu nữ hải vui sướng chạy vào trong phòng hiển nhiên là cùng mình tiểu đồng bọn chia sẻ đi nhắc tới cũng thật sự là bực cười ta cho tới bây giờ không có tiền nhản dỗi cho những hải tử này mua qua một chút đồ ăn vặt nguyên sinh trong lòng có một loại không nói ra được cô đơn không cần thiết bộ dạng này đồ ăn nhiều ngược lại không đẹp nói không chừng về sau này lại là nàng tốt nhất ký ức đi về sau dạng này thời gian sẽ sẽ khá hơn đi thôi mang ta đi nhìn xem nhà của các ngươi đến cùng thế nào chất quý đồ vật mới đáng giá kỷ niệm nếu là mỗi ngày ăn những vật này có lẽ đứa bé này liền không có khả ái như vậy m ờ i nguyên sinh mang theo tần phi đi vào cái này cô n h i nhà q u y một chương năm mươi bảy nháo sự chương năm mươi bảy nháo sự tiểu thuyết thế giới khác săn đầu tác giả nhất toàn thư sinh, Cờ giờ, nguyên sinh ca. nguyên sinh ca sơ ba nguyên sinh ca hôm nay không có ra ngoài sao vừa đi vào cái này cô nhi nhà tần phi mới xem như minh bạch cái này cô nhi nhà đến cùng là đến cỡ nào cực khổ từ bên ngoài nhìn qua phòng này cũng không tệ lắm thế nhưng là bên trong trên cơ bản không có cỡ nào đồ tốt nhưng là những này đều do、so、nguyên sinh còn nhỏ bọn nhỏ lại dựa vào lực lượng của mình trang sức một chút nơi này mặc dù nhìn qua coi như không tệ nhưng là hải tử có thể có cái gì năng lực cũng chỉ là nhìn qua sạch sẽ gọn gàng che khuất vài chỗ mà thôi nơi này chính là người lớn nhất sao tân phi từ đi tới liền không có trông thấy một cái so nguyên sinh càng lớn hải tử mà lại những hải tử này ở trong mỗi người đều đối nguyên sinh tràn đầy tín nhiệm cùng ỵ lại ân còn có mấy cái cùng ta không c h a n h l ệ c nhiều bọn hắn đều ra ngoài tìm làm ăn những hải tử này còn nhỏ bình thường chúng ta sẽ không để cho bọn hắn tùy tiện ra ngoài sợ bọn họ bị bọn buôn người bắt đi nhưng cho dù là dạng này y nguyên có hải tử hay là sẽ thường xuyên bị bắt đi chúng ta mấy cái cũng chỉ là dựa vào chính chúng ta lực lượng giúp bọn hắn kiếm miếng cơm không đến mức chết đói nguyên sinh nói rất bình tĩnh nhìn thấy quá nhiều cực khổ hắn đã quên đi loại kia gọi là mất đi thống khổ、Ơn. không tệ thần phi mang theo có chút thâm ý nhìn thoáng qua nguyên sinh nguyên sinh ca ca không xong nha đầu cùng mấy đứa bé bị người khi dễ cái gì đi chúng ta đi xem một chút nguyên sinh lập tức chạy ra ngoài thần phi cũng đi theo ra ngoài nguyên sinh ca ca cứu ta nguyên sinh a nguyên sinh hôm qua làm hại lão tử bị cho cắn nói một chút hôm nay lão tử làm như thế nào giáo h ơ n ngươi một cái toàn thân đều vải trắng bao lấy trắng hán đem vừa rồi thần phi nhìn thấy tiểu nha đầu k i a một cái tay cho dẫn theo mà lúc này tiểu nha đầu bị dựng ngược toàn bộ trên mặt càng là một mảnh máu ứ động h i nguyên nhiên này n mới vừa rồi cái vừa là bị cái này hắn đánh, chẳng hắn, ngoại này cái trừ phía a s hắn theo chẳng hắn, những còn chẳng hắn n cái đi à t r cơ cái bản hải, mang trên mang đều đều tiểu một mặt theo sinh khí. đ ạ qua là các nhìn g người ư i tay trước, mà lại c chòng u y chọc vào những tráng hắn này nhưng cũng không có xúc động đ ộ n g thủ mà phía sau hắn đi theo mười mấy cái tiểu h ả i cũng là nhìn chòng chọc vào những tráng h ắ n này nhưng là không có một cái nào xúc động nói tìm những tráng h ắ n này liều mạng cho cười động thủ chẳng lẽ ngươi quên ta cho ngươi định quy củ sao lão tử cho phép ngươi tại chợ phía đông cho người ta giới thiệu công việc ngươi đem lấy được tiền trả nước cho ta một nửa hôm qua một ít người đạt được một cái kim tệ lại ngay cả một đồng đều không coi cho ta ngươi nói ta có nên hay không giáo hấn ngươi rồi đây không phải là ta giới thiệu công việc lấy được thù lao ta đương nhiên sẽ không cho ngươi ít hắn meo cho lão tử nói những này lão tử che đậy chợ phía đông chỉ cần ngươi tại chợ phía đông lấy được t ù lao tự nhiên có một phần của ta không phải cũng không cần xuất hiện tại chợ phía đông lại càng không cần phải nói ngươi còn làm hại lao tử bị cho cắn hôm nay ngươi còn muốn cho ta cho ngươi nói dốc nói dốc sao nguyên sinh sắc mặt hết sức khó coi vốn cho rằng dựng vào một vị lão đại hắn chí ít có thể tại chợ phía đông kiếm miếng cơm ăn nhưng không có nghĩ đến cái này lão đại tướng ăn khó coi như vậy một cái kim tệ cũng không đông tha bọn hắn tại chợ phía đông một ngày thu nhập tuyệt đối không chỉ những thứ này tốt xem như ta sai rồi ngươi nói ngươi muốn thế nào đi mặc kệ ngươi thế nào đối ta ta đều không lời nào để nói chỉ cầu ngươi thả những hải t ử này nguyên sinh biết rơi vào đại ngưu trên tay tuyệt đối sẽ không tốt hơn nhưng là vì những n à y đáng thương đệ đệ m u ộ i muội thân là đại gia t r ư ở n g hắn nhất định phải đứng ra a đối phó ngươi ngươi cho rằng ngươi một đứa cô nhi có thể có c h ỗ l ợ i gì vẫn là nói ngươi một năm có thể vì chúng ta kiếm bao nhiêu tiền ta cho ngươi biết lao tử trên thân thương thế kia há lại dễ gạt như vậy quá khứ ngươi có ý tứ gì bọn hắn có thể có ý gì đơn giản là coi trọng ngươi những n à y đệ đệ muộn muộn muốn tìm một cái lấy cớ đem bọn hắn đều cho mang đi hẳn là muốn bán cho người nào a tần phi đứng、vậy. sự tình tần phi nghe xong liền biết không đúng tần phi cũng rất kỳ quái ân nói cái này vương đô loại địa phương này cho dù là tên ăn mày cũng so xuân thành cao đại thượng rất nhiều liền xem như tại cái nào đó quyền quý gia sản cái nô buộc mấy tháng kiếm một cái k i m tệ cũng không tính là gì v ề khó những người này làm sao có thể liền sẽ bởi vì một cái k i m tệ liền muốn đánh m u ẫ n g i ế t nhìn thấy bọn hắn vừa ra tay chính là bắt lấy mấy đứa bé cùng trên mặt loại kia hưng p h â n t i ê u dung tần phi liền biết bọn hắn nhất định không phải là bởi vì nguyên nhân này tìm tới cửa bọn này cô nhi vốn là không có cái gì đồ vật tốt như đồ duy nhất tác dụng khả năng chính là bọn hắn bản thân như loại này còn không có thành niên tiểu hải bản thân liền là chỗ tốt lớn nhất từ đâu tới tiểu tử đại ngư không có phủ nhận tần phi nói lời ngược lại là mười phần thưởng thức nhìn xem tần phi hôm qua chính là ngươi cho tiểu tử này một cái kim tệ đi ta nhìn ngươi tựa hồ cũng đối đám hải tử này cũng thật cảm thấy hứng thú không biết ngươi không phải đến đoạt mối làm ăn đại ngư cũng là rất kỳ quái bọn này vương đô tít ngoài diện người làm sao có thể đột nhiên bị người chú ý hắn hoài nghi tần phi là cùng hắn có mục đích giống nhau nói thế nào ta xác thực đối đám hải tử này thật cảm thấy hứng thú tần ló bản nguyên sinh giật mình mười phần không thể tin được nhìn xem tần phi tần phi khoát khoát tay ra hiệu nguyên sinh tiếp tục nghe tiếp bất quá ta loại này cảm thấy hứng thú cùng các ngươi làm bọn buôn người sinh ý cũng không đồng dạng ta tần phi làm ăn từ trước đến nay công đạo cũng sẽ không làm các ngươi loại lý, hại thiên ngươi này chuyện thương thiên lý. không muốn bắt ta cùng các bắt ta so thả ra ngươi trên tay hải tử ta hôm nay có thể tha cho ngươi một lần tiểu tử ta nhìn ngươi là không có tỉnh ngủ đi tha cho ta một lần chỉ bằng ngươi ha ha ha đại ngư cùng mấy cái tráng hắn không chút kiên kỵ to theo bọn hắn nghĩ tần phi cái này gầy cùng k h lại dám cùng bọn hắn những tráng hắn này nói chuyện cũng quá không biết tự lượng sức mình cười đi cứ việc cười một hồi có các ngươi khóc thời điểm tiểu bạch cho ta hốn nắn bọn họ cẩn thận gâu gâu tiểu bạch giống như một trận gió đồng dạng vọt vào giữa đám người a không muốn đau quá là nó là đêm qua con chó kia không muốn chó dại ngươi mau tránh ra mau vương ta ra đám người không có vừa rồi phách lối hiện tại là trông thấy tiểu bạch liền tránh ngay cả trên tay hải tử hiện tại cũng không chiếu cố được nhiều như vậy còn đứng ngay đó làm gì còn không mau đi đem hải tử cứu trở về nhà là nguyên sinh lúc này mới phản ứng được mang theo mấy cái t r a i t r a i hải tử đem những hải tử này cấp cứu trở về nhưng cũng có một đứa bé không có được cứu ra đó chính là đại ngư trên tay tiểu nữ hải kia đưa ngươi trên tay đứa bé kia cho t a thả ngươi trước hết để cho chó của ngươi dừng lại cũng không biết cái này đại ngư dũng khí từ lâu tới liền xem như bị tiểu b ạ c h cho cắn cũng sửng sốt không đưa tay bên trong hải tử cho bưng ra ngược lại là một tay bóp lấy tiểu cô nương cổ uy hiếp t ầ n phi Quy một chương ta không quá ưa thích người khác uy hiếp ta thần phi sắc mặt rất khó coi đây không phải uy hiếp đây là giao dịch cố nén trên người đau đại như quật cường nói ta cho rằng giao dịch chỉ xây dựng ở ngang nhau công bằng dưới nguyên tắc ngươi không có tư cách cùng ta nói giao dịch ta nói một lần chót đem người cho ta thả thần phi hiện tại ngược lại sắc mặt bình tĩnh đã những người này muốn muốn chết thì nên trách không được hắn xem ra không có đảm vậy liền đi chết đi đại như một tay lấy trên tay tiểu nha đầu cho bốc chết sau đó một tay lấy tiểu nha đầu thi thể ném ra ngoài ha, ha ha ha ta giết nàng ngươi ngược lại là tới z ta đại ngưu điên cùng c ư ờ i to thế nhưng là ở những người khác cùng đại ngưu thủ hạ trong mắt bọn hắn cảm thấy đại ngưu điên rồi cái này đại ngưu không chỉ có không có đem người giết đi còn nhẹ nhẹ đem trên tay hải tử để xuống cái này khiến đám người một mặt không thể tưởng tượng nổi nghèo nha đầu mình tới tần phi nhẹ nhàng sờ lên trên tay tiểu hoa tiểu hoa đổi một chỗ ngồi về sau lại híp mắt lại đi ngủ tiểu nha đầu thấy mình bị thả lập tức liền chạy nguyên sinh bên người tận đến giờ phút này đại ngưu mới thanh tỉnh lại một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần phi cái này cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì vì cái gì ta sẽ thả nàng ta ta không phải giết nàng sao đại ngưu nhìn xem hai tay của mình tiểu bạch đã hắn không muốn sống nữa tiến hắn một đoạn đi dạng này người đ á n g chết gâu gâu tiểu bạch nghe được tần phi mệnh lệnh đầy miệng cắn được đại ngưu yết hầu lập tức liền mang đi đại ngưu tính mệnh tận đến giờ phút này đại ngưu còn tại xoắn suýt hắn vì sao lại thả cái nhà đầu kia ác ma ác ma những đại hán kia nhìn thấy lao đại của mình bị giết về sau cả đám đều sợ hãi không dám động đậy nhất là nhìn thấy tiểu bạch về sau càng là gọi thằng ác ma bọn hắn không phải là không có giết con người nhưng nhìn đến dạng này một con chó giết người vẫn là như vậy gọn gàng tăng thêm tâm lý sợ hãi hiện tại đáng yêu tiểu bạch trong mắt bọn họ chính là ác ma người đang làm thì trời đang nhìn nếu là lao thiên không thu các ngươi vậy ta đến các ngươi làm cái gì chuyện xấu ta không có hứng thú biết cũng không có hứng thú xen vào việc của người khác nhưng là ai bảo các ngươi hôm nay gặp ta không nhìn thấy ta tự nhiên là được rồi vậy ta thấy được liền muốn quản một chút tiểu bạch cắn đứt gân tay của bọn họ để bọn hắn nhìn xem không có này đôi làm chuyện xấu tay bọn hắn còn thế nào sống xuống dưới a không muốn a Của ta. Cứu、mạng. tại tiểu bạch trong tay bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ tiểu bạch rất nhanh liền đem bọn hắn toàn bộ gân tay cho cả nước có lẽ đ ạ i n g h u c ứ như vậy chết rồi ngược lại là chuyện tốt làm đủ trò xấu bọn hắn hiện tại gân tay bị chọn có thể sống sót cũng là một cái vấn đề lại càng không cần phải nói đối mặt trước kia cử nhân nhưng là cái này cùng t ầ n phi có quan hệ gì đây là bọn hắn tự tìm không sao đều trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại là hạnh phúc một ngày tần phi xoay người lại lại biến hóa cái kia mang theo nụ cười tần phi cùng vừa rồi loại kia lanh huyết một chút cũng không liên lạc được mà tất cả hai tử bao quát nguyên sinh ở bên trong bọn hắn đều có chút sợ hai t ầ n phi nhưng lại có chút chờ mong loại cảm giác kỳ quái này liền ngay cả chính bọn hắn cũng nói không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nguyên sinh chúng ta tâm sự a i ự u người dẫn bọn hắn về trước đi ta cùng tần lao bản trò chuyện một hồi nguyên sinh biết tần phi chính khi tới nguyên sinh không phải đồ đẩn nghĩ bọn hắn dạng này cô nhi trên thế giới này nhiều lắm hắn cũng không cho rằng bọn hắn thật gặp được người tốt lành gì thế giới này chính là như vậy t ă n khốc lợi hại người cao cao tại thượng giống người như bọn họ ngay cả còn sống đều là xa xỉ có phải hay không có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta nhất là ta đối với các ngươi đến cùng có dạng gì cái nhìn thần phi trước tiên mở miệng chúng ta đều là chút cô nhi chúng ta rất rõ ràng tại tu luyện người trong mắt chúng ta kỳ thật cũng không có cái gì giá trị lợi dụng từ vừa rồi tần lão bản xuất thủ tình huống đến xem tần lão bản rõ ràng là một người tu luyện ta không rõ ràng chúng ta dạng này người đối ngươi có dạng gì giá trị nguyên sinh nhìn xem tần phi hắn kỳ thật cũng rất muốn biết tần phi đối bọn hắn đến cùng có dạng gì cái nhìn quan hệ này đến tương lai của bọn hắn hoặc là nói bọn hắn những n à y cô nhi tương lai hoặc là là chuyện tốt có lẽ không phải chuyện gì tốt nhưng là ở trước mắt người này trước mặt hắn tựa hồ không có cái gì lựa chọn giá trị ai nói các ngươi không có giá trị chỉ là bọn hắn không hiểu lợi dụng mà thôi mà lại tựa như vừa rồi những người kia cho rằng các ngươi bản thân giá trị mới là lớn nhất giá trị chỉ bất quá đám bọn hắn quá ngu ngốc coi là đem các ngươi bán liền có thể kiếm không ít tiền nếu là ta là bọn hắn ta nhất định phải hào hảo nuôi các ngươi đem nam dưỡng thành tay chân nữ dưỡng thành v ự u vật hoặc là các ngành nghề tay thiện nghệ trộm đạo hình thành một đầu mình hắc đạo dây truyền sản nghiệp dạng này tiền kiếm được chỉ ít để hắn nửa đời sau không lo không cần ánh mắt ấy nhìn ta ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi lại nói những này đều không phải là ta cho rằng lợi dụng các ngươi lớn nhất giá trị ta là sẽ không đối xử với các ngươi như thế thần phi nhìn ra nguyên sinh trong mắt chân kinh nguyên sinh xác thực không nghĩ tới trước mắt cái này người rất ôn hòa sẽ có dạng này kiếm tiền ý nghĩ không đủa các ngươi ta là một cái người làm ăn một cái làm đặc biệt buôn bán người gọi săn đầu nếu là ngươi không hiểu vậy ta liền điểm trực bày nói ta chính là bán người bọn buôn người nguyên sinh kinh hô ha ha ha loại kia cấp thấp đồ vật cũng không phải ta làm sự tỉnh ta cái gọi là bán người là bán nhân tài cũng tỷ như vừa rồi những người kia thực lực không đủ nhưng là bọn hắn lại muốn làm điểm chuyện xấu cần chút hỏa lực trợ giúp liền có thể tới t ì m ta ta có thể giúp bọn hắn muốn ăn đòn lợi hại nhất tay chân mà lại những n à y tay chân là lợi hại nhất loại kia điều kiện tiên quyết là bọn hắn trả n ổ i tiền hiểu ý của ta không nguyên sinh vẫn là một mặt được được rồi cùng ngươi nói những n à y ngươi tự nhiên là không hiểu nếu là ngươi không rõ ngươi liền trực tiếp muốn trở thành cùng ngươi làm loại kia công việc là một cá tính chất cho người ta tìm việc làm có thể hiểu như vậy khác biệt duy nhất chính là ta tìm đều là nhân tài Loại kia nguyên ư vương ờ i lợi hại mới, tới rất lên h ầ xuống xấu tốt, đến cần ngươi tiền, nam lục lâm, là chỉ mặc khí h ra a kệ nữ nhân vậy, thậm y chí u ta c ũ g giúp ngươi nghĩ biện pháp, chính là cái này ý tứ hiểu không? Nguyên có chính cái thể tứ pháp, hiểu biện này là ý sinh như có điều suy nghĩ có chút minh bạch chỉ là ta hay là không hiểu nhiều cái này cùng chúng ta có quan hệ gì vì cái gì ngươi sẽ chú ý tới chúng ta chẳng lẽ nguyên sinh có một cái to gan ý nghĩ cũng đừng suy nghĩ nhiều nói thật lòng liền các ngươi đ ố i ta mà nói ngay cả rác r ờ i cũng không tính t cao cao nghe được thần đối g phi nói như vậy nguyên sinh kỳ thật còn có chút thất lạc thiếu nữ kia không hoài xuân nam sinh kia không có điểm mộng giang hồ nhất là bọn hắn loại cuộc sống này tại tầng dưới chót nhất người Bọn hắn ngoại trừ công thời gian, rảnh nhiều nhất chính thời loại rỗi kia trừ tác lúc là vậy ngươi tìm chúng ta việc buôn bán của ta tương đối lớn ta cuộc làm ăn đầu tiên là mười cái kinh tệ từ lần kia về sau việc buôn bán của ta liền không có ít vượt qua trăm mấy chục vạn làm ăn lớn ta cũng thường xuyên làm ngươi muốn cho chúng ta hỗ trợ nguyên sinh cảm thấy trước mắt người này nhất định là muốn tìm bọn hắn cho hắn làm v i ệ c vặt dù sao mới đi đến vương đô lại là làm ăn lớn muốn tìm một chút đáng tin người hỗ trợ giống bọn hắn những n à y cô nhi không có cái gì chỗ dựa nếu là có thể đạt được không ít chỗ tốt xác thực so với bình thường người đáng tin rất nhiều vâng cũng không phải ta nói việc buôn bán của ta rất lớn thậm chí có đôi khi ta chỉ là một người sinh ý ta liền có thể thu hoạch được mấy chục vạn thu nhập ngươi cho rằng ngươi có thể giúp ta cái gì đương nhiên con người của ta rất l ư i không quá yêu động giống ta dạng này sinh ý nhiều khi cần số liệu cũng chính là tin tức không thể nghi ngờ giống các ngươi loại này tam giáo cựu lưu đều tiếp xúc người tin tức là linh thống nhất hiện tại đã biết rõ ta đang nói gì sao tần phi mỉm cười nếu là lúc này nguyên sinh còn không hiểu tần phi nói là có ý gì đoán chừng tần phi cũng sẽ không ở hợp tác với hắn ngươi để chúng ta cho ngươi cung cấp tin tức không sai các ngươi cung cấp cho ta tin tức nếu là cuộc làm ăn này không thành công vậy ta sẽ không cho ngươi một phân một hào chỗ tốt chuyện này nếu là thành ta liền sẽ cho ngươi khoản giao dịch này một phần trăm chỗ tốt phí ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ nhìn như không nhiều chỗ tốt phí tại tần phi nơi này cũng tuyệt đối là cắt thịt dù sao tần phi một phần trăm chỗ tốt phí cũng tuyệt đối không phải một số tiền nhỏ ngươi thật chỉ là tìm chúng ta muốn tin tức sao chẳng lẽ các ngươi còn có cái gì đáng giá ta tần phi đi lừa gạt sao nói không dễ nghe điểm ta tần phi muốn mạng của các ngươi vậy cũng bất quá là vài phút sự tình các ngươi không đáng ta đi tính toán điểm này ta tin tưởng nếu là ngươi muốn giết chúng ta không một kẻ nào có thể sống được chỉ là con kia tiểu bạch cậu kế liền đủ đáng sợ từng cái tráng hán trước mặt nó hoàn toàn không có sức hoàn thủ lại càng không cần phải nói tần phi còn có loại kia có thể khống chế người bản lĩnh chỉ là ta có chút không nghĩ ra lấy thực lực của ngươi cùng năng lực tùy tiện tìm một cái thế lực đoán chừng bọn hắn cũng rất nguyện ý hợp tác với ngươi tại sao là ta rất đơn giản bởi vì ta cao hứng a nguyên sinh có chút được kỳ thật cái này cùng tần phi lần thứ nhất nhìn thấy nguyên sinh có chút quan hệ nguyên sinh làm chức nghiệp cùng tần phi có rất nhiều chỗ tương tự tăng thêm gần nhất tiếp xúc xuống tới tần phi cũng cảm thấy tiểu hài này là một cái không tệ hài tử tần phi không phải một cái thánh nhân nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì người xấu nhìn thấy khả năng giúp đỡ một thanh tự nhiên là muốn giúp một cái tìm người thu thập tin tức ý nghĩ tần phi đã s ố n có đã đều là muốn tìm một người giúp hắn thu thập tư liệu vậy tại sao không r ú t một chút trước mắt tiểu tử lại càng không cần phải nói những h à i tử này bây giờ còn nhỏ về sau tiềm lực phát triển còn rất lớn tần phi không biết mình sinh ý có thể làm được bao lớn nhưng là mặc kệ là đến thế giới kia tin tức tuyệt đối là làm ăn lớn tiền đề mặc kệ ngươi là đến cỡ nào năng lực hoặc là đến cỡ nào dự kiến trước chỉ có sớm thu hoạch được tin tức mới có thể có đến lợi ích lớn nhất đây cũng là hiện tại các công ty lớn tập đoàn đang tiến hành toàn cục theo c h ỉ n h hợp nguyên nhân đây chính là có sẵn tin tức nói thật ngươi nói những này ta rất tâm động nếu là ngươi một cuộc làm ăn liền có thể kiếm cái mấy chục vạn kim tệ ta tin tưởng liền xem như một cuộc làm ăn làm xuống đến cũng có thể để chúng ta phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhưng là thiên hạ sẽ không rất đ i bánh lại càng không cần phải nói chuyện này khẳng định là cần những hài tử này đến cùng một chỗ hoàn thành ta cần xem bọn hắn ý nghĩ nguyên sinh suy tư thật lâu nói nguyên sinh kỳ thật rất tâm động nhưng càng là lúc này hắn cũng nhất định phải giữ vững tỉnh táo kỳ nộ cùng nguy hiểm kia là cùng tồn tại hắn cũng không rõ ràng chuyện này có phải hay không gặp nguy hiểm lấy tần phi thực lực tới nói hắn tiếp xúc khẳng định đều là người tu luyện người tu luyện này cùng người bình thường cũng không đồng dạng một cái không cao hứng bọn hắn rất có thể liền mất mạng cái này không phải do nguyên sinh không chú ý rất tốt không có bị ta cho thuyết phục nói do ngươi rất bình tĩnh rất có năng lực phán đoán cũng đủ để chứng minh ta không có nhìn l ầ m người không cần phải gấp g á p đối với ngươi dạng này ta nhìn chúng người mà nói ta rất có kiên nhẫn ngươi có thể chậm dại suy nghĩ hôm nay ta cho ra hứa hẹn mai cho đến ta rời đi vương đô ta đều có thể chắc chắn xuân thành không phải tần phi điểm cuối cùng cái này vương đô tự nhiên cũng không phải tần phi điểm cuối cùng điểm này tần phi rất rõ ràng ta trở về thương lượng với bọn họ một chút đi ngươi đi trước đi bất quá ngày mai ngươi y nguyên muốn đúng giờ tới đón ta dù sao chúng ta thế nhưng là đã nói xong phải cho ta giới thiệu chuyện p h ò n g b ú mua bán không xả thân nghĩa tại đầu này sinh ý chuẩn tắc ngươi có thể học một chút mặc dù ta không quá tuân thủ đầu này chuẩn tắc đương nhiên đây không phải nhằm vào ngươi đây chỉ là thói quen của ta mà thôi ta thích cùng người ta thích làm ăn về phần không thích người tự nhiên là chưa nói tới cái gì nhân nghĩa không nhân nghĩa nhưng là đối ngươi vẫn tương đối thực dụng cho hôm nay thù lao tần phi sinh ý cất bước giai đoạn rất khó nhưng là một khi qua thời gian này tự nhiên là không cần tần phi lo lắng tựa như tại xuân h à n h có là người tìm hắn ân ta sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn nguyên sinh nhẹ gật đầu tiếp nhận tần phi trên tay kính tệ vừa dạng sáng ngày thứ hai nguyên sinh quả nhiên thật sớm liền đi tới cửa khách sạn chờ lấy tần phi bất quá hôm nay nguyên sinh hai mắt đỏ bừng nhìn qua cũng không phải rất tinh thần h i ệ n nhiên chuyện ngày hôm qua để hắn rất đau đầu không tệ hôm nay tới thật sớm tần phi mặc dù thấy được nguyên sinh trạng thái nhưng là tần phi cũng làm làm không nhìn thấy có nhiều thứ mình rõ ràng là được rồi không cần thiết làm rõ chào buổi sáng tần lão bản đi thôi mang ta đi nhìn xem có cái gì tốt phòng ở ân nguyên sinh không có nói nhiều tuyệt không giống bình thường hắn liền xem như đi đường tự hồ cũng đang tự hỏi thứ gì tại đi một đoạn đường về sau nguyên sinh rốt cục vẫn là nhịn không được hôm qua chúng ta cùng mọi người thương lượng một chút bọn hắn đại bộ phận đều đồng ý chúng ta những người này có phần cơm ăn liền xem như không tệ bây giờ có thể cùng tần h lao bản làm dạng này sinh ý là phúc phần của chúng ta bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi tự hồ không quá đồng ý thần phi nhìn ra nguyên sinh trong mắt lo lắng phải ta có không đồng dạng ý nghĩ hôm qua ta cũng đem ý nghĩ này nói cho bọn họ cho nên bọn hắn cũng cho ta hôm nay cùng ngươi nói thời điểm tự mình làm chủ nguyên sinh lộ ra trước nay chưa từng có kiên định q một chương sáu mươi Hợp h tác. c ư ơ nguyên tác t h u ế Thế t khác giới s sinh mười phần trăm chú hỏi nguyên lai、like、là bởi vì cái này nguyên nhân a giống cho ta dạng này người làm việc c h ỉ ít tiếp xúc người liền mười phần không giống nhất là là ta hay là một người tu luyện tiếp xúc tất nhiên là người tu luyện ngươi sợ về sau nếu là gặp được sự tình gì những người tu luyện kia g i n lây sang các ngươi đúng không nguyên sinh có chút đỏ mặt nhẹ gật đầu sinh hoạt cố nhiên cần một điểm mạo hiểm cái này nếu là chính nguyên sinh có lẽ hắn sẽ không chút do dự đáp ứng nhưng là quan hệ này đến tất cả cô nhi hắn không thể không vì bọn họ an toàn cân nhắc nếu là có thể hắn tình nguyện mỗi ngày đi sớm về tối chịu đựng du côn lưu manh đánh chửi ra ngoài đổi ít đến thương c ả m tiền đổi lấy những hải tử kia an toàn tốt ta ta là sẽ không bảo hộ các ngươi ân ta đã biết nguyên sinh không có kinh ngạc cũng không có kỳ quái dù sao hắn biết rõ giống người như bọn họ có thể tại tu luyện người trong mắt có lợi dụng giá trị đã rất tốt nghe ta nói hết lời không đội cho ta tần phi làm việc có một chút là cùng người khác không giống kia chính là ta tiếp xúc người ta sẽ không cần các người đi tiếp xúc cũng chính là giúp ta nghe ngóng điểm tin tức của bọn hắn t ỉ như bọn hắn mọi người đều biết yêu thích tính cách cùng bọn hắn tại người bình thường trong mắt đến cùng là dạng gì một người ta tin tưởng tin tức như vậy chỉ cần ta nguyện ý tiêu ít tiền có chút là người giúp ta làm hơn nữa còn không có nguy hiểm đây là thứ nhất thứ hai ta là sẽ không bảo hộ các người đó là bởi vì người tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình dựa vào người khác là dựa vào không ngừng tựa như ngày hôm qua người kia đừng dạng ta là sẽ không bảo hộ các người nhưng là các ngươi có thể bảo hộ mình nhớ k ỹ lời ta từng nói sao ta chỗ này cung cấp bất luận kẻ nào mới nhớ k ỹ là bất cứ người nào mới mặc kệ là văn nhân vẫn là võ giả ta chỗ này đều có thể tìm tới chỉ cần các ngươi có tiền các ngươi có thể dùng tiền tại ta chỗ này mời một người dạy các ngươi tu luyện dạng này các ngươi liền có thể bảo vệ mình tu luyện dùng tiền là được nguyên sinh có chút không dám tin tưởng không sai ta biết cái này không thể tưởng tượng nhưng là muốn cải biến vận mệnh của mình ngươi liền đánh c ư ợ n một lần đi Coi được, cũng có trước cùng cuộc có chỉ cần cuộc Cho lúc cũng hoặc cảm cũng có tức có sao. sao. thao ngươi liền ngươi biết phải hối ngươi hiểm, phải Phi kiên nhiều như không muốn ăn thành ăn, không đến hận không muộn, nguy hiểm, cũng có thể lập tức kêu dừng không Tần nhẫn, tốn nhiều như thể thể, thấy thể kêu làm một làm làm một làm đó ta rất là lập sẽ vậy tình liền ự c tìm.、Người、tới, Tần tại Phi ngại i không dùng n h u một chút thời i g a ở phía trên. Tốt. Vậy liên thử r ê n liên Tốt. t Vậy một lần nghe được tần phi nói như vậy về sau nguyên sinh suy tư thật lâu rốt c ụ c đáp ứng tựa như tần phi nói như vậy hắn có thể đánh cược một lần nếu là thành công thật giống tần phi nói như vậy hắn nói không chừng liền có thể cải biến bọn hắn những n à y cô nhi vận mệnh bọn hắn những n à y cô nhi rất khổ ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay đây chính là ngươi nói gian kia phòng ở sao tần phi muốn tìm một chỗ làm phân công ty cho nên liền để nguyên sinh giúp hắn nhìn một chút hôm nay chính là dẫn hắn đến xem nhà bất quá khi nhìn thấy căn phòng này về sau tần phi vẫn còn có chút thất vọng không phải chỗ phòng này có bao nhiêu t r í n h lệnh chỉ là cái phòng này là tại là rất vắng vẻ như chính mình săn đầu công ty cao lớn như vậy bên trên nên tại vương đô nhất phồn hoa đường đi mở cửa phòng ở rất lớn có cái đơn độc sân rộng đây đúng là ta nói loại kia phòng ở chỉ là quá vắng vẻ đúng không tần lao bản đây cũng là chuyện không có cách nào ngươi hoa mấy vạn kim tệ muốn tại vương đô loại địa phương này mua phong úc lấy yêu cầu của ngươi tới nói cũng chỉ có thể ở loại địa phương này mua phong úc tại khu vực phổn hoa nhất vậy cũng là quý tộc hào môn s ở tại địa phong úc của bọn hắn bình thường đều không bán liền xem như muốn bán ngươi cho rằng mấy vạn kim tệ có thể mua n ổ i sao nguyên sinh cho tần phi giải thích nói dù sao cũng là tại vương đô mấy vạn kim tệ là thật không đánh nổi nước phiêu tới không có quái ngươi y tứ chỉ là không có nghĩ đến tiền này không đủ dùng a được rồi liền l xơi ở mà về sau nơi n này sẽ là toàn bộ vương đô quý tộc rất muốn nhắc tới địa phương cho ngươi tiền tại đem mấy vạn kim tệ giao cho chủ phòng đổi lấy khế đất về sau tần phi trên mặt chấn động thì đau đây chính là tần phi toàn thật lâu tiền thoáng một cái lại không mặc kệ nhiều như vậy Chỉ ít hiện tại cũng không tệ lắm so với chúng ta tại xuân thành cái nhà kia lớn rất nhiều tiểu bạch ngươi nói có phải không go go đến mấy tên tiểu t ử các ngươi cũng nhìn xung quanh đi chọn lựa chính các ngươi thích địa phương tại xuân thành tiểu điếm bên trong mấy tiểu t ử kia không có lựa chọn nào khác chỉ có thể ở lại nhỏ như vậy địa phương hiện tại phòng ở đủ lớn bọn hắn cũng có thể tìm mình thích địa phương nhất là tiểu ô là một không có tồn tại cảm xung v ậ n cho tới nay không muốn tiểu bạch như thế tự do không muốn tiểu hoa đồng dạng được sùng ái còn muốn tùy thời đối mặt tác ma chủ nhân không phải người đối lãi hiện tại không đồng dạng tại viện trưởng ở giữa liền có một cái ao nước nhỏ không có nước địa phương tiểu ô kiên là vẫn mặc cho xâm lược chỉ khi nào đi vào trong nước tiểu ô tốc độ chưa chắc tiểu bạch liền có thể đuổi theo kịp tiểu ô bỏ vào ao nước nhỏ gọi là một cái cao hứng luôn luôn không yêu động hắn đơn giản chính là tại hồ nước ở trong l ậ t trời nhìn tiểu g i a hỏa này ý tứ ta làm sao có loại thả hổ về rừng t ả m giác tân phi cũng rất phiền muộn tựa hồ về sau không có khi dễ đối tượng、Tốt. hôm nay chỉ tới đây thôi ta cũng muốn hảo hảo sửa sang một chút những này về phần ngươi hôm nay liền trở về ngày mai liền bắt đầu chúng ta công tác chính thức đi nếu là ngươi hôm nay rất nhàn Cũng có ta h khắp nơi đi xem một chút, hiện nhà ể nơi này vương đi cái tại đô xem một có i tại gia giá cao tìm người, giá tiền càng cao lại càng tốt. Dạng này người lợi nhuận mới ngay càng càng dạng này nhuận lớn. cao cao Ta tìm tốt, Tốt. sẽ lưu ý đã đi theo tần phi hắn tự nhiên sẽ ăn lấy tần phi ý tứ đến xử lý mà lại hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn minh bạch tần phi tìm bọn hắn thu thập tư liệu đến cùng là dạng gì tư liệu chỉ có làm qua một lần về sau có lẽ mới có thể minh bạch hiện tại cũng chỉ có thể nhìn tần phi ăn bài như vậy tiểu bạch hiện tại chúng ta liền bắt đầu chỉnh lý chúng ta viện tử đi đưa tiễn nguyên sinh về sau tần phi bắt đầu chỉnh lý viện tử của mình nhưng khi tần phi lớn tiếng kêu tiểu bạch thời điểm tiểu bạch g i a hỏa này thế mà biến mất ngay cả tiểu hoa cũng không có trông thấy ở nơi nào không có nghĩa khí đám g i a hỏa tiểu bạch cùng tiểu hoa tự nhiên là sẽ không ra vấn đề gì chính là biết tần phi muốn để bọn hắn hỗ trợ hai cái tiểu g i a hỏa quả quyết bắt đầu chơi biến mất về phần tiểu ô nó ngược lại là vẫn còn chỉ là lấy tiểu ô tốc độ không cho thêm phiền phức thế là tốt rồi